t r ư ơ n g năm trăm năm mươi an dưa ăn vào trên người mình t r ư ơ n g năm trăm năm mươi an dưa ăn vào trên người mình một cái cũng không chuẩn bị bỏ qua a mặc dù triệu mục không biết bên đó tấm gương là vật gì nhưng hắn suy đoán phàm là bị quang mang soi sáng nhân nó khí tức trên thân đều bị bắt giữ thành công nói cách khác những người này cho dù hiện tại trốn cũng sẽ bị tìm tới cửa đương nhiên hắn cũng không làm sao quan tâm bị tìm tới cửa lại như thế nào nơi này là hỏa thân điện sau lưng của hắn còn đứng hôn nguyên thái thanh cung thậm chí t ề lao đầu thân mật một chồng cơ văn tuệ còn tại nơi đây hắn chỉ cần kêu một tiếng sư nương mặc cho nàng này ra sao địa vị đều đúng hắn không thể làm gì dù sao hắn chính là cái thuần túy người đứng xem mà thôi đương nhiên tứ cực cảnh trên người không hẳn tại quan g mang chiếu xạ phạm vi bên trong cũng không phải nói nữ tử không có lá g â n này mà là nơi đây hỏa thần điện đã sớm định ra q u y củ tứ cực cảnh trên người không cho phép xuất thủ lại cũng không phải một câu nói xung mà là tại nơi đây sắp đặt đại trận phàm là tứ cực cảnh trên người đ n g thủ liền sẽ lập tức bị đại trận phát giác cũng nhằm vào hỏa thần điện nhân cũng sẽ thứ nhất thời gian đổi đến lòng người không đủ đối lập với nhau chính là thiên hạ tất cả cái thế lực trạng thái bình thường cũng tỉ như giờ phút này hiện trường có chính đạo ma đạo thậm chí yêu ma tà ma các chủng tộc bảy người đều có một chút nếu như đồng loạt ra tay tuyệt không về phần giống giờ phút này chật vật hiện tại đang bị chèn ép là ma đạo người so sánh với chính đạo bàng đại nhân số ma đạo ở chỗ này nhân có thể đ ế m được trên đầu ngón tay nữ tử kia uy mánh dị thường dây lắt ở giữa liền đem tất cả ma đạo tu sĩ dâm ở dưới chân tiếp đó liền đến phiên chính đạo nữ nhân này thực lực có thể nào mạnh như thế nhìn xem hiện trường hình tượng triệu mục một lần lại một lần bị nữ tử thực lực cho rung động đến h ắ n thử nghiệm đem chính mình phóng tới trên vị trí kia có thể làm đến loại trình độ này a giống như không thể đi cho dù có thể cũng sẽ mười phần miễn cưỡng thô sơ giản lược văn t r ư ở n g nữ tử kia thực lực thậm chí không thể so tiểu di tử kém đồng dạng tu vi thực lực lại có thể cùng tiên thiên đạo thai không kém bao nhiêu nàng này rốt cuộc lai lịch thế nào triệu mục là thật càng ngày càng hiếu kỳ nhưng đúng tại hắn nhìn hí lúc một đạo ánh mắt lạnh lẽo đ ỗ n g nhiên phóng tới làm hắn toàn thân cứng đờ dựa vào ngươi còn không có giải quyết xong đám người kia à, làm sao chạy ta tới giờ khắc này triệu mục người đều đã tê dần cái kia ngân bạch trang phục nữ tử đang thoải mái đem mười mấy cái chính đạo không minh cảnh giấm nát lòng bàn chân sau hóa thành một vết sáng thẳng đến chính hắ hắn đều không nghĩ ra vì sao mình hội trở thành mục tiêu thật mẹ nó là ăn dưa ăn vào trên người mình uy không phải ta làm ta có thể triệu mục đang nghĩ nói hắn có thể lập thiên đạo l ờ i thể chứng minh đây không phải sợ mà là không nghĩ như kêu âm thầm ra tay cặn bã nguyện thật muốn đánh đây chẳng phải là bị người coi như trò cười nhưng nữ nhân này căn bản không nghĩ nghe hắn giảng l ờ i mới nói phân nửa hiện ra lưu quang thanh tú nắm đấm đã tới gần mặt lệnh triệu mục chửi ầ m lên mượn ó nữ người điên dựa vào đánh ngươi trái chứng a ngươi mẹ nó đi ra ngoài mang đầu ó c c giờ khác này triệu mục là thật bị tức đến tượng đất còn có ba phần hỏa khí đâu nhân ra đều đánh đến tận cửa triệu mục cũng sẽ không ngồi chờ chết bị làm trò cười đã bị làm trò cười đi trước tiên đem một kiếp này vượt qua lại nói các loại chế phục cái nữ nhân viên này nhất định phải đem kia âm thầm người bắt tới nhường hắn nếm thử chính nghĩa của mình thiết quyền hắn đều hoài nghi ngày hôm nay ra ngoài không nhìn hoàng lịch dựa vào b ị h quyền thế như gió mang theo mánh liệt khí tức quần bạo lao nhanh mà đến triệu mục hai tay quanh ngăn cản đồng thời một cước đá ra đối diện nữ t ử bụng dưới quyền k i n h hung ánh dù là triệu mục cái này thể tu đều bị một quyền đánh lui còn cô gái kia thật không hổ là e o tình rõ ràng là tất chúng một c ước lại bị nàng lấy một cái cực kỳ quỷ dị tư thế giành lấy đ ầ u đen rau muống eo còn có thể bày ra cái tư thế này triệu mục lập tức kinh vì thiên n h â n hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể đem eo vận đến trình độ này thật không hội đoạn a nữ tử phản ứng cực nhanh cơ h ộ i nháy mắt liền lại tổ chức lên mới tiến công lệnh triệu mục không có thời gian kinh ngạc liền cùng chi chiến đấu đối mặt cái nữ nhân đ i ê n này triệu mục có thể nói là lấy ra thập nhị phân coi trọng tịch d i ệ t lôi đình phất tay háo đ o ảnh bí pháp cấp tốc các loại đều bị hắn không có chút nào cất giữ lấy ra một thời gian lôi quang bùng lên năng lượng phát tiết nổi lên trận tr hiện trường thế cục thay đổi trước kia bị nữ tử lấn ép chính ma hai đạo người giờ phút này hoàn toàn mất hết có lại ra tay uy tứ mà là đứng ở bên cạnh xem kịch yêu ma tà ma còn có những chủng tộc khác sinh linh thì càng đừng nói ra thậm chí những người này ở đây xem trò vui đồng thời còn đối hai người chiến đấu soi mói người này là ai mạnh thật à nếu như ta không nhìn lầm tu vi giống như vẹn vẹn chỉ là thiên cương cảnh đại viên mắn đi nữ tử kia thế nhưng là không minh cảnh trung kỳ a mỗi lần h ỏ a t h ầ n tế đều sẽ xuất hiện không ít kinh tài tuyệt diễm hạng người thậm chí nhờ vào đó nhất cử thành danh trước kia ta còn không tin hiện tại lối hệ thật đúng là hiếm thấy thuộc tình a c đúng i n vậy đúng vậy coi như không sợ nữ nhân này loại này bị người làm tên hề cảm giác cũng làm người ta một mươi phần không dễ chịu đám người nghị luận đồng thời cũng bắt đầu nghị pháp từ tìm kiếm âm thầm ra tay người dù sao trong mắt bọn hắn chỉ có thiên cương cảnh đại viên mãn triệu mục sẽ không là kiện nữ nhân điên đối thủ nhưng rất đáng tiếc không thu hoạch được gì thiên thánh ngai sự tình h u y ê n n á o rất lớn theo rất nhiều người rời đi tin tức rất nhanh liền chuyển đến v i ê m thành võ đế thành nơi ở lối hệ thiên cương cảnh đại viên mãn võ thù nghe điều đó miêu tả sửng sốt một chút đây không phải là tỷ p h u a hắn đi thiên thánh ngai lại có không minh cảnh trung kỳ người có thể đẻ ép hắn đánh tiểu tài mê có chút chân kinh nàng mặc dù không có cùng triệu mục đánh qua nhưng đại khái có một cái khái niệm không minh cảnh trung kỳ nàng muốn hung hăng áp chế tỷ phu muốn làm được độ khó không phải một dặm đại nàng mặc dù là tiên thiên đạo t h i nhưng tỷ phu tên kia nhất định chính là biến thái bên trong biến thái căn bản vốn không có thể tính toán theo lẽ thường cựu ca ngươi còn ngồi đ ư ợ c vững có người ư ớ c hiếp tỷ phu ta đi trước một bước võ thù lúc này hóa thành một đạo lưu quang chạy ra khỏi v i ệ n tử võ thuyên bọn người một trận dở khóc dở cười bất quá cũng khởi hành hướng phía thiên thánh nhai mà đi một bên khác hát thủy hà cơ nhà chỗ ở tiểu mê mội kỷ huyên huyên cũng thứ nhất thời gian t ừ tế vi trong tin tức nhận ra triệu m ụ c tỷ tỷ lối hệ thiên cương cảnh đại viên mãn đó không phải là tỷ phu a có người ở ức hiếp tỷ phu chúng ta có muốn đi hay không theo tin tức tản ra các nơi người lần lượt đến càng phát ra náo nhiệt cùng lúc đó cũng bị kia đấu hai người cho kinh diễm đến một cái thiên cương cảnh đại viên mãn một cái không minh cảnh trung kỳ nhưng giờ phút này toé ra uy thế so với đại bộ phận không minh cảnh đại viên mãn càng mạnh không ít không minh cảnh đại viên mãn ở trong lòng âm thầm tương đối h o ả n g sợ phát hiện đừng nói cái kia không minh cảnh trung kỳ nữ tử liền xem như cái kia toàn thân hiện ra lôi hồ thiên cương cảnh đại viên mãn nam tử sợ cũng không sánh bằng mỗi một lần h ỏ a thần tế quả nhiên là thiên tiêu xuất hiện lớp lớp t h a i cái này hạ người vô danh sợ là muốn tại hòa thần tế chưa bắt đầu trước liền danh tiếng vang xa a mợ nó nữ nhân viên mẹ kiếp giao thủ vượt qua nửa canh giờ triệu mục phiền não trong lòng cảm giác điên nhưng i lần này triệu mục cũng không lựa chọn tranh lẽ mà là ngạnh sinh sinh đích chống được một quyền này đương nhiên hắn sẽ không khổ sở hướng phí đánh mà là dùng lấy thương đổi thương phương thức một quyền đánh trúng nữ từ bên trái trước ngực hắn linh thể xong tu nhục thân cường đại bị đánh năng lực chuẩn cờ m nợ giờ trước đó sở dĩ không cần loại phương thức này chiến đấu hoàn toàn là không muốn động thật sự chuẩn bị đang hủy đi mấy chiêu sau nhường nữ nhân này ý thức được hắn không phải tốt trêu chọc tiếp đó lại mở miệng giải thích hai câu mình bất quá là gặp thai bay vạ gió nhưng giờ phút này triệu mục đã không còn ý nghĩ thế này bởi vì cái này nữ nhân cơ hồ đem không nói đạo lý ba chữ này thực t i ệ n đến c ự c hạ g i ả n g đạo lý căn bản vô dụng nàng chính là hạ quyết tâm muốn đem hắn d i m nát lòng bàn chân nếu như thế kia liền dứt khoát bông ra đánh hắn ngược lại là muốn nhìn nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh thuận đường nói không chừng có thể đủ trợ giúp hắn đụng vào không minh cảnh hàng o trong chiến đấu cảm nộ là trực tiếp nhất hữu hiệu, hiệu mạnh hơn tự mình hoặc là thế lực n a n g nhau có thể làm cho mình mức độ lớn nhất phát huy thực lực đối thủ không khác tốt nhất tu vi đột phá máy phụ trợ diêm hồng linh chính là muốn lấy loại phương thức này đột phá không minh cảnh cho nên không ngừng cùng lục gia yêu thú chém giết cơ huyền gần đoạn thời gian nhanh chóng trưởng thành cũng là xây dựng ở triệu mục một lần lại một lần cuồng đánh trong nay nữ nhân mặc dù khiến người ghét nhưng không thể không nói thực lực thật mạnh đáng sợ triệu mục d i vãng tất cả đối thủ cũng không sánh nổi nàng thậm chí hắn hoài nghi như tu vi cùng giai cơ thanh nguyện hạng đ ư hy các loại nữ nhân cũng không dám nói thắng dễ dàng nàng thiên phú như vậy thực lực lại phong tư hiệu điệu nữ tử dĩ vãng vậy mà chưa từng nghe qua dựa、vào. thật đúng là đau à. mi tâm chuyển tới c ù n đau nhức nhường triệu mục một trận nghiến r ă n g nghiến lợi phải biết hắn nhưng là đem thiên lôi tỉnh một t ầ n g thứ năm tu luyện đến đại viên mãn thậm chí còn dùng qua một chút phụ trợ luyện thể đan dược linh tài nhục thân mạnh cho dù tại thể t u t r h n g cũng làm thuộc về tốt nhất liệt kê nhưng này nữ tử một quyền vậy mà có thể để cho hắn cảm giác vô cùng kịch liệt c ù n đau nhức mạnh hơn một chút sợ là đều phải thức hại chấn động đương nhiên một quyền này của hắn cũng mảy may không nhẹ thậm chí còn lôi quấn lấy g à y đặc lôi hồ nữ nhân này không trở về phòng n ạ n h xinh sinh đ ạ chúng lần này sợ là n ự c cũng phải bị đánh xâm hãm triệu mục bị đánh lui đồng thời nữ tử cũng bị hắn một quyền đánh bay nhưng lệnh triệu mục không nghĩ tới chính là nữ tử trạng thái vậy mà không bao nhiêu bị hao tổn nạnh sinh sinh chịu một nhớ tịch diệt lôi đình thậm chí ngay cả tổn thương cũng chưa thụ sẽ không phải cũng là thể tu đi triệu mục ánh mắt lấp lóe không đợi hắn suy nghĩ nhiều nữ tử liền lại lần nữa đánh tới lần này nàng tựa như mới bắt đầu làm thận nàng chiêu thức thay đổi hoàn toàn chẳng những tốc độ càng nhanh lực lượng càng mạnh thậm chí ngay cả góc độ cũng càng thêm xào trá triệu mục mấy lần phát g i á được tại trong chớp mắt nữ tử lực lượng liền tăng lên mấy lần hiển nhiên là vận dụng công pháp vóc k tiến công chức trước, trước báo mình một chút muốn dùng cái gì cao cấp vũ kỹ chân chính tu s i đấu pháp tất cả công pháp vo kỹ đều dung nhập vào quyền cước bên trong hoặc binh khí phía trên đ ỉ n h thiên chính là p h ó n g thích đại triều thời điểm có chút ngâm sướng cùng chức giao nữ nhân này nhất định chính là chiến đấu cổng đồ càng đánh triệu mục càng phát ra kinh hãi cùng nhau đi tới hắn cũng coi là thần kinh b á c h chiến nhưng hắn phát hiện mình chiến đấu kinh nghiệm cư nhiên bị đối phương cho đánh thắng tại đối linh lực còn có các loại c h i ề u thức vận dụng lên hắn cùng đối phương chênh lệch không phải một chút điểm có thể đến nay không rơi vào thế hạ phong cơ hồ giống như là một đài chiến đấu cơ khí mặc dù này nữ nhân điên thật vô cùng chán ghét nhưng một trận chiến này ngược lại là cũng cho ta ý thức đến tự thân rất nhiều không đủ triệu mục đối nữ nhân này bỗng nhiên có như vậy một tia cảm kích cũng làm cho hắn tạm thời bỏ qua đột phá không minh cảnh dự định thiên thương cảnh còn có thể càng mạnh đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng hắn muốn đem đối phương theo trên mặt đất ma sát xúc động tiếp tục chiến đấu xuống d ư ớ i triệu mục rất rõ ràng hắn tất nhiên sẽ dần dần đi hướng bị động thậm chí chậm rãi rơi xuống hạ p h o n g nhất định phải cải biến trước mặt đấu pháp tâm niệm vừa động song phương quyền quyền đến thịt vật lộn trong triệu mục chợt biến đổi chiêu nữ tử lại có trong chốc lát h o à n g hốt vãng sinh quyền mặc dù chỉ là ngũ phẩm nhưng đặc thù năng lực lại làm cho triệu mục không có gì bất lợi lần này cũng không ngoài ý m u ố n bắt lấy q u á c người triệu mục lập tức đối n ó điên quần công kích lại lấy tịch diệt lôi đỉnh mang theo lôi đình chi lực xâm nhập đối phương kinh lạc khiến cho toàn thân tê dại mất đi sức phản c t vậy xem ra nữ nhân này phải thua a không đúng các ngươi nhìn đang lúc tất cả mọi người cho rằng nữ tử phải thua tại triệu mục tri thủ thời điểm kia nguyên bản vô thần con ngươi đông nhiên bắn ra một vòng tinh quang một thanh giản phát trường kiếm màu bạc từ phía chân trời rơi xuống trực tiếp phá vỡ hai người dây dưa trạng thái thậm chí lúc rời nháy mắt triệu mục còn bị nữ nhân điên nặng nề g h đạp một chân vị trí còn cực độ xảo trá xuống chút nữa một điểm chính là đoạn tử tuyệt tôn c ư ớ c nhanh như vậy triệu mục c h ấ n kinh cực kỳ phải biết lúc trước cho dù là nhan h u y nguyện đều bị hắn di vãng sinh quyền cầm xuống nhưng này nữ nhân điên bị k h ô n g chế cứng thời gian vậy mà chỉ có đại phú bà một nửa n g ư ờ i tốt lắm trường kiếm màu bạc cuối cùng rơi vào nữ tử lòng bàn tay nàng hư không huyền lập trường kiếm như nắm nhìn về phía triệu mục ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc cũng vừa lúc đó võ thủ đám người tới cơ gia cơ thanh nguyện mấy người cũng lần lượt đến mấy người vừa mới b lại vang lên kinh thế c h i ngôn tiếp tục đánh xuống ngươi sẽ chết chương 552. t ơ hai cơ hạ hiên ta mẹ nó chính là cái tên h ệ chương 552. t ơ hai cơ hạ hiên ta mẹ nó chính là cái tên h ệ hoặc n à y phách lối vừa nói toàn trường xôn xao từng cái nhao nhao mặt lộ v ẻ v ẻ cổ quái cảm thấy triệu mục đang nói khoác lác không chỉ bởi vì tu vi t r ê n h lệnh càng bởi vì vì song phương đánh nhau đến nay hắn cơ hồ chưa hề chiếm t h ư ợ n g phòng ngược lại là nữ tử kia thế công lệnh t ấ u xương chỉ có vừa mới trong nháy mắt đó bị kém chút nắm nhưng kia rõ ràng là tuyệt chiêu lá bài tẩy một k í c h nhưng như cụ không có thuận lợi cầm xuống đối phương lại còn nói ra những lời này tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng triệu mục đây là đang hư trương thanh thế nhưng triệu mục nhưng lại không có nói đùa hắn là linh thể song tu nhưng chân chính cường đại kỳ thật còn ở chỗ linh hồn đến từ nhan láo tổ thiên tinh diệt hồn chính là cực kỳ hiếm thấy công kích hình hồn kỹ từ khi được đến sau mặc dù tối nghĩa khó hiểu nhưng hắn cũng lĩnh ngộ một chút bây giờ miễn cưỡng cũng có thể thi triển chỉ khi nào vận dụng thiên tinh diệt hồn đối phương cho dù không chết cũng tuyệt đối sẽ bị trọng thương nhưng c ư ơ n g ép thôi động cao cường như vậy độ triệu mục cũng sẽ thụ sáng tạo cơ hồ là lối đánh lưỡng bại câu thương triệu mục quả thật đáng ghét cái này không nói lý nữ nhân đ i ê n nhưng so sánh dưới hắn càng muốn bắt được cái kêu âm thầm v ụ n trộm người xuất thủ loại này so s ì n h em ngũ c ặ n bã mới là chán ghét căn nguyên bọn họ lưỡng bại câu thương sẽ chỉ làm người đau đớn kẻ vui sướng âm thầm ra tay người thậm chí còn có thể thoải mái cười to ha ha ha hai cái ngốc tử cựu ca ngươi còn thất thần làm cái gì võ thù dắt võ t u y ê n cánh tay không ngừng thúc giục tiểu thù đừng lắc ngươi cảm thấy triệu mục hắn đồng ý nhìn thấy ta xuất thủ à. võ thuyên gạt đi mội mội t r ộ p vào mình trên cẳng tay tay gấp lại nói tiếp ngươi yên tâm song phương cũng chưa s ắ t tâm bị nữ tử kia đánh tàn nhân cũng chỉ là mất đi đứng lên năng lực vẫn chưa b ỏ mệnh chuyện này còn có nhìn ha ha tiểu tài mê căn bản không nghe ca ca lời nói i n u môi nói ta bất kể ngươi muốn không xuất thủ các loại võ g i a o tỉ tỉ sau khi trở về ta sẽ hướng nàng cáo trạng uy ngươi cũng đừng cùng võ g i a o loạn tức cái lưỡi võ thuyên toàn thân dọa cái giật mình nói liên tục ta không tất cả nói a ta xuất thủ không những không phải triệu mục mong mớn sẽ còn bị h ắ n đ oán hận đều nói không chừng vậy ta mặc kệ dù sao chỉ cần tỷ phu an toàn là được bị chửi lại không phải ta võ thuyên kinh ngạc nhìn mình thân muộn m u ộ t h ô i có loại im lặng mẹ hắn cho im lặng mở cửa im lặng đến nhà cảm giác sao tỷ phu ngươi là nhân ngươi ca ca ta cũng không phải là người đúng không khác một bên cơ thanh nguyệt cơ h u y ề n mấy người cũng nước mắt nhìn qua phía trên bên cạnh còn có một khí chất phi phàm tuấn lãng thanh niên chính là bị cơ h u y ề n gọi tới nơi này cơ hạo hiên ngươi còn không lên đi ngăn cản a cơ thanh nguyệt thu hồi ánh mắt liếc cơ hạo hiên một cái ta cơ hạo hiên mặt cười khổ nói t h a n h nguyệt ngươi cũng quá xem trọng tộc hình cơ tân y lìa nếu có thể nghe ta lúc trước liền sẽ không bị gia tộc ném vào câu n g u y ệ t q u ố c loại địa phương này cho nên ngươi là nghĩ c h ơ mắt nhìn cơ tân y chết ở chỗ này nghe nói như vậy cơ hạo hiên đột nhiên quay đầu tâm tình chập trần k i n h liệt lời này của ngươi cái gì ý tứ đương nhiên là mặt chữ lên ý tứ ngươi sẽ không phải coi là triệu mục vừa mới câu nói kia là nói chơi đi hắn có thể giết cơ tân y lìa lần nữa được đến trả lời khẳng định cơ hạo hiên trong lòng tràn đầy không tin cơ tân y thực lực hắn vẫn hơi hiểu biết chỉ bằng vào một cái thiên cương cảnh đại viên mãn triệu mục muốn giết nàng cơ hổ là thiên phương giả đảm nhưng này nói ra từ cơ thanh nguyệt miệng lại để cho hắn không thể coi thường người thật sự nhất định a cơ thanh nguyệt lạnh lùng đáp lại nhường cơ hạo hiên cứng tại nguyên địa ngước mắt lên nhìn đang đứng ở g i ả n g co nhưng lại còn chưa va chạm hai người trong con ngươi hiện lên vô số x o a n suýt cuối cùng vẫn là khẽ thở dài thả người nhảy lên chuẩn bị đi khi cùng sự tính lão hắn không đánh cược nổi a từ khi cơ tân y gì từ câu nguyện t ố c ra cũng biểu hiện ra không có gì sánh kịp thiên phú và thực lực sau gia tộc đối nàng có bao nhiêu coi trọng cơ hạo hiên rõ ràng nhất thật muốn gãy ở đây về phần nói kia triệu mục có dám hay không độc thủ tỷ lệ lớn là dám bởi vì không nói lý là cơ tân y rìa lại xuất thân của hắn hôn nguyên thái thanh cung mà lại còn không biết đối diện là cơ tân y rìa bị chọc giận nổi sát tâm rất bình thường coi như thật rết cơ tân y rìa cơ gia cũng không chiếm lý hôn nguyên thái thanh cung cũng không phải dễ chê ơ cơ hạo hiên ra mặt lúc này đưa tới ở đây chú ý của mọi người triệu mục cùng cơ tân y rìa bừa bãi vô danh nhưng cơ hạo hiên không giống hắn nổi tiếng bên ngoài rất nhiều người đều nhìn quen mắt kia là cơ gia thiên tài cơ hạ hiên hắn làm sao lên rồi thật sự là ngu xuẩn cái này còn nhìn không ra à đi làm hòa sự lao thôi rõ ràng khuyên căn đâu cơ hạo hiên đi làm người trung gian này hai người địa vị sợ là không đơn giản a À, các ngươi nhìn cơ hạo hiên đối nữ tử kia thái độ cơ tân y t dĩ nhiên là hát thủy hà cơ nhà người h i ệ n nhiên nó địa vị không có chút nào so cơ hạo hiên kèm a cơ hạo hiên khởi hành đem tràng diện kéo đến một cái độ cao mới về phần triệu mục thì là có chút mậu bức nhưng cùng lúc đ ố i thiên thanh l á o tổ nhất mạnh nhân càng ghét mợ nó không phải tiểu nhân chính là người điên đương nhiên cơ tân y cái tên này cũng làm cho hắn đại khá minh bạch vì sao cái này xem ra xinh đẹp như vậy nữ tử sẽ như thế ngang ngược vô lý giống như một đoá bá vương hoa nữ nhân này nếu là người bình thường có thể bị cơ gia thiên thanh nhất mạch nhân ném vào công u y ệ t q u ố c loại địa phương kia triệu huynh đệ thật sự là có nhiều đắc tội tân y thì là nàng tính tình tương đối quái gở bất tiện cùng người trò chuyện có thể là có chỗ hiểu lầm ban đêm ta cơ hạo hiên thái độ là thật tốt nhưng hắn lời mới nói phân nửa đã bị cơ tân y thì thanh âm lạnh như băng đánh gây lăn im lặng không phải cơ hạo hiên mà là triệu mục thậm chí không chỉ im lặng còn có nồng đậm chấn kinh này nữ nhân đã điên đến địch ta không phân trình độ a ngay trước mặt của nhiều người như vậy trực tiếp vứt cho cơ hạo hiên một cái lăn chữ này càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là cơ hạo hiên tựa như sớm thành thói quen một dạng biểu lộ không hề có bao nhiêu ba đậu ngược lại quay người chê cười nói tân y hề, triệu huynh đệ cùng thanh nguyện có hốt nước hắn làm sao lại âm thầm ra tay đánh gãy ngươi cảm n ộ ngươi ông cơ hạo hiên đằng sau hiểu lầm hai chữ thậm chí cũng còn không nói lối ra cơ tân y trong tay trường kiếm màu bạc đống nhiên vang lên tiếng long long còn chưa c h ờ mọi người ở đây kịp phản ứng kia lăng liệt kiếm quang đã rơi đến cơ hạo hiên trên thân không phải cảnh cáo mà là trực tiếp động thủ ta đi thật người điên à ngay cả người mình đều đánh triệu mục bị hung hăng chấn kinh một đêm nay thân triển h a i là hắn vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ tới hô c nhưng h i ông ngân bạch sắc trường kiếm giống như có thể xuyên toa không gian một dạng trực tiếp xuất hiện sau lưng hắn cũng mang theo lang liệt kiếm thế trực chỉ hát áo lót dựa vào chương năm trăm năm mươi ba điên lên ngay cả người mình đều giết chương năm trăm năm mươi ba điên lên ngay cả người mình đều giết mợ đó âm hồn bất tán đúng không triệu mục làm người hai đời đều chưa bao giờ giống giờ phút này sao im lặng qua cũng chưa bao giờ từng thấy như thế rất không nói lý người tại đây cơ tân ý lìa trước mặt liền cả trần linh san điêu ngoa kia đại tiểu thư cũng thay đổi được đáng yêu đáng yêu đến triệu mục đem người theo trên mặt đất thời điểm không đành lòng ma sát một trăm cái đến cái chín mươi chín lần quá rồi quá rồi trận là được trường kiếm m à u bạc dù không biết tên gì nhưng phẩm chất phi phạm một kiếm này nếu là chúng sợ là có thể trực tiếp cho hắn đâm xuyên bất quá nổi nóng vẹn vẹn trong nháy mắt rất nhanh hắn liền phát hiện một chút không thích hợp lấy cơ tân y dè bạn sự một kiếm này tỏa định vị trí rõ ràng không thích hợp lại chết lên ba tấc đánh chúng sát s u ấ t ít nhất có thể tăng lên ba thành đây là chiến đấu kinh nghiệm phong phú người có thể phạm sai lầm vừa đúng lúc này triệu mục đông nhiên ý thức đến cái gì né tránh một kiếm này nháy mắt thừa cơ ngước mắt lên nhìn vẫn như cũ lơ lửng cao trăm trượng chỗ tấm gương chẳng lẽ hắn đ ỗ n g nhiên có cái suy đoán n à y cái tấm gương chẳng những có thể bắt giữ của hắn nhân khí hơi thở thậm chí còn có cao đẳng hơn công năng tỉ như nói giống như kiếp trước loại kia trí năng giám sát một dạng thời khắc giám thị tất cả mọi người tại chỗ thần thái biến hóa động tác biến hóa các loại lại có thể đem tình huống thời gian thực phản hồi cho cơ tân y nghĩa quả thật là như vậy đây chẳng phải là mang ý nghĩa bán độ không thể không không cơ tân y nghĩ cái này b ắ t phụ là coi hắn là công cụ nhân nàng mục đích làm như vậy là đúng rồi nhất định là dạng này phát giác được cơ tân y nghĩa rất nhỏ dị thường sau cơ hồ nháy mắt triệu mục liền hiểu rõ đối phương cách làm cái trước là nữ người điên là không coi ai ra gì không sai nhưng này cũng không đại biểu nàng chính là vô não người hoàn toàn khác biệt cơ tân y nghĩa nữ nhân này trong thu k ệ c ó tinh tế nàng cố ý làm ra loại tràng diện này vì chính là như người sau l ư n g nguyện nhường người kia chế d â triệu mục cùng này nữ nhân đ i ê n suy đoán nhất trí kia âm thầm ra tay c ặ t bã giờ phút này ngay tại hiện trường chế dêu lâu cơ tân y thì di khư khư cố chấp tiếp tục lấy lăng liệt thủ đoạn ra tay với triệu mục cơ hạo hiên liên tục quát lớn ngăn cản bất kể nói thế nào triệu mục cùng cơ thanh nguyệt hôn nước là cơ văn tuệ lao tổ chỉ định hắn có thể mặc kệ triệu mục nhưng lại không thể không để ý cơ thanh nguyệt mặt mũi của cùng thái độ nhưng cơ tân y g ì đối với cái này mắt điếc tai h ngơ hắn giống như là một nhảy nhót tên h ề một dạng trên nhảy dưới tránh bất đắc dĩ phía dưới cơ hạo hiên cũng chỉ có thể tham dự vào t r ư ớ c liên thủ triệu mục đem cơ tân y rìa đánh tan trang diện lập tức trở nên càng thú vị cùng là cơ ra người không những không có nhất trí đối ngoại ngược lại giút người ngoài ức hiếp người trong nhà phía dưới cơ thanh nguyệt các loại cơ da người thậm chí võ đế thành các loại biết được nội tình người có thể nhìn ra trong đó chân ý nhưng ở người nhiều hơn trong mắt cơ tân y ở đây là phạm vào trúng nộ ngay cả cơ da người đều dung không được nàng muốn chấn áp nàng lăn đối với cơ hạo hiên gia nhập cơ tân y không có mảy may yếu thế ngược lại càng chiến càng dũng lệnh thấu xương kiếm khí cơ hồ xé liệt không ở giữa rơi vào cơ hạo hiên trước mặt nhường hắn nét mặt đống nhiên thay đổi không thể không lui、Soạn. kiếm khí hoành không một đường xe rách cự thạch tham thiên cự mục vạch ra một đầu làm người ta liễu lưới vết t í nhìn xem đạo kiếm khí này chế tạo phá hư mọi người ở đây đều là hít sâu một hơi một k í c h này sợ là đều có thể uy hiếp được tứ cực cảnh cơ tân y yể người lên rồi nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né qua một kiếm này cơ hạo hiên một trận hoảng sợ hắn hoàn toàn mất hết nghĩ đến cái này cơ tân y yể vậy mà đối với hắn đều làm thật chiến đấu nháy mắt từ một đối một biến thành một đối hai nhưng mà khiến cho mọi người rung động là cơ tân yể vậy mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong thậm chí còn đem cơ hạo hiên làm cho hết sức chật vật mất mặt về phân triệu mụ tại cơ hạo hiên gia nhập chiến đấu nháy mắt liền bắt đầu vẩy nước chứ mừng rỡ có người gánh vắt bản thân áp lực bên ngoài hắn cũng càng phát ra khẳng định chính mình phía trước suy đoán linh hồn chi lực tứ tán điều tra muốn bắt được cái này buồn nôn ba lạc cầu vợt mợ nó nhường hắn gặp hai bay v ạ gió nếu không phải là hắn thực lực vẫn được lúc này sợ là ngay cả đầu đều đã bị cơ tân ý ỉa dâm nát lòng bản chất tỉ cơ tân ý ỉa nàng là điên thật rồi sao nhìn xem phía trên liên tiếp chấn động không ra được phỉ năng lượng chiến trường cơ m ề n khỏe miệng co giật hắn đối với cái này vị điên cuồng cũng có nghe thấy nhưng lại không nghĩ rằng có thể điên đến loại trình độ này liền lên đi khuyên c ă n cơ hạo hiên cũng ở bị đánh cơ thanh n g u y ệ t cũng không để ý tới đệ đệ ánh mắt một mực dừng lại tại phía trên thời khắc chú ý đến triệu mục c an uy nhà nàng nam nhân cùng trong cảnh giới s á c thực cơ hồ vô địch nhưng mấu chốt người cơ tân y lìa cũng không phải hạng người hời hợt hai người tu vi tranh lệch còn không nhỏ nàng thật đúng là lo lắng triệu mục bị cơ tân y lìa làm tổn thương tới bất quá tình huống dưới mắt ngược lại là vẫn được cơ hạo hiên gia nhập c ự c đ ạ i gánh vác triệu mục áp lực thậm chí cái sau、so、đều nhanh tại thuần v y nữ uy kỷ huyên huyên nhỏ giọng kêu gọi cơ huyền Cơ hai u y ề cái tiểu thí hài ngay tại phía sau dế triệu mục kết quả tiếp theo một cái chớp mắt liền tao thụ ái đà kích kỷ nguyên huyên đã trúng cái được lật mà cơ huyền thì là cái hót nặng nề chịu một bàn tay cả người lảo đảo phía dưới trực tiếp bị phiến nằm sấp trên mặt đất câm miệng cho ta hào hào con chiến này có thể so sánh ngươi chịu triệu m ộ c đánh đến hưu dụng nhiều cơ thanh n g u y ệ t thần sắc hơi chầm xuống k h ẽ quát một tiếng dọa đến cơ huyền l i ề n tu nói đúng như nói như khát quan chiến hấp thu kinh nghiệm phía trên trong chiến trường cơ hạo hiên cũng phát hiện triệu mục bắt đầu v y nước cơ tân y cơ hồ bắt lấy hắn một người cùng đánh hắn hơi bối rối khá lắm ta đây là thành tên i hệ đúng tại hắn phân thần lúc cơ tân y hề bỗng nhiên b i ế n chiều hai tay cầm tại chỗ u kiếm lưới kiếm hướng lên trên từng tia từng tia ngân b ạ c h sắc khí tức cấp tốc tứ tán ngắn n g i trước dao sau hai tay cầm kiếm trôi cải thành một tay lưới kiếm sông lên trời trong chốc lát phong vân đột biến thư không bên trong một cái phức tạp bát tạp đường vân xuất hiện giống chất pháp nhưng lại cũng không hoàn toàn giống đứng tại phía dưới tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được bốn phía hỏa thuộc t i n h khí tức đang nhanh chóng tụ lại ta d ọ n cái ngoan ngoãn phóng đại chiêu triệu mục biến sắc k i a nóng rực khí tức làm hắn có chút tê cả ra đầu chọi cứng hạ chiêu này sợ là muốn chật vật không chịu nổi a cơ tân y lìa người điên rồi a so với triệu mục cơ hạo hiên càng minh bạch cơ tân y lìa một chiêu này mang ý nghĩa cái gì đâu chỉ chật vật không chịu nổi làm không cẩn thận tia là muốn trọng thương thậm chí náo xảy ra án mạng bởi vì đây là địa phẩm kiếm trận ngũ hành kiếm trận một trong hỏa linh kiếm trận đã từng một đầu vừa phá thất gia yêu thú mạnh sinh sinh bị cơ tân y hệ lấy chiêu này chu diệt đương nhiên bản thân n à n g cũng bởi vì vì tiêu hao quá lớn cùng trình độ nhất định phản p h ệ mà người bị thương nặng cơ hạo hiên không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một hiểu lầm cơ tân y hệ vậy mà vận dụng hỏa linh kiếm trận không chỉ có đem triệu mục cùng cơ hạo hiên ba o quát liền cả phía dưới an dưa người xem kịch cũng cùng nhau đi vào không ít người hùng hùng hổ hổ lui lại hiện trường chỉ có triệu mục một người còn có thể bảo trì bình tĩnh thậm chí suy nghĩ nhanh chóng xoay nhanh cân nhắc cơ tân y hề mục đích làm như vậy chẳng lẽ nói triệu mục đống nhiên nghĩ tới cái gì linh hồn lực lượng tiếp tục quyết tán phạm vi cơ hồ tăng trưởng một lần không chỉ hắn linh hồn mặc dù cường đại nhưng chẳng hề có viên hướng kia tấm gương hình linh khí năng lực vô pháp phạm vi lớn tinh vi giám sát nhưng lại có thể căn cứ này hỏa linh kiếm trận chủ công phương hướng để phán đoán đột nhiên hắn nhãn tình sáng lên khoe miệm hơi việc nói cầu vợ, bắt lại cơ hội nháy mắt triệu mục trực tiếp bung tha tất cả phòng ngự hướng phía thiên thánh ngai đông phương mà đi đắc y quên hình phía dưới quả thật lộ ra sơ hở cùng lúc đó h ỏ a linh kiếm trận ngâm sướng kết thúc vô số h ỏ a thuộc tính kiếm quang từ phía chân trời rơi xuống triệu huynh đệ ngươi thấy triệu mục đống nhiên rời đi cơ hạo hiên cơ hồ kém chút chửi mẹ nhưng tiếp theo một cái trước mắt hắn đống nhiên phát hiện h ỏ a linh kiếm trận chủ công phương hướng vậy mà cùng triệu mục rời đi phương hướng nhất trí ngắn ngủi trong nháy mắt trong đầu hắn hiện lên đến không hết suy nghĩ rốt cục hậu tri hậu giác làm rõ một cách mợ đó hắn thật đúng là một tinh khiết tên hề a từ đầu đến cuối. cơ tân y cùng triệu mục hai người đều ở đây diễn kịch mục đích đúng là bắt được câm thầm ra tay q u ấ y g i à y cơ tân y cơ duyên người kia mà giờ k h ắ c này hai người cơ hồ tại cùng một thời gian xác định mục tiêu cơ hạo hiên có chút không minh bạch triệu mục tại sao lại giúp cơ tân y hắn vị này tộc tỷ tính cách nhưng quái gợ vô cùng từ trước đến nay đều là độc hành h i ệ p tại nàng nơi đó liền không có bằng hưu vừa nói triệu mục vậy mà thành duy nhất ngoại lệ nếu như triệu mục biết cơ hạo hiên ý nghĩ nhất định chỉ vào cái múi của hắn chửi ấm lên ta mẹ nó là bị b á c làm công cụ nhân ai mẹ nó muốn cùng một cái bà điên làm bằng hưu a đây là triệu mục xác định mục tiêu nháy m p h á từ khi được này vãng sinh quyền sau triệu mục cho tới bây giờ không có ở tà ma trên thân thí nghiệm qua dù sao cái đồ chơi này đối với tà ma thế nhưng là có cực đại áp chế tác dụng đối với nhân tộc mà nói vãng sinh quyền có lẽ chỉ là có chút đặc thủ mũ phẩm vó kỹ nhưng đối với tà ma thậm chí yêu ma mà nói kia thì khó mà nói được thật đúng là xem thường các ngươi dĩ nhiên là đang diễn trò tại triệu mục cùng cơ tân y thì tề đầu t ị n h tiến hướng tới mình máy mắt đầu kia một cương bừng tỉnh đại ngộ nhưng hắn không có mảy may sợ hãi mặc dù bởi vì sương mù màu lục ché l ớ p thấy không rõ biểu lộ nhưng động tác lại có vẻ mười phần bình tĩnh hắn liền bình tĩnh đứng tại chỗ thậm chí ngay cả tư thế phòng ngự cũng chưa bày ra nghiễm nhiên là không có đem triệu mục cùng cơ tân y địa để vào mắt cho dù vừa rồi hai người giao thủ đã tỏ rõ lấy thực lực có thể so với sơ nhập tứ cực cảnh tu sĩ muốn đánh rết ta sao cảm nhận được triệu mục cùng cơ tân ý gì trên thân tán phát s ắ c ý một cương phun ra khinh thường tri ngôn thật sự là ý nghĩ h a o huyền h ứ một cương thì thầm vẫn chưa kiềm chế thanh tuyến đừng nói triệu mục cùng cơ tân ý gì y liền cả càng xa xôi người quan chiến đều có thể nghe nhất thanh nhị sợ thật là phách lối tà ma nguyên lai là đầu này cậu tạm trùng làm hại chúng ta bị cơ ra người hiểu lầm sư minh bọn hắn càng là bởi vậy gặp t hai bay v à gió không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác cái này chết tiệt một cương nhân tộc không chỉ chính đạo ngay cả ma đạo đều sắc mặt khó coi lộ ra nồng đậm vẻ chán ghét i ể u ca ngươi có phải hay không đã sớm nhìn ra tỷ phu cùng cái kia xú nữ nhân là tại diễn kịch võ thủ có chút ngựa đầu nhìn về phía mình thân ca ca võ thuyên diễn kịch không thể không không võ thuyên lắc đầu liên tục khẽ cười nói triệu mục bất quá là cái thuần túy công cụ nhân mà thôi chân chính chủ đạo đây hết thệ là cơ ra cái kia cơ tân y nữ nhân kia căn bản là không có đem triệu mục để vào mắt ta đoán tỷ lệ lớn là bởi vì lúc chuyện xảy ra hiện trường triệu mục thực lực tối tưởng cho nên mới tìm tới hắn nữ nhân này nhìn như rất khùng không đem bất luận cái gì người để ở trong mắt nhưng kỳ thực tâm tư kỳ não sẽ không cho mình dựng nên c ư ờ n g địch người xem một chút những cái kia bị đánh bị thương người toàn bộ đều là thực lực thường thường cho dù xuất thân bất phàm cũng căn bản không chiếm được coi trọng đánh cũng liền đánh hoàn toàn mất hết hậu quả đương nhiên số lượng nhiều khẳng định cũng không tốt cho nên cần một cái thực lực đủ mạnh nhân tới làm công cụ nhân triệu mục vừa vặn đụng trên họng súng người ý tứ là tỷ phu bị người lợi dụng võ thủ lộ ra rất là vẻ mặt kinh ngạc từ khi nhận biết tỷ phu đến nay vẫn luôn là hắn lợi dụng người khác còn chưa bao giờ người khác dám lợi dụng hắn lửng không kém bao nhiêu đâu võ thuyên gật nhìn ó i xem mội mội kia âm chắc chắc biểu lộ sửng sốt khoảnh khắc triệu mục có xấu như vậy à bất quá cái này cơ tân y thì hệ cũng quả thực x i n h đẹp quá không có chút nào so võ giao kém đầu kia một cương võ thủ mới hỏi một chút lên võ thuyên liền trả lời rất mạnh mạnh phi thường nếu như triệu mục cùng cơ tân y thì chỉ có biểu hiện ra điểm tia thực lực m u ố n ở chỗ này trước mặt mọi người chẳng sát cơ hội không thể nào k i a m ộ t cương ngược lại có khả năng thong rong thối lui vậy ngươi vẫn chờ làm gì hỗ trợ a ta không thích hợp võ thuyên l ắ t đầu bởi vì hắn là tứ c ự cảnh c hắn một khi xuất thủ vậy cái này sự kiện sợ là được lên men đến cao hơn t ầ n g độ mà lại triệu mục cùng cái tia cơ gia nữ tử cũng sẽ không cho phép người khác xuất thủ điểm này nhìn xứng sở tại chỗ cơ hạo hiên sẽ biết tỉ tỉ đầu k i a m ộ t cương thực lực rất mạnh a cơ huyền hiếm khi gặp được tám a căn bản không thế nào phán đoán cơ h thể ỉ có c xin giúp đỡ t huyền n ứng, mạnh, tại đồng bậc bên trong h mệt rất tại bậc là ệ thiệp, t bật. tỷ một chết đối người nổi Khi ngoại phải nghi bọn hắn không có ngoại lực can thiệp. Hôm nay này một cương hẳn không nghi ngờ. phu hôm có lực cơ y có chút chân kinh hắn không minh bạch vì sao tỷ tỷ sẽ như thế chắc chắn dù sao có thể đánh bại c ũ n g có thể c h ẳ m sát căn bản không phải một cái khái niệm chẳng lẽ tỷ tỷ là yêu đương não vô n ã o tin tưởng tỷ phu thật đúng là đủ tự tin a nhìn thấy đầu này một cương một bộ bình tĩnh bộ dáng triệu mục thật sự là nợ nụ cười hắn bỗng nhiên còn rất thích loại này tự đại cồn đối thủ hy vọng ngươi có thể còn sống sót khoe m i ệ năm trăm năm mươi lăm đầu góc là, là, là cái thứ tốt đáng tiếc ngươi không có chương năm trăm năm mươi lăm đầu góc là cái thứ tốt đáng tiếc ngươi không có kết quả này ngoài dự liệu của mọi người thiên thánh ngay bên trên người vây xem giờ phút này đều là trận mắt hốc mồm biểu lộ cái k i a tà ma vừa rồi lớn lối như thế nhưng vẹn vẹn máy mắt đã bị người bóp cổ xách lên giống như một đầu t ử cầu con hàng này mở nó là tới khôi hài a đây là phần lớn người giờ phút này nội tâm chân thực ý nghĩ nhưng đối với cực kỳ cá biệt nhãn lực cực mạnh xuất thân phi phạm người mà nói trận này phát sinh ở trong nháy mắt n g h i ề n ép chiến cơ hồ vượt ra khỏi bọn họ lý giải cái k i a tà ma mạnh a đương nhiên mạnh hơn nữa còn không phải một dạng mạnh khó mà nói là tại một cương nhất tộc không minh cảnh đại viên mãn cảnh giới này trong số một số hai tồn tại nhưng như vậy một người vậy mà như thế tùy tiện đã bị nghiên ép bán độ a đây là có chuyện gì võ thuyên xanh mục kết thiệt nhìn qua bị dần dần sách cao một cương cảm thấy mình bị hung hăng đánh mặt trước một giây còn lời thề son sắt nói với m u ộ i m u ộ i triệu mục cùng cơ gia nữ tử kia đừng nói muốn giết cái này một cương chính là liên kích bại hắn độ khó đều phi thường lớn nhưng bây giờ một cương đánh bại hai người hoàn mỹ phối hợp cũng vẹn vẹn chỉ là một người một chiêu mà thôi mà lại có thể phát hiện vô luận triệu mục vẫn là cơ tân ý, ý g i ờ phút này triển hiện thực lực cũng không có so trước đó mạnh bao nhiêu hắn hơi bối rối không quá minh mạch tại sao lại là kết quả như vậy cự ca Ta cảm thấy cảm nghe ư ơ i có t theo m t i gian đi dược vương cốc nhìn dược cốc tỷ tỷ điên cuồng hấp thu chiến đấu kinh nghiệm cơ huyền vốn cho rằng tiếp xuống sẽ có một trận càng thêm đặc sắc thế quân lực địch chiến đấu cũng không từng mớn một quyền vừa bấm này tà ma liền trực tiếp lạnh n h ư n g hắn hơi có loại chuẩn bị nửa ngày nguyên liệu nấu ăn kỳ ế t quả huyên huyên bị chấn động đem bản thân tâm bên trong lời nói lẩm bẩm ra vừa lúc bị cơ thanh nguyệt nghe tới rất tự nhiên lần nữa thu hoạch được một cái đ ụ c lật ôm đầu một mặt bị khuất rất muốn bồi thêm một câu t ỷ t ỷ không phải ta suy nghĩ nhiều mà là thật quá g i ố n g a ngươi và t ỷ phu đều chưa hẳn có thể phối hợp như thế hoàn mỹ đi đương nhiên lời này nàng nhưng không dám lại nói ra bằng không tất nhiên sẽ đứng trước một cái nữa độc lật a không chỉ ít ba cái cắt bước cơ m i ệ n khả năng sẽ còn bị đánh dừng lại so sánh với nhau bản tôn giờ phút này càng n mở bức tên là c áp lực một cương giờ phút này đầu hoàn toàn là mờ mịt hắn thậm chí cũng còn chưa xuất thủ liền nháy mắt là bại hoàn toàn mất hết làm rõ ràng bản thân là tại sao thua vừa mới xảy ra cái gì bị bóp lấy cổ c áp lực cẩn thận hồi tưởng mới vừa trải qua cái k i a gọi triệu mục nhân loại nam tử giản dị một mạc một quyền đánh chúng mình nháy mắt tựa như toàn thân bốn phía đều có một toàn ú i lớn hướng trung tâm đ é p lại trên người của hắn lực lượng trong khoảnh khắc đó hoàn toàn vô pháp điều động thậm chí là ngay cả thân thể trưởng khống quyền đều tạm thời mất đi không phải thần thức công kích càng không phải là linh hồn công kích một quyền kia giống như là sinh ra chuyên môn vì khắt chế hắn một dạng mười phần thuần túy nhằm vào tính võ kỹ mợ nó đánh l é n không nói võ đức cắp lực vì mình lạc bại tìm một cường ngạnh lấy cớ triệu mục cùng cơ tân y phối hợp hoàn mỹ như vậy rõ ràng là đã sớm đả hảo liễu thương lượng phía trước hết thệ đều là diễn kịch vì chính là hiện tại thời khắc này nhưng hết lần này tới lần khác hắn căn bản không tỉnh lại chính mình nguyên nhân nếu không phải hắn ỉ vào một cương nhục thân cường độ viễn siêu nhân tộc ê u thế muốn lấy thuần túy nhục thân phòng ngự chống được triệu mục một quyền kia cho tại chỗ sinh linh tới một cái lớn hơn rung động cũng không đến nỗi bị thua nhanh như vậy buông tay cho dù là toàn thân khí mạch đều bị phong bế đã triệt để lặp bại nhưng c áp lực vẫn như cũ kiêu căng t r ứ n g mắt cơ tân y phát ra như là mệnh lệnh như vậy quát nhẹ ta giọt cái ngoan ngoãn này ta ma lại còn dám khiêu khích nữ nhân đ i ê n triệu mục đều sợ ngây người n à y đ ầ n độn sẽ không phải coi là cơ tân y không dám ra tay giết người đi ngươi cũng quá ngây thơ Quả nhiên, tại c ấ p lực đưa ra vô lý như thế yêu cầu nháy mắt cơ tân y c o n ngươi băng l á n h thoáng hiện vẻ h ạ n quang bóp lấy một cương cổ tay dùng sức cố néo phát ra thanh thúy tiếng tạch tạch đâm trực tiếp v ặ t gãy càng làm cho người ta khiếp sợ còn tại đằng sau chỉ thấy cơ tân y đem một cương kia tệ lại đầu trực tiếp đưa tay dùng sức kéo một cái đầu cùng thân thể trực tiếp phân ra mực lục s ắ c huyết dịch dâng trào nắm lấy đầu tay hướng trên mặt đất hung hăng ngã một cái theo sát cơ tân y như là thiên cân truy một dạng rơi xuống nhấc chân nặng nề dấm nát một cương trên đầu giống như bị dấm trái cây một dạng trực tiếp bị dấm nát về phần kia thân thể không đầu. thì một nhét là bị ném dạng rác rưỡi vậy à o bạo bên cạnh.、Máu、tanh như thế bạo lực một mán, hung hăng người lực kích thích tất cả mọi người tại chỗ tại thế Máu một mọi mắt. tất Giết. v mà lưu l o á t dứt khoát như vậy g i ế t hiện nay thế nhưng là hỏa thần tế trong lúc đó vạn tộc cân đoán đều bị tạm thời bông u xuống đây cũng là c ấ p lực tự tin như vậy cho rằng đối phương không dám giết chính mình nguyên nhân nhưng hắn cũng không hiểu người điên hai chữ này hàm kim l ư a ai đừng ai phát giác được tình huống không thích hợp cơ hạo hiên muốn đưa tay ngăn cản nhưng vẫn là chậm một bước thiên phú như vậy thực lực một cương cứ như vậy chết ở chỗ này chuyện này nhưng không có cách nào làm tốt hắn tại trong lòng điên cuồng mắng to người ở đây trước mặt nữ nhân phách lối cái gì à đây không phải là tinh khiết muốn chết sao đều nói tà ma không có đầu g óc thật đúng là ngu xuẩn a a cái này triệu mục lại muốn làm cái gì cơ hạo hiên chính mắng lấy đâu lại phát hiện nguyên b u ồ n đã thối lui triệu mục đ ố n g nhiên lách mình xuất hiện ở cơ tân y lìa bên cạnh nhưng làm hắn dọa cho một n g à y gia hỏa này sẽ không phải còn muốn cùng cơ tân y lìa đánh đi t u ca tỷ phu đây là đang làm cái gì nhìn thấy triệu mục này một dị thường hành vi võ thủ hơi nghi hoặc rõ ràng đều kết thúc tỷ phu còn tới gần cái tia cơ tân y lìa làm gì sẽ không phải thật cùng nữ nhân này có một chân đi cơ thanh nguyện cũng cho qua dù sao không phải là thiên thanh nhất mạch nhưng này cơ tân ý ỉa là thiên thanh nhất mạch ta chẳng lẽ nói võ thuyên tựa h ồ nghĩ tới cái gì xoa cằm lẩm bẩm một mình trong mắt lóe lên một tia không xác định chẳng lẽ nói cái gì cựu ca ngươi lại đánh bí hiểm cẩn thận ta hướng dịch thẩm cáo trạng ngươi nhìn lén qua nàng tắm đúng rửa võ thủ s á c h bờ e o thon uy hiếp nói uy tiểu thủ ngươi đừng làm loạn còn có cái gì gọi nhìn lén dịch thẩm tắm đúng rửa ta k i n là ngoài ý muốn ngoài ý muốn ngươi biết hay không ai biết nàng sẽ ở hậu sơn tắm rửa lại nói ngươi cũng không nhìn sao võ thuyên bị sợ một n g y vội vàng che mội mọi miệ ô, ô. Võ thủ dây h ứ ta là nữ h à i tử cùng dịch thẩm cùng nhau tắm rửa cũng không quan hệ nhưng ngươi là nam tử à, mà lại dịch thẩm còn trượng phu đã chết đây nếu là ai ngươi ngươi ngươi võ thuyên nháy mắt n h ậ n thua được được được ta nói bất quá ta cũng không quá chắc chắn đến cùng phải hay không ta nghĩ như vậy ngươi chính là xem trước đi lập tức liền xảy ra kết quả t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu nhất định phải tìm một cơ hội chơi chết nữ nhân này t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu nhất định phải tìm một cơ hội chơi chết nữ nhân này chịu mục hành vi kỳ quái a xác thực rất kỳ quái dù sao kẻ đầu tiêu đã để tội hắn căn bản không cần thiết lại tới gần cơ tân y thú n g chi ở người phía sau khống chế lại c á p lực thời điểm hắn liền đã lui ra khỏi chiến trường đây là tất cả mọi người thấy nhưng bây giờ lại quay về chẳng lẽ còn muốn đánh thế nhưng không cần thiết ta các ngươi vợ chồng trẻ vừa mới nói rõ chính là diễn kịch bán độ cố ý tê liệt c á p lực nhường hắn bởi vì đắc ý quyên hình mà lộ ra sơ hở đúng vậy ở đây cơ hồ tất cả mọi người cho rằng triệu mục cùng cơ tân y có một chân bởi vì hai người mới vừa phối hợp quá hoàn mỹ mà lại nam thì anh tuấn lãng nữ khuyên thành thiên phú lại không phân cao thấp nhất định chính là hoàn mỹ đạo lữ m u bản nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện không thích hợp triệu mục mặc dù tới gần cơ tân y nhưng cái s o đối với hắn cũng không có cái gì sắc mặt tốt ánh mắt lạnh lùng cho dù cách thật xa tất cả mọi người có thể cảm giác nhất thanh nhị sở vợ chồng trẻ giận dỗi mười phần hoang đường suy đoán cơ hồ tại cùng một thời gian phủ hiện ở bộ nào đám người nhưng tiếp theo một cái trước mắt bọn hắn lại nhìn thấy triệu mục vây tay nguyên bản bị cơ tân y như rắc một dạng vứt bỏ không đầu m ộ t cưng bị triệu mục n h ấ p hội rơi vào cái sau、so、trước mặt hơi n h ữ mày nói còn chưa ngỏng củ tỏi trên đâu ba lời ấy mới ra tất cả mọi người tại chốt đều sừng xuất h ạ đầu đều bị dấm nát còn chưa ngỏng củ tỏi đâu mở cái gì trò đũa quả là thế trần h ấ y t i mặc khoảnh g lần khắc sau tổ chức tốt ngôn ngữ võ thuyên thay nàng giải hoặc đối với nhân tộc mà nói đầu là tuyệt đối hạch tâm bởi vì trong đó tồn tại thức hải cùng linh hồn không gian một khi phá diệt hẳn phải chết không nghi ngờ một cương cấu tạo thân thể mặc dù có tám phần cùng nhân tộc tương tự nhưng liền hạch tâm mà nói rất có khác biệt tứ cực cảnh giới mộc cương hạch tâm cùng chúng ta nhân tộc mở dạng cũng ở tại đầu đâu nhưng đột phá tứ cực cảnh về sau bọn hắn có thể ngưng tụ ra thứ hai hạch tâm cho dù đầu bị dấm nát cũng sẽ không chết vong nhưng đầu này một cương rõ ràng chỉ là không minh cảnh á võ thủ biểu thị mười phần không hiểu một cương thứ hai hạch tâm kỳ thật đối với phần lớn siêu nhất lưu thế lực cũng không tính cái gì bí mật đều là trong suốt ở đây không ít người cũng đều rõ ràng cơ tân ý thì tự h ì t nhiên bao quát ở bên trong sở dĩ tất cả mọi người cho rằng một cương đã chết cũng là bởi vì đầu lâu bị dấm nát một cương tu vi vẫn chưa đột phá tứ cực cảnh mọi thứ đều sẽ có ngoại lệ mặc dù nghe có chút khó tin nhưng dưới mắt cũng chỉ có một cái giải thích như vậy không phải sao Nói thật, liền tuyên cũng thật, thấy cả cảm võ không t nói địa phương khác chính là tại sinh tử lão nhân truyền thừa t h i địa nàng liền giết qua không ít các đại thế lực thiên tiêu phạm là thiên phú xuất chúng người đều là các phe phái thế lực cục cương quý giá tất nhiên sẽ lưu lại một chút thủ đoạn bằng mệnh mặc dù đầu này một cương bại vô cùng nhanh nhưng kỳ thực lực rất mạnh hoàn toàn là khinh địch lại thêm trước mắt nam tử này quỷ dị quyền kỹ bố trí loại thực lực này cơ hồ có thể uy hiếp được nàng một cương c ộ c nhân trên thân không có điểm thủ đoạn bạo m ệ n h cái này rất kỳ quái thứ hai h ạ c h tâm còn chưa tấn thăng tứ cực cảnh liền tu luyện ra thứ hai h ạ c h tâm đầu này một cương mười phần không đơn giản không chết hẳn lại giống một cước là được rồi cơ tân y di thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ tại vạn chúng chú mục phía dưới chân thon dài khẽ n â n đống nhiên đập mạnh muốn như là g i m nát đầu lâu một dạng g i m nát dưới chân không đầu một cương nữ nhân này triệu mục k h ỏ e miệng co giật một cương nhục thân cũng không yếu cơ tân y r ì a vậy mà như thế hời hợt liên tiếp dấm nát thật không biết là làm sao làm được nhưng vừa đúng lúc này đợi triệu mục lập tức t r u n g báo động kêu vang nét mặt đ ỗ n g nhiên thay đổi điền cuồng l ù i lại vê anh một cỗ ngang ngược năng lượng nộn nạo lên nhấc lên đẩy trời bùi đất cơ tân y r ì a dường như đã sớm chuẩn bị một dạng lăng không huyền l ợ p nhưng vừa mới vừa bay lên không đã bị một con to lớn mực bàn tay màu xanh lục đập bay ta dựa vào đừng triệu mục nháy mắt hai mắt chợt o bởi vì cơ tân y rỉa bị đập bay sau giống như chiếc lá rụng hướng phía hắn bay tới cơ ă năng n bản không phải hai người bọn họ người có khả năng chống lại. Lại mục tiêu cũng không phải khả phải hai họ lại, lại tiêu có mục c tân y một như g ngay ư ờ i tiếp t e o trong, hắn kích cũng bên ràng c ở đà kích bên trong. Rõ ràng là một rõ là ơ n n g h ấ thân tộc tới. người thể mềm mại trực tiếp đụng vào triệu mục trong l ự c hai người bị ngay tiếp theo đánh bay trên t r ă m trượng trên mặt đất lăn lộn một vòng lại một vòng liên tiếp đụng gãy mười mấy k h ỏ a cự mục cuối cùng đập ầ m ẩm, ẩm ở tại ngọn núi lộ ra trên đá lớn không có người nào cho ai làm đệm thịt hai người làm nghiêng đụng vào chứ đều chứ không ra được loại kia triệu mục linh thể song tu n ụ c thân cường đại mặc dù một kích này rất mạnh làm hắn khí huyết quần quận nhưng bị thương cũng không tính nghiêm trọng dù sao cơ tân y thừa nhận năng lượng muốn so hắn rất nhiều p h ớ c cơ tân y hãy đ ố n g nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi đúng lúc văng triệu mục một mặt dựa vào máu me đầy mặt mùi tanh chuyển đến lệnh triệu mục chửi nhỏ một tiếng hắn n à y ngây thơ là gặp vận đen tám đời liên tiếp gặp được áo hỏng bét sự tình cơ tân y hãy ngu xuẩn a không nhằm vào một cương có lưu át chủ bài nàng kỳ thật làm chuẩn bị thậm chí đều nhẹ nhõm hơn đúng chỉ là không có nhắc nhở hắn mà thôi chính là kiêng a n g ngược tứ tán bạo liệt năng lượng chi như vậy chật vật hoàn toàn là bởi vì một cương nhất tộc cao thủ hạ trận ken két cự thạch vang lên trận, trận dạng nước là cơ tân ý ỉ nàng mặc dù thổ huyết nhưng vẫn có dư lực nhìn chằm chằm bị mình văng máu me đ ầ y mặt triệu mục thanh â m lạnh lùng văng lên không muốn chết liền l a n triệu mục nháy mắt im lặng mợ nó thật làm lao tử dễ ước hiếp đúng không đừng tưởng rằng ngươi dung mạo xinh đẹp ta cũng không dám đánh ngươi bị thương còn dám lớn lối như vậy triệu mục lấy thế x é t đánh không kịp bưng thai hung hăng một cái tắt đưa tỉnh mà là chân chân thực thực hạ thủ một cái tắt trực tiếp đem người quạt bay vài trục trượng cái gì ngươi nói vì sao không đánh mặt vậy cũng phải có cơ hội mới được các anh vừa đúng lúc này một cỗ không có gì sánh kịp áp lực rơi xuống phạm vi cực lớn triệu mục chỉ cảm thấy trên vai gánh một toàn núi lớn mạnh mẽ áp lực nhường hắn cơ hồ sắp không chống đỡ nổi nữa bị đập bay cơ tân y g ì giờ phút này trạng thái cũng không tốt hơn hắn g ắ t gao gượng c h ố n g l ấ y nhưng nàng cặp kia lạnh lùng con n g ư ơ i lại nhìn chằm chằm vào triệu mục nhìn cái dám nhìn mợ nó ngươi vô duyên vô cớ tìm lao tử p h i ề n phước ta quạt ngươi một cái t ắ t nhẹ triệu mục cắn răng hùng hùng hồ hồ đồng thời ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm về sau được tìm cơ hội đem này nữ nhân cho lâm chết không phải tuyệt đối là một hai hoàng ẩm dù sao bởi vì cơ văn hiên nguyên nhân. h ắ nhưng đã trong hai người tâm cũng chưa mảy may sợ hãi một cương nhất tộc cao thủ đến thì đã có sao có thể thương đến bọn hắn lại dám đả thương bọn hắn cơ tân y mặc dù điên nhưng tốt xấu xuất binh phải có cớ người xấu cơ duyên bây giờ g là hỏa thần tế tạm thời bông xuống ân đoán là các đại thế lực cộng đồng quyết định một cương nhất tộc người dám xuất thủ nháy mắt liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích không nói trước cơ gia người cùng hôn nguyên thái thanh cung thân là chủ nhà hỏa thần điện cái thứ nhất không tha cho hán lại không có gì bất ngờ xảy ra giờ phút này hỏa thần điện h ố n nguyên thái thanh cung cùng cơ g i a đều đã có cao thủ đến chỉ là tạm thời chưa lộ diện mà thôi hai cái tâm ngoan thủ lạc tiểu bối các lực đã vì sai lầm của mình trả giá một cái mạng đã đầy đủ nhưng các ngươi lại muốn đổi tận giết tuyệt thật làm ta một cương nhất tộc là bài trí không thành h ử bén nhọn chối hai thanh n â m tại hư không phía trên v a n g lên tầng mây k h u ế t tán một đạo gần đất xa trời thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người các n ô một cương nhất tộc lần này hỏa thần tế dẫn đội lao tổ càng là các lực trực hệ tiên tổ tu vi cất mức độ kếp cảnh về phần đi bao xa không người có thể biết vốn là thương thế không nhẹ cơ tân y rìa bỗng nhiên phun ra một mụn máu tươi khí tức nháy mắt thể vải không ít triệu mục bởi vì luyện thể nguyên nhân lại thêm thương thế hơi nhẹ vẫn như cũ có thể miễn cưỡng t r è o trống khỏe mắt dư quan g thoáng nhìn cơ tân y r ì kia bộ dáng chật vật hắn tại trong lòng cuồng hô lão mục t ù n g múa mép khua môi tính cái gì bản sự hạ tử thủ a nhanh hạ tử thủ a có người thay xuất thủ làm thịt cơ tân y r ì vậy hắn có thể chết cười đương nhiên lời này hắn nhưng không dám ở nơi này trước mặt mọi người hô lên lại không dám làm ra bất luận cái gì khiêu khích hành vi dẫn đạo cắp nỗ hạ tử thủ dù sao nhiều người cuối cùng triệu mục cũng không đạt như nguyện tại cơ tân y dưới sắp bị đệ sấp xuống lúc nàng quanh thân bỗng nhiên không có bất luận cái gì áp lực một đạo thân mang màu mực trường sam nam tử trung niên xuất hiện chính là cơ gia thiên thanh nhất mạch cơ đường lao tổ theo cơ đường xuất hiện triệu mục trên người áp lực t r ậ n giảm các nỗi uy áp cũng triệt để mất đi hiệu lực đương nhiên xuất thủ cũng không phải là cơ đường mà là sư nương cơ văn tuệ trừ cơ g i a hai vị độ kiếp cảnh bên ngoài hôn nguyên thái thanh cung cũng xuất hiện hai người đều là độ kiếp cảnh chỉ bất quá triệu mục cũng không nhận ra nhưng triệu mục phát hiện trong đó vóc dáng khá cao bạch l nam tử đối với hắn mười phần hữ hảo thậm chí vừa xuất hiện liền rơi vào bên người của hắn đưa tay vô vai hắn một cái bảng cười nói tiểu tử có thể sao tại c á p nỗ lao già này uy áp hạ còn có thể kiên trì không sai không sai yên tâm ta hôn nguyên thái thanh cung đệ tử còn không dễ dàng như vậy bị người khi dễ b ạ c h y nam tử lúc nói lời này ánh mắt còn như có như không liếc mắt cơ đường từ nơi này một cái trong có thể nhìn ra những n à y độ kiếp cảnh đại lão chỉ sợ sớm đã đến cũng đã đem đầu đôi câu chuyện đều biết nhất thanh nhị sở bao quát cơ tân y coi hắn là công cụ nhân thậm chí đả thương chuyện của hắn cái kia tiền bối ngại là triệu mục mang tính thăm dò hỏi tham một câu cái này bạch đi nam tử thái độ đối với hắn tốt quá phận giống một cái khác hôn nguyên thái thanh cung đại lao liền cao huyền vũ không căn bản không thèm để ý thuần tuy chính là đến trạm c h ẳ n g chết mà lại từ khi hắn chỗ dựa gần triệu mục phát hiện cơ văn tuệ trên mặt lộ ra như có như không ghét bỏ c h i s ắ c thậm chí trực tiếp rời xa lùi về cơ đường bên tia trần lâm là tiểu sư m g ụ y của ta ngươi nói ta là ai đệ tử gặp qua sư bá triệu mục bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là tiện nghi sư nương chính là sư hư nhà này hậu trường còn rất ổn vừa đúng lúc này một đạo hỏa hồng sắc lưu quang vừa đúng rơi vào thiên thánh nhai phía trên ánh lửa tán đi. lộ ra một đạo tư s ắ c quyển chuyển điệu điệu thân ảnh nhưng trên thân tán phát khí tức lại làm cho triệu mục minh bạch lại là một cái độ kế i p cảnh theo chủ nhà hỏa thần điện nhân xuất hiện kia nguyên bản còn treo ở chân trời cắp nỗ còn có hồn nguyên thái thanh cung một vị khác độ kế i p cảnh giả tư minh lúc này mới chậm rãi rơi xuống đất lệnh triệu mục khiếp sợ là tại hỏa thần điện nữ tử kia sau khi xuất hiện lại lần lượt xuất hiện mấy đạo thân ảnh khí tức cường đại mỗi một cái đều là độ kế cảnh trong đó có năm ma khí quanh quẩn xem xét chính là ma đạo người đơn giản khẻ đếm khá lắm tại chỗ độ kếp cảnh vượt qua hai mươi cái trang diện này không phải một dạng lớn A ngươi một cái lao g i ả thật đúng là tốt ý t ừ a ỷ vào niên kỷ đại ước hiếp tiểu bồi đúng không tới tới tới ta với ngươi tới q u a hai chiêu hộ con bên loại chuyện này đại khái là nhất mạch tương thừa trần hiền đi lên liền muốn cùng một cương nhất tộc lão mục tung đơn đấu giúp triệu mục xuất ngụm hắc khí cùng lúc đó không đầu một cương cắp lực rốt cục không còn giả chết mà là đứng lên đứng ở nhà mình l a o tổ bên cạnh thân mặc dù không có đầu nhưng triệu mục vẫn như cũ có thể cảm giác được g i a hỏa này ánh mắt t o á n động nghĩ giả chết tránh được một t i ế t bị vạch trần hắn hẳn rất sinh khí đi về phần gia hỏa này vì sao già chết kỳ thật rất đơn giản bởi vì khinh thường đối thủ mà dẫn đến mình bị bắt làm tù binh toàn thân trên giới tất cả lực lượng đều bị giam cầm cùng nó bị tra tấn còn không bằng đã chết sạch sẽ dù sao lại không phải thật tử vong mà lại hắn suy đoán tên chó chết này mặc dù bị đạp vỡ đầu nhưng trên thực tế bị thương cũng sẽ không quá nghiêm trọng ngắn thời gian bên trong liền có thể khôi phục lại nói thật gia hỏa này xem tôn nghiêm vì cặn bã thật không tốt làm nếu có cơ hội vẫn là chơi chết cho thỏa đáng a ý nghĩ này mới ra triệu mục không khỏi sửng sốt một chút làm sao hắn bây giờ thấy người đã nghĩ chơi chết sát tâm cũng quá nặng đi không đ ố i không đúng không phải hắn sát tâm nặng mà là những người này đáng chết đúng chính là như vậy lấy lớn hiếp nhỏ lao phu nhưng có bị thương tiểu t ử này bất quá là cho hắn một cái tiểu tiểu giáo hấn m à thôi c á p nỗ căn bản vốn không để ý tới c h â n hiền kể một ngàn nói một vạn còn không phải muốn mượn này nhường hắn cầm chút bồi thường nằm mơ đi thôi các nỗ ngươi có phải hay không cảm thấy ta hát thủy hà cơ nhà rất dễ bắt nạt cơ đường hơi nén giận ý thanh nhâm tại thiên thánh nhai vang lên lao phu cũng không có cảm thấy như vậy chỉ là làm người lưu lại một đường sau đó tốt gặp nhau các lực mặc dù phá hủy nha đầu này cơ duyên nhưng hắn cũng vì này trả giá một cái mạng đại giới người khác không rõ ràng người cơ đường không thể nào không biết chúng ta một cương nhất tộc một cái hạch tâm liền đại biểu cho một cái mạng lấy mạng chống đỡ vậy là đủ rồi c á p nỗ mảy may không có túi đầu ý tứ nhưng là không nghĩ chọc g i ậ n cơ đường bất kể nói thế nào chuyện này tối sơ sai tại cấp lực nếu là vào thời điểm khác hắn ngược lại lười n h á t nhiều lời nhưng bây giờ là hỏa thần tế trong lúc đó nhưng hắn không hắn chết lần này mở miệng là cơ văn t u ệ mặc dù không thuộc cùng nhất mạch lại tranh đấu không ngừng nhưng ở ngoài bọn họ đều là cơ gia người một cương nhất tộc người dám khiêu khích không trả giá một chút đừng nghĩ tùy tiện hồ lộng q u ả đúng hắn không những không chết vừa mới tiền bối ngươi cố ý phóng thích huy áp muốn giết cơ tân ý h ể nàng bởi vì huy áp liên tiếp thụ trọng thương cũng miệng p h u n m h u tươi mọi người ở đây đều có thể vì chứng k i ế n trường bối tại cái cọ triệu mục tên tiểu bối này bỗng nhiên xem vào khiến cho mọi người đều sợ ngây người chương 558, t ư sứ bá ngươi nhưng nói ít vài bà câu đi chương 558, t ư sứ bá ngươi nhưng nói ít vài bà câu đi không phải cái này trẻ tuổi người như thế dũng sau một đám đại năng tại cái cọ hắn cũng dám xem bảo ngay cả người trong cuộc đều an tính ốc thật sự là n g ẽ con mới để không sợ c ủ à, cũng dám dạng này đuổi theo một cương nhất tộc đại nam cắn đây sợ là phải bị nhớ thương đi ra ngoài không cẩn thận sẽ không có chân ái vô hiệu c gia hỏa này rõ ràng có hay không nhẫn tâm nhìn vợ của mình bị bị khuất đỉnh lấy áp lực chất vấn một cương nhất tộc đại nam đâu chật chật tiểu tử này hai ngụ m ngược lại là thật có chút k h á c loại một lời không hợp liền đánh đỡ hơn nữa còn làm thật thật là làm đối phương bị khi phụ lại liều linh đứng ra triệu mục đ ố n g nhiên lên tiếng khiến cho ở đây tuyệt đại đa số người cũng vì đó nhao nhao ghé mắt tỷ phu hắn sẽ không phải thật cùng cái này cơ tân ý, ý có một chân đi võ thủ lẩm bẩm một mình đừng nói nàng liền cả cơ thanh nguyệt cũng bởi vì vì triệu mục này một dị thường hành vi bắt đầu trở nên không xác định trong lòng không khỏi lẩm bẩm mình vừa mới có phải là đánh lầm người nhưng rõ ràng hai người không có bất luận cái gì gặp nhau a mà lại nếu thật sự là như thế k i a phía trước tất cả suy đoán chẳng phải là đều sai lầm rồi triệu mục căn bản cũng không phải là bị làm công cụ nhân mà là không đ ố i không đúng toàn rối loạn cơ thanh nguyệt cảm thấy đau cả đầu dứt khoát lười nhác suy nghĩ là một cái người đứng xem chính là bởi vì cho dù là nàng cũng không thể không thừa nhận cơ tân y là thật xinh đẹp lại thêm nàng kia lạnh lùng vô tịch khí chất đối nam tử mà nói có lực hấp dẫn cực lớn triệu mục gia hỏa này lên ý niệm không chính đáng cũng không phải là không có khả năng đừng nói là cơ thanh nguyện ngày hôm nay liền xem như diêm băng khanh ở đây đều muốn hoài nghi triệu mục có phải là cùng cơ tân y có một chân không chừng sẽ còn lặng lẽ tại triệu mục bên thai nhỏ giọng nói nếu như ngươi thật muốn ta đem nàng đánh cho bất tỉnh đưa đến chân của ngươi bên trong thậm chí liền cả cơ tân y và bản nhân cũng lần đầu tiên quét triệu mục một cái phát giác được vô số nói trói mắt lại ánh mắt khác thường triệu mục hơi bối rối không phải các ngươi đây đều là cái gì ánh mắt ta ta chính là muốn giút chuyện nhiều hố lão mục thu một điểm bồi thường mà t h ư ờ triệu mục mặc dù cùng cơ văn tuệ giao lưu không nhiều nhưng đối với nàng làm người lại giải đại khái rất rõ ràng cái sau câu nói mới vừa rồi kiên là cái gì ý tứ rõ ràng là muốn bắt đầu cùng lão một thông tin h s ổ sách lấy ra bài càng nhiều sư nương chính là phần thắng lại càng lớn cơ gia cầm bồi thường càng nhiều hắn bên này cũng có thể thu hoạch lớn hơn đền bù dù sao cơ tân y gì hề này nữ nhân đ i ê n là thật coi hắn là công cụ nhân nào có dùng uống đạo lý cái gì ngươi nói có thể tự mình hướng lão một thông tin h s ổ sách đừng làm rộn hắn cùng một cương nhất tộc căn bản không có xung đột trực tiếp có cũng là hắn khi dễ cắp lực cái k i a bị dấm nát đầu có một phần của hắn công lao về phần lao m ộ t tung huy áp hắn thật đúng là không bị cái gì tổn thương nói lại nhiều cũng lấy không có bao nhiêu chỗ tốt thà rằng như vậy còn không bằng tại cơ tân ý phía trên bỏ công s ứ c về phần bị một cương nhất tộc ghi hận triệu mục căn bản sẽ không ở hồ tại cắp lực đầu bị dấm nát một khắc kia trở đi hắn cùng với một cương nhất tộc liền chú định là địch đương nhiên cơ tân y cũng sẽ không bỏ qua dù sao nếu không phải này nữ nhân viên hắn cũng không đến nỗi bị này hay bay vạ g i tiểu tử ngươi cùng cơ ra nhà đầu kia triệu ầ n h n nhìn có chút cổ khói t i r mục nháy ế u n ư hắn nhơ không mắt im lặng、ở. không phải ta còn cái gì cũng chưa nói sao ngươi cũng hiểu sư bá ngươi cũng hiểu gì a ta chính là đánh cái trợ công nhân tiện vì chính mình chờ một lúc yêu cầu đền bù đánh xuống cơ sở làm sao tại trong mắt các ngươi ta giống như kia nữ nhân điên có một chân dựa vào loại nữ nhân này chỉ có thể giết làm trong chăn cũng không sợ nối dõi tông đường ra hỏa sự tình bị người cho nhéo một cái t i ể u bị người hiểu lầm không đáng sợ càng chết là một vị khác người trong cuộc căn bản không có giải thích gì tứ khá lắm hắn là biết cơ tân y hiện nay bà điên không phải ngầm thừa nhận là căn bản không thèm để ý những thứ đồ nổn ngang này lười n h ắ c cãi lại nhưng người khác không biết ta hiện tại hắn thật đúng là dài quá tám tấm miệng đều không nói được không nói những cái khác đợi sau khi trở về cơ thanh nguyện bên kia tuyệt đối không có quả ngon để ăn nữ nhân này nàng hung là thật đánh người a thậm chí là cơ văn tuệ cái tiện nghi này sư nương cũng sẽ đối với hắn tiến hành thẩm vấn mợ nó n à y cũng gọi cái gì sự tình a cấp lực là ta một cương nhất tộc lớn nhất thiên phú hậu bối một trong hắn trả giá một cái mạng liền đã đủ để đền bù hết thảy về phần lao phu phóng thích huy áp ngoài ý muốn thương tổn tới hai cái này trẻ tuổi người đó bất quá là lao phu lo lắng hậu bối tính mệnh vô ý vì đó c ấ p n ô thái độ minh s á t cấp lực hắn tất bảo đảm lại chính hắn là vô ý vì đó cũng không phải là tận lực làm bị thương triệu mục cùng cơ tân n h ị phần chủ động há miệm đưa ra bồi thường không có cờ đâu trần mặc sau phúc chốc c á p nỗi chỉ vào những cái kia bị cơ tân ý gì hề d ấ m hết sức chật vật các phe phái thế lực đệ tử đối cơ đường bọn người thản nhiên nói cơ gia các vị các người đang bức bách lão hủ muốn thuyết pháp thời điểm có phải là cũng phải quan tâm các ngươi một chút mình cái này tiểu nha đầu vừa mới thế nhưng là vô cớ đả thương nhiều người loại này tùy ý xuất thủ tổn thương hành động của người ta không tốt lắm đâu Ua! Triệu thung đầu xuống yêu cầu gia tức tới rất biết một rồi, người hỏi mục mừng mục đem mù, còn có bóc, khác cùng chỗ nước. Cơ lập láo hắn không nghĩ này hắn đến kéo dù sao này nữ nhân đ i ê n hạ thủ cũng không phải một d ạ n g rất mấy cái đều bị đánh vỡ tướng bị thương cũng đều rất nặng khó mà nói cũng không nhất định có thể tham gia hỏa thật tế quả nhiên c á p n ỗ lời này mới ra lúc này liền có mấy cái độ kiếp cảnh cao thủ mở miệng trong đó thuộc về ma đạo mấy cái kia nhất là chủ động cơ gia nhân phải trăng quá mức một chút không phân tốt xấu xuất thủ đem ta huyết hạt tông đệ tử bị thương thành bộ dạng này còn có ta ma kính cửa đệ tử cái gì cũng chưa làm đã bị bị thương thành dạng này ta lá đỏ tông cũng phải một cái thuyết pháp lấy ngươi cơ gia tiểu tử này nữ o a bản sự rất nhẹ nhàng liền có thể phân biệt ra được chúng ta mấy nhà đệ tử không thể nào là âm thầm ra tay người lại còn đối với bọn hắn tàn nhẫn xuất thủ ta rất khó không nghi ngờ là mượn cơ hội báo tư h o à n a hòa thân điện thanh tiên tử cũng ở nơi đây hôm nay các ngươi cơ gia nhất định phải cho bị bị thay bay vạ gió nhân một cái thuyết pháp cơ thanh n g u y ệ t mới đầu không khác biệt mục tiêu công kích không ít giờ phút này lại có bảy vị siêu nhất lưu thế lực độ kiếp cảnh đại năng lên tiếng nhưng mà đúng tại đám người chờ đợi cơ gia trả lời chắc chắn thời điểm nhường triệu mục trực tiếp h o ặ máu tràng diện xuất hiện cắp nỗ lá quỷ không nghĩ tới ngươi này cương đầu gỗ còn rất linh hoạt ta ta trước mặc kệ người khác ngươi trước đem b ồ i t h ư ờ n g cấp một cái mấy nghìn tuổi l ã o giả cùng hai cái tiểu bối đầu thủ thật thay ngươi e lệ còn có n g ư ơ i nhà kia âm hiểm hàng bị người đánh đã đá chết cũng xứng đáng vô cớ đoạn người cơ duyên cùng giết người phụ mẫu không khác kia là không đội trời c h u n g đại thủ phá hủy một cái hạch tâm tựa như tránh khỏi không cửa trần hiền chỉ vào cắp nỗ một trận chào hỏi theo sát lại hướng mặt khác bảy vị siêu nhất lưu thế lực độ kiếp cảnh đại năng n ạ pháo còn có các ngươi mấy cái cũng thật tốt ý tứ đứng ra đòi công đạo một cái tiểu cô nương đem đệ tử của các ngươi đ ạ mấy lần thay đổi ta cũng không tốt ý tứ mở miệng đều ngại mất mặt đã sớ mang người rời đi trước t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín lại tới một nhớ ngoan t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín lại tới một nhớ ngoan triệu mục kinh ngạc nhìn trần hiền cả một cái im lặng ở không phải sư bá ngươi nhưng nói ít vài b à và câu đi đầu hắn về có loại xung động muốn khóc triệu mục đại khái có thể đoán được trần hiền tại sao lại đứng ra cùng đôi đám người rõ ràng là đánh trong lòng nhận định hắn cùng cơ tân y có một chân giúp cháu dâu nhi nói chuyện rất bình thường đi nhưng sư bá à ta một người sống sờ sờ liền đứng ở bên cạnh đâu ngươi ngược lại là hỏi thêm đôi câu xác nhận một chút chúng ta quan hệ a được trách ta toàn mẹ nó trách ta không nói thanh sư bá sư bá làm sao ngươi nhưng mau dừng lại đi đây là cơ gia nhân sự t ì n h chúng ta làm ngoại nhân không tốt lẫn v à o cái gì ngươi không phải cùng cơ gia nha đầu kia không có không có à đều tại ta không có sớm một chút nói rõ ràng ta cũng là người bị hại à tinh khiết chính là bị cái kia cơ tân ý vì lợi dụng công cụ nhân vậy ngươi mới vừa rồi còn giúp người nói chuyện cái kia gọi c ấ p lực m ộ t cương nhường ta gặp t hai bay vạ gió vậy khẳng định cũng không thể bỏ qua nhưng rất khó lường giúp cơ gia nói hai câu nhiều cắt m ộ t cương nhất tộc mấy khối thịt mà lại cơ gia bồi thường nhiều chờ một lúc ta hướng cơ gia yêu cầu một lời giải thích thời điểm cũng không có thể có được càng nhiều bồi thường à triệu mục sợ sự tình tiếp tục hướng phía sai lầm phương hướng phát t r i ể n tiếp liên tục không ngừng nhanh chóng đem sự tình làm rõ trần hiên trầm mặc hai giây cho triệu mục một bộ ta minh bạch làm sao làm biểu lộ sau lần nữa chỉ vào mấy cái kia hướng cơ ra hương sư vấn tội độ kiếp cảnh đại năng khinh bị nói uy uy uy đừng xem nói đúng là các ngươi thì sao làm sao còn có mặt đứng ở chỗ này tranh thủ thời gian tìm một cái lỗ để chui vào đi bồi dưỡng ra được đệ tử mười cái cộng lại đều không phải một cái nữ hoa hoa một hiệp tri địch ba triệu mục triệt để bồi dối tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói không phải sư bá ngươi làm cái gì ta không phải đều nói minh bạch sao tại ba ngươi còn lẫn vào Đâm lao phải vào Đâm triệu h h e o lao t nhà mục coi ngươi công là nhân, hiếp k sợ mở to hai mắt nhìn không phải sư bá nơi đây đều là cái gì quỷ lo gì cá giờ khác này hắn tựa hồ minh bạch cái gì sư bá giống như không quá đáng tin cậy a cùng lúc đó triệu mục cũng đông nhiên minh bạch tới vừa mới huấn nguyên thái thanh cung một vị khác độ kiếp cảnh đại năng giả tư minh vì sao không cùng nhau rơi xuống không là bởi vì chính mình không có tư cách nhường hắn đệ bụng mà là biết trần hiền không đáng tin cậy không muốn cùng chi làm bạn a nhìn giả tư minh lúc này chính ghét bỏ nhìn xem đồng môn thậm chí còn vô ý thức cách xa mấy bước giờ khắc này triệu mục thật muốn khóc ta đây là tạo cái gì người ta gặp này không đáng tin cậy sử bá hiện tại tốt rồi đừng nói nhảy vào hoàng hà liền xem như nhảy vào hát thủy hà đều tẩy không sạch bởi vì trần hiền triệt để giúp hắn tọa thật cùng cơ tân y hệ quan hệ mặc dù giữa bọn hắn không hẳn cái gì nhưng ai tin a hôn nguyên thái thanh cung độ kiếp cảnh đại năng còn có thể gặp người quả nhiên cơ thanh n g u y ệ t cơ huyền võ thủ bọn người ánh mắt nhìn hắn đã triệt triệt để để thay đổi triệu mục khóc không ra nước mắt chỉ có thể trước tiên đem này miệng quả đ ắ n g n u ố t xuống việc đã đến nước này như vậy t ù y trần hiền làm l o ạ n đi này tiện nghi sư b á có lẽ không đáng tin tậy nhưng tuyệt sẽ không ngừng hắn ăn t h i t thòi về phần những chuyện khác về sau lại nói đi dù sao hắn cây ngay không sợ chết đứng không có cùng cơ tân y phát sinh qua bất luận cái gì sự t ì n h cũng không động đậy bất luận cái gì ý biến thái thật muốn thuyết phục đó cũng là xác nghiệm này nữ nhân i ê n được tìm cơ hội làm thịt trần hiền việc này có liên quan gì tới ngươi ngươi cũng đ ừ n g q u ê n ngươi hôn nguyên thái thanh cung đệ tử cũng bị người không phân tốt xấu bị đả thương cơ gia tiểu cô nương tiêu quả thật không tệ trần hiền ngươi vì khả năng giúp đỡ môn hạ đệ tử ở trước mặt nàng bác hảo cảm thật đúng là nhọc lòng đâu hôn nguyên thái thanh cung truyền thừa đến nay đâu chỉ mười vạn năm tại bây giờ cũng là thiên hạ số một số hai tô môn vậy mà ra ngươi này tật lực lấy lòng cơ gia bại hoại. cũng không biết sư phụ ngươi hắn tại dưới mặt đất có thể hay không bị tức đi nữa chết một lần chính đạo kia hai cái độ kiếp cảnh đại năng ngôn ngữ đến miễn cưỡng khá lịch sự dù sao trần hiền xuất thân hôn nguyên thái thanh cung lại thật luận thực lực còn muốn ở tại bọn hắn phía trên nhân ra nói cũng không phải không có lý cứng rắn muốn lẫn nhau phun không cần thiết nhưng ma đạo mấy cái kia cũng không có này cố kỵ hung hăng vào chỗ chết đ ố i ngay cả trần hiền kia sớm đã tọa hóa sư tôn cũng bị kéo ra ngoài trần hiền rất bình tĩnh thậm chí còn hướng triệu mục nháy mắt ra dấu ba triệu mục dấu hỏi đầy đầu không phải sư ba a ngươi lại phải cho ta cả cái gì chuyện xấu có người vũ đến lượt ngươi ra sân cái gì hòa t h ầ n tế tạm thời buông xuống tân đoán nhưng không có nghĩa là không có con đường giải quyết tân đoán nhưng sinh từ đấu nói thật triệu mục thật sự có chút im lặng này tiện nghi sư bá đến tột cùng muốn làm loại nào a người kẻ đầu têu một câu không nói ngươi ngược lại là cùng đối phương đội kịp thậm chí càng nhường ta đi lên sinh từ đấu không phải sư nương ngươi đang ở chỗ nào a có thể không thể đi ra quản quản cái này không đáng tin cậy sư bá nhưng c g ư ờ i n ạ o về cơi nào cuối cùng triệu mục cũng chỉ có thể bất đắc di đứng ra l ư n g eo thẳng tắp đối mặt mấy cái kia ma đạo thế lực hơi có vẻ tức giận nói sư tổ bất khả n ụ c á c ngươi nếu không xin lỗi chúng ta liền lên sinh tử đại đi đúng sư điện ta nói đến đúng không xin lỗi liền lên sinh tử đại mấy người các ngươi lao già ta tiếp về phần mấy cái này vô dụng vật nhỏ triệu mục cùng nhau đòi lấy tại triệu mục mở ra một đầu sau trần hiền liền chỉ vào mấy cái k i ê u ma đạo thế lực b ú n g lời thậm chí lời vừa nói dứt, liền quay đầu quét về phía các n ô còn có c á p n ô lao quỷ n g ư ờ i nếu là nghĩ đạo thủ ta cũng cùng nhau đòi lấy đến tận đây toàn bộ sự kiện hướng đi đã triệt để sai lệnh rõ ràng là bị hại người một trong hôn nguyên thái thanh cùng giờ phút này ngược lại là biến thành toàn bộ sự kiện nhân vật chính là tốt như giúp cơ gia chống đỡ tất cả k h ủ n h cụ cơ đường nhẹ ho hai tiếng hắn thân vì cơ g i a người thực tế vô pháp tiếp tục xem tiếp nhìn về phía cáp n ô nói lao quỷ tiểu bối sự tỉnh tự có tiểu bối giải quyết nhà ngươi kia tiểu m ộ t cương đoạn ta cơ ra hậu bối cơ duyên một chuyện ta không nhiều hơn hỏi nhưng ngươi thân là tiền bối lại đối hai cái tiểu bối xuất thủ chuyện này ta muốn bất quá hỏi người trong thiên hạ sợ l à n nên cho là ta hát thủy hà cơ nhà sợ ngươi m ộ t cương nhất tộc hôm nay bất luận ngươi nói cái gì không cho cái bằng giao không cho phép đi ta cùng với trần hiền h u n h ý tứ một dạng không chịu cho bằng giao vậy liền bên trên sinh tử lại đi Ta tự mình tới thay mình muốn hậu bối chương ô n đương n g đạo i ê n nếu n g i k h ô đ ồ năm g ý, h trăm sáu mươi người khi dễ vui vẻ chương năm trăm sáu mươi người khi dễ vui vẻ cái gì ta liên quan gì đến ta bốn đứng ở ngay chính giữa thanh m i tiên tử từ đến nơi đây lên đến nay vẫn luôn ở vào im lặng trạng thái thân là chủ nhà nàng vốn là tới làm cái người trung gian nhưng ai có thể nghĩ tới cho đến nay nàng ngay cả chen vào nói cơ hội cũng không có nàng thậm chí đều hối hận tới nơi đây chẳng qua hiện nay bị điệp danh nhất định là vô pháp tiếp tục giữ yên lặng nhưng nàng không hẳn vội vã mở miệng bởi vì cơ đường ánh mắt quét về phía một bên khác kia mấy nhà ma đạo thế lực rõ ràng lời còn chưa nói hết lại vân vân đi về phần mấy người các ngươi thật sự là vô tội à có hay không xuất thủ ta nói không tốt nhưng nghĩ đoạn tân y cơ duyên tâm định nhưng có nếu không liền điểm kia lưu quang tùy ý xuất thủ liền có thể hỗ trợ ngăn cản tiện thể còn có thể tẩy đi trên người mình hiểm nghi nhưng các ngươi căn bản không có làm không phải liền là muốn nhìn tân y để bỏ lỡ cái cơ duyên này à. về phần vô cớ đả thương người quả thực b u ồ n c ư ờ i cơ duyên to lớn bị đánh gãy có mấy người có thể giữ vững tỉnh táo t h ú n g chi còn là trẻ tuổi khí thị người h n nhất thời thất thố phía dưới đem người lân cận nhận lầm là làm hư hại người có cái gì nhưng ly kỳ đánh cũng đã đánh rồi nếu không phục khí tựa như trần hiền huynh nói như vậy bên trên sinh tử đài chính là tân y cùng triệu mục cùng nhau đón lấy cơ đường hiện lộ rõ ràng hát thủy hà cơ nhà bá đạo không có thực lực chịu khi dễ cũng phải cho ta kìm nén không phục liền lên sinh t ử đài trực tiếp làm việc ngươi nhưng cùng lúc cuối cùng câu kia tân y cùng triệu mục cùng nhau đón lấy cũng làm cho triệu mục trở nên đau đầu được lần này là trưởng bối hai bên cộng đồng xác nhận đem bản này không tồn tại quan hệ lại thêm một nặng xác nhận so với trần hiền cơ đường thái độ rõ ràng càng cường nhanh hơn tất cả mọi người tại thời khắc này đều bị giá đáo một định cao độ hoặc là nhận rén hoặc là liền lên sinh từ đài căn bản không có để t ă n cái tiền hạng bên trên sinh từ đài mở cái gì cho đùa kia cùng chịu chết có cái gì khác nhau mặc dù nhà mình van bối thiên phú xuất chúng nhưng nhân ngoại hữu nhân vừa mới triệu mục cùng cơ tân y rìa giao thủ bọn hắn đều thấy ở trong mắt này hai người đều không hợp t ố i thường đến siêu khó húng chi người cơ tân y rìa đã ngược qua hắn nhóm một lần kết quả đã sáng tỏ từ lâu nhưng nhận rén nhà mình thế lực mặt mũi ở đâu tự thân vì độ kiếp cảnh tôn nghiêm ở đâu nhưng hai loại cũng không tuyển vô luận hôn nguyên thái thanh cung vẫn là hát thủy hà cơ nhà đều là thiên hạ hiếm có quái vật khổng lồ dưới mắt song phương rõ ràng bởi vì hai cái tiểu bối quan hệ tạm thời liên hợp coi như bọn hắn những thế lực này ch cũng đại khái xuất không có cách nào chống lại thế cục nháy mắt trở nên lung túng đúng lúc này hỏa thần điện làm chủ nhà liền phải phát huy tác dụng thanh m i tiên tử hợp thời mở miệng nói chư vị hỏa thần tế trong lúc đó vẫn là dĩ hòa vi quý n à y sinh tử đại cũng không cần phải chuyện hôm nay có thể nghe ta một lời so với trần hiền và những người khác thanh m i tiên tử bối phận muốn càng nhỏ hơn một chút tu vi cũng mới khó khăn lắm đột phá độ kếp i cảnh nữ tử tiểu bối hỏa thần điện phái nàng đến đây rõ ràng có xảo tư thấy mọi người không có trả lời thanh my tiên tử liền lần nữa mở miệng nói chuyện hôm nay vị này xinh đẹp thanh my tiên tử là cái đánh thái cực đưa nước thang cao thủ a quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt kia hai cái chính đạo độ kiếp cảnh đại năng trước tiên mở miệng thanh tiên tử không thể môn hạ đệ tử của ta thực lực mình không tốt bị người khi nhục có thể nào nhường hỏa thần điện đền ủ việc này cứ định như vậy đi đi còn thất thần làm cái gì trở về chữa thương bế quan bị người đánh thành như vậy cũng không ngại mất mặt bậc thang này có người đạt bước đầu tiên người khác cũng liền thuận thế vì đó còn dư lại cái k i a chính đạo độ kiếp cảnh đại năng thậm chí là ma đạo mấy cái k i a mới vừa rồi còn tức giận đầy đủ giá hỏa cũng thuận thế xuống bậc thang lúc này bỏ chạy về phần hỏa vân điện tìm hiểu đạo pháp tự nhiên là không có mặt tiếp nhận còn lại một chút gặp thai bay vạ gió nhân càng là giận mà không dám nói gì hát thủy hà cơ nhà tích v đã lâu ngay cả siêu nhất lưu thế lực độ tiếp cảnh đều lưu r ụ bọn hắn có thể như thế nào trong né mắt một cương nhất tộc trở nên tứ cố vô thân hỏa thần điện thanh m i tiên tử nguyện ý cho vừa rồi những người kia làm ra để ngủ nhưng đối với các lực loại này rõ ràng việc gác lại không thể nào phong túng càng không thể nào đứng tại một cương nhất tộc bên này nếu không kế tiếp còn không lộn xộn cắp nỗ tiền bối ngài làm đức cao vọng trọng tiền bối đối hai vị tiểu bối xuất thủ đúng là không nên thanh m i làm văn bối lẽ ra không nên đ ố i tiền bối k h o a tay mỗi chân nhưng văn bối chuyến này đại biểu là hỏa thần điện thanh m i tiên tử thái độ đã cung kính lại c ư n g n ạ n h như hỏa thần tế trong lúc đó người người cũng giống như ngài dặng này nhường chúng ta hỏa thần điện cái này chủ nhà rất khó làm a uy cắp nỗ la quỷ ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết nhanh chóng nhận lỗi nói xin lỗi đi t r ầ n hiên đ ẩ y hạ triệu mục sau l ư n g của nhường hắn vô ý thức ho khan hai tiếng ây nhìn một cái ngươi một cái lao quỷ đèm ta người sư điệt này đều bị thương thành cái gì dạng đi hai b ư ớ c liền ho khan lại nhìn một cái cơ ra nha đầu kia cỡ nào gương mặt xinh đẹp hiện tại không có chút nào huyết s á c cũng thay đổi xấu các đ ỗ ngươi nên rõ ràng cũng chính là hiện nay đúng lúc gặp h ò a thật tế nếu không phải như thế hôm nay không ai có thể cùng ngươi tốt như vậy tốt giảm đạo lý đã sớm xuất thủ ngươi niên kỷ dù so với chúng ta cũng lớn ta có thể cùng trần hiền minh liên thủ coi như muốn không được mệnh của ngươi cũng có thể để ngươi trọng thương trăm năm đều vô pháp khôi phục hát thủy hà cơ nhà thiên thanh nhất mạch nhân vốn là h u n g h ă n g cơ đường càng là trong đó p h ả i cứng rắn chớ nhìn hắn vô thanh vô tức nhưng nếu thật xuất thủ hắn tuyệt đối người thứ nhất lên ngược lại là trần hiền miệng của người này ra trượt đánh thật không chừng được vạch bao nhiêu nước đâu bị tam vương nhằm vào lại thêm đ ố i lý cắp nỗ cuối cùng là không có chịu đựng lấy áp lực nối lòng miệng tốt tốt tốt hôm nay lão phu nhận thua này hai viên không cần quả coi như là cho hai cái tiểu đối làm bồi thường vung ra hai viên lớn nhỏ cỡ nắm tay hiện ra tia sáng kỳ chân dị quả cắp nỗ sắc mặt tâm trầm mang theo không đầu một cương quay người rời đi. k hơn ô n cần g quả. h nữa còn là bát phẩm không cần quả không những có chữa thương kỳ hiệu lại còn có nhất định sát xuất dẫn người tiến vào không cần chi cảnh đây là một loại cùng loại với ngộ hiệu trạng thái đương nhiên hiệu quả khẳng định không bằng đốn ngộ nhưng tiến vào không cần chi cảnh bất luận tốc độ tu luyện vẫn là tìm h i ệ u đạo pháp đều muốn mấy lần tại trạng thái bình thường coi là cái bà bối làm hai viên bát phẩm không cần quả phân biệt rơi vào triệu mục cùng cơ tân ý gì chi thủ lúc hiện trường không biết bao nhiêu người nhìn đỏ võ thủ cái này tiểu tài mê càng là trơ mắt nhìn trong lòng bắt đầu dự định như thế nào đem tỷ phu trong tay không cần quả hối đi nhưng hai cái người trong cuộc lại không lộ ra nửa điểm v ẻ hưng phấn cơ tân y tùy ý đem cất kỹ dường như căn bản không thèm để ý triệu mục càng sâu hắn lại còn lộ ra một tia ghét bỏ cùng xem thường giống như đang nói tại đây kỳ thật cái này thật đúng là không trách hắn bởi vì cho tới nay hắn tiếp xúc đều là đ ồ tốt bát phẩm xem như rác rưởi nhất tồn tại liền cả cựu phẩm kỳ chân đều bị hắn nhét vào c à n không i ớ i nơi hẻo lánh hít đùi hắn vốn cho rằng một cái độ kích c ả n h tối thiểu nhất cũng phải cầm cựu phẩm trở lên đồ vật đi kết quả thật nhỏ mọn a làm sao ghét bỏ này bát phẩm không cần quả a tiểu tử ngươi ngày bình thường đến cùng đều ở đây tiếp xúc chút cái gì cấp cao đồ vật nếu là t r ư n g mắt cho ta nghe tôi c h â n hiền triệu mục mới ý thức đến kỳ thật bát phẩm không cần q u ả giá trị đã không thấp lại trừ cái đó ra hắn còn thể nghiệm một về ước hiếp độ tiếp cảnh lão quỷ vui vẻ miễn cưỡng kiếm chút đi về phần tiếp xuống sao nên tìm cơ tân ý gì cái nữ nhân đ i ê n này tính sổ chương năm trăm sáu mươi mốt cái này kêu là cảm giác bất lực chương năm trăm sáu mươi mốt cái này kêu là cảm giác bất lực theo lão mục thung cấp nỗ rời đi chuyện hôm nay xem như triệt để hết thể đều kết thúc người vây xem cũng đều chuẩn bị rời đi nhưng vừa đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện cắp nỗ lao quỷ bàn giao cho vậy các ngươi hát thủy h ạ cơ nhà phải chăng cũng phải cho ta một cái công đạo trần hiền khí thế bỗng nhiên thay đổi mới vừa không đáng tin cậy c ũ n g không đứng đắn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là một tia như có như không lăng lệ biến hóa này lệnh triệu mục kinh ngạc đồng thời khóe miệng cũng có chút n i ế t lên thiện nghi sư ba cuối cùng đáng tin cậy một về còn biết giúp ta đòi công đạo mà lại trước mặt nhiều người như vậy phát sinh một màn này có quan hệ với hắn cùng cơ tân y hệ quan hệ mới có thể được đến làm sáng tỏ dù sao nhà ai vợ chồng trẻ hội đối chọi gây gắt ta thậm chí ngay cả trưởng bối trong nhà đều ra mặt yêu cầu một lời giải thích giả tư minh vừa mới cách xa bộ pháp cũng bị dần dần thu hồi đứng ở triệu mục khác một bên cùng chân hiền cùng một chỗ thần sắc nghiêm nghị nhìn xem cơ đường bọn người vân vân làm sao cảm giác còn có trò hay để nhìn a cái gì tình huống không phải vợ chồng trẻ diễn biến ta hôn nguyên thái thanh cung trả thế nào hướng cơ ra yêu cầu một lời giải thích chẳng lẽ hai người này căn bản không cái gì quan hệ cái k i ế t r i ệ u mục chỉ là đơn thuần bị cơ tân ý lợi dụng làm công cụ nhân ta đi nay bản càng ngày càng có ý tứ đảo ngược lại đảo ngược vốn chuẩn bị lần lượt rời đi người vây xem thấy vậy một màn nhao nhao dừng bước lại một lần nữa đem lực chú ý quan g ban trung ương hỏa thân điện thanh m i tiên tử cũng là bị biến cố bất thình lình làm bối rối vừa mới còn nhất trí đối ngoại trong nháy mắt ở giữa hồng trần h i ê n huynh lời ấy ý gì cơ đường nét mặt thản nhiên nói việc này từ đầu tới đ h ô i ta đây sư điện đều ở đây bị thay bay và gió hắn vừa mới thậm chí còn đẻ ép ủy khuất của mình giúp các ngươi cơ ra nha đầu kia một thanh nếu không các nỗ lao quỷ có thể xuất ra không cần quả làm đền g ủ trần hiền vừa nói một bên không cố kỵ gì vỗ nhẹ nhẹ hạ triệu mục bà vai cái sau lúc này b so với vừa rồi kịch liệt không biết gấp bao nhiêu lần ngay cả hắn đều kinh ngạc nhìn mắt cái sau Tiểu tử, túng tiếng, rất nhanh tiếp tục thấy ta điệt thương thành thậm tại thời thân thuẫn, trong thân núi. Nếu là không có triệu diễn hơi đối nói, ngươi cái mới ngươi điểm ngươi núi. qua đầu đầu quỷ đầu Nếu chính Chính có cơ được có, chí, còn đức cắp công kích, che chở có mục che chở, khụ khụ.、So、hắn ho khan nhanh không nhà nhà hắn hoán, nhà nhà nhà nhà không nhà lúng đừng dạng này, nộ nền vừa lao à là vào là vẻ lấy lấy báo đây sư bị bị bị hôm nay ngươi vô luận như thế nào đều phải cho chúng ta một cái công đạo không phải không phải như thế nào lời nói không phải cơ đường về đích mà là cơ văn t u ệ rất rõ ràng nàng là cố ý vai phụ muốn giúp một thanh triệu mục không phải ta coi như mỗi ngày đi các ngươi cơ ra cổng ngồi uống trà thuận tiện nói sách để ngươi cơ gia nhân biết một chút nhà mình rốt cuộc như thế nào một cái vong ân phụ nghĩa gia tộc lao tổ như thế nào một cái ngừng ngươi nói muốn để ta cho các ngươi như thế nào b ằ n giao g mà lấy cơ đường c ổ n trọng nghe được lời như vậy cũng không nhịn được khoe miệng co giật bởi vì lấy trần hiền l à người loại này chuyện mất mặt hắn thật làm được c á chuyện c này xác thực là bọn hắn đối lý dù sao cơ tân y r ỉ là như thế nào tính tình hắn cái này lao tổ vẫn là hơi biết một hai cái kia gọi triệu mục trẻ tuổi người làm cũng coi như hết tình hết nghĩa lại hôn nguyên thái thanh cung cũng không phải một cương loại g i á c dưới này thế lực vẫn là không trở mặt cho thỏa đáng đơn giản đem ngươi bên người cái kia tiểu n ữ hoa gà cho ta sư điệt là tốt trần hiền đưa tay chỉ cơ tân y r ỉ thái độ dây l ắ c biến c ư ờ i h í p mắt nói làm trợ phu trợ giút thế tử bảo hộ thế tử đây không phải là cũng rất hợp lý sao cái gì cái gì hiện trường lúc này vang lên hai đạo kinh hô cơ một đạo tự đạo nhiên là c đ ư ờ n gia cơ g bất bởi tử thể triệu kết trì tân một toàn thuộc luận làm lữ, đều duy nữ cùng không nàng liền hoàn không còn cái có mục có cơ được, cho, cơ Cơ kia khi kia hội gia. gia gì gì gà đệ đạo vì về số trăm vạn năm qua phàm là có thể từ công nguyện q u ố c người đi ra ngoài mọi thứ trưởng thành là quát tháo phong vân tả hữu một thời đại nhân vật cơ tân y thì không thể có mất về phần đạo thứ hai không phải người khác chính là triệu mục không phải s ư bá ta nhường ngươi đòi công đạo yêu cầu đền bù không phải để ngươi giúp ta làm một bà liên a triệu mục cảm thấy mình thật vô cùng ngu xuẩn vậy mà lại tin tưởng trần hiền cái này không đứng đắn tiện nghi sư bá nhưng hắn rất nhanh phát hiện không hợp lý bởi vì tại trần hiền đưa ra điều kiện này thời điểm luôn luôn hổ thẹn cùng cùng trần hiền làm bạn giả tư minh lại là không có bất luận cái gì biểu lộ ba động rất hiển nhiên hắn cũng tán thành trần hiền quyết định này triệu mục nháy mắt minh bạch tới hai vị độ kiếp cảnh đại năng đây là coi trọng cơ tân y lìa thiên phú muốn đem nàng từ cơ ra làm tới hắn bỗng nhiên dâng lên một trận cảm giác bất lực bởi vì triệu mục phát hiện mình giống như hoàn toàn mất hết phản đối tư cách chỉ có thể mặc cho chi phối trần hiền huynh vẫn là thay cái điều kiện đi nhà đầu này hôn sự ta cũng không có tư cách quyết định thú chi ngươi người sư điện này cùng thanh nguyện quan hệ không ít hiện tại lại tới động tân y rìa suy nghĩ có phải là có chút quá không đem ta cơ ra không coi vào đâu cơ đường thái độ cường n ạ n h gả cơ tân y rìa một chuyện hắn tuyệt đối không thể đồng ý cho dù hai cái trẻ tuổi người thật sự có một chân cũng sẽ không đồng ý trừ phi kia triệu mục có thể ở d ậ bọn hắn cơ ra không ả i tiểu tử ngươi nghe nói như vậy trần hiền kinh ngạc kinh ngạc nhìn tri ngươi cùng cơ thanh nguyệt nha đầu kia có một chân sứ bá cái gì gọi có một chân lời này của ngươi cũng thật khó nghe triệu mục mắt trợn trắng b ò của ngươi bất quá có cơ thanh nguyệt lại n g h ĩ giúp ngươi làm cái này cơ tân ý ỉa sẽ rất khó cơ gia quý nữ cũng không phải tốt như vậy cưới không phải sứ bá ta cũng không nói qua muốn cưới cái kia nữ nhân đ i ê n à, ngươi hoàn toàn là tự tác chủ trương triệu mục nhịn không được cười nạo một câu đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn rõ ràng bởi vì cơ thanh nguyệt quan hệ trần hiền cùng g i tư minh hai người rõ ràng chuẩn bị từ bỏ cơ tân ý ỉ không phải hắn là không dám nói lung tung xấu hai vị đại lao chuyện tốt ngươi một cái đầu gỗ người coi ngươi là công cụ nhân tính toán lợi dụng ngươi đơn giản đền bù làm sao đủ đem người làm tới bên người mỗi ngày quất roi nàng để ngươi cho ngươi sinh con dưỡng cái mới có thể xả cơn giận này sư bá ta đây nhưng đều muốn tốt cho ngươi ngươi lại còn nói ta tự tác chủ trương ta được rồi đã ngươi không muốn nữ nhân kia kia liền nói một chút có hay không muốn đồ vật ta giúp ngươi muốn ta bên này lùi một bước cơ đường tất nhiên cũng sẽ lùi một bước phía dưới nói lên yêu cầu chỉ cần không phải quá mức cơ bản sẽ không tự tuyệt ta triệu mục sửng sốt một chút một thời gian còn thật không nghĩ tới có chút muốn muốn đồ vật cuối cùng nói sư bá cũng là ngươi làm chủ đi ta tin tưởng ngươi cũng được t r â n hiên gật đầu chật lại lần nữa đem ánh mắt quét về phía cơ đường đã triệu mục cùng cơ thanh nguyện quan hệ không ít vậy ta vừa rồi chỗ sách sự tình cũng không sao nhưng đền bù vẫn phải là cho cho một cái các ngươi cơ ra huyền lôi cảnh lần sau mở ra tiến vào danh lệch tiếng nói rơi cơ đường còn chưa cho ra đáp lại một đạo thân mang ngân bạch sắt trang phục tay cầm trường kiếm màu bạc đang lúc mọi người ánh nhìn chậm dại đứng dậy chương năm trăm sáu mươi hai này nữ nhân liên có chút không hợp t h o i thưởng chương năm trăm sáu mươi hai này nữ nhân liên có chút không hợp t h o i thưởng Cơ tân y lời chú ý của ư bao quát triệu t mục. Chỉ h ấy nàng hướng về phía trước bước về ra mới ấ y b ư c sau, trong tay trong trường k ế m màu bạc đối t ra i ệ u mục hành h trị, n lạnh lùng văng lên, người h chậm âm dãi toàn a t r è lên sinh tử đ i một t r ậ chiến. Hoa! Lời ấy mới ra, ấy trường o à n t xôn xao thậm chí ngay cả cơ đường cùng cơ văn tuệ hai cái cơ gia độ kiếp cảnh sắc mặt đều nháy mắt trở nên khó coi ba t r ầ n hiền đây trong đầu dấu chấm hỏi hắn có chút muốn không minh bạch cơ ra này tiểu nha đầu đây là muốn làm cái gì muốn tiết kiệm một cái huyền lôi cảnh danh lệch nhưng triệu mục cùng các người có thể giống nhau ai những cái kia rác rưởi bị ngươi dâm nát lòng bàn chân nhưng triệu mục cũng không có thậm chí đằng sau còn giúp ngươi rồi tiểu nha đầu tình của ngươi thương bị cầu ăn a vừa đúng lúc này trần hiền phát giác được triệu mục ánh mắt dường như đ a n g nói ây sư bá ngươi nhìn một cái tại đây loại nữ nhân đ i ê n ta dám đụng a trần hiền khoe miệng có giật trong lòng không khỏi một trận cười nhạo quả nhiên cơ gia nữ nhân đều không bình thường theo sát hắn quét mắt cơ văn tuệ lại quét mắt cơ thanh nguyệt thầm nghĩ vị này tại hát thủy hà lưu vực thanh danh vang rội cơ gia tiểu bối sẽ không phải cũng đầu ó c không bình thường đi cơ đường cơ văn tuệ cái này cũng là của các ngươi ý tứ trần hiền đôi lông mày níu lại lộ ra một chút vẻ bất tiện cơ ra cái này coi như có chút khinh người q u á đáng lưu lại xem trò vui lắm người giờ phút này từng cái biểu tình trên mặt đều rất đặc sắc này kịch bản triển khai quả thực t u y ệ t vừa mới hay là nhỏ hai ngụm đâu trong nháy mắt liền muốn lên sinh t ử đ ạ i chật chật hắc thủy hà cơ nhà đây là muốn cùng hôn nguyên thái thanh cung giao hát ca đây chính là cái này đều là số một số hai quái vật khổng lộ trần hiền minh trớn nên hiểu lầm cái này liền lôi cảnh danh lệch coi như là ta cho lệnh sư điện quá ra mắt cơ đường trong tay bay ra một đạo kim sắc lưu quang cuối cùng rơi vào trần hiền lòng bàn tay kia làm ộ t viên lệnh bài phía trên khắc họa lấy một đạo lôi hồ lại nội bộ có năng lượng kỳ lạ lưu t r u y ề n rõ ràng là huyền lôi cảnh tiến vào bằng chứng trẻ tuổi người lỗ mãng mong rằng trần hiền huynh thứ l ỗ i nha đầu này tính tình có chút quái g ợ cùng bản thân luôn luôn làm ra chút ngoài ý liệu sự tình cơ đường rõ ràng tự cấp cơ tân y thì kết thúc một màn này nhìn triệu mục ánh mắt lấp lóe hắn làm sao cảm giác này cơ tân y tựa hồ căn bản vốn không thụ cơ ra q u ả n khống hay là nói liền xem như cơ đường loại này đ ậ kiếp cảnh đại năng đều quản không nổi nàng vân vân. Không đúng. không đối triệu mục đông nhiên nghĩ tới cái gì từ kinh lịch vừa rồi đến xem cơ tân y h ì mặc dù điên nhưng là cái tuyệt đỉnh người thông minh không phải không biết nàng cách làm này sẽ chọc cho hai vị độ kiếp cảnh đại năng không nhanh thậm chí bởi vậy trêu chọc thái họa nhưng nàng như như g n cũng làm như vậy kết hợp vừa rồi cơ đường quả quyết tự tuyệt cơ tân y gì gả cho lời nói của hắn hắn suy đoán này nữ nhân điên chỉ sợ đối cơ ra không hẳn cái gì thuộc về tâm cơ đường nói rõ là lo lắng cơ tân y hề lấy c h ồ n g sau chỉ để mất đi dạng này một vị thiên tiêu nếu không phải như thế vì sao biết do cơ thanh nguyện quan hệ với hắn không ít nhưng cũng không có nửa điểm ý kiến phản đối bởi vì cơ văn tuệ đừng làm rộn cơ g i a này quái vật khổng lồ cơ văn tuệ có thể tạo được tác dụng cực kỳ bẽ nhỏ dù sao cơ thanh n g u y ệ t thiên phu thực lực đối với toàn bộ cơ g i a mà nói không khác tôi bảo hoàn toàn không so cơ tân ý lìa kém trọng yếu giống vậy hai cái hậu bối nhưng đối đ ạ i thái độ lại hoàn toàn khác biệt rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều bây giờ làm trần hiền đưa ra muốn huyền lôi cảnh danh n lạch làm đền bù lúc cơ tân ý lìa lúc này làm r a loại này dị thường hành vi rõ ràng thì không muốn nhận cơ gia ân dù sao có thể bị trần hiền xem trọng đồ vật tất nhiên giá trị nổi bật cơ đường ngươi cũng quá coi thường ta độ lượng làm sao có thể cùng một tên tiểu bối sinh khí trần hiền sang sẵn cười nói chuyện hôm nay đến đây chấm dứt đi nên như thế cơ đường có chút vớt cảm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt một trận kiên động mười mấy cái độ kiếp cảnh nháo kịch triệt để kết thúc đám người không thấy được muốn xem hình tượng cả đám đều chuẩn bị rời đi triệu mục tự nhiên sẽ không rời đi thối tinh nhường hắn đến thiên thánh a i nhất định là có tâm h ý hắn đến sau bị nữ người điên c u lên đều còn chưa kịp cảm nộ thiên thánh ngai lên đồ đâu nhưng còn chưa chờ mọi người ở đây rời đi cơ tân y ỉa nữ nhân này liền thoát ly cơ ra trận doanh rơi vào nàng ban đầu cảm n ộ chi điệp vừa mới nhắm mắt bất quá trong nháy mắt đại địa liền vang lên lần nữa tiếng ầm ầm này triệu mục lập tức chấn kinh rồi nhìn xem lần nữa cùng mạc vô địch lưu lại trường ấn gây nên cộng mình cơ tân y ỉa để... này nữ nhân đ i ê n có phải là hơi quá t ạ i không hợp t h ó i thường không chỉ là hắn tại tất cả mọi người trong nhận biết cơ duyên một khi bị đánh gãy tia liền chú định lỡ mất gì may nhưng này nữ nhân bị đánh gay về sau vậy mà trong nháy mắt liền có thể một lần nữa nối liền này này này bốn đừng nói triệu mục l i ê n cả trần hiền các loại độ kiếp cảnh đại năng đều vô pháp giải thích cuối cùng chỉ có thể dùng một cái duyên c h a đến giải thích tiểu tử nhìn khoảnh khắc sau trần hiền mười phần nghiêm túc vô vô triệu mục bả vai sư bá có gì phân phó triệu mục liếc mắt nhìn về phía trần hiền nữ tử này không đơn giản xuất r a bản lãnh lớn nhất của ngươi cho sư bá ta bất hạ nàng cơ gia bên kia đừng lo lắng sư bá nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết nữ tử này làm không tốt so cơ gia bây giờ bên ngoài thượng thiên phú tối cường cơ thanh nguyện còn muốn càng mạnh ta nói không chỉ có riêng là thực lực hôm nay còn có tiềm lực nàng nay nộ tính đã không hợp thói thường đến ngay cả ta đều x khó trách cơ đường vừa rồi sẽ như thế kháng cự đề nghị của ta nguyên lai、like、là cái ghê vớm hậu b ố i à. ta triệu mục mới đầu thật vô cùng muốn cùng tiện nghi sư bán ó i một câu ngại nhưng tha cho ta đi nhưng dừng lại khoảnh khắc sau lời này lại trở thành tận đ ư c đi bởi vì hắn có thể cảm giác được trần hiền nghiêm túc hoặc nói chút vừa lòng lời nói cho cái sau nghe đi dù sao cuối cùng có được hay không còn không phải hắn định b ả o t ư ử n g cố lên cầm xuống nàng trần hiền lần nữa vô vô triệu mục bạ vai nói sau khi trở về tới tìm ta một chuyến là sứ bá triệu mục ô n quyền cung kính trả lời chắc chắn một tiếng tiếp theo một cái trước mắt trần hiền cùng giả tư minh liền biến mất không thấy gì nữa ủ ủ long long long thiên thánh nai g rung động âm thanh càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng dày tập rất hiển nhiên cơ tân y hẻ đối kia trưởng ấn cảm lộ đang nhanh chóng tăng lên vừa mới muốn rời đi đám người lần nữa dừng bước lại nhịn không được cười n ạ o một câu phản phản phục phục đến cùng còn mời không cho ta đi trải qua vừa rồi một chuyện cơ tân y đi tuyệt đối xem như hung danh tại ngoại lại thêm nó cơ ra thân phận của thiên tài lộ ra ánh sáng căn bản không người còn dám trộm đạo xuất thủ xấu cơ duyên của nàng húng chi liền nữ nhân này không hợp thói thường trình độ nàng cơ duyên thật có thể phá hư sao lệ làm thiên thánh ngai rung động đến cực h á n lúc một đạo nhọn tiếng gãy vang vọng vân tiêu chỉ thấy cơ tân y di quanh thân đ ỗ n g nhiên bay lên nồng nặc hỏa thuộc tính năng lượng từng tia từng tia hồng vụ nhanh chóng tụ lại tại dốc lên quá trình bên trong một con toàn thân r ụ c hỏa thần điệu xuất hiện ở trước mặt mọi người Kia không, là... không, tiếp thiên ngai điệp thiên na vang là! lên Thánh thú tước! tước tầng sát tung, thánh trùng trướng chú Chú hẹ hạ dạ bán Vâng! nổ vần xúc mây ẩm dạ Trước tị trí người ghen mắt. một cựu ba vạn năm trước hỏa thần điện cựu t r ư ờ n g lão mạc vô địch tuyệt ký thành danh một trong chu tức khiếu tiên địa phẩm cấp bậc trường pháp một trường này pháp chính là mạc vô địch tự sáng tạo từ khi thu nhận sử dụng t i ế n hỏa thần điện tàng kinh c á t sau vẫn luôn là hỏa thần điện đệ tử tha thiết ước mơ thần kỹ không chỉ có bởi vì bộ giang soái càng bởi vì làm cho này võ ký cường hãn nhưng ba vạn năm đến đừng nói tu thành chu tức hiếu thiên liền là có tư cách học đều lác đắc không có mấy không chỉ bởi vì chu tức hiếu thiên tại tàng k i n h các hối đoái điều kiện cao càng bởi vì làm cho này trường pháp đối người tu luyện yêu cầu cũng rất không hợp t h i t h ư ờ n g ai có thể tưởng tượng lấy mặc vô địch lưu tại thiên thánh nhai cái này trưởng ấn vậy mà có thể lĩnh nộ ra chu tức hiếu thiên loại này địch thiên cấp khác trường pháp càng làm cho người ta ước ao ghen tị chính là cơ tân y liền nhẹ nhàng như vậy luyện thành tị chúng ta lúc này đi sao không cùng tỷ phu chào hỏi thấy cơ thanh nguyện q u a y người cơ huyền cùng kỷ huyên huyên đều là lộ ra vẻ nghĩ hoặc bất quá trước mắt người ánh mắt quét tới hai thằng nhóc lập tức dọa đến cùng chim cút một dạng liên tục gật đầu đi đi chúng ta lập tức đi ngay trong lòng hai người một trận lẩm bẩm t ỷ phu ngươi lần này xem như gây đại họa tự cầu phúc đi rất hiển nhiên cơ tân y ghê chuyện không những nhường cơ thanh nguyện không nhanh thậm chí trong lòng còn t r ô n một cây gai triệu mục như muốn loại bỏ sợ là không quá dễ dàng a so sánh với nhau vo thủ liền không làm sao bị ảnh hưởng thậm chí tại sự tình vừa kết thúc lúc liền chuẩn bị phóng tới triệu mục bát phẩm không cân quả bởi vì kỳ năng làm cho người ta lâm vào cùng loại nộ hiệu cảnh giới nó giá trị cơ hồ có thể cùng một dạng cựu phẩm thiên tài địa bạo tương đương như thế cái thứ tốt nàng cũng thèm a bất quá ý nghĩ này vừa mới ra không đợi mở ra chân cánh tay đã bị võ thuyên cho kéo lại cựu ca ngươi làm gì mau bưng ta ra võ thù một mặt bất mãn nhìn xem thân c a ca, ca bưng ra tiếp đó cho ngươi đi tắt qua a tiểu thù ngươi có thể an toàn phân điểm đi triệu mục đến thiên thánh nhai rõ ràng có chính sự ngươi nhường lỗ h a i của hắn tử thanh tinh thanh tĩnh võ t u y ê n rất lấy muộn dùng bất đắc di trong mang theo một chút cảnh cáo ngự a khi nói đừng cho là ta không biết ngươi muốn đi làm cái gì ta nhắc nhở ngươi đừng đánh không cần q u ả chú ý cựu ca ta trong mắt ngươi chính là người như vậy a ta kia là quan tâm võ thu một mặt biểu tình ỷ khuất là tốt như võ thuyên nói thêm câu nữa nàng liền muốn đi hướng võ kinh bọn hắn cáo trạng nhưng bốn nàng mà nói mới nói một nửa trên mặt ỷ khuất cũng mới vừa mới ngưng tụ đã bị võ thuyên một câu cho nghẹn an tính lại ta là n g ư ờ i ca anh ruột trong lòng ngươi tiểu cựu chín ta còn có thể không hiểu chớ đừng nhắc tới ngươi cái này chết nha đầu tại ta chỗ này hố qua bao nhiêu thứ đi cùng ta trở về đừng làm loạn võ thuyên không nói hai lời dắt lấy mội mội cánh tay rời đi n g ư ơ i muốn không nghe lời cũng đừng trách ta cùng võ giao cáo trạng để cho nàng đến t r ị ngươi t i ể u ca ngươi không nói võ đức ha ha ô ô trước khi đi lúc võ thủ còn lưu l u y ế n không rời nhìn triệu mục thẳng bóng lưng nàng không cần có a không có địa phẩm võ kỹ nói lĩnh mộ liền lĩnh mộ này nữ nhân điên thật là triệu mục kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này địa phẩm võ kỹ lĩnh mộ khó a đương nhiên không phải một già khó là vô cùng khó lại địa phẩm võ kỹ trên căn bản là vi sinh tử cảnh trở lên tu v i tu sĩ chuẩn bị đối với những cái kia đại thủ tử địa phẩm võ kỹ đều rất khó lĩnh ngộ t h ú n g chi vẹn vẹn chỉ là không minh cảnh tiểu g ã yếu là tịch diệt lôi đình là địa phẩm không sai nhưng này quyền pháp cùng một dạng trên ý nghĩa địa phẩm võ kỹ khác biệt nó thích phối bất luận cái gì tu vi giai tầng lĩnh ngộ cũng tu luyện chỉ là thi triển lúc uy năng có tranh lệch mà thôi vừa bởi vì như thế thối tinh lúc t r ư ớ c mới có thể đem tịch diệt lôi đình tặng cho hắn trừ cái đó ra tại ngộ tính một khối này nhi bởi vì linh hồn quá phận cường đại duyên cớ triệu mục cơ hồn là bụt một hắn cơ hồ đều có thể lĩnh ngộ lại tốc độ xa so với một dạng người càng nhanh nhưng giống cơ tân y dỉa dạng này cảm nộ bị đánh gậy còn có thể nối liền hắn suy đoán làm không được nếu không phải như thế cũng sẽ không lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu tình chính như trần hiền lúc rời đi đ ố i này nữ nhân đ i ê n đánh giá nàng ngộ tính đã mạnh đến không hợp t ố i thường tình trạng là bởi vì linh hồn cường đại a triệu mục thật không dám xác định bởi vì ngộ tính loại này đông tây huyền chi lại huyền linh hồn cường đại là một người trong đó nhân tố nhưng lại tuyệt không phải tính quyết định nhân tố còn có phương diện khác không nói rõ được cũng không tả rõ được nguyên nhân nếu không tông môn chiêu thu đệ từ thời điểm thậm r ự c tiếp k chí tại đối với đạo lý giải bên trên hắn kém xa tên ngốc sư tỷ đi được xa đương nhiên nhờ vào linh hồn cường đại triệu mục vẫn có một ít tính đặc thù ở dù sao lĩnh ngộ cơ thanh nguyện thiên phú đồng thuật loại chuyện này sợ là chỉ có một mình hắn có thể làm đến ánh mắt thu hồi không còn quan tâm nữ nhân viên hắn được xem thật kỹ một chút này thiên thánh ngai đến tột cùng cái gì địa phương đối với hắn hữu ích thối tinh sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở hắn tới nơi đây là tốt so mới vừa đến viêm thành không nhiều một lát liền dẫn hắn đi tìm từ võ tinh không chỉ là t r i ệ u mục cái khác vốn chuẩn bị người rời đi giờ phút này cũng đều lựa chọn không đi bởi vì cơ tân y gì thu hoạch nhường bọn họ đấu kỵ đánh lấy người đi ta cũng được tín nhiệm cả đám đều lưu tại thiên thánh ngai không ngừng suy nghĩ muốn gây nên thiên thánh ngai cộng minh dù sao nơi này ngay cả địa phẩm võ kỹ đều có thể thu hoạch ra loại cấp bậc này võ kỹ cho dù tại siêu nhất lưu thế lực trong đều là chân bảo như vậy tồn tại muốn có được khó như lên trời à. xuyên qua trong đám người triệu mục đ ỗ n g nhiên cảm giác run sợ một hồi trên tay lôi hồ không tự giác nhảy lên tịch diệt lôi đ ỉ n h giống như là không h i ể u tự chủ khởi động một nhưng trình độ cũng không cao có thể nói cực kỳ bé nhỏ chẳng lẽ nói triệu mục có chút ngầm đầu t r i ề u vân vụ chi bên trên nhìn ra xa dù chưa hoàn toàn lĩnh nộ g cơ thanh nguyện đồng thuật nhưng xuyên t ấ u mây mù đối với hắn mà nói dễ dàng dù sao liên y váy đều có thể nhẹ nhõm đấu thị thiên thánh na phía trên vẫn là một mặt tuyệt bích thứ tư một cái không tầm thường chút nào quyền ấn đưa tới triệu mục chú ý của trên đó tựa hồ ẩn ẩn có lôi hồ lấp lóe nhưng người khác tựa hồ đối với không cảm giác bởi vì ở nơi này cái quyền ấn cách đó không xa liền có mấy cái không minh cảnh tu sĩ nhưng bọn hắn một chút cũng không có phát giác xem ra thật là tịch diệt lôi đỉnh triệu mục lẩm bẩm một mình theo sát tự chủ vận chuyển tịch diệt lôi đỉnh ẩ ẩm cơ hồ trong n h y mắt nguyên bản trắng tinh như tuyết tầng mây bỗng nhiên trở nên đen kịt như mặc cái t i ế không đáng chú ý quyền ấn giống như là vạn lôi chi tổ một dạng, phóng thích ra vô tận lôi điện xuyên thấu t ầ n mây gi nay một khổng lồ động tĩnh lúc này gây nên ở đây chú ý của mọi người nhưng mà làm bọn họ phát hiện gây nên này biến động chính là triệu mục lúc từng cái đấu kỵ đến hai mắt đỏ lên chương 564, hạng h ư ợ c hy kém chút bị nắm bao chương 564, hạng h ư ợ c hy kém chút bị nắm bao lôi quan g đại thắng động tĩnh mảy may không thể so vừa rồi cơ tân y y để đưa tới tiểu thậm chí bởi vì lôi hồ tán loạn duyên cớ cơ hồ tất cả mọi người nhao n h a u tránh lui so với kia gần như vô hại h ỏ a thuộc tính năng lượng lôi hồ tán phát khiếp người khí t ứ c mọi người căn bản không dám dừng lại đám người hoảng sợ giờ phút này phát sinh biến cố vậy mà không thua gì trước đó thiên thánh ngai bên trên cơ h ộ i trong nháy mắt liền chỉ còn lại triệu mục một người rất nhưng mà lập giờ phút này hắn đã toàn thân đắm chìm trong lôi hại bên trong kim bạch xen nhau quang mang lóa mắt vô cùng làm người ta không dám nhìn thẳng lôi thuộc tính tiên h sinh chính là linh hồn cùng linh thức khắc tinh căn bản không người dám nếm thử rõ xét vừa bởi vì như thế tránh lui bên ngoài người chứ có thể nhìn thấy một cái to lớn lôi hồ cột sáng bên ngoài bên trong đến tột cùng đang phát sinh cái gì căn bản không thế nào biết được này có câu nói rất hay không phải người một nhà không tiến ra môn a nàng dâu chân t r ư ớ c vừa dẫn phát cộng m ì n h chiếm được địa phẩm trường pháp chu tức khiếu tiền h trong nháy mắt trượng phu liền dẫn động lớn hơn dị tượng sẽ không phải là thiên phẩm võ kỹ đi khả năng cực lớn hơn nữa còn là lôi thuộc tính võ kỹ cái này giá trị quả thực vô pháp đánh giá hôm nay đây đối với tiểu phu thê xem như lớn nhất bên thắng suýt nói nhỏ chút này hai phu thê đều không phải cái gì người bình thường trước một giây còn hợp tác trong chớp mắt liền đối trọi gây gắt muốn lên sinh t ử đài ngươi như vậy đàn luận người cẩn thận run rẩy làm thì ngươi nhiều tạ đạo hữu nhắc nhở vừa mới còn cao đàm khoát luận nam tử nháy mắt chớ lên tiếng hắn nhưng không có siêu nhất lưu thế lực hậu trường vạn nhất bởi vì ngôn ngữ đắc tội kia nữ nhân đ i ê n đã chết coi như thật trắng đã chết bất quá vạn hạnh chính là cái kia nữ nhân đ i ê n không hẳn bởi vì những lời này mà biểu tình biến hóa đương nhiên n à y không phải là bởi vì nàng thừa nhận đoạn này quan hệ mà là nàng căn bản cũng không để ý thậm chí căn bản là không có chú ý chung quanh người đ à m luận nàng ánh mắt cùng mọi người giống nhau chính dừng lại tại kia lôi điện của sáng bên trên lôi hệ địa phẩm vó kỹ nay khi tức cùng hai mắt đen thui người khác khác biệt cơ tân y ảnh ngưng mắt k h o n h khắc sau tựa hồ minh bạch cái gì k i a lôi điện trong cột ánh sáng chuyển tới khí thức cùng vừa rồi triệu mục cùng nàng lúc t ắ t chiến cái t r ù n g loại kia quyền pháp gần như giống nhau chỉ là huy năng cơ hồ khác nhau một trời một vực nói cách khác vừa mới ra hỏa này vận dụng ít nhất là địa phẩm quyền pháp cơ tân y gì trầm mặc sơ qua sau quay người ly khai thiên thánh ai giờ phút này ban ngày ban mặt đối cái kia gọi triệu mục nam tử độc thủ rõ ràng là không lý trí hành vi nàng có thể đặc lập độc hành nhưng vừa mới trải qua hòa giải trong nháy mắt lại chủ động xuất thủ dù là cơ đường đối nàng nhẫn mại độ cao tới đâu cũng sẽ tức giận Còn có m ộ triệu c mục n là đây lĩnh n mộ tịch diệt lôi đình không sai nhưng lĩnh n mộ vẹn vẹn chỉ là tính bước vào cánh cửa phía sau trưởng thành vẫn như cũ cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tựa như cơ tân y lĩnh lĩnh nội chu tức khiếu thiên hiện tại quả thật có thể thi triển nhưng uy lực cùng chân chính chu tức khiếu thiên tương xoa không biết bao xa đơn giản điểm tới nói chính là độ thuần thục cùng độ phù hợp đương nhiên cũng có khả năng vô pháp thi triển dù sao không phải là tất cả địa phẩm võ kỹ cũng giống như tịch diệt lôi đình như vậy đặc thù cần thiết thi triển thấp nhất tu vi tiêu chuẩn khả năng đều phải là sinh tử cảnh thậm chí âm dương cảnh nếu không linh lực bị quất gia phạm đều không đủ để trèo c h ố n g có vị tiền bối này vật lưu lại triệu mục đối tịch diệt lôi đình nắm giữ trình độ sẽ cùng chấp cánh một dạng đại đại tăng tốc quả nhiên, thối tinh sẽ không vô duyên vô cớ đề nghị hắn đến thiên thánh nhai nữ nhân này liền không thể nói thằng sao vạn nhất ta không đến chẳng phải là bỏ lỡ triệu mục bất đắc dĩ lắc đầu bật cười không làm rõ ràng được đoan mục cảnh rốt cuộc là nghĩ như thế nào rõ ràng đang ngủ hắn trong chuyện này thái độ rất rõ ràng nhưng đối với chuyện như thế này cũng không nói rõ cũng rất quái suy nghĩ thu nạp chìm vào đến các loại trong tấm hình như là bọt biển một dạng hấp thu vị tiền bối này kinh nghiệm rất hữu dụng người kiến giải cũng có rất cao tham khảo độ ngắn ngủi hơn một giờ thời gian triệu mục thu hoạch to lớn h ắ n giờ phút này đối tịch diệt lôi đình trưởng khống cùng lãnh nộ càng sâu có khả năng thi triển ra uy lực trí ít so trước đó mạnh gấp đôi như giao thủ lần nữa khác không dám nói nhường cơ tân y ý h i nữ nhân này thể nghiệm một chút lôi hồ cảm giác tê dại tuyệt không là vấn đề nói không chính xác còn có thể đem nàng làm cho đầy bụi đất lôi quang tiêu tán triệu mục rất nhiều chấn kinh lại ước ao ghen tị trong ánh mắt đột nhiên rời đi thiên thánh nai g sự kiện như vậy kết thúc trở lại trụ sở lúc đã vào đêm hạ ngưng chi cùng ngũ t ử húc đều không trở về nếu không phải biết được hai người này không có gì quan hệ thân mật triệu mục đều muốn hoài nghi bọn họ là đi nói chuyện yêu đương tiểu di tử bị võ t u y ê n t ú m về đi mang hai triệt để thanh tịnh diêm hồng linh cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt triệu mục thoáng cảm thụ hạ phát hiện bên trong năng lượng ba động tấp nập vẫn không có ngừng rất hiển nhiên người trước đột phá còn chưa kết thúc vươn bay quay người trở về gian phòng của mình vừa mới nằm đến trên giường hạng được hy liền cùng mỹ nữ xa một dạng cuốn lên đến hai người đối mặt một cái tiếp đó hết thệ không cần phải nói ra có che đậy trận pháp tồn tại đại nữ chính hoàn toàn như trước đây hùng triệu mục tự nhiên cũng không cam lòng nhiều thế lúc sáng sớm hết thệ bình tĩnh lại triệu mục nằm n ử a tại đại nữ chính trên đùi hạng ư ợ c h i nhẹ nhàng xoa vành thai của hắn giống như cười mà không phải cười nói ngươi cảm thấy cơ tân ý thìa thế nào ừ m triệu mục xoay người phát hiện ánh mắt bị ngăn trở đầu lại ra bên ngoài bên cạnh rời chút vị trí lúc này mới cùng đại nữ chính bốn mắt nhìn nhau l ờ i này của ngươi cái gì ý tứ sẽ không phải coi là ta vừa ý nữ nhân kia đi hạng ư ợ c hi giống như cười mà không phải cười nhìn xem triệu mục triệu mục không còn gì để nói đó là một chân chính nữ người điên ta sao dám đ ố i nàng động nhật đầu nối roi tông đường ra hỏa cũng phải bị nàng méo một cái tiểu mà lại ngươi cũng không phải không biết ta cùng với cơ gia ân đoán loại này rất có sức uy hiếp nữ nhân đáng chết nhưng ngươi hạng v c hy yếu đuối không xương bàn tay khẽ vớt triệu mục gương mặt cười h í p mắt nói lúc trước cũng muốn giết ta không phải sao nhưng bây giờ ngươi còn không phải ngoan ngoan quỷ dưới gấu váy của ta hắc triệu mục lập tức mừng rồi ngươi có gan lặp lại lần nữa đến cùng là ai quỷ trên người người đó đương nhiên là ai ngươi ta sai rồi ta sai rồi nô gia sai lầm rồi ca ca là nô gia không muốn mặt cứng rắn muốn quỷ ca ca dưới chân này con t ạ m được nhìn xem nhận dén đại nữ chính triệu mục cười đại ý đưa nàng ôm vào trong ngực bất quá ca ca thật đối nàng không có ý nghĩa thật la đẹp h ạ n h ư ợ c hy thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu dẫn đạo ngươi triệu mục đống nhiên nở nụ cười đưa tay gậy nhẹ h ạ n h ư ợ c hy cái cảm sẽ không phải là sợ cái kia cơ tân y i sợ hai ta có tân h o à n đã quên ngươi cái này cứu hái cả ca ngươi h ạ n h ư ợ c hy đang nghĩ tiếp tục cùng triệu mục khản thiên khản địa chật gương mặt xinh đẹp biến đổi lập tức từ trên người bỏ lên tiếp đó giống như là đối đãi một món công cụ đồng dạng đối đai triệu mục dùng thủ pháp đặc biệt nhanh chóng cho hắn toàn thân tới một chỉ toàn vị xử lý trừ triệu mục trên thân bên ngoài chỉ cần là có khả năng nhiễm đến khí tức của nàng địa phương tất cả đều dọn dẹp mấy lần về phần tương đối khó xử lý triệu h ì là t ự c t ế Tiếp p bị lấy đi.、Tiếp、đó, i t r mục cứ trước bước, ca ca. Nhược cái đích như vậy bị ném ở trên giường người nhà người lành nhân đến, người đáng trong ngáy biến Hạ Hi thủ thế vậy Yêu yêu bị mỹ một mắt biến mất ở ta đi sao, U. so không thấy gì nghĩ ữ a Triệu Mục, ư ơ n đến từ đại từ p ú phú bà chất vấn. 565, đến từ đại phú bà chất Chương chất không vấn. vấn. từ Triệu đến n g đại Mục tới đại phú bà sẽ tới sớm như vậy cũng không nghĩ đến h ạ n h ư ợ c h i nữ nhân này vậy mà như thế cảnh giác hắn một điểm phát giác cũng không có đại nữ chính liền đã chạy v ề phần vừa mới bộ kia khử vị quy trình ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc sớm tại rời đi thần hoàng lĩnh bí cảnh muốn cùng đại phú bà chạm mặt trước đó hạ nhược hy liền đã đem một bộ này làm lô hỏa thuần thanh nữ nhân này trộm thượng ẩn đúng không triệu mục không khỏi lắc đầu dở khóc dở cười nhưng nói thật hạ nhược hy loại này luận điệu còn rất kích thích chơi thật vui bất quá nhan sư t h thật tới rồi sao thân thức tư tán thật lâu không có phản ứng thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau hắn mới phát hiện nhan khuynh nguyệt khí tức đang đến gần nữ nhân này rốt cuộc là làm nhiều hoàn thiện chuẩn bị mới đến trộm ta triệu mục nhịn không được cười nhạo một câu bởi vì linh hồn phá lệ cường đại nguyên nhân đơn phần thần thần mà hắn mới vẹn vẹn thiên cương cảnh đại viên mãn nhưng nói không chừng còn không có hắn thần thức phạm vi đến l ế n rộng có thể làm đến loại này cảnh giác tất nhiên là đã làm nhiều lần hắn không biết chuẩn bị vì ăn vụng nữ nhân này cũng coi như đủ phí tâm phí lực ngược lại hắn vẹn vẹn chỉ cần nằm hưởng thụ thật là có chút ít thoải mái a hoàng thần ở giữa nhan h u y ê n n g u y ệ t khí tức liền đã nhập trong phòng chập chân ánh đến hạ một đạo thân mang t r ắ n g xanh đan sen nho tiên váy tuyệt sắc nữ tử trầm trầm tới như trước vẫn là xinh đẹp như vậy rất nhiều trong nữ nhân nhan h u y n nguyện cùng diêm băng k h a là độc nhất ngăn tồn tại hoàn mỹ đến tìm không ra bất luận cái gì thì nhan khuynh nguyện trừ mới đầu có chút ngượng ngùng xô đẩy bên ngoài đằng sau liền mặc cho triệu mục hành động đồng thời kia vừa mới nhũ lên lông mày cũng triệt để tàn ra hắn vẫn giống như trước đây vừa mới gặp mặt lúc có thể là có chút bị kinh hãi duyên cơ ức triệu mục trong lòng khổ a hắn không nghĩ tới đại phú bà cũng bắt đầu lòng ham chơi con mắt không tốt lựa gạt may mắn phản ứng nhanh lập tức làm ra hợp lý hành động này mới khiến nhan k u y n n g u y ệ t tiêu trừ hoài nghi so với đại nữ chính đại phú bà bên này hiển nhiên còn phải giữ vững d a n h giới cuối cùng dù sao thái thượng vòng tình thai họa ngầm còn chưa giải quyết không ai có thể đoán trước thật phát sinh quan hệ sẽ tạo thành cái gì dạng hậu quả đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng hai phu thê ân ái không nói triệu mục bản nhân chính là hạ n h ư ợ c h y làm ra những cái kia luận điệu cũng có thể để cho hai người hưởng thụ trong đó ánh bình minh vừa ló dạng mặt trời lên cao nhan khuyên nguyện tựa ở triệu mục trong ngực triệu mục chơi lấy đại phú bà đen nhánh xinh đẹp mái tóc hai người lúc này mới an tính lại lẫn nhau thổ lộ hết mấy ngày này phát sinh sự tình đại phú bà rõ ràng đã triệt để cảm mến r cơ hồ bất kể chuyện lớn nhỏ kể ra một lượn g nội dung rất nhiều nhưng triệu mục cũng sẽ không kiên h ô n g k nhẫn ngược lại rất hưởng thụ loại trạng thái này từ khi đột phá tứ cực c ả n h sau đại phú bà giống như có chút cải biến nó như thế nào đây càng giống người đương nhiên đây không phải nói nhan khuynh nguyện trước đó không giống người mà là lệnh cả người giống như là một ngoài tầm với tiên tử cho dù ở trước mặt hắn cũng vẹn vẹn sẽ chỉ ngẫu nhiên bộc lộ chân tình nhưng ở trước mặt hắn lại có thể thời thời khắc khắc bộc lộ chân tình thậm chí ngẫu nhiên có thể cho hắn n u tình tự thủy cảm giác loại thể nghiệm này trước kia kia hoàn toàn chính là hy vọng xa với nhan sư tỷ ta cảm thấy ngươi thay đổi rồi không ít người không vui sao nhan k h u y n n g u y ệ t đ ố n g nhiên ngửa đầu mái tóc che khuất bền mặt đương nhiên thích triệu mục c ư ờ i đưa tay hỗ trợ đem mái tóc vẩy đến sau thai mà lại là càng thích làm sao vậy triệu mục đang nói đây lại phát hiện nhan k h u y n n g u y ệ t đ ố n g nhiên đem hắn tay để lại không cho hắn loạn động triệu mục Ừm. Ta xinh đẹp vẫn là cơ thanh nguyệt xinh đẹp. Ta tốt xinh xinh với ngươi vẫn đẹp đẹp. là cơ Nhàn y trả t lời ế n o vô l u ậ như nào Đừng nói giỡn, vô luận cơ thanh nguyệt vẫn nhan thế hai gạt. là à đáp đều đầu lửa là sai vô cơ khuynh nguyện nếu không, này chàng chắn không đến như Nhan khuyên nguyệt tiểu tu khó chắc tử rất trả lời à. vậy la sẽ sớm xoay người, cơ cao lâm hạ cùng triệu mục bốn mắt nhìn nhau trong con ngươi lạnh như băng n h i ề u một loại gọi tranh cường hào tháng đồ vật triệu mục trở nên đau đầu đều mẹ nó quái tể lao đầu cái kia vô dụng đồ vật một đời t r ư ớ c ấn đoán s ừ n g sốt lan tràn đến trên đầu của bọn hắn đại phú bà mặc dù lòng ham chiếm hữu mạnh cũng rất đáng ghét hắn tìm nữ nhân khác nhưng cho tới nay đều chưa hề rõ ràng như thế biểu hiện ra ngoài qua t h như nói đối mặt hạ nhược hy lúc trong nội tâm nàng khẳng định có suy đoán cũng biết được hai người thật không minh bạch nhưng chưa hề nổi lên càng chưa hỏi tham q u a chi tiết đối với hạ nhược hy nàng khịt mũi coi thường chỉ có một câu nàng không phải là đối thủ của ta sự thật cũng là như thế đại nữ chính hiện tại thấy nhan khuynh nguyệt liền cùng chuật thấy mèo một dạng vừa phát hiện tung tích bỏ chạy nhưng vừa đến cơ thanh nguyệt nơi này liền. Vân vân. triệu mục đống nhiên biết nên ứng phó như thế nào nhan sư tỷ ta nói đây hết thảy đều do tề l ã o đầu ngươi tin không đại phú bà căn bản không trả lời vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào hắn tốt ta ta từ đầu tới cuối đem sự tình nói với ngươi một lần sự tình chính là như vậy lúc trước ngươi ta có thể kết duyên đều là bởi vì sư nương chính là tác hợp sau đó lại trải qua rất nhiều chuyện tiếp đó chậm rãi tiến tới cùng nhau thậm chí chỉ kém một bước cuối cùng ngươi liền hoàn toàn thuộc về ta cơ thanh n g u y ệ t bên kia cũng là như thế ta chưa hề nghĩ tới cùng nắng phát sinh chút cái gì nhưng đối mặt một cái chí ít độ kiếp cảnh tu vi đại năng tính toán ta cơ hồ không có chút nào sức phản、kháng. thậm chí đều không phát hiện được mảy may vết tích về sau đánh giá lại mới phát hiện hết thảy đều là tính toán là ta cùng với cơ thanh nguyện s á t thực thành khẩn tường đúng nếu không phải tiêu linh tịch đánh gãy nói không chừng đã có p h ù t h ê chi chân nhưng bất luận ta vẫn là nàng đều xem như người bị hại a về phần chân chính kẻ đầu tiên ta không dám đoán hận lại càng không nên đoán hận dù sao cơ văn tuệ cũng coi là ta sư nương cho nên ta mới nói đây hết thảy đều do tề lao đầu nếu không phải hắn không có xử lý tốt hai cái sư nương chính là vấn đề ta hiện tại cũng sẽ không kẹp ở trong các ngươi ở giữa mà lại ngươi biết ta Sẽ ra loại sự tình này lại thêm cơ thanh n g u y ệ t đối với ta cũng là thuần túy tốt ta thật vô cùng khó đem nàng tùy tâm bên trong loại bỏ ngươi nhìn ta như vậy làm gì ngươi cũng không phải là muốn nói đoan m ộ c cảnh đi nàng không giống ta cùng với nàng mặc dù cũng phát sinh qua một ít chuyện nhưng nàng ngay từ đầu tiếp cận mục đích của ta sẽ không đơn thuần cho nên cho dù biết lâu như vậy nàng cũng vẫn không có cơ hội nhan k h u y n n g u y ệ t một mực nghe trợ mục biết sau một hồi mới bỗng nhiên mở miệng hỏi cho nên ngươi là hối hận nhận biết ta sao chương năm t r ư ơ đề nghị của nhan k u y n g u y ệ n chương năm đề nghị của nhan k u y n g u y ệ n ngươi gần nhất đều cùng ai tiếp xúc triệu mục vẫn chưa bị hỏi tê cả ra đầu ngược lại là ý thức đến cái gì bởi vì nhan k h u y n nguyệt lần này sau khi trở về biến hoa quá lớn giống vừa mới loại lời này trước đó đại phú bà căn bản không thể nào hỏi ra lời đối nàng mà nói yêu là dùng để cảm thụ xưa nay sẽ không treo ở ngoài miệng càng sẽ không như là tiểu nữ sinh một dạng nhiều lần tắc quái ngươi đừng nói sang chuyện khác nhan k h u y n nguyệt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m triệu mục một bộ không đạt mục đích không bỏ qua bộ dáng nhưng nàng rõ ràng có chút khó chịu điểm này triệu mục cảm thụ vô cùng rõ ràng làm sao có thể triệu mục đưa tay ôm lấy nhan k u y n g u y ệ n an ủi nàng mái tóc nó đều nhảy nhanh hơn đâu ngươi nhờ như vậy lừa gạt cơ thanh người ta vốn hẳn nên rất t ấm áp hình tượng lại bị một câu nói kia đánh phá thành mảnh nhỏ ấy ấ y a triệu mục lập tức không biết nói gì nhan sư tỷ này chính là ngươi không đúng ta thật vô cùng m u ố n biết ngươi rốt cuộc bị ai cho ảnh hưởng chuyện di sự t ì n h đều muốn cùng cơ thanh người so chẳng lẽ ngươi là sợ hãi mình bại bởi nhân ra chỉ có không có lòng tin không có sức nhân mới có thể nắm lấy không thả sư phụ cái gì sư phụ dạy ngươi nếu là có can đặc tử đi tìm sư phụ đi triệu mục lập tức không nói nên lời ta lại nhải cái đầu a ai đây dám mở nó đều do tể đạo vinh cái kia chết lao đầu tử về phần không có lòng tin nhan k h u y ê n nguyệt khẽ cởi nói sẽ không nàng cũng không có ta dung mạo xinh đẹp thực lực cũng không ta mạnh thậm chí trên người ngươi đến nay không có dính vào một điểm nàng đặc thù hương vị không có lòng tin hẳn là nàng mới đối nhất định phải tranh cái cao thấp so cái thăng thua a triệu mục ý thức đến tiểu tử này tu la chàng hắn đại khái là vô pháp tránh khỏi sư phụ đợi ta tốt lắm ta thậm chí là sư phụ một tay nuôn ấm được triệu mục xem như nghe minh bạch việc này không có đảm đi một bước nhìn một bước đi liền trước mắt mà nói tăng lên thực lực bản thân mới là chuyện khẩn yếu nhất nếu không sau này trong nhà khởi bình phong hắn ngay cả c h ấ n áp này hai nữ nhân bản sự cũng không có trừ cái đó ra diêm hồng linh sự tình cũng làm cho hắn có chút để bụng nhan khuynh nguyệt đã có định đem diêm hồng linh biến thành hắn tương lai thành viên tổ chức kia tất nhiên là từng có không ít tiếp xúc hắn muốn nghe xem đại phú bà đối diêm hồng linh vô pháp đột phá không minh cảnh cùng một cái nhìn diêm hồng linh thiên phú và ngộ tính không có chút nào kém tại hôn nguyên thái thanh cung trong cùng thế hệ cũng có thể được hàng đầu thậm chí nàng cố gắng cùng mồ hôi muốn so cùng thế hệ càng nhiều bình thường mà nói không, không m là hòa thần k h tế cơ duyên quả thật có rất lớn xác suất giúp nàng xông phá ràng buộc nhưng cùng lúc cũng tồn tại nguy hiểm to lớn dù sao nguyên nhân không rõ cưỡng ép đột phá khó mà nói sẽ tạo thành to lớn tổn thương thậm chí trở thành phế nhân hoặc là tử vong sắt vách ngay tại n ế m thử đột phá không minh cảnh hẳn là diêm hồng linh đi sau khi nói đến đây nhan khuynh nguyệt liếc mắt nhìn triệu mục một cái hừng triệu mục gật đầu ta đem chúng ta trước đó tại hắc cám xâm lâm lấy được tử ngọc lưu ly chi đưa nàng vật này người ta tác dụng cơ hồ không có nhưng lại có phụ trợ đột phá tác dụng rất thích hợp với nàng tử ngọc lưu ly chi mặc dù không tệ nhưng ta suy đoán lần này nàng chỉ sợ vẫn như cũ vô pháp đột phá triệu mục có chút tán đồng đại phú bà gật đầu nói ta cũng có loại cảm giác này cũng không biết thân thể nàng đến tột cùng có vấn đề gì nếu là có thể linh hồn kết nối Rộng thân thể, nhường mở thể, ta dù ò xét một phen là tốt rồi. Nhưng lời này, kỳ thật một chút, kết thân thể, tồn tại. miệng mở rộng phen Nhưng linh hồn khả không này, cũng liền ngoài miệng nói một chút, linh hồn kết nối, mở thân thể, khả năng này căn bản vốn là lời rồi. kỳ d sao diêm hồng linh không phải h ạ n h ư ợ c h i cũng không phải cơ thanh nguyện càng không phải là nhan khuyên nguyện các loại nữ nhân loại này đem tính mạng mình cùng bí mật hoàn toàn giao đến trên tay người khác hành vi phát sinh sát xuất cực nhỏ cực nhỏ cho dù ruột thịt cùng cùng giường chung gối đạo lữ có thể làm tới mức này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay chớ đừng nhắc tới triệu mục cùng diêm hồng linh vẹn vẹn chỉ là bằng hữu lại song phương rõ ràng không có tiến hơn một mức dự định về phần diêm hồng linh trước đó bên miệng treo để ngươi ngủ một giấc bất quá là giữa bằng hữu dễu cận mà thôi có thể cái gì linh hồn kết nối có thể diêm hồng linh hẳn là sẽ đồng ý nhan sư tỷ ngươi nghiêm túc nàng đối đột phá không minh cảnh chấp nhiệm viễn siêu tưởng tượng của ngươi mà lại nàng đối với ngươi kỳ thật rất tín nhiệm nếu không ta cũng sẽ không có ý đồ với nàng dù sao tương lai ngươi việc cần phải làm đến mức hoàn toàn người tin cận mới được triệu mục nháy mắt trầm mặc thật có thể được không tỷ lệ lớn có thể chứ bởi vì nhan k u y ê n nguyệt xưa nay sẽ không nói không có năm chắc đợi nàng lần này thất bại thử một chút đi triệu mục gật đầu theo sát biến đổi cái đề tài này ngược lại hỏi sư nương đã đã trở về ngươi nhưng có hướng nàng hỏi qua tề lao đầu hướng đi thái thượng vong tình thai hoàng ẩm tề lao đầu biết đại khái chút cái gì nhan khuynh nguyện lắc lắc đầu nói ta hỏi qua nhưng sư phụ chỉ nói một câu thái thượng vong tình thai hoàng ẩm chỉ có thể dựa vào ngươi dựa vào ta triệu mục sửng sốt một chút đúng sư nương nói ta như là đã là đạo lữ của ngươi vậy ta không giải quyết được năn đề cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi triệu mục không còn gì để nói tề lao đầu ra hỏa này đến cùng tại làm cái gì quỷ mợ nó lao tử lại không phải không xuất lực dù sao cũng là thân nặng dâu nhưng ngươi nha rõ ràng biết chút ít nội tình cũng không nói với ta tốt tốt tốt ngươi như vậy chơi đúng không cẩn thận về sau lão tử hố chết ngươi hô triệu mục phun ra một ngụm trọc khí k h ẽ vớt n h a n khuynh nguyệt bóng loáng bên mặt thản nhiên nói dựa vào người khác trung quy không bằng dựa vào chính mình chúng ta tự nghĩ biện pháp đi chính là ngươi đây không phải là giải quyết thái thượng vòng tình thai hoang ẩm ta không có cách nào ăn ngươi à. thật không phải là triệu mục cái tia lên não mà là đại phú bà thực tế quá mê người hắn nhanh gánh không được ca mặc dù ta đồng ý nhưng ta cũng bất lực chỉ có thể tận khả năng dùng những phương thức khác đền bù ngươi nhan k h u y ê n nguyệt cảm thấy xin lỗi tựa ở triệu mục trong ngực nếu như ngươi thật gấp có thể đi tìm hai vị kia ta nói qua đối với tới trước người ta không hề có bất luận cái gì bài xích ngươi vô luận như thế nào ta đều không hội tâm sinh bất mãn nghe nói như thế triệu mục một trận d ở khóc d ở cười hắn ngược lại là nghĩ nhưng một cái bị c h ỉ yên v ậ n mang đi một cái bị mộ nguyệt giao mang đi ngay cả người đang chỗ nào cũng không rõ ràng thế nào tìm a vốn cho rằng lần này họa thần tế có thể lại gặp nhau kết quả hai người đều vô pháp tới dưới mắt chỉ có thể dựa vào đại nữ chính an ủi sao động tâm linh vừa đúng lúc này Triệu m ụ chương đống n năm trăm sáu mươi bảy a cái gì a mau tới a chương năm trăm sáu mươi bảy a cái gì a mau tới a đầu chỉ t h ắ c nghiệm đột phá không minh cảnh đều nhanh trở thành nữ nhân này tâm a đi tới sắt vách triệu mục tính cách tượng trưng gõ hai lần môn nhưng bên trong căn bản không có nửa điểm đáp lại cái này khiến hắn nhịn không được thở dài đưa tay đẩy cửa phòng ra đường d ừ n g đi vào trong phòng yên tĩnh dị thường nội gian trên giường diêm hồng linh ngồi xếp bằng túi cái đầu hai tay tự nhiên rủ xuống lưng eo có chút hướng về phía trước cố lượng toàn thân trên dưới tất cả giải tán phát ra hủ rũ giường bốn phía dèm tre còn có tới gần giường một chút bày biện đều loạn tao tao một đ o ạ n rất hiển nhiên đột phá thất bại một khắc này diêm hồng linh cũng đã phát tiết qua làm sao cái này liền bị đà kích triệu mục xoay người ngồi vào diêm hồng linh bên cạnh một chút cũng không có chấn an ý tứ ngược lại khích tường nói chỉ có ngần ấy thất bại nho nhỏ liền nổi phế ta nhìn ngươi cũng không tất yếu đột phá không minh cảnh sớm một chút gả người sinh con non mà thôi. cùng những người khác không giống đối với diêm hồng linh trấn an căn bản vô dụng chỉ có một lần nữa kích phát nàng đấu trí mới là lựa chọn chính xác diêm hồng linh một mặt im lặng ngẩng đầu nhìn về phía triệu m ụ phun tào nói ngươi này phép khích tướng cung cấp quá thấp yên tâm ta còn không đến mức như vậy đối phế dù sao đây bất quá là ta lần thứ mười ba đột phá thất bại mà thôi ta chỉ là tại t i ế t h ậ n ngươi tặng tử ngọc lưu ly chi chân quý như vậy tiến giai đột phá phụ trợ hàng cao cấp cứ như vậy bị ta cho lãng phí ta thật sự là thẹn với kỳ vọng của ngươi ngươi cái này tổn thất ta tự nhận là tạm thời vô pháp để ngủ muốn là ngươi không ghét bỏ ta bồi ngươi ngủ một giấc điều gì ta thế nhưng là cực giai đ ỉ n h lô có thể cho ngươi mang đến vô tận chỗ tốt ba triệu mục một cái tắt lắc tại diêm hồng linh chết n ó muốn ngủ ta là đi đi sát vách hỏi một chút nhan sư tỷ có đáp ứng hay không nhìn thấy diêm hồng linh bộ dáng này hắn xem như minh bạch mình dư thừa lo lắng cái trước căn bản liền không bị đả kích đến cố ý đặt chỗ này d i ệ n hắn đâu nhan sư tỷ đến diêm hồng linh mặt mày ở giữa lộ ra một chút vui mừng n n g triệu mục gật gật đầu hôm nay d ạ n g sáng vừa tới hiện tại chính ngủ đâu ngươi lần trước nói nhường ta thay cảm tạng ư ờ i đều đến ngươi còn l à mình đi thôi ách diêm hồng linh thần sắc động lại làm sao ngươi sợ nhan sư tỷ a triệu mục hơi kinh ngạc diêm hồng linh biến hóa cũng không phải sợ chính là nhan sư tỷ nàng lạnh lùng thật bất hảo tiếp xúc ta chỉ là tới gần nàng đã cảm thấy khó chịu xấu hổ có loại quay đầu muốn đi xúc động đối mặt nàng giống như là đối mặt trong m i ế u cung phụng bồ tát một dạng loại cảm giác này ngươi có thể minh bạch ta tựa hồ là vì tăng cường sức thuyết phục nàng còn đem mặt khác hai người đồng bạn cũng kéo tiền đến kỳ thật không chỉ là ta hạ ngưng chi cùng ngũ tự hút đối mặt nhan sư tỷ cũng là dạng này một loại trạng thái ngươi nếu là không tin có thể trong âm thầm vụng hỏi một chút bất quá ngươi cũng không thể tại nhan sư ta là coi ngươi là thật bằng hữu mới cùng ngươi giảng lời trong lòng ách lời này ngược lại để triệu mục s ư ớ n g sốt u một chút hắn hoàn toàn mất hết nghĩ đến diêm hồng linh không dám nhìn thẳng nói lời cảm tạ nguyên nhân sẽ là dạng này nhưng hắn đối mặt đại phú bà lúc làm sao không có loại cảm giác này mặc dù không đến mức ôn nu như nước nhưng dầu gì cũng đối với hắn coi như quan tâm thậm chí tùy ý hắn làm cản mặc dù hơi lạnh một chút nhưng cảm giác cùng những người khác cũng không bao lớn khác biệt ta ngươi có phải hay không đang nghi ngờ vì sao mình không có loại cảm giác này hai ngươi là đạo lữ à đều ngủ tại trong một cái chăn có thể loại cảm giác này mới thật á i mà lại ngươi người này coi trời bằng vùng, liền. xem như trên trời chân chính tiên nữ ở trước mặt ngươi nói không tốt thứ nhất thời gian ngay tại trong lòng tính toán làm sao ngủ tiên nữ dùng cái gì luận điệu thích hợp nhất dùng cái gì ai ai ai thấy diêm hồng linh càng nói càng rõ ràng vượt qua phân bị nói chúng triệu mục lúc này mặt mò đỏ hửng liên tục ngăn cản nói không sai biệt lắm được rồi à ta nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng triệu mục trong lòng đối thuyết pháp này lại ẩn ẩn có chút tán đồng bởi vì hắn linh hồn đến từ cái khác thế giới lại vốn là kẻ vô thần cho nên đối với tiên thần quỷ quái vốn là không có cái gì kính sợ tự nhiên chính là nghịch phạt mà lên tuyển thủ hạt giống nay chỉ sợ sẽ là hắn trừ linh hồn bên ngoài cùng nảy phương thế giới người địa phương lớn nhất khác biệt bằng hưu yên tâm ta còn không đến mức bởi vì cái này sao chút ít ngăn trở mà đổi phế nếu không chẳng phải là muốn bị cái k i a hồ mị tử trích lời không cần chấn an ta trở về bồi nhan sư tỷ ngủ đi diêm hồng linh đưa tay v ô vô triệu mục bà vai theo sắt đứng dậy vươn vai chuẩn bị nghỉ ngơi một lát sau liền lại trở về về ngoài thành sơn lâm cùng yêu thú chém giết ban ngày ngủ cái gì ngủ triệu mục mắt t r ợ n trắng dắt lấy diêm hồng linh từng thanh từng thanh nàng kéo về giường nhìn xem nàng con mắt nói không cùng ngươi nhiều lời ta lần này tới chấn ăn ngươi bất quá là chân chính phải làm là cùng ngươi linh hồn kết nối cho ngươi kiểm tra một lần nhan sư t h nói lấy thiên phú của ngươi đột phá không minh cảnh căn bản vốn không tồn tại vấn đề nhưng lại nhiều lần thất bại nàng hoài nghi thân thể của ngươi khả năng ra cái gì vấn đề ta cũng là phán đoán giống nhau cho nên linh hồn kết nối a là của ngươi lời nói có thể a tới đi a triệu mục lăng lăng nhìn xem diêm hồng linh cảm thấy có chút khó tin hắn vốn còn nghĩ tìm chút lý do tới khuyên đối phương đồng ý kết quả hắn vừa mới vừa lộ ra ý đồ đối phương liền lập tức đáp ứng thậm chí bốn cả ngươi đã dỡ xuống phòng ngự giờ phút này vô luận triệu mục đối nàng làm cái gì đều có thể a cái gì a mau tới a thấy triệu mục cứng tại n g u y ê n đ ị a chậm chạp không có hành động diêm hồng linh thúc giục một tiếng ngươi làm sao cảm thấy ta đáp ứng ngươi có chút không thể tưởng tượng ngươi lại sẽ không hại ta ta để phòng ngươi làm gì đến mức q u á quá khứ những kinh nghiệm kia ngươi muốn xem liền xem thôi bí mật gì ta trên cơ bản tương đương không có diêm hồng linh thoải mái xây dịch thân thể đi tới triệu mục trước mặt trực tiếp bắt lên hai tay của đối phương cười nói hơn nữa coi như ngươi biết bí mật của ta lại như thế nào tại chưa qua đồng ý của ta trước đó ngươi căn bản không thể nào lộ ra cho người khác mà ở ngươi biết được bí mật của ta sau chúng ta phải quan hệ còn có thể trở nên thân mật hơn không phải ngươi có thể giống tín nhiệm nhan sư tỷ như thế hoàn toàn tín nhiệm ta dù sao ngươi cái k i a h o à n nguyện vẫn phải là nhân tài của mình được à. ngược lại là ta n h a n nhó triệu mục cười mình một câu diêm hồng linh phản ứng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng cùng lúc cũng bởi vì việc này cái sau tại hắn nơi này vị trí hội nhảy lên tới so hạ ngưng chi cùng ngũ t ử h ú c vị trí cao hơn trở thành gần với nhan khuy nguyện các loại nữ nhân tồn tại hắn chợt nhớ tới vừa mới đại phu bà nàng hội đáp ứng rất hiển nhiên đang nhìn người phương diện này nhan k h u y n n g u y ệ t tựa hồ so với hắn còn muốn lợi hại hơn mười ngón đan sen mi tâm chống đỡ bởi vì diêm hồng linh không có chút nào phòng bị triệu mục rất nhẹ nhàng cựu lấy kẻ chủ đạo thân phận hoàn thành linh hồn kết nối anh, ngay tại linh hồn kết nối hoàn thành m ấ y mắt diêm hồng linh biết được triệu mục một cái không tính bí mật bí mật hắn linh hồn tốt cường đại khó trách hội đưa ra lấy loại phương thức này giúp ta kiểm tra thân thể bị triệu mục mạnh cùng đại chấn lây đồng thời cũng minh bạch nguyên do đồng thời trong lòng nổi lên một tia cản cạn trờ mong hy vọng triệu mục có thể giúp nàng giải quyết rồi vấn đề chương năm trăm sáu mươi tám q u a n đi còn lại còn phải là người đến a chương năm trăm sáu q u a n h đi còn lại còn phải là người đến a hoặc có lẽ là vì nhường triệu mục kiểm tra thân thể càng thuận tiện lại có lẽ là bởi vì thật hoàn toàn tín nhiệm triệu mục diêm hồng linh là thật không có chút nào bố trí phòng vệ triệu mục rất nhẹ nhàng liền đem kiểm tra thân thể xong thậm chí ngay cả ký ức cũng chưa bỏ qua cùng lúc trước cùng thối tinh kinh lịch khác biệt diêm hồng linh giờ phút này đối với hắn là thật hoàn toàn chính là cái người trong suốt nhưng rất đáng tiếc lần thứ nhất kiểm tra không hẳn phát giác được bất luận cái gì không thích hợp triệu m ụ không cam tâm muốn nếm thử nữa mấy lần đối với cái này diêm hồng linh mảy may không có phản đối ý tứ thậm chí còn chủ động hỏi thăm có cái gì cần mình phối hợp địa phương một lần hai lần c h ọ n vẹn lặp đi lặp lại kiểm tra rồi trăm lần sau rốt cục nhường triệu mục bắt lấy một tia dị thường đỉnh lô đỉnh lô chẳng lẽ nói từ nơi này tia dị thường đẩy trở lại lại phối hợp diêm hồng linh ký ức triệu mục đông nhiên ý thức đến cái gì hắn suy đoán nếu như kiểm tra rồi cái chỗ kia có lẽ liền vẫn có thể tìm tới hết thể căn nguyên nhưng cái chỗ kia hắn làm sao dám đ ụ n g à thật muốn hích quan hệ của hai người đến lúc đó coi như thật không nói rõ ràng linh hồn kết nối cắt ra diêm hồng linh mở mắt nhìn xem triệu mục tìm được nguyên nhân đúng không quả thật có chút đầu mối nhưng kế tiếp kiểm tra ta triệu mục nhẹ gật đầu trên mặt hiện ra vẻ lúng túng cùng x o a n suýt muốn giải quyết vấn đề này nhất định phải kiểm tra chỉ khi nào kiểm tra hắn cùng diêm hồng linh quan hệ tất nhiên sẽ biến vị kia liền kiểm tra a nhanh nhanh nhanh ngươi tùy ý ta chuẩn bị xong nghe tới trả lời khẳng định diêm hồng linh lập tức vui mừng n g ứ n mày lúc đầu không có ông quá lớn hy vọng chưa từng nghĩ vậy mà thật tìm được trở ngại nàng đột phá không minh cảnh vấn đề đây tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt nàng đã không thể chờ đợi nhưng đợi đã lâu cũng không đợi đến triệu mục có hành động k h n g phải ngươi còn thất thần làm cái gì động thủ a ngươi một cái đại nam nhân còn không có ta một cái tiểu nữ từ thoải mái kiểm、tra. tùy tiện kiểm tra đan điền linh hải cũng không sao cả ta sẽ không đuổi theo m u ố n ngươi phụ trách diêm hồng linh còn tưởng rằng triệu mục trần trờ là bởi vì đan điền linh hải vị trí bởi vì chỗ kia ở vào bụng d ư ớ i chết xuống dưới chỗ là nữ t ử tuyệt đối tư mật địa phương nhưng nàng không quan trọng bị duy nhất hảo bằng hữu s ờ một chút thì thế nào h ú n g chi còn là vì giúp nàng giải quyết vấn đề nhưng diêm hồng linh phát hiện cho dù nàng đã đã nói như vậy triệu mục vẫn như cũ mảy may không động tác ba nàng nghi hoặc nhìn hảo hữu đã thấy ánh mắt của đối phương hướng đan điền linh hải phía dưới vị trí nhìn thậm chí còn lộ ra một cái hết sức khó xử lại dối g á m hiệu lộ nàng mang tính thăm dò hỏi một câu sẽ không phải là chỗ này đi vì xác nhận chính mình suy đoán diêm hồng linh còn đưa tay chỉ triệu mục một mặt im lặng này nương môn nhi cũng quá hổ đi c ư nhiên ngay trước mặt hắn chỉ nơi đó thật đúng là a diêm hồng linh cái này ngược lại là không có thúc d i ụ c ngược lại linh quang nhất t i ể m hỏi cho nên ngươi đoán là bởi vì đỉnh lâu nguyên nhân Ừm. mục kiểm một Triệu gật rất ta tra, phát nhiều khi giác kia đầu, sau chỉ có ở chỗ đó phát giác được năng đó lần khả lớn, ở dị cho nên n g ư ơ i ý tứ là so với cái kia hồ mỹ tử ta kia vô s ỉ lao cha mới là thật đáng ghét cũng có khả năng là những người khác thủ đoạn dù sao manh mối quá ít ta cũng khó xác định thậm chí lúc trước ngay cả chính ngươi cũng chưa phát giác được bị cải tạo không phải sao ta cũng là nhiều phiên điều tra suy đoán sau mới phát hiện vừa biến mất bí triệu mục bổ một câu ha ha diêm hồng linh mỉm cười một tiếng ngươi cần gì phải giúp cái kia r ắ c rời nói chuyện lấy thực lực của hắn lại như thế nào có thể không phát hiện được ta biến hóa trên người không có hắn ngầm thừa nhận những cái kia cầu tạp chủng như thế nào dám xuống tay với ta hô hô diêm hồng linh hô hấp nặng n ề thờ ngược ngay tiếp theo b ả vai đều không ngừng phập phồng rõ ràng là bị tức quá sức sau một lúc lâu diêm hồng linh ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm vào triệu mục mười phần nghiêm túc nói đừng có cố kỵ trực tiếp đụng chính là triệu mục một mặt bất đắc dĩ nhìn xem diêm hồng linh mang tính thăm dò hỏi bằng không nhường nhan sư tỷ hỗ trợ đi nguyên lai là sợ nhan sư tỷ a diêm hồng linh bừng tỉnh đại ngộ lắc đầu tóc cười nói ngươi một cái vô dụng đồ sợ vợ được tôi bất quá ngươi thật sự nhất định nhan sư tỷ sẽ hỗ trợ nàng cao thượng như vậy một người làm loại này mặc dù nàng không có chút nào bẩn mà dù sao loại địa phương kia trừ phi là chân ái. hoặc là biến thái không phải ai cũng biết có chút phát ói h ỏ i trước một chút xem đi triệu mục cũng không dám xác định thật muốn không được cũng chỉ có thể lại nghĩ những biện pháp khác khoảnh khắc sau làm nhan khuynh nguyệt biết được việc này sau mười phần quả quyết tự tuyệt diêm hồng linh cho triệu mục một cái ta cứ nói đi ánh mắt triệu mục n h ú n núi h v a i một trận bất đắc dĩ xác thực loại chuyện này có chút quá làm khó nhan khuynh nguyệt đoá này cao linh chi hoa nhưng vừa đúng lúc này nhan khuynh nguyệt chợt mở miệng nói ta lý do cự tuyệt không chỉ bởi vì ta không lớn càng bởi vì vì cho dù ta đồng ý cũng vô pháp giút ngươi tìm tới vấn đề chuyện này chỉ có triệu mục có thể làm làm diêm hồng linh cùng nhan k h u y n nguyệt cùng nhau đem ánh mắt văng trên người mình lúc triệu mục cả người đờ đất lại đây là chính sự ta sẽ không nhiều lời cái gì nhan k h u y n nguyệt lúc nói lời này nhìn triệu mục một cái ý tứ rất rõ ràng ngươi làm đi ta không tức giận nhưng theo sát nàng lại nhìn về phía diêm hồng linh thản nhiên nói chúng ta như thế tận tâm tận lực giúp ngươi ngươi phải chỗ biểu thị đi ta diêm hồng linh sửng sốt một chút tiếp đó mang tính thăm dò hỏi bằng không ta cho triệu mục làm tiểu lời ấy mới ra triệu mục lập tức tê cả ra đầu đại phú bà lòng ham chiếm hữu sao mà cường đại diêm hồng linh lời này nhất định chính là tại sở nàng lịch lân quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt nàng liền thần s ắ c l ạ n h leo thật có lỗi đùa giỡn diêm hồng linh ý thức đến nói nhầm lúc này chê c ư ờ i nói nhan sư tỷ triệu mục nhiều cảm ơn các ngươi tương trợ việc này vô luận thành bại hay không sau này nhưng có sở cầu ta đều đáp ứng ta diêm hồng linh ở đây lập xuống thiên đạo l ờ i thế như bốn ban ngày tiếng sấm l ờ i thế thành lập diêm hồng linh nhìn xem triệu mục cùng nhan khuy nguyệt n c ư ờ i nói hiện tại có thể đem ta hoàn toàn xem như người mình đi triệu mục nhìn xem đại phú bà không quá minh bạch nàng vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện cho dù là hắn cái này như vậy yêu bức người lập thiên đạo lợi thế người cũng không chuẩn bị đối diêm hồng linh làm chiêu này dù sao linh hồn kết nối sau biết đối phương hết thạy đã đủ để hoàn toàn tín nhiệm nhưng hắn không hẳn bởi vậy nhiều lời cái gì mà là hơi có vẻ lúng túng nhìn nhan khuynh n g u y ệ t không cần để ý tới ta các ngươi đi ra ngoài kiểm tra đi nói xong nhan khuynh n g u y ệ t một lần nữa nằm xuống đắp chăn chập mắt thiết đi triệu mục diêm hồng linh chương năm trăm sáu mươi chín đến từ nhan khuynh n g u y ệ t cảnh cáo chương năm trăm sáu mươi chín đến từ nhan khuynh nguyện cảnh cáo g a n g o à i bồi trên giường diêm hồng linh nằm nghiêng triệu mục ngồi xếp bằng tại cái trước hậu phương trong phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe tới hơi không ăn tính tiếng hít thở diêm hồng linh mặc dù một ngụt nói cho ngươi ngủ một lần cũng không phải không thể gì nhưng này đều là sớm ộ n thật muốn phát sinh đừng nói là ngủ chính là bước ra một bước này cũng khó khăn nhịp tim nhịn không được gia tốc thậm chí toàn thân trên dưới cũng nhịn không được bắt đầu nổi lên sao động toàn thân liền cùng có huyền h ỏ a c h â m đang thắt một dạng so sánh với nhau triệu mục cảm xúc ngược lại là bình ổn như thường dù sao loại chuyện này hắn sớm đối vượt qua nhất thủ c h i sổ nữ tử làng qua thậm chí cùng tiểu phượng hoàng còn có đại nữ chính từng có chân chính phu thê sinh hoạt sớm thành thói quen hắn duy nhất lo lắng là lần này qua đi nên như thế nào cùng diêm hồng linh kết giao bất quá chuyện nên làm c h u n g quy phải làm triệu mục hít sâu một hơi tại không có hỏi thăm diêm hồng linh phải trăng chuẩn bị xong tình h u ố n g dưới trực tiếp đánh lén trong chốc lát cái sau toàn thân căng cứng nhưng rất nhanh lại tận khả năng lớn nhất thả lỏng ra đến nhường triệu mục có thể thuận lợi hơn kiểm tra hai mắt nhắm nghiền từng tia từng tia hồn lực thuận giữa ngón tay cắm vào diêm hồng linh thể nội cùng linh hồn kết nối khác biệt loại phương thức này kiểm tra hội càng cẩn thận phản hồi rất rõ ràng trong chốc lát liền kiểm tra xong một lần nhưng kết quả cùng lúc trước linh hồn kết nối một dạng hoàn toàn mất hết tìm tới dị thường bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể hết lần này tới lần khác kiểm、tra. diêm hồng linh căn bản không có cách nào giữ vững tỉnh táo cả người đã c o n g thành nấu chín t ố m bự tư thế hoàn toàn thay đổi bất quá triệu mục ngược lại là không thế nào bị ảnh hưởng hắn tâm vô b ằ n g vụ hết sức chuyên chú kiểm tra rốt cục tại thứ chín mươi chín lần thời điểm hắn tóm lấy này bôi dị thường cũng thuận cái phương hướng này truy lùng tiếp tiếp đó hắn khiếp sợ hỏng rồi này đây chính là diêm hồng linh đỉnh lô thể chất ta đây cũng quá bởi vì tiểu phượng hoàng cùng đại nữ chính nguyên nhân triệu mục từ thần hoàng lĩnh bí cảnh sau khi ra ngoài chuyên môn đi tìm hiểu qua nữ tử nguyên âm đối nam tử tu luyện tác dụng phụ trợ trong đó liền bao quát đỉnh lô hắn đối này phương thế giới phần lớn đỉnh lô thể chất đều có chút hiểu biết nhưng diêm hồng linh loại này cùng trong sự nhận thức của hắn hoàn toàn khác biệt lại đỉnh lô kia thể chất có chút vì tiền thậm chí so nguyên âm chi thể loại này tiền sinh đỉnh lô còn muốn ưu tú nếu là coi diêm hồng linh là làm đỉnh lô tu luyện triệu mục cũng không dám tưởng tượng có thể có được chỗ tốt lớn bao nhiêu nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối phải so từ trên người tiểu phượng hoàng lấy được càng nhiều càng mạnh cho dù là đại nữ chính đều có khả năng thuốc ngựa không kịp đương nhiên cái này cần bài trừ hạng n ư ợ c khi nói cái kia thần bí chỗ tốt triệu mục suy đoán diêm hồng linh tỷ lệ lớn có loại nào đó hắn không biết tiên thiên đỉnh lô thể chất lại đến tiếp sau lại bị một ít người có lòng tận lực tăng cường loại này đỉnh lô thể chất hiệu quả cũng đến một cái cực đoan không hợp thói thường trình độ kể từ đó liền có thể giải thích thông vì sao nàng tại lúc còn rất nhỏ liền đã có ở đây không cảm kích dưới tình huống bị động tiếp nhận cải tạo nữ nhân này vận mệnh từ ra đợi một khắc này liền đã bị chú định chỉ là bốn triệu mục có chút nghĩ không thông chính là mất lớn như vậy kình mới dưỡng tốt đỉnh lô diêm hồng linh vậy mà có thể thành công từ trong nhà trốn tới cái này liền rất thần kỳ dưới mắt không phải tự hỏi điều này thời điểm trước tiên cần phải làm rõ ràng áp chế nàng vô pháp đột phá không minh cảnh nguyên nhân thực sự cũng tìm tới biện pháp giải quyết tiên tiên đỉnh lô thể chất không chỉ có lợi hàn tính cũng có rất mạnh lợi mình tính nói ngay thẳng chút chính là diêm hồng linh cùng những cái t ê u người mang thể chất đặc thù yêu nhiệt g cấp độ thiên tài không có bất luận cái gì khác biệt thậm chí so một dạng thể chất muốn càng mạnh nàng thành tựu hiện tại bất quá là tại thể chất chưa phát sáng tác dùng dưới tình huống đ g ạ c thành một khi phong thích nó tu hành thiên phú và thực lực ít nhất có thể đổi sát ngũ từ húc hạ ngưng chi hai người năm mấy canh giờ sau khi màn đêm lần nữa giáng lâm triệu mục rốt cục thu tay lại cũng mở mắt ra diêm hồng linh không dành quan tâm dị thường của trên người mình không kịp chờ đợi quay người bắt lấy triệu mục tay ánh mắt nhấp nháy hỏi thế nào tìm tới vấn đề sao có thể giải quyết ta triệu mục nhẹ gật đầu nhưng ngay sau đó lại lắc đầu không phải người cái này lại gật đầu lại lắc đầu rốt cuộc là cái gì ý từ a diêm hồng linh hơi bồi dối vấn đề là tìm được cùng n g ư y i loại nào đó tiên thiên đỉnh lô thể chất còn mấy người kia nữa đối ngươi cải tạo có quan hệ ngươi tu vi tại thiên cương cảnh đại viên mãn thời điểm đỉnh lô hiệu quả hội lên tới tối đại hóa một khi đột phá thì lại hội hao tổn trí ít ba thành hiệu quả lại theo tu vi tiếp tục tăng lên hiệu quả sẽ còn tiến một bước giảm xuống đây là triệu mục kiểm tra đã hơn nửa ngày đạt được kết luận theo sát hắn thở dài nhưng là thực có lỗi như ngươi loại này đỉnh lô thể c h ế t ta cũng không nhận ra mà lại cải tạo thân thể ngươi thủ đoạn mười phần cao siêu ta tạm thời không có biện pháp giúp ngươi hiểu được quyết triệu mục trung quy chỉ là một t i ê n cương cảnh tiểu g ã yếu cho dù hắn là cái xuyên việt giả tại phương diện này cũng không được bất luận cái gì tác dụng kia n g ư ơ i chiếm ta nguyên âm coi ta là đỉnh lô sau có thể hay không phá cái này g à n buộc thu vi không có có thể lại tu luyện diêm hồng linh có chút mong đợi nhìn xem triệu mục v â phấn nguyên âm đỉnh lô gì Nàng căn bản vốn không để ý đưa cho để đưa ý t diêm hồng linh, lại, ra, hồng linh đầu, một đạo cái tắt h nặng g chèo l nề đập vào ván giường bên trên một mặt căng ghét mắng to tia lao cẩu thật đúng là không bằng xúc xích nga nhưng ngay sau đó nàng lại kỳ quái nhìn về phía nhan huy nguyệt nhan sư tỷ triệu mục cái gì cũng còn không nói tại sao ngươi hội bởi vì ta cùng hắn là đạo lữ ta hiểu hắn nhan k h u y ê n nguyệt thản n h i ê nói n nếu không là loại này cực đoan tình huống tại ngươi nói ra lời kia thời điểm trên mặt của hắn sẽ không xuất hiện loại này rồi dám biểu lộ diêm hồng linh cảm giác mình bị vi một miệng cầu lương không đối nhan sư tỷ này sẽ không phải là đang cảnh cáo nàng đi cùng ta nói đơn giản một chút kiểm soát của ngươi kết quả đi trước khi tới ta cố ý đi hôn nguyên thái thanh cung tàng kinh các h i ể u qua đỉnh lô thể chất tương quan điện tịch nghe nói như thế triệu mục bừng tỉnh đại ngộ cho nên ngươi đến chậm gần tam tiên là bởi vì không sai nhan khuynh nguyệt gật đầu nói kỳ thật trước đó ta liền hoài nghi tới nhưng ta bản nhân không hẳn b ả n sự này hỗ trợ kiểm tra chỉ có dựa vào ngươi đại ân không thể báo đáp nhan sư tỷ sau này có bất luận cái gì phân công ta nhất định sông pha khói lửa diêm hồng linh ôm quyền gửi tới lời cảm ơn nàng không nghĩ tới lạnh băng băng nhan khuynh nguyệt vậy mà lại vụ trộm giúp nàng làm nhiều như vậy bất quá đối phương có phải là vì triệu mục mới giúp nàng đi triệu mục gia hỏa này đi thật vận có hoàn mỹ như vậy đạo lữ chương năm trăm bảy mươi đại phú bà dị thường chương năm trăm bảy mươi đại phú bà dị thường nhan k h u y ê n n g u y ệ t ba ngày thời gian xác thực không phi công n g h e xong triệu mục miêu tả sau nàng liền đưa ra kết luận thiên hình đ ế cơ n g h e tới bốn chữ này triệu mục cùng diêm hồng linh đều lộ ra vẻ cổ quái thật không được tự nhiên thể chất danh tự mà lại luôn cảm giác giống như là một cái thân phận xưng hô kỳ thật diêm hồng linh loại này tiên thiên đỉnh lô thể chất trên điện tịch cũng không có xác thực danh tự bởi vì quá hiếm hoi ta sở dĩ đem xưng là thiên hình đ ế cơ là bởi vì vị thứ nhất người mang loại thể chất này cũng bị ghi chép tiến điện tịch đúng là thiên hình đề cơ tám trăm vạn năm trước nay phương thế giới cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt thế lực cũng không phải là lấy tô môn thế ra các loại hình thức tồn tại mà là lấy quốc gia phương thức đương nhiên thời đại kia quốc gia cùng hiện tại thế tục giới quốc gia hoàn toàn không là một khái niệm lúc ấy có một cái cổ quốc gọi tuyên quốc thực lực coi là số một số hai tồn tại bất quá thời đại kia nhân tộc thế yếu hoàn toàn không là những chủng tộc khác đối thủ thậm chí còn là yêu ma ma tộc t r ở khẩu phần lương thực tuyên quốc tao nộ một lần cơ hồ diện quốc nguy cơ chính là vị này thiên hinh đế cơ lấy hy sinh bản thân phương thức xoay chuyển c à n khôn dùng loại thể chất này chợ tuyên quốc quốc chủ đột phá giàn b u c hóa giải đến từ dị tộc công p ạ t ngay s n g nhan khuyên nguyệt g i ả n g thuật triệu mục mới minh bạch vì sao gọi thiên hình đế cơ đồng thời cũng minh bạch cái này vô danh đỉnh lô thể chất điểm mạnh nhất định chính là tối cường phụ trợ t h ầ n khí bất quá từ trong rung động tập trung ý chí sau triệu mục dò hỏi nhan sư tỷ giống diêm hồng linh loại tình huống này nhưng có phương pháp giải quyết không làm đỉnh lô có n g h e đến chữ đó diêm hồng linh nháy mắt tinh thần phân chấn dùng ngoại lực kích thích man lực đột phá diêm hồng linh trên người người vì giàn g buộc nhưng loại phương thức này sát xuất thành công mười phần xa vời thậm chí có thể nói là thập tử vô sinh trên điện tịch cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán nhưng không hề có thành công án lệ ghi chép loại này đó có phải hay không mang ý nghĩa còn có khác phương pháp việc quan hệ tự thân tương lai diêm hồng linh thông minh đáng sợ lập tức bắt lấy từ khóa dưới tình huống bình thường chỉ có này một cái biện pháp nhưng có triệu mục tại thì có khác pháp tử n h ư n g hắn coi ngươi là đỉnh l ô hấp thu đồng thời có thể bảo trụ tính mạng của ngươi thậm chí giúp ngươi đột phá giảng buộc đương nhiên bây giờ triệu mục đối linh hồn chi lực vận dụng quá mức nông cạn còn làm không đến loại trình độ này một khi lấy ngươi nguyên âm hắn sẽ trực tiếp hút k h â ngươi ngươi hội chết tại chỗ nhan k u y n g u y ệ n thoại âm rơi xuống diêm hồng linh ánh mắt nháy mắt quét về phía triệu mục ý tứ không cần nói cũng biết nàng muốn để triệu mục tại tương lai ngủ nàng. g ta. Ta về phần một nguyên nhân khác thì là loại phương thức này phía dưới ngươi vẫn là cái đỉnh lô có lẽ có thể đột phá không minh cảnh nhưng khả năng cuối cùng cả đời đều vô pháp đột phá tứ cảnh bởi vì hết thể của ngươi đều sẽ bị triệu mục cướp đi bao quát thiên phú ngươi lại biến thành một cái thiên phú bình thường phổ thông không minh cảnh nhan k h u y n nguyệt giống như là một không có cảm tình cơ khí một dạng đối diêm hồng linh nói thẳng cho nên ta hy vọng ngươi có thể lấy loại thứ nhất phương thức đột phá ràng buộc loại tình huống này ngươi không những có thể giữ lại thiên phú thậm chí còn có thể đem nguyên bản bị áp chế đỉnh lô thể chất thiên phú phong thích tương lai có thể đi càng xa tại tương lai triệu mục gặp được sinh tử nguy cơ thời điểm ngươi có thể trở thành hắn thiên hinh đ ế cơ giúp hắn vượt qua một kiếp đương nhiên ngươi có thể yên tâm loại hành vi này mặc dù sẽ để ngươi bị hao tổn nhưng tuyệt sẽ không muốn mệnh của ngươi bởi vì triệu mục là đặc thù cùng tuyên quốc, quốc chủ hoàn toàn khác biệt ba triệu mục chấn kinh cực kỳ đại phú bà đây là đang làm cái gì? chuẩn bị cho hắn bảo mệnh át chủ bài a hơn nữa còn là ngay trước á t chủ bài mặt nói thẳng diêm hồng linh biểu lộ biến ảo chập trờn nàng mặc dù đối với loại chuyện này không quá kháng cự nhưng nhan sư tỷ cũng quá trực tiếp điểm đi bất quá trên một điểm này nàng không hẳn quá nhiều để ý bởi vì giúp hảo bằng hữu vượt qua nan quan nàng rất mong thú chi triệu một người bạn tốt này giúp nàng rất rất nhiều nàng chân chính để ý là lựa chọn như thế nào loại thứ nhất xác suất thành công thấp loại thứ hai dừng bức tứ cực cảnh nàng lại không cam tâm không minh cảnh đối với kia gia tộc mà nói giống như sâu kiến hơi chầm mặc diêm hồng linh nước mắt cùng nhàn khuy n g u y ệ t đối mặt nhàn sư tỷ tại ta làm ra lựa chọn trước đó có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề hỏi nếu đem đến thật có một ngày như vậy ta lấy đỉnh lô phương thức giúp triệu mục vượt qua một kiếp đến lúc đó ta tính cái gì ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt tốt vậy ta tuyển loại thứ nhất ừng lựa chọn sáng suốt lần này hỏa thần tế là một cơ hội rất tốt ta sẽ tận lực giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng hết thảy nhàn sư tỷ đa tạ hai nữ ngươi một câu ta một câu trò chuyện triệu mục hoàn toàn thành người ngoài cuộc đối với đại phú bà c á c làm hắn rất là ngoài ý mớn luôn cảm giác cái trước giống như dự liệu được hắn tương lai sẽ gặp phải sinh tử nguy cơ mở dạng cho nên mới có giờ phút này cùng diêm hồng linh đoạn đối thoại này nhan khuynh nguyệt vì hắn làm ra hy sinh không phải một dạng đại triệu mục rất rõ ràng đối với đại phú bà dạng này một cái lòng ham chiếm hữu cực mạnh người mà nói câu k i a ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt có bao nhiêu khó khăn nói ra miệng thậm chí còn chủ động giúp hắn chuẩn bị đỉnh lô đương nhiên thật hung đệ phản ứng cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn đại phú bà như vậy trực tiếp n g n ữ cơ hồ đem thật hung đệ xem như một món lợi dụng công cụ nhưng cái sau không những không có phản cảm ngược lại mười phần còn sớm vì tương lai của mình tìm xong thân phận diêm hồng linh chẳng lẽ không phải nói đùa thật nguyện ý nhường t ă ngủ n g triệu mục hậu c h i hậu giác kịp phản ứng hữu nghị tại thật hung đệ bên kia giống như có chút biến chất dấu hiệu a hai nữ trò chuyện rất nhanh tại không có trải qua hắn người trong cuộc này đồng ý dưới tình huống liền đem nhạc dạo quyết định xuống ta có một nghi vấn triệu mục đông nhiên mở miệng hấp dẫn hai nữ chú ý của hắn nhìn lấy diêm hồng linh hỏi đã ngươi đỉnh lâu kia tốt như vậy kia vì sao có thể dễ dàng như vậy liền từ gia tộc trong chạy ra chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao ta có thể trên thân có không hẳn bị lời ư ngươi u truy tung lại lại cái gì ấn ký, điểm kiểm mị một tỉ tra thường, qua nếu lần, là l có dị ấy ngươi linh hồn cường độ, hẳn là độ, đã s ớ mới đã nhận ra m đối. d i ê m hồng linh trước đó xác thực xác đó n g h ĩ tới vấn n đề à y nhưng bởi vì triệu vì mắt ụ c có c nàng không có nghĩ nhiều nữa. Ngay r u tung chừng có, to mắt người, người mắt, mắt người ý tứ là đối với bọn hắn mà nói vô l u ậ những ta ở đâu trở mặt. Trưng 571, Nhan người kia quá mạnh mẽ cương đại đến làm người tuyệt vọng hôn nguyên thái thanh cung có lẽ có thể tới chống lại nhưng vì nàng một người hồ nguyên n thái thanh cung căn bản không thể nào tới đứng tại mặt đối lập nghe nói lời này triệu mục cùng nhan khuy ê nguyệt n đối mặt một cái hai người đều là rất nhỏ gật đầu cho nên ngươi đây là chuẩn bị bỏ qua triệu mục đầy hứng thú xem diêm hồng linh nụ cười nhạt n và nói nhưng ngươi thật cam tâm cứ như vậy trở thành người khác đỉnh lô a đương nhiên không cam tâm diêm hồng linh hét lớn một tiếng nhưng theo sát khí thế liền yếu đi hơn phân nửa nhưng không cam tâm lại có thể thế nào ngươi xem qua trí nhớ của ta hẳn là đối những người kia có nhất định hiểu rõ chỉ là tên sốc sinh kia không bằng đồ vật liền có độ kiếp cảnh đại viên mãn tu vi toàn bộ diêm nhà mạnh bao nhiêu không cần nói cũng biết tại loại này quái vật khổng lồ trước mặt ta căn bản cũng không có phản kháng năng lực không phải sao nếu lại đem d í n h l i ễ u tới của các ngươi tiền đến lòng ta khó yên cứ như vậy đi hô diêm hồng linh thật sâu thở hắt ra là tốt như đem trên thân tất cả dũng khí tại đây một cái chớp mắt phun ra bên ngoài cơ thể đương nhiên để cho nàng cứ thế từ bỏ hiển nhiên không thể nào mình vẫn là phải phấn đấu một cái cho dù hy vọng cơ hồ bằng không ba đúng tại đầu của nàng buông xuống cái cầm cơ hồ khoác lên trước một lúc nhẹ nhàng đánh ra âm thanh ở bên trái văng lên ngay sau đó cảm giác quen thuộc từ vai trái chuyển đến tới đồng hành còn có triệu mục tiếng cười ngươi đây là không có ý định coi ta là bằng hữu à thật đáng tiếc ngươi thật là ta ở trên đời này cái thứ nhất chân chính công nhận bằng hữu triệu mục lời này nhưng mảy may không làm bộ đi tới nơi này phương thế giới hắn nhận biết kết giao người xác thực không ít cũng lớn bộ phận bây giờ đã trở thành đảng gái thân hữu đoàn võ đế thành nhân như thế cơ huyền kỷ huyên huyên cũng là như thế ngũ t ử húc hạ ngừng chi bọn hắn thì là muốn tại diêm hồng linh về sau hỏa thân điện đám người tương lai như thế nào vô pháp xác định bởi vì cái này hết t h ạ n còn phải nhìn thối tinh biểu hiện về phần man tộc những người kia không tính là bằng hữu chân chính chỉ có thể coi là hợp tác cùng giao dịch đương nhiên hắn đôi r ấ t con ta tu tiểu thất bọn họ là ôm lấy thiện ý làm sao lại diêm hồng linh có chút lắc đầu phủ nhận cho nên ngươi là bởi vì lo lắng liên lụy chúng ta thấy diêm hồng linh trầm mặc triệu mục lại hỏi kia nếu là ta cùng ngươi đồng hành lúc có vô pháp chống lại địch nhân đến giết ta ngươi hội lại loi một mình thoát đi mà đem ta lưu lại à đương nhiên sẽ không diêm hồng linh vô ý thức hô to lên tiếng nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền nhìn thấy triệu mục cười híp mắt bộ dáng lập tức cảm thấy một trận xấu hổ ngươi cũng sẽ không ta lại như thế nào lại bởi vì một điểm khó khăn từ bỏ ngươi nhưng kia thật không phải là một điểm khó khăn a đó là bởi vì ngươi không biết ta cũng cần đối mặt cái gì ta có thể minh xác nói cho ngươi tương lai ta sẽ đối đầu đ ị c h nhân nhất định so với ngươi nhà đ á m g kia x u ấ t sinh đến càng mạnh mà lại ngươi chẳng lẽ quên ta hoành nguyện là cái gì sao triệu mục khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt diêm nhà rất mạnh nhưng địch nhân của hắn lại có thể kém đi nơi nào bởi vì lúc trước trở mặt hắn tất sát cơ g i a cơ văn hiên nghe cơ thanh nguyện nói gia hỏa này thân phận không đơn giản lại bây giờ đã có chỗ thuỷ biến đưa tới cao tầng chú ý cơ gia hội cho phép hắn đã giết cơ văn hiên a nhưng là khẳng định đến lúc đó xung đột là tất nhiên hát thủy hà cơ nhà n à y chẳng lẽ không phải quái vật khổng lồ trừ cái đó ra còn có lao nương bên kia ba mươi tuổi trước không có làm được không minh cảnh vô địch thiên hạ ngay cả biết lao nương tới lịch cùng hại nàng chi thân phận của người cũng không có tư cách biết được cái này có thể so diêm nhà kém chớ đừng nhắc tới hắn cùng hạ được h i muốn làm sự t ì n h vừa đúng lúc này nhan k h u y n nguyệt chậm rãi mở miệng nếu ta không có đón o sai diêm nhà hẳn là ẩn thế gia tộc một t r o n g có lẽ thực lực rất mạnh nhưng là tuyệt đối không dám nhớ loạn hòa thần tế kia là thiên hạ vạn tộc nhất đảng đại sự ai dám phá hư tất cộng chu chi cho nên hỏa thần tế lúc đột phá ràng buộc thanh trừ bọn hắn lưu tại ngươi thứ ở trên thân là cơ hội tốt nhất ngươi căn bản không cần lo lắng sẽ bị bọn hắn tìm tới chân chính nên quan tâm là như thế nào mới có thể bắt lấy cơ hội lần này nhất cử đột phá không minh cảnh lời nói này như là thần trung mộ cổ nháy mắt đánh thức diêm hồng linh xin mời hai vị giúp ta hoàn toàn tỉnh mộ diêm hồng linh đối hai người ô m quyền nàng biết cự tuyệt nữa xuống dưới vậy coi như thật bị thương triệu mục tâm về phần nhan quy nguyệt nàng thi lại căn bản nhìn không tấu song phương giao lưu cũng không phải rất nhiều chỉ có một điểm nàng có thể xác nhận liền xem như vì triệu mục đối phương cũng sẽ đem hết toàn lực giúp nàng ai vậy thì đúng rồi à triệu mục c ư ờ i vỗ vỗ bạn tốt b ả vai đêm đã khuya hồng linh liền không quấy dày hai vị nghỉ ngơi như vậy cáo lui triệt để quyết định hết thảy sau diêm hồng linh đứng dậy rời đi về tới gian phòng của mình nàng một lần gian phòng liền lập tức chuẩn bị kỹ càng nước nóng cánh hoa các loại đem y phục rút đi sau bước vào thùng tắm khẽ vớt ra thịt trong đầu không ngừng hiện hiện ban ngày phát sinh hết thảy nhất là triệu mục đối nàng làm những cái kia có thể gặp được đến ngươi thật đúng là vận may của ta à triệu mục hảo hữu của ta diêm hồng linh ngả lưng tại trong thùng tắm nhìn trần nhà lẩm bẩm một mình nói tương lai thành toàn、ngươi. cũng không phải không thể tiếp nhận chính là n g ư ơ i cái tên này nữ nhân cũng quá là nhiều thật phiền phức ca thực tình đổi thực tình triệu mục đối nàng làm đủ loại nàng tự nhiên sẽ không quên thậm chí để ngươi ngủ ba chữ này không còn là miệng ba hoa mà là thật có thể tiếp nhận bị triệu mục ngủ đương nhiên đây cũng không có nghĩa là nàng yêu triệu mục đây là một loại rất kỳ quái trạng thái trước mắt chỉ sợ chỉ có diêm hồng linh mình một người có thể hiểu tương lai có lẽ sẽ lại nhiều một cái triệu mục về phần hắn những nữ nhân kia diêm hồng linh cảm thấy mình hoàn toàn mất hết tất yếu suy nghĩ nhiều lại không phải làm cho hắn nặng dâu tiến triệu gia môn chỉ là muốn cùng hắn tiếp tục bảo trì bạn tốt quan hệ ử có thể ngủ trung h ả o bằng hữu một bên khác triệu mục nhìn xem dưới ánh trăng mỹ nhân nhi thèm ăn nhỏ dãi lập tức như hổ đói vỗ mồi một dạng nào h tới nhưng chưa từng nghĩ đại phú bà thần sắc ghét bỏ vung tay áo hắn liền như là một con gối đầu bị quật bay ngã xuống phòng trong bình phong bên cạnh có nhàn nhạt mùi thơm cùng điểm điểm nóng hơi từ nơi không xa thùng tắm bay tới r ử a sạch sẽ nhiều tẩy mấy lần không phải đừng nghĩ đâu ta nhàn khuyên nguyện lãnh đ ạ m giọng nói chuyển sang chỉ thấy nàng chậm ung dung tiêu xài đến cách đó không xa ghế ngồi tròn ngồi xuống hai tay nhu thuận như đại gia k h u y tú nhưng nếu là thật cho rằng như vậy kia không thể nghi ngờ là đại nước thiếu bởi vì đại phú bà nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì thông thường trên ý nghĩa đại gia k h u ê t ú nàng hung n g t lên đồ tể đều phải đứng sang bên cạnh lại dù vậy nàng cũng vẫn như cũ có thể bảo trì rất tốt tư thái ngay cả tấm đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ mọi thứ nhan sư tỉ ngươi thật là triệu mục ngay tại cảm thán đ ỗ n g nhiên phát giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng quét tới nhường hắn lập tức ngậm miệng thuần thục thời xuống y phục sau lập tức nhảy vào thùng tắm tóe lên mảng lớn nước so nước nào đó nhảy cầu đội viên còn không hợp t h o i thưởng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai nữ nhân xấu cô gái tốt t thoải mái tắm rửa nhất là làm cho người ta toàn thân buông lỏng triệu mục hít mắt có chút kỳ quái điệu hỏi nhàn sư tỷ đã ngươi như vậy phản đối ta giúp diêm hồng linh kiểm tra thân thể vì sao muốn chủ động đề cập bởi vì chỉ có ngươi có thể lại ta không muốn bị ngươi oán hận bởi vì ngươi không thể nào trơ mắt nhìn diêm hồng linh cuối cùng trở thành người khác đỉnh lô lại ở trong đó cũng có một điểm tư tâm ta nghĩ đem nàng làm đỉnh lô lưu ở bên cạnh ngươi, ngươi biết năm đó thiên hinh đế cơ giúp tuyên quốc quốc chủ đột phá là cái gì ràng bờ ca độ kiếp cảnh đại viên mãn bước vào đăng tiên cảnh giàn buộc nay một cửa hải không biết cản lại bao nhiêu thiên tài yêu n g h i ệ t người hôm nay thiên phú mặc dù chẳng ra sao cả nhưng nhờ vào ngươi kia cường đại linh hồn tương lai biết một chút xíu trở nên càng mạnh lại thêm linh thể song tu thậm chí về sau còn có thể linh thể hồn ba tu loại tình huống này muốn thuận lợi đột phá đăng tiên cảnh có thể so với lên trời mà diêm hồng linh có thể giúp ngươi nhan k h u y ê n nguyệt nói xong đây hết thẻ sau nàng nhìn triệu mục bây giờ là không phải cảm thấy ta là nữ nhân xấu triệu mục trầm mặc nữ nhân xấu a không đối với hắn mà nói lớn như vậy phú bà đều tính được thượng thiên hạ tốt nhất nữ nhân Lại nhan ớ tới h i ữ nói c sư tỷ ngươi nói diêm hồng linh nàng đỉnh lô kia có thể giúp người đột phá độ kiếp cảnh đại viên mãn giang buộc mà cái kia láo cha là độ kiếp cảnh đại viên mãn sẽ không phải ý nghĩ này mới ra triệu mục cảm thấy có chút hoảng sợ có khả năng này nhưng lập tức liền không phải cũng tuyệt đối là cho một cái nào đó độ kiếp cảnh đại viên mãn chuẩn bị nhan k h u y n nguyện ánh mắt ngưng lại lại nàng như cho ngươi làm đỉnh lô mặc dù vô pháp từ đó thu hoạch nhưng cũng không đến nỗi mất mạng kém nhất kết quả cũng chính là cảnh giới rơi xuống đương nhiên loại này đỉnh lô hiệu quả rõ ràng không có cách nào trăm phần trăm giúp n g ư ờ i đột phá nhưng ta tin tưởng đối với n g ư y i m à nói khẳng định đủ để nhưng nếu là dựa theo diêm hồng linh nguyên bản vận mệnh lộ tuyến nàng tại bị thải b ồ một khắc này liền chú định đi đến sinh mệnh điểm cuối đương nhiên loại tình huống này thải bồn à n g người thuận lợi đột phá xác suất chí ít tại cựu thành trở lên cơ h ồ có thể nói là tuyệt đối có thể thành công ngay sau những ngày sau triệu mục đ ố n g nhiên minh bạch diêm hồng linh thế nào sẽ có loại này vận mệnh đăng tiến cảnh này phương thế giới cảnh giới tối cao là đỉnh tiêm siêu nhất lưu thế lực gáp đáy h ò m tồn tại mỗi lần nhiều nhất một vị đăng tiến cảnh liền mang ý nghĩa nội t ì n h càn g mạnh một điểm vì thế hoàn toàn có thể không từ thủ đoạn hy sinh hết thảy thân tình nữ nhi đại đạo vô tình tu luyện vô tình đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói những này đều có thể bỏ qua chỉ cần có thể thấy được đầy đủ lợi ích cùng thu hoạch có nhân tình vị dù sao tại số ít giống vừa mới loại kia suy đoán triệu mục vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến liền tê cả ra đầu cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng loại chuyện này tại đây phương thế giới phát sinh số lần không có chút nào thiếu thậm chí có khả năng m ỗ i thời mỗi khắc đều ở đây phát sinh vì lợi ích không để ý thế nữ chết sống vì thành tựu mình bán cả gia tộc các loại diêm hồng linh mặc dù đại gia tộc xuất thân nhưng là cái bất hạnh người cái này khiến triệu mục nhịn không được cảm khái lúc lấy đầu triệu mục nhẹ dọn g dò hỏi không nói trước những thứ này nhan sư tỷ trước ngươi nói ẩn thế gia tộc là cái gì nếu như hắn n h ớ không lầm cả b ả n trong tiểu thuyết có vẻ như cũng chưa từng xuất hiện ẩn thế gia tộc cái khái niệm này làm lần thứ nhất hắn tử nhan khuynh nguyệt trong miệng nghe được cái từ này lúc không khỏi suy đoán lên lão nương lai lịch phải chăng cùng ẩn thế gia tộc có quan hệ dù sao bên ngoài thế lực cũng không có cái kia gia tộc nhân thiên sinh linh hồn dị thường cường đại chính là mặt chữ lên ý tứ một chút gia tộc hoặc là thế lực tại trong dòng sông lịch sử bởi vì một ít nguyên nhân đi vào âm thầm bên ngoài cơ hồ tìm không thấy dấu vết của bọn hắn đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói bọn hắn giống như là không tồn tại ở trên thế gian một dạng chỉ có tu vi hoặc là thân phận đến độ cao nhất định mới có thể biết sự tồn tại của bọn họ một dạng mà nói loại này gia tộc hoặc là thế lực thực lực và nội tình đều có thể so với đỉnh tiêm siêu nhất lưu thế lực nhan k h u y ê n nguyện giọng bình thản nói đương nhiên những thế lực này trong có thể mạnh hơn hốn nguyên thái thanh cung c ơ hồ là phượng m a u lân giác như vậy tồn tại lại đối với thiên hạ các đỉnh tiêm siêu nhất lưu thế lực mà nói những này ẩn thế gia tộc cùng thế lực cũng không phải là cái gì bí ẩn dù sao bọn hắn cũng không phải là thật trốn ở nhà mình địa bàn một mực không ra bằng không cũng không có cách nào thu hoạch đầy đủ tài nguyên trèo chống khổng lồ tiêu hao chỉ là thế nhân không rõ ràng mà thôi kia những này ẩn thế gia tộc trong nhưng có rõi người ghé vào bên thùng tắm s u ố i theo ánh mắt lấp lánh nhìn qua nhan khuynh nguyệt doan gia suy tư một phen sau nhan khuynh nguyệt l ắ c lắc đầu nói liền trước mắt đã biết ẩn thế gia tộc trong cũng không tồn tại doan gia đã biết ẩn thế gia tộc cùng thế lực số lượng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi trước mắt danh sách cũng chỉ là tông môn hiệu được một chút mà thôi ngươi tại sao lại đột nhiên hỏi cái này doan gia đối với ngươi rất trọng yếu nhan khuynh nguyệt mắt lộ ra vẻ tò mò mẹ ta họ doãn lai lịch bí ẩn ngay cả ta cũng không lộ ra cho nên ta nghi ngờ nặng có thể là ẩn thế gia tộc người đối với đại phú bà triệu mục hoàn toàn mất hết cần thiết dầu dếm Lại bởi vì hai vì nhưng g ư ờ i c ỉ kém một b ớ c cuối c ù liền triệt để hòa làm triệt đi tói tinh thành thấy cha mẹ đã sớm tại mang nàng thành an bài bên trong.、Cơ、thanh nguyệt,、hạ、nhược、hy、cũng ở trong kế hoạch. Nhưng, một thể, thấy để đã hòa cha hạ hy hoạch. mẹ sớm Cơ bài ở kế dù n g một lần mang về ba cái triệu mục cũng không có cái này can đảm lúc trước sở di giám mang tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ cùng một chỗ trở về đó là bởi vì võ giao từng chiếm được diêm băng khanh tán thành hai người cùng hắn thậm chí có thể nói các nàng là hoàn toàn cột vào một cỗ trên chiến xa trung thực chiến hữu nếu như tương lai hậu trạch thật phân phe phái tiểu phú bà tuyệt đối là tên ngốc sư tỷ trung thực p a n duy nhất có thể tiếp chính là bởi vì cấp độ thực lực không đủ tiểu phượng hoàng bên kia đến nay một chút tin tức cũng không chiếm được thậm chí hắn ngay cả phượng hoàng nhất tộc tại hải ngoại phương hướng nào đều không phân biệt được các loại lần này trở về ta nghĩ biện pháp giúp ngươi điều tra một chút đi nhan khuynh n g u y ệ t thản nhiên nói thôi được rồi triệu mục l ắ c lắc đầu nói đã lao nương không nói cho ta kia tự nhiên có nàng d ụ ý đặt thành nàng cho mục tiêu hết thể chẳng phải sáng tỏ a không minh cảnh vô địch khó khăn nhưng còn ngăn không được ta đương nhiên hiện tại hắn khoảng cách này một mục tiêu tựa hồ còn rất xa cúng cơ tân y di trận chiến kia n h ư n g triệu mục ý thức đến mình chiến đấu kinh nghiệm còn chưa đủ phong phú vô luận bản năng chiến đấu rốt cuộc vẫn là linh lực cùng sức mạnh thân thể trưởng không năng lực cũng không trả nổi rất tinh tế vô pháp làm được trình độ hòa mỹ vừa bởi vì như thế lấy hắn hiện tại trạng thái này sợ là căn bản làm không được đồng giai vô địch nhan s ứ thị triệu mục đống nhiên nước g mắt nhìn về phía đại phú bà làm sao muốn đánh nhau phải không còn nhớ rõ ngươi đã từng đã đáp ứng ta cái gì a đương nhiên hóa dịch cảnh cùng thiên cương cảnh ta đều còn chưa cùng ngươi đánh qua a đúng dù sao có thể áp chế tu vi thối thể cảnh cũng không thể quên chương năm nhậm đạo chương năm nhậm đạo hơi nước hòa hợp trong phòng diêm hồng linh sắc mặt có chút cổ g á i nhìn chằm chằm cách vách phương hướng đông đông đông cách cách cách này n g h e này động tinh khổng lồ diêm hồng linh khỏe miệng kéo một cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lẩm bẩm một mình nói triệu mục gia hỏa này thuộc châu a vậy mà náo ra động t i n h lớn như vậy nhan sư tỷ có thể chịu ra v vân vân kia đến lúc đó hắn đối với ta ta có thể chịu ra chưa trải qua chuyện nam nữ lại tăng thêm hiểu lầm sau diêm hồng linh bỗng nhiên đối loại chuyện này bắt đầu sợ hãi không phải đều nói chuyện nam nữ là trên đời tuyệt vời nhất sự tình một trong sao nhưng động tinh này s o quyền quyền đến thịt đánh nhau còn lớn hơn đùm ngục diêm hồng linh nuốt nước miếng một cái chậm rãi trượt vào trong thùng tắm nàng bị dọa phát sợ triệu mục tự nhiên không biết h ả o hữu không h i ể u thấu đối với hắn tâm sinh sợ hãi hắn giờ phút này chính buồn khổ nằm trên mặt đất thối thể cảnh hóa dịch cảnh cùng thiên c ư ơ n g cảnh hắn vậy mà toàn t h u a quả thực không hợp t ố i thường tới cực điểm nhan sư tỷ ngươi nói lời nói thật thuế p h à m cảnh cùng linh nguyên c ả n h lúc ngươi cùng ta luận bàn có phải là nhường triệu mục ngẩng đầu nhìn ngồi ngay ngắn một bên nhan quyết trong mắt tràn đầy tò mò hắn không tin mình hội yếu đến loại trình độ này cũng không có nhan quyết lắc lắc đầu nói bất quá hôm nay ta đã đột phá tứ cực cảnh cho dù áp chế cảnh giới đối với ngươi mà nói cũng không quá công bằng ngươi nghĩ chiến thắng áp chế cảnh giới ta khả năng cực kỳ bẽ nhỏ trừ phi ngươi có thể tại tứ cực cảnh trước đó n h ậ p đạo lại ở trên con đường này đi đủ xa n h ậ p đạo triệu mục đống nhiên đứng d ậ y đưa tay hướng đầu mình đập một bàn tay b ừ n g tỉnh đại n ộ nói ta cư nhiên đem này g ố c giả quên vì sao tứ cực cảnh giới tu sĩ có thể lấy thấp tu vi chiến thắng cao tu vi phá một phá hai thậm chí triệu mục còn có thể làm được phá ba trình độ chỉ khi nào bước vào tứ cực cảnh loại tình huống này liền sẽ biến mất không minh cảnh muốn chiến thắng tứ cực cảnh khả năng cơ hồ bằng không nguyên nhân ngay tại ở đạo t r ê n lệch muốn bước vào tứ c ự c cảnh nhất định phải lĩnh nộ trí ít một loại đạo quần đạo trường đạo ngũ hành thuộc tính c h i đạo vân vân không nhập đạo người cùng nhập đạo người t r ê n lệch giống như khác nhau một trời một vực thối thể cảnh đến không minh cảnh này sau cái cảnh giới từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói kỳ thật có thể nói là cơ sở l ụ cảnh c chỉ có bước vào tứ c ự c cảnh mới xem như chân chính bước vào tu tiên cánh cửa tuy nói không minh cảnh trở xuống tu sĩ thường xuyên có người bằng vào ta cái gì cái gì đạo tri lực kỳ thật kia vẹn, vẹn chỉ là đối loại nào đó đạo thô thiện vận dụng mà không phải là lĩnh nộ đạo này chớ đừng nhắc tới nắm giữ đương nhiên vô số năm qua cũng không thiếu kinh tài tuyệt diễm hạng người tại tu vi còn chưa đến không minh cảnh cùng tứ cực cảnh giới hạn trước đó liền đã nhập đạo là tốt so với nhà của hắn tên ngốc sư tỷ d i ê m băng khanh vì sao ngay từ đầu liền chiến lược viễn siêu cùng giai sớm nhập đạo lại tại âm dương chi đạo bên trên đã đi một đoạn đường xá chính là nguyên nhân lớn nhất một trong đương nhiên nhập đạo cùng nhập đạo cũng là có trên lệnh như lấy linh thạch vì cân nhắc đơn vị không minh cảnh thành công đột phá tứ cực cảnh sau vừa ở vào nói lĩnh ngộ cũng nắm trong tay nói ít nhất lấy một viên trúng phẩm linh thạch cất bước mà chưa đột phá tứ cực cảnh giới tình huống cho dù nhập đạo. cũng phải từ một viên hạ phẩm linh thạch cất bước nói một cách khác tứ cực cảnh trước đó nhập đạo tu sĩ đối đạo lĩnh ngộ cùng trường khống muốn đạt đến sơ nhập tứ cực cảnh tu sĩ trình độ phi thường khó khăn mà chính là tứ cực cảnh tu sĩ có thể nghiền ép cơ sở lục cảnh người chỗ căn nguyên nhan khuynh n g u y ệ t nhẹ nhõm cầm xuống triệu mục nguyên nhân liền ở chỗ này triệu mục thiên phú như thế nào đào đi nhục thân thiên phú bên ngoài thiên phú của hắn không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất một nhóm kia nhưng hắn quá nhanh tu vi tăng trưởng thực tế quá nhanh phải biết từ thối thể cảnh đến hiện nay thiên cương cảnh đại viên mãn hắn mới dùng ngắn n g i mấy niên thời ở giữa cái tốc độ này đã đến không hợp thói thường trình độ đương nhiên đây không phải nói người khác làm không được mà là loại tốc độ này hội dẫn đến lắng động không đủ nhất là đối đạo cảm nộ không đủ không ai sẽ làm loại này lựa chọn v õ o giao cơ thanh n g u y ệ t bọn người ở tại tiền kỳ áp chế cùng lắng động vì chính là cái này lúc này thấy triệu mục một mực trầm mặc nhan khuy nguyệt lên tiếng lần nữa sớm nhập đạo xác thực là một chuyện tốt nhưng ngươi không cần quá phận bấm mình bởi vì cái này cũng không đại biểu được cái gì bước vào tứ cực cảnh về sau đối đạo cảm nộ tốc độ cơ hồ gấp mười 10 gấp trăm lần tại tứ cực cảnh phía dưới người nay vẹn, vẹn chỉ nói rõ là sớm nhập đạo người bước vào tứ cực cảnh sát xuất muốn so với người khác lớn chân chính bước vào tứ cực cảnh sau điểm này trên lệnh cơ hồ có thể không cần tính trừ phi ngươi có thể sớm tại đạo thượng tẩu vô cùng xa rất xa nhưng khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ lại cần thiết tinh lực hao phí quá lớn hoàn toàn không có lời nhan sư tỷ ta biết sự lo lắng của ngươi triệu mục lắc đầu cười khổ một tiếng nhưng một khi nhập đạo thực lực liền có thể c à n g mạnh ngươi biết mẹ ta nàng yêu cầu ta tại ba mươi tuổi trở xuống không minh cảnh vô địch ta cảm thấy ta tương lai gặp phải những cái kia không minh cảnh đối thủ sợ là có cực lớn xác suất sẽ xuất hiện sớm nhập đạo lại đi không ít khoảng cách người nhan khuyên nguyệt nháy mắt t r ờ mặc ba mươi tuổi chỉ còn lại ba năm không tới sớm nhập đạo mặc dù có thể tăng trưởng thực lực nhưng không đi đến đủ xa trình độ là vô pháp phát sinh chất biến tứ cực cành phía dưới cho dù đối đầu sớm nhập đạo người cũng có thể dùng phương diện khác đến b ổ túc t h như nói lợi hại v õ kỹ tăng cường thực lực năng lượng phẩm cấp cao linh khí các loại nhưng loại vật này triệu mục có thể hắn những cái kia đối thủ cũng sẽ không kém cho nên nhập đạo hay không điểm này t r ê n lệch rất có thể sẽ trở thành quyết định thắng bại mấu chốt thật có lỗi ở phương diện này ta cũng không giúp được ngươi nhan k u y ê n nguyệt đầu hơi buông xuống nàng tu luyện thái thượng vong tình quá đặc thù nhưng gấp lại nói tiếp bất quá hỏa thần tế đối với người mà nói có lẽ là cái thật tốt sớm nhập đạo thời cơ xác thực triệu mục nết miệng cười một tiếng nhờ vào phượng tổ nguyên địa quà tặng cùng t i ể u phượng hoàng vất vả hắn mặc dù từ chưa từng sử dụng hỏa thuộc tính linh lực nhưng trên thực tế hắn hỏa thuộc tính cũng không so lôi thuộc tính kém ngược lại là chủ tu công pháp tinh thần chi lực phương diện có chút khiếm khuyết h ỏ a thần tế viễn cổ dây núi lửa thậm chí còn cùng hỏa thần có liên quan không thể nghi ngờ là cao nhất ngũ hành thuộc tính tri đạo hỏa tri đạo sớm nhập đạo thời cơ tốt nhất trừ cái đó ra chiến đấu kinh nghiệm cùng bồi dưỡng bản năng chiến đấu phương diện cũng phải nhiều bỏ công sức được, cũng nhiều phải mới bỏ m đây là ộ trong cái thùng tắm lần này nhan khuy nguyện bị triệu mục không muốn mặt kéo vào đương nhiên không chỉ là nước thay đổi ngay cả thùng tắm đều đổi một chỉ phía trên điêu khắc long phượng trình tưởng đây là năm đó hắn mua cho đại phú bà đúng rồi sư bá hắn là cái triệu mục ôm đại phú bà một bên hưởng thụ tắm sảng khoái một bên thuận miệng trò chuyện chỉ là hắn mới mới mở miệng nhan khuynh n g u y ệ t thân thể đ ỗ n g nhiên căng cứng b à chương năm trăm bảy mươi b ố thần tiên sư bá chương năm trăm bảy mươi b ố thần tiên sư bá ngươi làm sao đại phú bà dị dạng đưa tới triệu mục chú ý của hắn rất ít gặp nhan khuynh n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên toàn thân căng cứng ngươi nói sư bá là trần hiền nhan khuynh nguyện đâu chỉ toàn thân căng cứng đều đã án lấy triệu mục chân xoay người tới bốn mắt nhìn nhau t i ế bộ dáng nghiêm tú sư bá là lần này h ố n nguyên thái t h a n h c u n g dẫn đội độ kếp i cảnh một t r o n g ngươi không biết sao lúc trước hắn còn nói nhường ta đi tìm hắn một chuyến ta chỉ muốn nhiều tìm hiểu một chút cái này đ ố n g nhiên b ể ra sư bá triệu mục viện nhan khuy ê nguyện n h ông của chi đưa tay k h ẽ v ư ớ t muốn để nàng đúng lòng nhưng hiệu quả rõ ràng không tốt không cho phép ngươi đi tìm hắn a nhìn thấy nhan khuy ê nguyện n bộ này như thế ghét bỏ bộ dáng triệu mục càng bối rối song phương chẳng lẽ còn có ân đoán có thể nói rằng vì cái gì a hôm qua hắn còn rút vào ta một lần đâu ta cuối cùng không tốt tránh hắn đi g ú t ngươi chuyện gì xảy ra t h i ê nghe, Ai, khở, nghe nói, thánh n i ngươi không tôi trần a thật lạc hiền muốn cho triệu mục lấy cưới cơ ra cơ tân ý gì lúc nhan khuynh ê nguyệt lần đầu tiên xỉ mắng một câu ách triệu mục giống như bỗng nhiên minh bạch nhan khuynh n g u y ệ t tại sao lại chán ghét trần hiền đại khái cũng là bởi vì g i a hỏa này không nghiêm chỉnh không đứng đắn lại thích đã làm một ít chuyện khác người tình tỉ như nói ghép cp phối gì đại phú bà rõ ràng là lo lắng trần hiền cho hắn làm một chút bừa bộn nữ nhân khá lắm thì ra hắn cái tiện nghi này sư bá còn là một kẻ tái phạm có tiền khoa a i chúng ta vị sư bá này hắn trước kia là làm qua cái gì người người o á n trách sự t ì n h à. triệu mục mang tính thăm dò hỏi thăm hắn thật thật tò mò hắn nào chỉ là người người o á n trách tại hôn nguyên thái thanh cung quả thực đều nhanh muốn trở thành người ngại cầu đánh người bái nhập hôn nguyên thái thanh cung thời gian còn thiếu lại đại bộ phận thời gian đều ở đây bên ngoài lại thêm những năm này có người áp chế ngươi mới không nghe nói qua vị sư bán này hắn đã làm chuyện hoang đường nhiều lắm ta thì đơn giản chọn mấy món đi trần h i ê n là một so t ề tiền bối còn muốn không nghiêm trình nhân hắn trẻ tuổi lúc lừa mấy chục trên trăm tên các đại siêu nhất lưu thế lực thiên chi tiêu nữ thậm chí còn đem người lừa gạt gia nhập hôn nguyên thái thanh cung dẫn tới trên trăm nhà siêu nhất lưu thế lực nhân liên hợp giáng lâm hôn nguyên thái thanh cung hỏi tội hắn tự hồ đối với l ử a g ạ tiên t tri kiểu nữ gia nhập hôn nguyên thái thanh cung có cái gì trách nhiệm hắn không những mình bên trên còn giật dây thậm chí thiết kế người khác bên trên nhà ta lão tổ năm đó chính là người bị hại một trong hai ba trăm năm trước thiên ma tông có một gọi u lan ma nữ là vạn năm k h ó gặp thiên tài kết quả ngươi biết không nhà ta lão tổ cùng u lan gặp nhau thời điểm trần hiền hắn cư nhiên âm thầm hạ dược kết quả、Ế. Người sư bán này cũng không tiền Hắn Lan nhiên sư phải điểm kia hiếu sau sao? à có chút khoa kỳ thì một tự đó U nhưng trần hiền hắn về sau lại hạ mấy lần dược u lan lão tổ tông cũng bởi vì này có bầu về sau trải qua không biết bao nhiêu gặp chắc trở lão tổ mới đem người tiếp về đến nhà nhưng là bởi vậy cùng thiên ma tông kết không giải được thù hận triệu mục c h ấ n kinh rồi à vị này tiện nghi sư bá thật đúng là người mới a ngàn năm trước lão tổ cùng u lan lão tổ hai người tu vi thực lực rốt c ụ c đ ổ i kịp trần hiền bọn hắn hợp lực đem người cho hung hăng đánh một đông nhiên sư nương không có hỗ trợ sư nương giúp hắn làm gì nếu không phải là duyên cớ của hắn sư nương cùng tề tiền bối cũng sẽ không sinh ra nhiều như vậy g ớ c mắc cũng sẽ không thương tâm số ngàn năm so sánh với trần h i ể n tề tiền bối đều tính nghiêm chỉ người ách trừ lao nhất bối nhân từng chịu đựng hắn hại liền cả trẻ tuổi đệ tử cũng không có thể may mắn thoát khỏi ngươi cũng biết hắn đối với ta làm cái gì nhan k h u y ê n nguyện rất ít động khí nhưng vị này đáng ghét sư bá sở tác sở vi thật sự là làm người ta nổi nóng hắn vậy mà lấy ta làm bảng hiệu đối t ô n g môn bên ngoài thiên tài các đệ tử tuyên bố chỉ cần gia nhập hôn nguyên thái thanh cung sẽ có cơ hội âu h ế m thậm chí mỹ nhân về đoạn kia thời gian hàng trăm hàng ngàn nhân đến quấy dối ta cho dù lại không để ý cũng không có cách nào nhịn đem chuyện này nói cho sư phụ lúc trước không chỉ là ta trong cùng thế hệ còn có một chút thiên tri tiểu nữ cùng thiên tri tiêu tử đều bị trần hiền treo lên đi làm hấp dẫn người gia nhập hôn nguyên thái thanh cung bảng hiệu sư phụ cùng lao tổ bọn hắn nháo đến trường lão hội tông chủ lúc này mới bắt đầu áp chế hắn thật không nghĩ đến lúc này mới qua không mấy năm rốt cuộc lại chạy đến tắc mái nhan k h u y ê n nguyệt rõ ràng chỉ nói một góc của b ă n g sơn nhưng dù cho như thế triệu mục cũng bị khiếp sợ đến k e m chút không ngậm miệng được hắn vị này tiện nghi sư bá thật đúng là người mới a khó trách thân là đồng môn giả tư minh ra sân thời điểm hội tránh trần hiền xa như vậy về sau liên quan đến chính sự mới tới gần nguyên lai đã sớm là người ngại cầu lãnh á còn có lúc đầu hắn còn kỳ quái đâu vì sao trần hiền ghép c p phối như vậy thuận theo tự nhiên làm cho người ta tìm không ra một điểm ma bệnh hóa ra là kinh nghiệm phong phú thậm chí ngay cả nhan gia lão tổ năm đó đều bị h ã m hại qua a bất quá nếu là đem trần hiền đủ loại hành vi làm tổng kết liền có thể phát hiện hắn làm đây hết thệ cũng là vì cùng một mục đích kéo thiên tài tiến hôn nguyên thái thanh cung chẳng lẽ vị này tiện nghi sư bá có đem hỗn nguyên thái thanh cung phát triển trở thành thiên hạ đệ nhất thế lực thạnh nguyện nếu như ta không có đoán sai, trần hiền tỷ lệ lớn sẽ không bỏ rơi cơ ra cái kia cơ tân y lý căn cứ sự miêu tả của ngươi nàng thiên phú cho dù đặt ở hát thủy hà cơ nhà nghiễm nhiên đều là tối cao một chương trình tồn tại hắn cho ngươi đi gặp hắn t á m thành là muốn dẫn ngươi đi tìm kia cơ tân y tỷ lệ lớn hội trước giật dây ngươi cầm xuống nàng thực tế không được liền dùng hạ dược các loại thủ đoạn cái kia cơ tân y sinh đẹp không nhan khuynh n g u y ệ t đ ố n g nhiên liếc mắt nhìn về phía triệu mục ếch triệu mục thần sắc xứng sở so với ngươi kém nhưng xác thực sinh đẹp quá ừ ngay vậy nhan k h u n h nguyện lộ ra một vòng mỉm cười không phải nhan sư tỷ ngươi nụ cười này cái gì ý tứ? ta một giống như là một sẽ bởi ị sắc đẹp làm m đầu góc g n ư ờ sao. ra của theo Không、giống. Nghe nói như thế, thiếu nhưng chấp hắn giống. nói dung, nụ cứng triệu tiếp cái cười Bởi một mắt, tức mục lộ lập đở. vì đại phú bà ngay sau đó bổ một câu bởi vì ngươi chính là triệu mục một trận trầm mặc không nghĩ đối với chuyện này cùng nhan khuynh nguyệt nhiều tranh chấp bởi vì cho dù lãnh ngược băng sơn cái sau cũng là nữ nhân à, hắn lúc này nói sang chuyện khác nhưng sư bá hắn đều nói nhường ta đi tìm hắn ta làm ván b ố i không rên một tiếng trôn tránh hắn không tốt lắm đâu cho nên ngươi chính là đối cái tia cơ tân y có tưởng niệm Quả thật t có sáng n g h sớm hôm sau diêm hồng linh còn buồn ngủ đi ra ngoài gặp đúng ngay lúc tinh thần sung mãn triệu mục cùng nhan huy nguyệt nàng hơi bối rối rủi rủi con mắt cẩn thận xác nhận một phiên tiếp đó nàng khiếp sợ hỏng rồi hai người này rõ ràng ngày hôm qua ban đêm dậy vào đến sau nửa đêm dựa theo kia trình độ kịch liệt ngày thứ hai không nên dậy sớm như thế tinh thần càng không thể nào tốt như vậy nhưng vì cái gì trông m ắ t khoảnh khắc sau nàng đạt được một cái kết luận nhan sư t h thân thể thật tốt、ừ. triệu mục cũng rất mạnh còn có loại chuyện thế này t ì n h phải cùng truyền thuyết chúng một nhát dạng không những sẽ không m ệ t mọi người ngược lại sẽ khiến cho tinh thần sung mãn chỉ nhìn một mắt diêm hồng linh liền vội vàng thu hồi ánh mắt liên tục không ngừng thoát đi bởi vì ngày hôm qua buổi tối tra tấn nàng bây giờ chỉ cần nhìn đến triệu mục cùng nhan quyết nguyện liền sẽ nhìn không được nhớ tới ngày hôm qua ban đêm trải qua hết thảy loại kia làm người ta cảm giác khó chịu nàng không nghĩ lại trải qua nàng làm sao vậy chuyển biến tốt hữu ngay cả một t r à o hỏi cũng không đánh liền chạy cái không thấy triệu mục có chút mở mịt nhìn về phía đại phú bà không rõ ràng nhan k h u y ê n nguyệt lắc đầu cũng muốn không minh bạch diêm hồng linh tại sao lại dạng này thật sự là kỳ quái triệu mục biểu lộ biến nào chập trờn lần thứ nhất cảm thấy không mỏ ra bạn tốt tâm tư quá quái lạ nàng vừa mới kia ánh mắt nhìn thấy hắn nhóm giống như là thấy được cái gì hồng thủy m á n h thu mượt dạng bọn hắn có dọa người như vậy a hắn lung lay đầu không nghĩ nhiều nữa xuất phát đi tìm trần hiền v cùng cùng sư, sư bá ngươi muốn mang ta đi chỗ nào vừa mới nhìn thấy trần hiền mới hàn huyên hai câu hắn liền lôi cuốn lấy triệu mục ra viên thành một đường hướng nam hiển nhiên là có mục đích rõ ràng địa cái này khiến triệu mục trong lòng xưng sở này kịch bản phát triển giống như thật cùng đại phú bà nói không sai biệt lắm a yên tâm sư bá sẽ không hại ngươi trần hiền lôi cuốn lấy triệu mục khoe môi nếp lên nụ cười nhàn nhạt ta đây là dẫn ngươi đi lấy lại danh dự cơ ra cái kia cơ tân y ở giờ phút này ngay tại nam man cốc trong săn giết phong man thú ngay vậy triệu mục khoe miệng kéo một cái thật đúng là bị đại phú bà đã đo n đúng hắn lúc này nghi ngờ hỏi lấy lại danh dự mượn cơ hội đánh nàng một trận vẫn là lặng lẽ đem nàng làm thịt rồi nhưng sứ bá n à y hỏa thần tế trong lúc đó không tốt hạ thủ đi k i u cơ ra cơ đường lao tổ khẳng định làm thịt rất đáng tiếc l ừ a gạt về nhà không tốt sao trần hiền căn bản không có che giấu mục đích của mình đối triệu mục nháy máy mắt nói cái kia cơ tân y thiên phú ta không cần phải nói ngươi cũng biết ta nghe qua ngơi triệu gia tao nộ qua thai họa di môn bây giờ môn đinh tàn lụi loại thiên phú này tuyệt giai nữ tử vừa vặn có thể để dùng cho ngươi triệu già khai chi tàng diệp sứ bá nữ nhân kia quá lạnh ta sợ còn không có khai chi tàng diệp nối roi tông đường ra hỏa trước bị nàng cho cắt vẫn là thôi đi triệu mục lộ ra một bộ sợ hai bộ dáng lại cũng coi là nói rõ cự tuyệt sợ cái gì nữ nhân lại lạnh chỉ cần ngươi đem nàng t â m ấ m hóa sau này không chừng đối với ngươi tốt bao nhiêu đâu ta khác không nói người liền nói ngươi s ứ tỷ nhan ra cái kia tiểu nha đầu vậy nhưng là có tiếng lánh n h ư ợ c băng sơn nhưng nàng hiện tại đối với ngươi tốt bao nhiêu ngươi nên rõ ràng nhất đi yên tâm cầm xuống cơ gia nha đầu một chuyện liền còn ở sư bá trên người loại chuyện này ta kinh nghiệm rất phong phú người đi tông môn hỏi thăm một chút năm đó sư bá chuyện tình gió trăng sẽ biết l ệ n h so với năm đó thiên ma tông cái kia nữ m a đầu cơ gia nha đầu kia còn nhiều sự khác biệt lại l ệ n h lại như thế nào đến cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của ta vào nhan gia môn mặc dù khác biệt mạch nhưng nói đến thiên ma tông cái kia u lan cũng coi là người lao tổ tông yên tâm sư bá an bài cho ngươi thoả thỏa cơ gia bên kia ngươi không cần lo lắng gạo nấu thành cơm bọn hắn cũng không có cách nào nam an cốc có hai đại nguy hiểm một là phong man thú hai là hoàng phong bạo nhưng tương tự cũng coi là hai đại cơ duyên phong man thú tinh hạch trong lần chứa một tia phong c h i ý cảnh mượn nhờ nó có thể tại ngắn thời gian họ hàng bên vợ gần phong c h i đại đạo về phần hoàng phong bạo trong thì lại xảy ra sinh một loại tên là gió bạo thạch sản phẩm nó tác dụng cùng phong man thú tinh hạch cùng loại cơ gia nha đầu kia rõ ràng là muốn mượn hai thứ đồ này sớm chạm đến phong c h i đại đạo chỉ cần ngươi giúp nàng một tay tất nhiên có thể sinh lòng hảo cảm Về phần phong giúp thú tinh hoạch thạch, chuẩn chút, thể thời khắc mấu chốt tặng cho nhà đầu man cùng ngươi ngươi tặng đoan, bạo gió một mấu cam m ba kia. ba tại có bị sư Sư ấ yên c h i u u x ố g dưới, kia nhà đầu tâm u y tay. Yên ệ t từ từ thể t đối được, ngươi gánh không lên có là sư ba khẳng định giúp ngươi làm thật xinh đẹp nhìn xem trần hiền một bên cười khẽ một bên vỗ nhẹ bờ vai của mình bộ dáng triệu mục khoe miệng co giật khá lắm đại phú bà tối hôm qua lời nói không những không có một điểm khoa trường thậm chí còn có điểm qua tại thu liễm bọn hắn này tiện nghi sư ba quả thực địch thiên a đường đường độ kiếp cảnh đại năng vậy mà có thể làm ra chuyện như thế khó trách sẽ bị u lan lão tổ cùng nhan lão tổ kết hội lại đến đ á n h à, là thật mợ nó tiện bất quá nghĩ lại giống như trần hiền mục đích cũng đã tới t u lan lão tổ thật cùng nhan ra lão tổ cùng một chỗ đồng thời khai chi tảng diệp kia nhất mạch tộc nhân hôm nay số lượng đã hơn vạn thật có lỗi sư bá ta từ chối vì cái gì muốn cự tuyệt cơ gia nha đầu kia không đủ x i n h đẹp không x i n h đẹp quá kia là dáng người không tốt dáng người cũng rất tốt dáng dấp lại x i n h đẹp vóc người lại đẹp xem xét chính là tốt g a sinh dưỡng nữ nhân mà lại lần trước nàng còn đánh người đối ngoại một bộ lệnh băng băng dáng vẻ ngươi suy nghĩ một chút đem nữ nhân như vậy kéo vào trong chăn phải có sảng khoái hơn triệu mục k i ế p sợ mở to hai mắt nhìn đường đường độ kiếp cảnh đại năng có thể nói ra lời nói này sư bá vẫn là thôi đi thật không muốn thật không muốn triệu mục lắc đầu hắn vốn cho rằng trần hiền sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ nhất định sẽ tiếp tục cân cần k h u y ế n bảo cũng không có từng muốn tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt trần hiền lên đường đã ngươi không muốn vậy liền quên đi thôi vậy k í n h xin sư bá cho ta xuống đi tự mình lĩnh giáo qua sau triệu mục không nghĩ lại cùng người sư bá này chờ lâu hay là trước đi vi rượu bông xuống làm gì trần hiến mảy may không có thả người ý tứ tiếp tục hướng phía nam man cốc mà đi tiểu tử ngươi ngày hôm qua chiến đấu bộc lộ ra không ít thiếu hụt trong đó lớn nhất một điểm chính là chiến đấu kinh nghiệm không đủ phong phú luận bản năng chiến đấu kém cơ ra nha đầu kia mấy con phố dù sao nam man cốc sắp tới ngươi liền đi vào lịch luyện một phen hảo hảo tăng lên một ít thực lực đi sứ bá ta giữa chưa còn muốn đi thấy văn tuệ lão tổ nếu không lần sau ta tự mình tới đi cơ văn tuệ a không có việc gì ta giúp ngươi nói với nàng một tiếng là được trở ra nam man cốc ngươi lại đi triệu mục ánh mắt đờ đẫn trận tiếp đó hối hận cực kỳ trong lòng cuốn hô nhan sư tỷ cứu ta chương năm trăm bảy mươi sáu chiến tổn bản nữ người điên chương năm trăm bảy mươi sáu chiến tổn bản nữ người điên đối mặt độ kiếp cảnh đại năng triệu mục liền cùng chỉ tay trói gà không chặt con gà con m ư ợ dạng hoàn toàn không có cách nào phản kháng không phải đến cùng là ai đem trần hiền thả ra a triệu mục mặt mũi tràn đầy đắng chát hắn xem như lần đầu thể nghiệm được cái gì gọi không tìm chết sẽ không phải chết nếu không phải là hắn lòng hiếu kỳ quậy phá nhất định phải tự thể nghiệm một chút cái gì gọi kỳ hoa cũng không đến nỗi rơi vào kết cục này lòng hiếu kỳ hại chết miêu bất quá may mắn lần này miêu chủ nhân còn tại nhan k u y nguyện chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị trần hiền h một đường hướng nam nam an cốc đều xuất hiện ở trong tầm mắt chỗ vẫn như c ũ không gặp đại phú bà bằng dáng cái này khiến triệu mục có chút hoảng không phải nhan sư tỉ ngươi đi chỗ nào a đông nhiên ý thức đến cái gì triệu mục ánh mắt chậm dai chuyển qua tiện nghi sư bá trên mặt độ kiếp cảnh đại năng đại phú bà sẽ không phải bị sớm an bài đi nếu thật là dạng này hôm nay hắn khả năng thật mới bị bởi vì hắn quả quyết tự tuyệt d u y ê n cớ hắn có thể sẽ được đến cùng nhan ra láo tổ một dạng đ ã n ngộ bị hạ dược tiếp đó ngủ cơ tân ỷ ả nghĩ tới điều triệu mục lập tức tê cả ra đầu chỗ tốt vẹn vẹn có một điểm nhỏ nhưng p h i ề n phức lại trực tiếp chọc thủng trời a hắn cũng không dám tưởng tượng đầu não thanh tình sau nữ nhân đ i ê n sẽ đối với hắn làm ra cái gì sự t ì n h càng làm cho người ta sợ hãi là n ă m đó u lan lão tổ cùng nhan ra lão tổ nhưng không chỉ một lần bị hạ dược cá thật là ai bị trần hiền để mắt tới ai không may a sứ bá ta cẩn thận suy nghĩ một chút đề nghị của ngươi quả thật không tệ đem cái tiêu cơ tân y y sách về nhà hiểu rõ h ơ n khí đại phú bà chậm chạp chưa xuất hiện triệu mục chỉ có thể tự cứu chỉ cần không bị hạ dược hết thệ đều còn có cứu vãn chỗ trống hắn hạ quyết tâm vừa rời đi nam mangốc liền lập tức đi tìm cơ văn tuệ hoặc là giả tư mỹ ai vậy thì đúng rồi sao trần hiền vẻ mặt tươi cười v ề phần triệu mục chiêu này có thể thành công hay không vậy cũng chỉ có thể xem mạng siêu nam man cốc bên ngoài triệu mục trực tiếp bị ném vào trần hiền cho hắn cơ tân y hỉa vị trí vào cốc sau một mực xâm nhập ba trăm l i n dặm lại thiệt nam năm mươi bên trong liền vẫn có thể tìm tới hô sau khi hạ xuống triệu mục nhẹ nhàng thở ra đương nhiên cũng không dám cười nhạo thậm chí vừa rơi xuống đất liền ngựa không ngừng vó hướng trong cốc mà đi sợ bị trần hiền nhìn ra sơ hở chỉ dám tại nói thầm trong lòng ta đây sư bá thật là thần nhân a thật nên đem hắn hào hào giam lại rất có thể thai hòa người vừa mới ta thật sự là ngu xuẩn ngay từ đầu sẽ không nên tự tuyển hiện tại bỗng nhiên cải biến ý nghĩ sư bá có thể hay không tin còn hai việc khác nhau đâu không chừng vừa mới vẹn vẹn c h ỉ là lá mặt lá trái đến lúc đó tự mình dùng x u ố n g dược loại này thủ đoạn cường ngạnh đem hắn cùng cơ tân ý ghê gái b ấ y triệu mục trong lòng đắng chát nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể kéo dài thời gian chờ đợi đại phú bà xuất hiện nam man q u ố c đúng không vậy ta ngẫu nhiên gặp phong man thú rất bình thường đi tiếp đó thừa cơ ma luyện mình một chút cũng không thành vấn đề đi chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là trên đường đi vậy mà một đầu phong man thú cũng không phát hiện triệu mục có chút nhớ mắng chửi người nhất định là trần hiền cái này thần tiên sư bá trong bóng tối quay phá sớm dọn dẹp hắn con đường phía trước phong man thú dẫn đến hắn c h ọ n vẹn xâm nhập một trăm dặm cũng không thấy nửa điểm phong man thú b ó n g dáng cái gì ngươi nói t u ầ n túy là bởi vì vận khí tốt đừng làm rộn phong man thú mặc dù số lượng không coi là nhiều nhưng xâm nhập một trăm dặm gặp không thấy một con khả năng cơ hồ bằng không lại nam man cốc bên trong trừ phong man thú bên ngoài nhưng còn có đại lượng còn lại yêu thú tồn tại triệu mục cùng nhau đi tới vẹn vẹn chỉ là gặp được mẹo lớn mẹo nhỏ hai ba con tất cả đều là một cước liền có thể giải quyết sự tình phong man thú có thể dùng b ậ n k ý đến giải thích vậy cái này ngươi lại giải thích thế nào không ai âm thầm quậy phá ai mà tin a dựa vào thật sự là không từ thủ đoạn a triệu mục ở trong lòng cười nạo h một câu sau chỉ có thể tiếp tục hướng cơ tân y đ ể vị trí tới gần thiên cương cảnh tốc độ cũng không chậm không bao lâu hắn cách nữ nhân liên chỗ liền chỉ còn lại không tới ba dạng địa nơi này hoàng phong bạo cũng không lợi hại cương phong đối thần thức ảnh hưởng cũng không phải rất lớn triệu mục thần thức tứ tán sớm điều tra tình huống cũng chính là này xem xét hắn lập tức bối rối khá lắm ta xem như minh bạch vì sao một đường trên đều không có gặp phải phong man thú triệu mục giật mình tại nguyên chỗ bởi vì hắn thần thức dò xét thời điểm chẳng những tìm được cơ tân y rỉa còn phát hiện này nữ nhân điên giờ phút này đang bị mấy trăm đầu ngũ giai lục giai phong man thú vây công không cần đoán cũng biết đây nhất định là trần hiền kế tác vì chính là nhường cơ tân y rỉa lâm vào t u y ệ t cảnh tiếp đó hắn l ó e sáng đăng tràng trước kéo một anh hùng cứu mỹ nhân hào cảm cơ tân y r ỉ thực lực rất mạnh tự nhiên sẽ không sợ sợ ngũ giai lục giai phong man thú nhưng mấu chốt là số lượng nhiều lắm lại nam man cốc hoàn cảnh đối phong man thú có thực lực g a chỉ tác dụng mấy chục con có lẽ có thể chiến thắng nhưng mấy trăm con vẫn là nghĩ đến làm sao đảo mệnh đi cơ tân y vì trạng thái rõ ràng không thích hợp sắc mặt hơi trắng bệnh bạch sắc trang phục có nhiều chỗ tổn hại sách sẽ gọn gàng năm ngón tay đôi cá b i ệ n giờ phút này cũng hỏng mất n g n lửa sợi tóc bay múa nhan sư tỷ ngươi nhưng ngàn vạn phải nhanh lên một chút xuất hiện a triệu mục trong lòng mặc niệm một câu lúc này hướng phía cơ tân y đi t i ề n đến trần hiền tất nhiên đang âm thầm quan sát hết thạy phàm là hắn diễn có một chút tỷ vết thần tiên sư bá khả năng liền trực tiếp hạ dược bất quá hắn có chút kỳ quái trẻ tuổi một đời có lẽ không rõ ràng a biết rõ trần hiền đối cơ tân y đi động suy nghĩ vì sa c h â n hiên tổng không đến mức nịch g h thiên đến có thể đem cơ đường thậm chí cơ văn tuệ đều cho an bài đi Trừ cái đó ra còn có giả tư minh đâu hống h ố n g hống theo khoảng cách tới gần đến không hết tiếng gào thét xông vào trong hai triệu mục hít một hơi thật sâu dứt khoát xâm nhập phong man thú trong đám Xì xì c ì tịch diệt lôi đ ỉ n h thi triển phía dưới triệu mục toàn thân lôi hồ lưu c h u y ể n cơ hồ hóa thân lôi đ ỉ n h chiến thần ngang ngược sông vào nháy mắt liền đánh bay vài đầu phong man thú đây là tới từ thể tu tự tin cùng thực lực trung tâm khu vực cơ tân y gì trong tay ngân bạch sát trường kiếm bay múa một lần lại một lần đánh lui ních lại gần mình phong man thú Cũng tìm đúng cơ ũ n hiện. Hiện tân y vỉa lạnh lùng ánh mắt hở hứng thoáng nhìn khi thấy cái tiêu đạo toàn thân trải rộng lôi hồ thân thành lúc cảm thấy ngoài ý mớn nàng không nghĩ ra vì sao cái này gọi triệu mục nam tử sẽ đến giúp nàng mà lại cho dù hắn gia nhập thì đã có sao hợp hai người chi lực cũng rất khó đánh lui này mấy trăm đầu phong man thú chớ đừng nhắc tới chiến thắng cũng chạm sát hắn rốt cuộc muốn làm cái gì cơ tân y vỉa bị triệu mục hành vi làm cho có chút mê hoặc nếu là đến giúp đỡ bình thường mà nói hẳn là lập tức đi tới bên người nàng tựa lưng vào nhau ứng phó mới là cao nhất phương án mà không phải là giống hắn như bây giờ tại một bên khác bồi hồi không chừng hai người phân tán dưới tình huống phi thường ăn t h ị t t h ỏ i nay ngươi không hiểu thấu đến giúp nàng nhưng lại tựa như đang tận lực kéo dài khoảng cách không cùng nàng tiếp xúc trong đó tất có cổ quái chương 577, t i sinh nghi chương 577, t i sinh nghi phong man thú thân dài hẹn hai trượng thể rộng hơn trượng thể trạng cường tráng trên đầu mọc ra hai con to bằng quả hương bồ thái chiêu phong dài ba thước yêu khuyết điểm dưới mũi mọc ra hai cây như nguyện tròn loan đao như vậy răng nanh làm nam man cốc bên trong tuyệt đối yêu thú vương giả phong man thu tất cả công kích tự nhiên vì vậy phong thuộc tính làm chủ nếu không phải như thế trong cơ thể cũng vô pháp sản xuất ẩn chứa một tia phong c h i ý cảnh tinh hạch trừ cái đó ra còn thiên sinh liền nắm giữ một tia đại địa ý cảnh lại thêm tia răng nanh sắp bén nặng nề phối sắp bén lực sát thương có thể thấy được chút ít đỡ đầu thậm chí vài đầu năm lục giai phong man thú không chỉ có đối cơ tân y không có chút nào áp lực đối triệu mục mà nói cũng có thể tiện tay thất bại nhưng đối mặt hàng c h ụ hàng trăm đầu triệu mục cũng phải bị vây đá tuy nói triệu mục có tốc độ tăng phúc bí pháp nhưng m u ố n là phong thuộc tính phong man thú tại phương diện tốc độ căn bản không kém hơn hắn chớ đừng nhắc tới nơi đây là nhân g i a sân nhà phất tay háo đoạn ảnh ngược lại là có thể có tác dụng thế nhưng không chịu nổi bị vây đánh a đối mặt bọn này phong man thú triệu mục cơ hồ không có bất luận cái gì ưu thế có thể nói chỉ có thể bị động nên chiến bằng vào thể tu lực phong ngự cộng thêm tịch diệt lôi đ ỉ n h cương mánh dần dần đem quyền chủ động bắt trở lại bất quá tại loại này mười phần dưới tình huống cực đoan đối ma luyện bản thân cũng thực là có không ít chỗ tốt có thể điên cùng tăng trưởng chiến đấu kinh nghiệm tăng lên bản năng chiến đấu suy suy mấy cái vòi mang theo bên khí tức hướng triệu mục vây quét mà đến hắn dâm lên một đầu phong man thú đầu to nhảy lên một cái tránh thoát này nguy hiểm một k í c h nơi này tránh thoát một k í c h này sau triệu mục ánh mắt bỗng nhiên liếc nhìn ngay chính giữa cơ tân y như nhân n điên giờ phút này đã lâm vào mệt mỏi ứng phó trạng thái xương bạ vai chỗ một viên viên nguyệt loan đao hình răng nanh trực tiếp xuyên thủng thân thể mềm mại bạch sắc trang phục bị nhuộm đỏ một mảnh nhỏ khí tức rõ ràng càng phủ phiếm thêm vài phần có thể dứt ta phát giác được cơ tân y vì trạng thái sau triệu mục trái tim bỗng nhiên nhảy một cái đây tuyệt đối là giết đối phương cơ hội tuyệt hả Trần、Hiền、Tổng không đến mức nhường hắn đi vũ một cỗ thi thể tiện tức thiên tài thái thanh tê. Hiền không đến nhường hắn nục nghi phương này, làm càng nhiều hơn thiên tài gia nhập hốn nguyên thái thanh cung、tê. Không đích đi đi, loại gia được. mức mục làm cỗ sư vũ dù sao bá là lấy ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ là xuất hiện khoảnh khắc liền bị triệu mục bác bỏ rơi không nói trước cơ tân y trên người có không có cơ gia trưởng đối vật lưu lại giết nàng có thể hay không giết nàng còn khó nói đâu thợ săn đời đời truyền lại bị thương con mồi mới nguy hiểm nhất cơ tân y mặc dù thủ thương không nhẹ nhưng hắn đối này nữ nhân liên cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không biết gì Có trời mới bởi i cái gì sát thủ đoạn, hiện tại lại không phải cái gì không làm lựa chọn không được thời điểm, thiết hiểm. lại, hiện chơi ế t sát thủ trường tân thì thật. nàng không phản đoạn, không không chọn không không cần thiết bảo hiểm. Mà lại, căn cứ hiện trường phòng đoán, cơ tân ý thì rõ ràng còn không làm Mà gì gì có được cứ cơ hay lựa bảo rõ ý vì lần trước làm cho hắn hết sức chật vật ngũ hành kiếm trận một trong hỏa linh kiếm trận cũng không có thi triển vết tích nay nữ nhân viên làm không tốt cũng có giết hắn ý nghĩ lại coi như không có cũng tuyệt đối thời khắc phòng bị hắn lý trí nói cho hắn biết tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó không được tùy tiện động xác n i ệ m ngươi đang ở bên cạnh mãi cái gì dương công ta giúp ngươi làm một đầu mới vừa vào thất giai phong man thú chờ một lúc tìm đúng cơ hội hướng ở giữa dựa vào minh bạch không có đang lúc triệu mục chuẩn bị kéo dài thời gian cũng nhân tiện tăng lên một chút bản năng chiến đấu thời điểm thức h ả i bên trong vang lên tiện nghi sư bá thanh âm làm hắn một trận đắng chát sư b á ta hắn đang nghĩ nói đường nội n h i n g ta đã lợi dụng những n à y phong man thú tăng lên hạ chiến đấu kinh nghiệm gì tiếp tục trì hoãn thời gian có thể trở về đầu mới phát hiện trần hiền có thể tại vô thanh vô tức tình huống dưới đối với hắn truyền ôn nhưng hắn ngay cả trần hiền tại cái nào sừng thú rắt đ ạ t cũng không biết căn bản không có cách nào đáp lời a sơ nhập g a i lại phối hợp mấy trăm đầu năm lục g a i phong man thú coi như triệu mục cao tới đâu nhìn cơ tân y c ũ vừa đúng lúc này một tiếng kinh thiên giống to cắt đứt triệu mục suy nghĩ chỉ thấy một đầu khí tức càng hùng hồn hình thể lớn hơn phong man thú từ tây phương đánh tới chấp vắng nhìn thấy nằm trên mặt đất đại lượng đồng tộc nó nháy mắt đỏ mắt nhân loại đáng chết thất giai phong man thú trí lực đã không kém gì nhân loại m lạnh nói tiếng người lùng ánh mắt quét ngang triệu mục một cái sau cơ tân y gì trận địa sẵn sàng thất giai phong man thú cho dù là sơ nhập thất giai cũng không phải nàng có thể chống lại bởi vì nơi này là nam mang cốc phong man thú sân nhà Lại theo thất giai phong man thú xuất hiện nàng vô pháp lại tiếp tục bảo trì bình tĩnh cũng không thể nào lại xem tình huống làm ra tương ứng cải biến mà là nhất định phải lập tức đột phá chúng đây tạm thời rời đi nam mang gốc không phải hậu quả đem không phải là nàng có khả năng nắm trong tay ông, ông, ông. chối t hai kiếm minh e m thanh bỗng nhiên sông lên tận trời suy suy suy vô số hỏa thuộc tính linh lực tại ngắn thời gian bên trong tụ lại vây quanh cơ tân y phóng lên tận trời tựa hồ là cảm thấy hỏa thuộc tính linh lực còn chưa đủ cơ tân y tiện tay hất lên quanh thân hiện hiện mấy chục mai toàn thân hỏa hồng sắc tinh thạch đây là hỏa minh tinh một loại cao đoan hỏa thuộc tính tinh thạch trong đó ẩn chứa kinh khủng hỏa thuộc tính năng lượng giá trị cực kỳ không ít chỉ là những n à y hỏa minh tinh giá trị sợ là ít nhất phải ba vạn mai thượng phẩm linh thạch dầm dầm, dầm. hòa minh tinh nháy mắt ra bị nẻ hóa thành đá vụn nồng nặc hỏa thuộc tính năng lại thêm hỏa minh tinh triệu mục có thể rõ ràng phát giác được cơ tân y vì lần này thi triển hỏa linh kiếm trận uy lực xa so với lúc trước mạnh hơn mấy cái cấp độ lại có thể rõ ràng phát hiện giờ phút này cơ tân y vì khí thế nổi bật hoàn toàn mất hết hữu thụ bị thương nặng vết tích xương bả vai kia ghim răng nanh căn bản là cùng trang trí một dạng quả nhiên này nữ nhân điên từ ta xuất hiện sắt na cũng đã bắt đầu đề phòng ta triệu mục thì thầm nói nhỏ may mắn vừa rồi không nhúc nhích s á t nghiệm không phải tỷ lệ lớn muốn rút dây động vào rừng theo r rồi ư lượt ngươi n Đến lên g c à chàng. n Trưng Đến ngươi lên g lượt t rồi h Suy suy suy.、Theo、cơ tân ý di t r ư ờ n g kiếm vung lên nháy mắt thành hình hỏa linh kiếm trận rơi xuống r ầ m rạp chẳng trị hỏa thuộc tính kiếm khí phong man thú mặc dù da dày thịt béo thậm chí bởi vì phong thuộc tính duyên cớ tốc độ xa so với một dạng yêu thú nhanh nhưng đối mặt r ầ m rạp chẳng trị kiếm khí lục giai phong man thú có thể trốn tránh ngũ giai lại kém một chủ hoàn toàn như là tùy ý cắt thịt cá dì rào rơi xuống đất tê triệu mục bị này a ho e kỹ năng cho rung động đến lực sắt thương mạnh không hợp t h o i thường bởi vậy có thể thấy đang động thật sự dưới tình huống đối mặt cái nữ nhân đ i ê n này hắn tỷ lệ lớn hội rơi cái chạy chối chết hạ tràng nhưng càng làm cho người rung động còn tại đằng sau chỉ thấy một vòng hỏa thuộc tính kiếm khí qua đi kia phức tạp b á t tạm trận văn bên trong có một đôi to lớn móng vuốt leo ra ngay sau đó là một đầu to lớn một đầu hình thể hoàn toàn không thua ở phong man thú không biết tên hỏa thú từ trận văn trong xuất hiện đồng dạng là hỏa thuộc tính ngưng tụ thành nhưng có thể rõ ràng cảm giác được đầu này hỏa thú lực sát thương cao hơn kiếm khí một cái cấp độ giống hàng chục hàng trăm đầu hỏa thú từ trận văn trong leo ra rơi xuống nháy mắt liền cùng phong man thú chém giết theo một tiếng rất nhỏ kêu rên văng lên cơ tân y thì khỏe miệng tấm ra một vòng nghiên hồng sắc mặt nháy mắt chắn bệnh lòng bàn tay nắm bắt một viên thực phẩm linh hạch hướng dùng hỏa linh kiếm trận rết ra đầu kia huyết lộ nhanh trong thoát ly chiến trường sắp rời đi trước như lao ánh mắt liếc triệu mục một cái dường như đang cảnh cáo một dạng giống nhân loại ngươi chạy không được rơi đầu kia thất giai phong man thú giận không kèm được này người loại nữ tử vậy mà dưới mí mắt của hắn giết nhiều như vậy đồng tộc còn nhẹ lòng thối lui đây đối với nó mà nói là xỉ nụ v ề phần biên giới chiến trường lập tức bị phong man thú vây công triệu mục đầu này thất giai phong man thú căn bản cũng không mang con mắt nhìn một người loại thiên cương cảnh có thể lật lên cái gì bằng nước bốn v õ đã không t h ư ớ n g phía cơ tân y đi truy sát mà đi một bộ không đem lưu lại t h ể không bỏ qua bộ dáng ta đây là bị coi thường a triệu mục có chút kinh ngạc cười mình một câu nhưng nói chuyện cũng tốt mình bị phong man thú ngăn chặn chẳng phải có thể kéo dài thời gian sao nhưng trần hiến rõ ràng không định cho hắn cơ hội này tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn liền xuất hiện ở triệu mục bên cạnh vô hình uy áp tư tán tất cả phong man thú đều run l y bẫy chỉ thấy hắn phất ống tay háo một cái gần trăm đầu lục giai phong man thú huyết nhục nổ tung từ n g mai tinh hạch bay tới tại triệu mục quanh thân quay c h u n g quanh xoay nhanh thất thần làm gì tất kỹ những n à y tinh hạch chờ một lúc đủ ngươi lấy lòng là triệu mục lòng tràn đầy khổ sở đem tinh hạch thu nhập c ả n k h ô n trong nhẫn cơ ra nha đầu kia thực là không tồi so với ta nghĩ tượng còn muốn ưu tú đầu này thất giai phong man thú sợ là không nhất định có thể trọng thương nàng ngươi chờ khoảng đợi khoảnh khắc đuổi nữa quá khứ ta lại là một đầu thất giai phong man thú trần hiến ánh mắt lộ ra vẻ ấn h ư ở n g theo sát giao cho triệu mục một viên mặt ngoài lôi hồ cái đồ chơi này gọi huyền minh lôi thất phẩm cấp độ đầy đủ trọng thương thậm chí dùng đến tốt xóa bỏ hai đầu thất giai phong man thú cũng không đáng kể cẩm chờ một lúc đến lượt ngươi biểu diễn là sư bá triệu mục không dám c h r ầ n trờ sợ trần hiền nhìn ra dị dạng lập tức đem huyền minh lôi cất k ỹ t a nhường ngươi khởi hành ngươi liền lập tức khởi hành vượt xuống câu nói này trần hiền liền biến mất không thấy gì nữa rõ ràng là đi cho cơ tân ý l i ề n ạ t địa bốn không biết địa vực một đạo hơi có vẻ chật vật thân ảnh lạc yên xuất hiện một tay vị n ự c bỗng nhiên p h u n ra một ngụm máu tươi t ự c hạn thi triển hỏa linh kiếm trận sau cơ tân y hỉa đan điền linh hải bên trong linh lực cơ hồ bị móc làm thậm chí ngay cả gân mạch đều vì vì cưỡng ép thi triển tầng thứ hai hỏa linh kiếm trận mà có trình độ nhất định bị hao tổn lại thêm vì lui tránh đầu kia thất giai phong man thú nàng lại vận dụng cấm thuật bỏ chạy này liên tiếp xuống tới nàng là thật bị thương không nhẹ vừa mới trước khi đi nhìn triệu mục kia một cái là cảnh cáo nhưng đồng dạng cũng là phô trương thanh thế đe dọa loại tình huống này nàng không muốn cùng cái kia khó dây dưa ra hỏa lại giao thủ sẽ rất phiền p h ư c mà lại nàng cũng không xác định sự tình hôm nay có phải là hay không triệu mục ở sau lưng dợ trò quỷ có suy đoán nhưng hiểm nghi trình độ không tính lớn bởi vì nàng không cảm thấy triệu mục có cái trùng này năng lực nhưng cái sau không hiểu thấu đã gia nhập chiến trường lại lộ ra thập phần c ổ quái bất quá kỳ thật vô luận chân tướng như thế nào nàng cũng không chút nào để ý bởi vì nàng có tự tin có thể thoát ly chiến trường trên thực tế tại đánh đổi khá nhiều sau cơ tân y r ì a cũng xác thực làm xong rồi thậm chí nhờ vào cấm thuật đầu kia thất giai phong man thú muốn đuổi kịp nàng khả năng cũng không quá quan tâm đ ạ i nhưng cơ tân y rỉa làm sao cũng không nghĩ đến tại nàng lui lộn trên đường rốt cuộc lại gặp phải một đầu thất giai phong man thú lại cùng vừa rồi đầu kia sơ nhập thất gia i khác biệt nay một đầu rõ ràng là thất gia i sơ kỳ thực lực xa không phải vừa rồi đầu kia có thể so sánh giống gào thét c u ố n lên tiếng gầm thổi đến cơ tân y rí sốc xếp sợi tóc bay múa giống cơ hồ trong nháy mắt sau lưng tại chỗ rất xa chuyển đến đồng tông đồng nguyên yếu ớt gào thét rất hiển nhiên bên k i a thất gia i phong man thú khi lấy được vị trí cụ thể sau cũng ở cấp tốc tới gần lần này phiền thoái cơ tân y rìa đại mi khóa chặt tiểu tiểu nam m a n gốc vậy mà để cho nàng gặp lớn như vậy nguy cơ nhưng cùng lúc cũng làm cho nàng triệt để xác nhận chuyện hôm nay phía sau tất nhiên có người ở thao túng cái này giấu đầu lòi đôi ra hỏa đến tột u cùng muốn làm cái gì muốn để nàng cái chết ta khả năng này không nhỏ cơ tân y di trong lòng rất rõ ràng cùng nhau đi tới nàng dựng nên địch nhân đã sớm đếm không hết chớ đừng nhắc tới gần nhất còn kém chút bóp chết m ộ t cương nhất tộc thi tài lão m ộ t cương lúc rời đi không cam lòng cùng tức giận nàng lúc ấy cảm thụ được rất rõ ràng tiểu m ộ t cương oán độc cùng âm hiểm nàng càng là lòng d ạ biết rõ cầu v i ệ n a cơ tân y di thần sắt chấm thấp trong lòng mười phần không lớn nhưng trầm mặc sơ qua sau vẫn là phóng ra tín hiệu nhưng nàng không biết là này tín hiệu cầu cứu căn bản không xảy ra nam mangốc nếu không triệu mục đã sớm cho sư nương đánh tín hiệu để cho nàng tìm người cùng đi chế tài trần hiền cái lao k h ố n kiếp này một khi đưa tin cựu thành chính khả năng sẽ bị trần hiền phát giác tiếp đó triệu mục cùng cơ tân y d ì a đại khái sẽ hưởng thụ đến năm đó u lan cùng nhan ra láo tổ đánh ngộ tín hiệu cầu viện mặc dù phát nhưng dưới mắt vẫn phải là dựa vào chính mình cơ tân y hiện í ý tở một tay trường kiếm hơi đổi thân kiếm vụ vù, vù tay kia bóp l ấ y không biết tên pháp quyết lơ lửng ở phía trước cực phẩm linh thạch tại trong n h y mắt quang mang mở đi hơn phân nửa lăng liệt khí tức tứ tán rất hiển cơ tân y h i lần nữa vận dụng loại nào đó cấm thuật chuẩn bị nạnh g kháng này hai đầu phong man thú l i ê n trước mắt mà nói bởi vì tốc độ t r i n h lệnh để cho nàng vô pháp thoát đi loại kia có thể phát ra cấp tốc cấm thuật nàng không còn dám vận dụng lần thứ hai bốn nguyên niệm triệu mục bách nhàm chán ỉ lại ngồi ở phong man thú thi thể bên trên chờ đợi khoan hay nói mềm mại so đại bộ phận khách sạn cái ghế thoải mái hơn lại cho dù đã chết ngắn thời gian bên trong cũng không biến lệnh trở thành cứng ngắc bỗng nhiên bên hai chuyển đến trần hiền thanh em đến lượt ngươi lên rồi chàng Viêm t hai à cái, cái thủ y vệ chật ơ n n vật rơi xuống đất đồng thời giáp dịu nhau đứng dậy cũng đối cơ thanh nguyện toát lớn tới đồng thời cũng lặng lẽ hướng bên trong đưa tin cầu viện nàng này kẻ đến không thiện lại không phải hai bọn họ nhưng đối phó cơ thanh nguyệt ra trong c h ẻ o lạnh lùng thanh âm lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức như là sóng cả dòng lũ một dạng hướng phía trang viên nội bộ quyết tán cơ thanh nguyệt nghe được cái tên này hai cái thủ vệ đều là trong lòng run một phát cái này tiên nữ người giống vậy nhi sợ là lai lịch không đơn giản a đương nhiên hội nhìn mặt mà nói chuyện cũng không có nghĩa là như vậy e ngại mà đã quên chức trách của mình vẫn như cũ điên cuồng kêu gọi bên trong đồng tộc bất quá vẹn vẹn khoảnh khắc về sau cơ thanh nguyệt liền lập tức xuất hiện ở cầu ngươi tới này làm gì cơ tân y ở nơi nào cơ tân y、gì? cơ thanh nguyệt vốn cho rằng nhan k h u y ê n nguyệt là tới cửa tuyên thệ chủ cần đến chưa từng nghĩ dĩ nhiên là vì cơ tân y nàng muốn làm cái gì vì triệu mục này g đó bị hủy khuất tìm lại mặt m ũ i nhưng khi ngày vài vị lao tổ đều đã đánh nhịp triệu mục cũng nhận được đầy đủ đền bù nếu như ngươi biết liền mau nói lại trễ một chút cơ tân y cùng triệu mục liền triệu mục cái này cùng triệu mục có cái gì quan hệ chẳng lẽ nói hai người bọn họ lại đánh nhau nhan k h u y ê n nguyệt mới nói một nửa liền bị cơ thanh n g u y ệ t đánh gãy trong lòng không khỏi nghĩ tới khả năng này đánh không bọn hắn hội phía sau xem như việc xấu trong nhà c nhưng h sơ sẩy bạn vạn không ngờ tới trần hiền trước kia liền đoán được nàng dự định lại tại lôi quấn triệu mục ra thành đồng thời đưa nàng vây ở một chỗ trận pháp bên trong thậm chí còn lấy đại pháp lực ngăn cách nàng đối triệu mục cảm ứng cho dù là lấy tốc độ nhanh nhất phá vỡ trợ ậ pháp nàng cũng vô pháp phán đoán triệu mục đi nơi nào triệu mục vô pháp tìm kiếm vậy liền tìm cơ tân y nục này mới có thời khắc này chẳng cảnh thật quá ngu xuẩn ngươi vậy mà như thế phong thùng hắn càng là tự đại đến không đem một vị độ kiếp cảnh đại năng để vào mắt cơ thanh nguyệt đôi mắt b u ô n g xuống dẫn mắng một câu nhan khuy nguyệt nhưng vẫn chưa xoắn suýt nơi này mà là lập tức tìm tới cơ hạ o hiên cơ tân y để nữ nhân này hành tung xuất quỷ nhập thần duy nhất có khả năng biết được chính là cơ hạ hiên đương nhiên còn có cơ đường lao tổ trừ cái đó ra cơ thanh nguyệt cũng sắp việc này đưa tin báo cho lao tổ cơ văn huệ nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là cơ hạo hiên vậy mà nửa điểm phản ứng cũng không cho còn khuyên nàng không nên dính vào tiến trong chuyện này còn bí ẩn nhắc nhở một câu đây là lao tổ căn v ạ n trừ cái đó ra cơ văn tuệ phản ứng cũng làm cho nàng một trận kinh ngạc dĩ vãng chỉ cần nàng lấy khẩn cấp thủ đoạn đưa tin lao tổ lao tổ tất nhiên sẽ lập tức cho ra đáp lại càng không nói đến lần này còn cùng triệu mục cùng một nhị tở phải biết hắn nhưng là tề đạo vinh đệ tử nhưng vạn vạn không ngờ tới đưa tin qua đi cơ văn tuệ lao tổ vậy mà một điểm đáp lại cũng không cho thế nào nhan k h u n h nguyện chủ động mở miệng hỏi thăm thiên t h i Cơ nhan quy nguyệt trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút bởi vì nàng chợt nhớ tới mình đang xông ra trận phát lúc muốn xin giúp đỡ giả tư minh lão tổ lại phát hiện căn bản liên lạc không được một chuyện chẳng lẽ đây thật là song phương cao tầng quyết định nhưng đây là vì cái gì so sánh với nàng cơ thanh nguyện giờ phút này mới thật sự là mờ mịt không hiểu hai chữ cơ hồ đều nhanh nhấn trên trán rõ ràng tại thiên thánh n g a y trước đối mặt trần hiền làm mối cơ đường lao tổ từ chối thẳng thắn coi như qua một buổi tối thời gian thái độ thì trở nên đây rốt cuộc là vì cái gì trong đó lại xảy ra cái gì nàng không biết sự tình người đi chỗ nào thấy nhan k h u y ê n n g u y ệ t không nói một lời quay người cơ thanh n g u y ệ t lên tiếng hỏi thăm nhưng nhan k h u y ê n n g u y ệ t căn bản không đổi thường ứng lúc này hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa tứ cực cảnh tu vi nàng tốc độ xa không phải vẹn vẹn không minh cảnh đại viên mãn cơ thanh nguyện có thể so sánh cái sau coi như nghị truy đều truy không kịp đáng chết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì cơ thanh n g u y ệ t sắc mặt tâm trầm nhấc chân nặng nề đập mạnh một chút mặt đất quay người trở về trong trang viên nàng muốn đi tìm văn tuệ lao tổ hỏi rõ ràng nhan k h u y ê n n g u y ệ t rời đi cơ ra trang viên sau lập tức buôn tập hỏa thần điện đi tìm đoàn một cảnh nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là trên đường vậy mà gặp trần lâm sư phụ nhìn thấy trần lâm n g á y mắt nhan k h u y ê n n g u y ệ t đ ố n g nhiên có loại dự cảm xấu trở về đi trần lâm rơi vào nhan k h u y ê n n g u y ệ t bên người nhẹ nhàng mà v ố t v ố t người sau đầu nhưng vì cái gì nhan k h u y n nguyện không hiểu đến giờ khác này nàng coi như không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận trần hiền tính toán triệu mục cùng cơ tân y hỉa một chuyện nhưng thật ra là chiếm được song phương độ kiếp cảnh đại năng công nhận ngươi cảm thấy tông chủ hắn lần này tại sao lại thả sư huynh ra nhan k h u y n nguyệt trong c h ẻ o lạnh lùng con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại liền vì triệu mục cùng cơ tân y hỉa là loại chuyện này không có người nào so sư huynh thích hợp hơn dù sao tất cả mọi người là m u ố n mặt trần lâm thật sâu thở dài lắc đầu nói yên tâm việc này đối với song phương đều có chỗ tốt lại chân chính phách b ả n là tông chủ cùng cơ gia ra, ra chủ cơ nhất nguyên ngươi vừa mới hẳn là đi cơ ra đi là cái gì kết quả trong lòng ngươi đại khái cũng có số nhan khuynh nguyệt nháy mắt trầm mặc nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tại sư phụ trần lâm trước mặt biểu hiện ra tức giận thân sắc các người đối xử như thế triệu mục h ẳ n g lẽ sẽ không sợ hắn đoán hận à? mặc dù không rõ ràng cái gọi là chỗ tốt rốt của cái gì nhưng có thể khẳng định là chỗ tốt này đủ để khiến hôn nguyên thái thanh cung cùng hát thủy hà cơ nhà cao tầm n tập dung mà đại giới thì là vi phạm hai cái trẻ tuổi ý nguyện của người mà thôi triệu m ụ không những sẽ không nhận tổn thương ngược lại có thể được chỗ tốt cực lớn hắn tại sao lại hoán hận lúc trước ta hung hăng đưa ngươi gả cho hắn thời điểm hắn từng có đoán hận a bây giờ hai người các ngươi không phải là cơ gia kia không muốn mặt đồ đi cảng là âm thầm dùng kế nhường triệu mục cùng cái kia cơ gia nha đầu dây dưa hắn cũng tương tự không lòng sinh oán hận không phải sao nhìn xem dầu dĩ không vui lộ đệ trần lâm ôn nhu t r ầ n an nói yên tâm đi triệu mục chẳng những sẽ không oán hận ngược lại sẽ cảm ơn rốt cuộc trôi tốt lớn bao nhiêu có thể kinh động tông chủ cùng cơ gia giá chủ trầm m ặ t sau phút chốc nhan khuynh nguyện nhìn xem trần lâm nói nhưng nếu là sư bá thất bại thì sao sư h u n h đối với chuyện như thế này chưa bao giờ có thất thủ không có gì tuyệt đối kia liền thất bại thôi chương năm trăm tám mươi là hắn chương năm trăm tám mươi là hán cơ gia trang viên hậu sơn nơi nào đó trong sân lão tổ vì cái gì cơ thanh nguyệt biểu hiện cùng nhan khuy nguyệt n cơ hồ không có sai biệt nàng tràn đầy không hiểu hỏi rõ ràng tại thiên thánh nhai thời điểm ngài và cơ đường lão tổ tất cả phản rồi đối triệu mục cùng cơ tân ý l i kết làm đạo lữ nhưng này mới qua một ban đêm thái độ đã tới rồi chuyển biến lớn như vậy bên ngoài là bên ngoài âm thầm là âm thầm nghe nói như thế cơ thanh nguyệt trấn kinh rồi thì ra ngày hôm qua là diễn kịch cho ngoại nhân thấy thế nào kỳ thật triệu mục cùng cơ tân y là sự tính hát thủy hà cơ nhà hôn nguyên thái thanh cung sớm đã quyết định nhưng đến ngọn nguồn là vì cái gì mục đích vậy mà tính toán hai cái tiểu bối triệu mục cùng cơ tân y di thiên phú xác thực đầy đủ gây nên riêng phần mình cao tầng chú ý thế nhưng vẹn vẹn chỉ là gây nên chú ý mà thôi dù sao thiên tài chỉ là thiên tài tại lên cao trên con đường này nửa đường vẫn là thiên tài nhiều vô số k ể chỉ có thuận lợi bước vào độ kích cảnh mới thực sự có thể gây nên cao tầng coi trọng đỉnh tiêm thế lực trong chính là không bao giờ thiếu thiên tài yên tâm việc này đối triệu mục chỉ có chỗ tốt tuyệt không chỗ xấu Cơ t h a ngay h n t trầm lệnh à n g t ậ t rất m dừng,、so、dừng lại khoảnh khắc sau cơ văn tuệ lại nói lại cơ đường hắn sáng nay mới hiểu giờ phút này đã trở về cơ ra hỏi cơ nhất nguyên yêu cầu một lời giải thích cơ thanh nguyệt khẽ nhất miệng nguyên lai、like, ngay cả cơ đường lão tổ đều bị mơ mơ màng màng đến một khắc cuối cùng mới bị cáo chi cho nên ngày hôm qua cái kia phiên biểu hiện là thật đến hỏi cơ nhất nguyên yêu cầu một lời giải t h í c t thà như thế thật hợp lý cơ đường vì sao như thế che chở cơ tân y hề? bởi vì cơ tân y gì là thuộc về hắn này nhất mạch hậu bối cơ tân y gì trưởng thành càng tốt đối với hắn này nhất mạch càng có lợi lại bọn hắn này nhất mạch n h â n khẩu tàn lụi đã hồi lâu không có xuất hiện qua có thể gây nên cao tầm chú ý tiên tài mấy trăm năm qua cơ tân y là một cái duy nhất không khẩn trương mới lạ dùng cái này đến suy tính Từ thiên tâm đảo tần i đảo g Ai đưa t ớ cơ gia nàng ộ bộ i triệt hỗn chưa thúc, thể loạn, lệ lớn còn chưa triệt để kết thúc. Cơ tân lệ l tỷ kết cơ có để vật hy s i h h đối mặt k ổ n lồ cơ gia còn có gia nguyên hốn thật á i thanh cơ thanh nguyệt lần thứ nhất cảm thấy cung, lần nồng cơ cảm đ m cảm giác b ấ lực. Ai? Nàng thật sâu thở dài cũng không biết triệu mục biết nguyên ủy chuyện này sau sẽ như thế nào gia hỏa này nhìn từ bề ngoài cả lơ phất l ơ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp luôn luôn nhịn không được nhìn nhiều mấy lần nhưng vì thật giới hạn trong này hắn này người d a n h giới cuối cùng phi thường cao thích nữ nhân xinh đẹp nhưng tuyệt sẽ không vi phạm người khác ý nguyện thậm chí bởi vì một ít nguyên nhân hắn đều sẽ không chủ động trêu chọc những nữ nhân khác nàng chính là ví dụ tốt nhất nếu không phải văn tuệ lao tổ trong bóng tối thúc đẩy triệu mục căn bản sẽ không đụng nàng càng không nói đến ngủ chung hiện nay bị người tính toán như thế cho dù ngủ cơ tân ý ỉa sợ là cũng sẽ trong lòng sinh đoán trách bọn này cao cao tại thượng đại năng căn bản sẽ không quan tâm sâu kiến ý nghĩ về phần văn tuệ lao tổ cùng hôn nguyên thái thanh cung cái k i a trần lầm tỷ lệ lớn là vô pháp vi phạm phần lớn mấy người lại thêm triệu mục thật sẽ không nhận tổn thương cho nên mới thỏa hiệp đi mà cuối cùng có nổi tỷ lệ lớn chính là hôn nguyên thái thanh cung trần hiền bốn nam man cốc bên ngoài một đạo thân mang phấn hồng sắc ánh trăng váy thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô tiến lên chính là đại nữ chính hạ nhược hy ngay tại vừa mới nàng phát giác được triệu mục khí tức chợt l ó e lên mục đích cuối cùng nhất địa chính là nam mang cốc mà bên cạnh hắn không hề có nhan khuynh n g u y ệ t khí tức kia đoan mục cảnh cũng rõ hiển không ở thậm chí hạ ngưng chi diêm hồng linh các loại cũng không ở thật sự là lao thiên gia ban cho cơ hội tốt ta hạ nhược hy khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười nàng vốn cho rằng sẽ rất lâu một đoạn thời gian vô pháp cùng triệu mục gặp gỡ dù sao nàng rất rõ ràng nhan khuynh nguyện hội nhìn có bao nhiêu gấp chưa từ nghĩ nhanh như vậy đã vẹn vẹn khoảnh khắc ở giữa hạ n được hy khí tức trên thân liền hóa thành hư vô đã không còn người có thể phát giác được cho dù là độ kiếp cảnh đại năng cũng không được dù sao nàng trước đó thế nhưng là liên tục ba cái ban đêm tại hôn nguyên thái thanh cung độ kiếp cảnh đại năng dưới mí mắt vụn trộm tiến vào triệu mục gian phòng đem hắn cho trộm mà không có bị phát giác bởi vì một số cơ duyên nàng ẩn nạp thuật so triệu mục nắm giữ càng cao cấp hơn tinh d i ệ u nguyên bản lúc này triệu mục cũng, cũng đã học được nhưng bởi vì quá lâu không gặp mặt đại nữ chính thẻm triệu mục cũng thẻm hai người chỉ mãi đánh nhau năm n à man cốc chỗ sâu nếu có người nhìn thấy thời khắc này hình tượng tất nhiên sẽ n g o á t mồm kinh ngạc mọi người đều biết không minh cảnh đại viên mãn có thể từ tứ cực cảnh trong cao thủ thuận lợi thoát thân liền đã có t h ể được xem nhân trung trí hùng nhưng giờ phút này cơ tân y lại một cái không minh cảnh trung kỳ vậy mà đỉnh lấy hai đầu thất dài phong man thú chiến đấu hô hô quả thật cơ g i a không đáng tin cậy bị phong man thú một cái tắt đánh bay thật vất v ả đứng thẳng thân thể cơ tân y thì há mồm thở dốc đưa tay lao đi máu tươi trên khoai miệng trong con ngươi lóe lên lãnh sắc càng thêm đồng đậm nam an có khoảng cách viêm thành cũng không tính xa đừng nói độ kết cảnh liền xem như tứ cực cảnh âm dương cảnh vừa mới điểm kia thời gian cũng đẩy đuổi bọn h nhưng đến hiện tại cũng không thấy mảy may bóng dáng đây là nàng lần thứ nhất cầu viện cơ gia cũng là một lần cuối cùng cầu viện cơ gia ta không chết ở câu n g u y ệ n gốc cũng sẽ không chết ở chỗ này hai đầu thất giai xuất sinh hứ. cơ tân y gì hai tay bấm nghiệm pháp quyết toàn thân ngân b ạ c h sắc v ầ n g sáng đông nhiên hiện hiện khi tức tại ngắn thời gian bên trong rốt cuộc lại tăng lên một cấp độ quả thực không thể tưởng tượng vừa mới đổi tới địa phương triệu mục khiếp sợ trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài hắn biết cơ tân y dễ vượt chỉ tiêu thật không nghĩ đến không hợp thói thường đến loại trình độ này không phải đối thủ hắn tuyệt đối không thể nào là này nữ nhân đối thủ thậm chí là cùng giai tác chiến hắn đều cảm giác trong tay của đối phương không chiếm được c h ỗ t ố t nhưng hôm nay vô luận nàng nhiều không hợp t h ó i t h ư ờ n g cũng không thể nào nghịch chuyển thế cục bởi vì âm thầm có một vị độ kiếp cảnh đại năng đang làm túy quả nhiên tại cơ tân y thực lực lần nữa bùng nổ thời điểm lại một đầu thất gia sơ kỳ phong man thú từ phía đông cấp tốc tới gần vẹn vẹn khoảnh khắc ở giữa liền đến chiến trường dầm dầm dầm đại chiến oanh liệt cơ tân y đi sử ra cấm thuật đã bắt đầu phản vệ nàng bản thân đối mặt ba đầu thất gia sơ kỳ phong man thú nàng gần như lâm vào tuyệt vọng rốt cuộc ai muốn mời ta chết khu khu. cơ tân y d ì a sắc mặt trắng bệnh ho khan mấy tiếng vì một chân trên đất nửa người trên hoàn toàn dựa vào tay phải cầm kiếm chống đỡ nàng bị thương rất nặng rất nặng một đầu tiếp một con thất d i a i phong man thú mỗi lần tại nàng sắp xoay chuyển chiến cuộc thời điểm xuất hiện âm thầm không ai thao túng mới lại đâu bất quá vừa đúng lúc này nguyên bản trói mắt mặt trời lặn g đ ố n g nhiên trở nên n u h ò a cơ tân y rìa dùng sức ngầm đầu hơi sững sờ ngoài mấy trượng một đạo cao ngất thân ảnh nạo nghe đứng dưới trời chiều cái bóng bị bắt được rất dài rất dài vừa vặn đưa nàng che lại là hán chương năm trăm tám mươi mốt cho ta một cái truy c chương năm trăm tám mươi mốt cho ta một cái truy cầu người cơ hội đây là xảy ra cái gì h ạ n được hy như quỷ mị một dạng xâm nhập nam man cốc trên đường chứng kiến hết thảy không để cho nàng từ đại mi tao lại này nam man cốc nàng từng tiến vào một lần dựa theo nàng kinh nghiệm xâm nhập trăm dặm sau tất nhiên có thể ngẫu nhiên gặp một hai đầu phong man thú nhưng lần này đi sâu vào gần ba trăm dặm lại không gặp được một đầu quả thực kỳ quái là tốt như sớm bị người cho thanh lý một lượn cái gì ngươi nói bị đi ngang qua lịch lãm giả chạm sát đừng làm rộn nam man cốc trong bên ngoài đi lại phong man thú kém cỏi nhất cũng là ngũ dai c ấ t bước đối với có thể săn g i ế t ngũ dai phong man thú lịch lãm giả mà nói phong man thú trên thân duy nhất có giá trị chỉ có tinh hoạch nhiều nhất thuận tay lại đem răng n à n h cùng da lông mang đi huyết n ụ c mặc dù cũng có giá trị nhưng không ái hội bởi vì loại này giá rẻ đồ vật lãng phí càn không i ớ i không ở giữa nếu thật là bị lịch lãm giả chạm sát trên đường trí ít có còn để lại huyết n ụ c hải cốt nhưng không có một chút cũng không có ửng xâm nhập hơn ba trăm dặm sau hạ được hy hai con người bỗng nhiên chất lên lúc này hướng phía phát giác được dị thường phương hướng mà đi không hơn nửa khắp đồng hồ sau hình ảnh trước mắt làm nàng r u n động thi thể lít nha lít nít h chừng gần ba trăm đầu phong man thú thi thể vắt ngang ở trước mắt mùi máu tanh tràn ngập hấp dẫn không ít yêu thú đến đây kiếm ăn lục giai làm chủ ngũ giai cũng có một chút hơn một nửa tinh hạch bị t h u lấy còn lại tựa hồ vỡ vụn phong man thú cũng không phải là quần thể xuất động làm sao lại lập tức tụ tập nhiều như vậy hấp hối hỏa thuộc tính khí thức rất mãnh liệt đây là h ỏ a minh tinh phẩm chất còn có chút bất p h à m nhiều như vậy h ỏ a minh tinh hài cốt có giá trị không nhỏ a xem ra là vị h ỏ a thuộc tính tu sĩ thi triển loại nào đó cường đại võ kỹ lại hoặc là vân vân hạ được h i một bên điều tra một bên suy đoán đột nhiên nàng con người co rụt lại. bởi vì trừ hỏa thuộc tính bên ngoài nàng còn mơ hồ phát giác được còn chưa hoàn toàn tiêu tán kim ế khí kiếm trận h ỏ a linh kiếm trận nàng nhớ tới trước đó tại thiên thánh ngay trước cơ hồ đem triệu mục đệ lên đánh cơ tân y ở nơi này có triệu mục khí tức hắn sẽ không phải cùng cơ tân y ở chỗ này gặp nhau tiếp đó đánh nhau đi h ạ n h ư ợ c hy trong đầu tung ra một cái suy đoán vừa đúng lúc này lại có phát hiện mới để cho nàng con ngươi đột nhiên co lại không tốt đây là thất giai phong man thú lưu lại khí tức triệu mục gặp nguy hiểm đối mặt cơ tân y ở, đại nữ chính cũng không lo lắng nhà mình nam nhân gặp nguy hiểm nhưng thất giai phong man thú lại hoàn toàn khác biệt bởi vì cái này địa phương là phong man thú sân nhà không được phải mau tìm tới hắn h ạ n h ư ợ c hy tâm tình đ ố n g nhiên khẩn trương lên lúc này truy tìm lấy triệu mục khí tức mà đi bởi vì linh hồn vô số lần giao hòa lại thêm hai người kết hợp chừng hơn trăm lần mặc dù có người tận lực che giấu triệu mục khí tức nàng cũng có thể tìm tới điểm này nhan khuynh nguyện hoàn toàn không so được trong mọi người sợ là chỉ có hoàng nghe thường có thể mạnh hơn nàng đương nhiên diêm băng khanh có lẽ cũng được mặc dù nàng vẫn chưa cùng triệu mục bước ra một bước cuối cùng nhưng nàng quá đặc thù truy tìm lấy khí tức tiếp tục đổi đuổi bất quá nửa đường lúc h ạ n ư ợ c hy bỗng nhiên d không rõ tim đập nhanh không để cho nàng dám lại tiếp tục truy tìm chỉ có thể di lưu nguyên địa ngồi lợi loại này tâm huyết lai、like, chiều cảm giác tối lui năm việc này cùng hắn có quan hệ a cơ tân y tái nhật gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia dị sắc anh hùng cứu mỹ nhân đối với người khác khả năng hữu dụng đối nàng mà nói không có chút nào ý nghĩa thậm chí đầu não vẫn như c ũ bảo trì t h à n h tỉnh nàng đã tại cân nhắc chuyện này phải chăng cùng đ ố n g nhiên xuất hiện triệu mục có quan hệ nhưng khoảnh khắc về sau lại cảm thấy cái suy đoán này quá không hợp t h o i thường nếu thật là triệu mục muốn nàng bệnh cần gì phải tại nàng cơ hồ tuyệt vọng lúc lại nhảy ra lại. nàng không cho rằng triệu mục có năng lực thúc đẩy nhiều như vậy phong man thú càng không nói đến còn có ba đầu thất d à i phong man thú vậy hắn làm như vậy ý nghĩa ở đâu coi trọng nàng mỹ mạo muốn nhờ vào đó tranh thủ hảo cảm có khả năng này nhưng không phải là rất lớn mặc dù vẹn vẹn chỉ giao thủ qua một lần nhưng nàng biết đại khái đối phương không phải cái gì sắp dục hơn tâm người bước lên sinh mệnh nguy hiểm tới cứu nàng hy vọng như thế đi dù sao đối mặt ba đầu thất d à i phong man thú đã bị cấm thuật cắn trả nàng đã mất hy vọng trở lui toàn thân cùng cái khác cơ ra người khác biệt trên người nàng cũng không có lưu bất luận cái gì cường giảm một sợi phân hồn tối đa cơ h thể h ỉ có được cùng làm đối ư p n đồng g quy vô tân ậ n mạng Liều từ c y n sông đến, tân sinh,、so、luận người cốc cơ chí gì cường đều thì ý cầu muốn cái đại, so bất nàng không muốn c hỏi ế t ta, sau đó cho người hài lòng tù lao. Cơ tân cứu cho Cơ sau lao. đó hài thì không người lòng y vì cái gì giúp ta loại vấn đề ngu xuẩn này mà là trực tiếp cho ra điều kiện ách đưa lưng về phía cơ tân y triệu mục thần sắc xứ sở tình huống như thế hạ lại còn có thể bảo trì bình tĩnh thật đúng là một đáng sợ nữ nhân điên a nhưng hắn hiện tại không dám có di động bởi vì tiện nghi sư bá còn tại âm thầm chỉ có thể xuất ra ảnh đế giết kỹ dưới trời chiều triệu mục có chút nghiêng thân thể ánh mặt trời trói mắt lần nữa bắn thẳng đến con người lệnh cơ tân y hãy vô ý thức đưa tay vĩ nạn thân ảnh trở nên mơ hồ thù lao thì không cần cơ cô nương vẹn vẹn chỉ gặp qua một lần ngươi vẻ đẹp liền in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của ta hy vọng có thể cho ta một cái truy cầu người cơ hội triệu mục vô cùng chân thành cầu ái nhưng trong lòng lại lúng túng có thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khách cơ tân y im lặng nhìn triệu mục một cái theo s á t lắc đầu tiếp đó gắng gượng h ư n h ư ợ c thân thể chậm dại đứng lên trên thân mân bạch sắc khí tức lần nữa lưu động dị thường hiển nhiên là không đồng ý triệu mục yêu cầu nàng muốn lựa ch t h ế thế triệu mục một trận t ê cả ra đầu khá lắm nữ nhân này thật là bị điên coi như trong lòng không lớn lá mặt lá trái bảo mệnh sẽ không a bất quá vừa bởi vì như thế ngược lại để hắn coi trọng nữ người điên một cái nàng không nhẹ hứa người hẳn là hứa hẹn người như không có nguyên tắc tính xung đột nàng này kỳ thật đáng giá kết giao đ ư ờ n g ta đ ù a g i ỡ n triệu mục lập tức sửa lời nói ta cứu ngươi rời đi ngươi cho ta làm bồi luyện n h ậ n c h i ê u lần trước giao thủ ngươi nên rất rõ ràng ta tại chiến đấu kinh nghiệm phương diện có rõ ràng không đủ ngươi tiêu cơ hồ không sứt mẹ bản năng chiến đấu làm ta hướng tới có thể cơ tân y gì ở gật đầu hô triệu mục nhẹ nhàng thở ra may mắn này nữ nhân đ i ê n thay đổi chủ ý bằng không trần hiền vài phút giải quyết này ba đầu phong man thú cho hai người bọn hắn hạ dược đại chiến ba trăm hiệp dưới mắt chỉ có tận khả năng cho siết diễn x i n h đẹp n h ư n g trần hiền nhìn không ra sơ hở mới có cơ hội có thể an toàn rời đi nam mang u ố c tiếp đó lại tìm sư nương đi chế tài tên k h ố n nạn này đáng tiếc vô pháp cùng nữ người điên linh hồn giao lưu nếu không song phương diễn kịch sát xuất thành công liền tăng lên gấp đôi về phần thần thức truyền âm kia hoàn toàn ngu xuẩn nhất cách làm độ tiếp cảnh đại năng đoạn nghe hai cái tiểu bối không nên quá nhẹ nhõm một khi truyền âm tất nhiên bại độ làm không tốt trần hiền trực tiếp liền hạ thuốc độ kiếp cảnh đại năng làm đến lĩnh dược triệu mục cũng không cảm thấy mình có thể chống đỡ được nhân loại muốn chết sâu kiến đã ngươi nhảy ra tìm chết vậy liền thành toàn ngươi nhân loại hội nói chuyện rất rời yêu thú cũng không ngoại lệ nhưng đối mặt ba đầu thất giai phong man thú triệu mục lại hơi ngầm đầu khoe miệng lộ ra nụ cười khinh người ta vậy các ngươi đi thử một chút ta chương 582, trăm tám mươi hai cứu ta cứu ta. Trưng 582. cứu ta cứu ta hán đây là đáng khiêu khích cơ tân y không giống những nữ nhân khác như thế lại bởi vì triệu mục này phách lối lời nói mà cảm thấy kinh ngạc ngược lại lập tức truy tố căn nguyên cơ hồ đoán được người sau dụng ý chẳng lẽ nói hắn có nắm giữ cái gì có thể đánh tan thất gia i phong man thú át chủ bài nhưng số lượng không nhiều chỉ có thể dẫn ba đầu t ề tụ lũng dù n g một lần trọng thương không thể không nói cơ tân y cái nữ nhân điên này đầu góc thật vô cùng dùng tốt giống hống hống bị một cái thiên cương cảnh nhân loại tiểu tử khiêu khích ba đầu thất gia i phong man thú lúc này nổi giận gầm lên một tiếng hướng đem mà đi muốn đem triệu mục xé nát mặc dù thất gia yêu thú đã không hề yếu tại nhân loại trí tuệ nhưng tác phong làm việc cùng nhân loại tứ cực cảnh hoàn toàn khác biệt nhân loại tứ cực cảnh phần lớn hổ thẹn tại hướng cấp thấp tu sĩ xuất thủ nhưng yêu thú chỉ có một chữ đó chính là làm ai triệu mục thật sâu thở dài hiện nay hết t h ể đều tại dựa theo k h ố n n ạ n sư bá thiết kế phương hướng phát triển hy vọng hắn có thể nhịn xuống không hạ d ự c đi phong man thu tốc độ cực nhanh cơ hồ trong chớp mắt liền đột nhiên nhưng mà đến nhưng đúng lúc này triệu mục vung ra một viên toàn thân lưu chuyển kim sắc lôi hổ viên cầu kia là huyền minh lôi phẩm giai tựa h ổ còn không thấp cơ tân y thì h một cái liền nhận ra viên cầu khiếp sợ trong lòng đồng thời lại mắng thầm một tiếng người này quá lỗ mãng chí ít tác phẩm huyền minh lôi uy lực mười phần k h n g b khoảng cách gần như thế phía dưới đừng nói trọng thương liền xem như trực tiếp đánh g i ế t này ba đầu thất dài phong man thú đều không phải không thể nào nhưng vừa bởi vì như thế thân ở phạm vi nổ bên trong nàng hoàn toàn không đường có thể trốn sợ rằng sẽ bị nháy mắt thôn tính tiêu diệt đừng nói nàng giờ phút này bị cấm thuật phản vệ liền xem như thời kỳ toàn thịnh cũng không có cách nào tại khoảng cách gần như vậy hạ nháy mắt thoát đi huyền minh lôi phạm vi nổ Vâng! Xì xì xì. Huyền lôi tại cơ tân Huyền minh giánh nhìn nổ tung, trước mắt nháy Xì mắt hóa thành một phiến lôi tại trước cơ ý làm nàng không nghĩ tới chính là trong t h o á n g c h ố c nàng phát giác được có người kéo lại nàng eo cũng ở bên thai nhắc nhở không muốn chết cũng đừng phản kháng điện quan g hỏa thạch ở giữa vốn là bị thương nặng cơ tân y vì căn bản không kịp phản ứng liền đã bình yên rời đi huyền minh lồi phạm vi nổ nhưng dư ba khí lãng vẫn là thổi đến hai người trên mặt đất lộn mấy chục trượng mới dừng lại cụ cụ phi phi phi đan điền linh hải cơ hồ bị dành thời gian triệu mục dùng hết cuối cùng một tia khí lực ho khan hai tiếng cũng đem trong miệng dính bụi đất cùng lá cây phun ra trình độ lớn nhất kích phát tốc độ tăng phúc bí pháp nhường hắn thành công thoát đi huyền minh lồi phạm vi nổ Vừa mới, hắn thật đúng là từng sinh ra trực tiếp nổ chết cơ tân ý ỉa mà thôi suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là mang theo nàng bởi vì trần hiền đang âm thầm quan sát lấy thất phẩm huyền minh lôi bạo tạc đối với hắn mà nói căn bản tính không được cái gì có thể nhẹ nhõm cứu ra cơ tân ịp hạm là hắn dám không cứu liền tất lộ sơ hở k h ố n nạn sư ba sợ là lập tức hạ dược trực tiếp đi cuối cùng quy trình b u n g tay thanh âm lạnh lùng từ bên thai truyền đến là cơ tân ý ỉa bởi vì giờ khắp này triệu mục vẫn như cũ ôm nàng vào ngheo thật không hổ là bị hắn gọi đuổi eo tinh nữ nhân này eo vô địch quả thực vung tay thấy triệu mục vẫn như cũ không so với lần trước lần này rõ ràng càng l ạ n h leo thêm vài phần nhưng triệu mục vẫn như c ũ không có phản ứng cơ tân y r ì đang muốn lại mở miệng lại phát giác được trên người đối phương đ ỗ n g nhiên hiện ra một viên thực phẩm linh thạch cũng không phải là dùng linh lực thao túng mà là so với nàng mạnh hơn linh hồn chi lực cho đến giờ phút này cơ tân y r ì mới minh bạch đối phương cũng không phải là không nghĩ bưng ra mà là đan g điền linh hải triệt để hao hết linh lực thân thể lại bởi vì vừa mới l a n lộn mà bị thương căn bản bất lực động đậy bởi vì gặp cắm trả nàng giờ phút này kinh lịch luân phiên sau khi va chạm cũng vô pháp động đậy tia hai cái bông tay cơ hổ đã tiêu hao hết nàng cuối cùng một tia d t hô t hô không chỉ là tiếng hít thở khoảng cách gần như thế h ạ n thậm chí ngay cả đối phương tiếng tim đập đều nhất thanh nhị sở cơ tân y gì hệ cũng không có bởi vì như thế thân mật khoảng cách mà lộ ra mảy may vẻ mặt ngừng ngủng ngược lại là biểu lộ lạnh lùng ánh mắt âm trầm nàng tại tự hỏi rốt cuộc ai muốn giết nàng cùng g i a hỏa này có quan hệ a nhưng nàng không có thứ nhất thời gian hỏi thăm bởi vì nàng hiện tại bị thương rất nặng tại triệu mục hấp thu c ự c phẩm linh thạch thời điểm nàng cũng tương tự lợi dụng t ự c phẩm linh thạch tại khôi phục linh lực theo thời gian trôi qua linh lực khôi phục một chút sau triệu mục buông lỏng ra cơ tân y gì ả h ô n g của dựa vào ở một bên trên mặt cọc gỗ tiếp tục khôi phục cũng ăn vào một mai liệu thương đang ăn dược sau gần nửa cách giờ cơ tân y gì mặc dù vẫn như c ũ gặp cấm thuật cắn trả t r à tấn nhưng phục d ụ n g đan dược sau thời k h ắ c này nàng đã miễn cưỡng khôi phục hành động năng lực chỉ là một thân thực lực mười không còn một thậm chí khả năng một đầu nhị ra i yêu thú liền có thể muốn nàng mạng nhỏ có thể đi rồi sao cơ tân y có chút nước mắt là triệu mục đứng dậy tới gần có thể đi kia rời đi trước nơi đây về viêm thành ăn dưỡng mấy ngày nữa ta sẽ tới tìm ngươi yêu cầu thủ lao、Tốt. cơ tân y tích chữ như vàng giống như là không muốn cùng triệu mục giao lưu một dạng đương nhiên đây cũng không phải là nàng chán ghét triệu mục mà là nàng đối tất cả mọi người dạng này đối xử như nhau hô triệu mục trong lòng vô ý thức nhẹ nhàng thở ra trước mắt mà nói biểu diễn phi thường hoà mỹ lại kịch bản phát triển hẳn là tương đối phù hợp trần hiền t r ờ mong hai người chỉ cần rời đi nam mang cốc trở lại v i ê m thành đây hết thể cũng liền kết thúc nhưng đang lúc hai người chuẩn bị rời đi thời điểm cơ tân yi bỗng nhiên phát ra một đạo làm người ta suy tư mềm mại hữ lạnh triệu mục ba quay đầu nhìn lại phát hiện nguyên bản sắc mặt tái n h u ậ cơ tân yi giờ phút này vậy mà bỏ lên trên điểm, điểm đỏ h n g cặp kia tươi đẹp lại lạnh lùng con ngươi cũng nổi lên từng cơn sóng gợn bộ này biểu hiện hắn nhưng quá quen thuộc bởi vì cái này chiêu hắn đ u ô i tốt một số người dùng qua dựa vào cái này khốn nạn sư bá ta không đều dựa theo chỉ thị của ngươi làm việc à chả thế nào hạ d ư ợ à quả thực không nói võ đức triệu mục sắc mặt khó coi nhìn lý trí ngay tại dần dần biến mất cơ tân y lìa trong lòng của hắn bắt đầu sinh một cái ý nghĩ v ặ n vẹo vốn éo thủ đoạn chuẩn bị một tay đao trực tiếp bổ hôn mê cái sau đánh đánh mất xịu ta cơ tân y lìa nhìn thấu triệu mục ý đồ lại tại khoảnh khắc ở giữa sửa sang lại suy nghĩ nàng bị phía sau màn thao túng hết t h ể chi người hạ thuốc lại cái sau cùng việc này tỷ lệ lớn không có bất luận cái gì quan hệ chỉ là không hiểu thấu bị cuốn mang mà đến trọng yếu nhất là triệu mục rõ ràng không có nhúng tràm nàng suy nghĩ nếu không phải như thế nhìn thấy nàng thuốc đông y thứ nhất thời gian cũng không phải là động thủ đánh cho bất tỉnh mà là thuận nước đẩy thuyền tốt triệu mục như nàng mong muốn nhưng vừa đúng lúc này thư không trong vang lên một đạo tiếng cười s á n g sàng trẻ tuổi người lao phu vẫn là khuyên ngươi hảo hảo hưởng thụ mỹ nhân không phải nàng sẽ phải tiêu hương ngọc vận a Tiểu tiểu niên thanh tâm tốt. tiền niên quả chuyện cũng không là chuyện tốt. Đến, nhường kỳ rục là bởi ố xuống, i giúp ngươi Tiếp ta thêm chút lựa. ư hảo hảo h n g tụ đ láo phu đi trước, ha ha ha. triệu đều đi đi đến, mà triệu người đều đã Tiếng cười người Bởi trước, từng tê bước mục dần dần dần. mà vì hắn phát giác được trên người mình bắt đầu phát n h i ệ t loại cảm giác này thật quá quen thuộc dù sao lúc trước hắn cùng tiểu phượng hoàn g c ò n có đại nữ chính đều là bởi vậy kết hợp cứu ta cứu ta Trưng 583. Lúc này thật sự là một chút này biện lúc là pháp sự chỉ là bạo tạc trung tâm khu vực liền vượt qua trăm trượng sóng phóng xạ cấp khu càng là vượt qua mười dặm chói mắt lôi q u a n g cơ hồ chiếu sáng sắp mở tối thiên không hơn mười dặm bên ngoài hạng h ư ợ c hy nước g mắt nhìn ra xa đem hết t hệ thu hết vào mắt cái phương hướng này là là triệu mục nơi ở hắn đến cùng tao nộ rồi cái gì a vẻ này tâm quý cảm giác đang nhanh chóng tối lui không được nhất định phải nhanh đuổi đi qua nhìn một chút đại nữ chính lòng nóng như lửa đốt trải qua một đường dò xét nàng phát hiện thất giai phong man thú đường đi tới cùng triệu mục hoàn toàn ăn cướp không có gì bất ngờ xảy ra hắn tất nhiên tại bị truy sát với mỗi cái kia bạo tạc có thể là triệu mục vận dụng cái gì át chủ bài nàng nhưng biết nhà mình nam nhân trong túi đồ tốt không ít bất quá loại này bạo tạc trình độ coi như thất gia yêu thú không chết cũng phải trọng thương mà triệu mục thời khắc này trạng thái chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào thi triển bất luận cái gì át chủ bài đều cần đánh đổi khá nhiều thú chi là đối thực lực viễn siêu mình thất gia phong man thú sử dụng nàng nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới triệu mục nam man cốc yêu thú đông đ ả o vạn nhất đi trễ nàng sợ là phải tuân thủ của a chớ đừng nhắc tới còn có một cái không rõ sâu cạn cơ tân y hề bốn ta cứu ta triệu mục có chút hoảng hắn không nghĩ tới mình cẩn thận từng ly từng tí một nỗ lực lâu như vậy kết quả hay là bị khốn nạn sư bá hạ độc hơn nữa còn là vô thanh vô tước một điểm dấu hiệu cũng không có hắn coi như muốn tránh đi đều không làm được đến dược vật có hiệu quả rất nhanh ngắn n g ủi mấy cái hô hấp hắn đã cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên nguyên bản rõ ràng đối cơ tân y không có bất luận cái gì tưởng niệm nhưng giờ phút này lại vô ý thức nghiêng mắt nhìn hai mắt khuôn mặt dáng người nhất là eo n g ủ triệu mục nặng nghề nốt u ngụm nước miếng xung động của nội tâm càng phát ra tràn đầy cơ tân y thì trạng thái so với hắn còn kém không ít thậm chí thân trên đều bắt đầu phát ra hương vị ngọt ngào khí tức nhường triệu mục tham lam phun ra nuốt vào vân vân ta không phải còn có triệu mục đông nhiên hai mắt sáng lên đi nhanh hướng cơ tân y rỉa cái sau lập tức lộ ra vẻ cảnh giác ngươi muốn làm cái gì cho đây là băng ngọc bồ đề đúng ngựa chết chữa như ngựa sống tranh thủ thời gian thử một chút có thể hay không áp xuống tới những năm này băng ngọc bồ đề nốt vào cũng đem một quả cuối cùng nhét vào cơ tân y rỉa lòng bàn tay những năm này băng ngọc bồ đề trải qua nhiều lần tiêu hao rốt cục tại lúc này hao hết về phần băng ngọc bồ đề có hay không cái này công hiệu triệu mục không rõ ràng nhưng nghĩ đến phải có điểm dùng đi dù sao nó có thể khiến người ta tĩnh tâm ngưng thần không phải là áp chế nội tâm sao động tốt nhất c h i vật cơ tân y thì y vẫn lạnh lùng như cũ nhưng vẫn chưa chủ động rời xa triệu mục bởi vì nàng rõ ràng đối phương cũng là bị tinh kế lại kháng cự cùng nàng phát sinh quan hệ nếu không phải như thế cũng không đến nỗi xuất ra băng ngọc bồ đề đương nhiên trọng yếu hơn chính là dược vật hung mãnh nàng phát hiện phạm là đi một bước cũng có thể làm cho cái loại cảm giác này gấp đôi sinh sôi lạnh như băng cảm giác chạy khắp toàn thân toàn thân trên giới khô nóng gần như trong nháy mắt bị tách ra triệu mục đôi lông mày níu lại lộ ra nét mừng băng ngọc bồ đề thật là có dùng a i chính ngươi trở về đi ta đi trước trần hiên mặc dù không đứng đắn nhưng đối với người vẫn là rất tôn trọng nói đi vậy khẳng định đi dù sao chúng rực sau chờ một lúc phát sinh chẳng diện hắn không thể nhìn có quan hệ với điểm này triệu mục vẫn là có niềm tin rất lớn dù sao nếu là phát sinh quan hệ thời điểm hắn còn tại giám thị bí mật kêu Ú lan lão tổ cùng nhan ra lão tổ năm đó cũng không phải là đánh cho hắn một trận chuyện nhi nói không chính xác lúc này trần hiền phần đầu thảo đều đã cao ba trượng không ai giám thị hắn còn trang cái gì chính là chạy đi thời cơ rất tốt trở về v i ê m thành hắn thứ nhất thời gian liền đi tìm sư đ ư ơ n g để cho nàng đến chủ trì công đạo trần hiền tên khốn nạn này quá ác liệt cũng không biết đại phú bà bây giờ bị vây ở cái gì địa phương nhưng tại triệu mục chuẩn bị quay người rời đi thời điểm bên hai bỗng nhiên chuyển đến cơ tân ý đ ị thanh â m ngươi còn có băng ngọc bồ đề a cái gì triệu mục nghi hoặc quay người vẹn vẹn chỉ qua ba năm cái hô hấp hắn liền phát hiện trên thân vẹn này lạnh như băng khí tức đang nhanh chóng thối lui sao động lần nữa lạnh tới thậm chí nhường hắn có chút khống chế không nổi mình chỉ là nhìn xem cơ tân y liền muốn bổ nhào qua đang chết vậy mà vô dụng triệu mục sắc mặt khó coi quả nhiên kinh nghiệm phong phú khống nạn sư bá dược không dễ dàng như vậy giải quyết không hữu dụng nhưng chỉ có thể áp chế một cái trước mắt nhiều đến một chút có lẽ có thể chống đến chúng ta trở về đây là cơ tân y gì từ trước tới nay đối triệu mục nói nhiều nhất một câu người coi băng ngọc bồ để là nát đường cái đồ vật ta, mới vừa rồi là huy nhất hai viên triệu mục có chút bực bội rồi thanh em không khỏi hơi lớn trong lòng nhất thời nổi lên x á t nghiệm mở nó dù sao trần hiền đã đi rồi nếu không trực tiếp giết mà thôi thế nhưng là n à y hôn đản sư bá dược nếu là không phải quyết không chỉ cơ tân y thì hề muốn l ệ n h hắn cũng phải treo à tại dược hiệu bóp chết lúc trước hắn có thể hay không tìm được người đến giúp đỡ giải quyết vấn đề cũng còn hai chuyện đâu chớ đừng nhắc tới trừ đồng dạng thuốc đông y cơ tân y cái khác nữ tử n h ư h ạ n nhược hy có thể hay không giúp hắn cũng còn được đánh cái dấu chấm hỏi đâu mà lại cơ tân y thật có dễ dàng như vậy dễ đ a không nói cơ ra ám lưu thủ đoạn chính là trần hiển cửa này sợ là đều qua không đi hôn đản sư bá sẽ không nhìn lén là không có sai cũng không đại biểu hắn có thể bỏ mặc cơ tân y hay chết đi dù sao hắn mục đích là nhờ vào đó sự tình nhường cơ tân y tên yêu nghiệt này gia nhập hốn nguyên thái thanh cung dựa vào triệu mục quả thực muốn bị tức nổ tung mợ nó về sau nhất định phải tìm một cái trăm đầu heo mẹ nhường tên khốn nạn này sư bá hảo hảo hưởng thụ một chút đồ ăn là nguyên tội ẩn nhân mới là vương đạo sống sót trước rồi nói sau theo dược lực càng phát ra lợi hại nghe cơ tân y thì trên thân tán phát t h ơ m ngọt khí tức triệu mục hai con ngươi cơ hồ biến thành màu đỏ tươi cơ tân y ở lý trí cũng ở chậm rãi bị xâm nhập nàng không nghĩ ra vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế nhưng nàng không muốn chết ngươi cơ tân y gì chậm rãi ngước mắt đến tột cùng còn có biện pháp nào không tự cứu cho dù là tại câu n g u y ệ t cốc nàng chưa bao giờ giống giờ phút này bất lực thậm chí đã lớn như vậy nàng chưa bao giờ giống giờ phút này đem tất cả hy vọng ký thắc vào trên thân người khác không có theo dược hiệu phát tác triệu mục phiền nào trong lòng càng t ị n h quay đầu nhìn xem cơ tân y thần sắc nghiêm túc nói trên người ngươi có hay không cơ gia lão tổ có liệu thủ đoạn ta như xuất thủ đem ngươi đặt kề cận cái chết cơ gia người có thể hay không lập tức tìm tới không có cơ tân y gì thần sắc trầm thất nói lại cho dù có ta cũng thà rằng bị vũ đ ụ c của ngươi cũng không muốn xin giúp đỡ bọn hắn t r ư ơ n g năm trăm tám mươi b ố h ạ n h ư ợ c hy ta thành người ngoài đúng không t r ư ơ n g năm trăm tám mươi b ố h ạ n h ư ợ c hy ta thành người ngoài đúng không nghe nói như vậy triệu mục có chút nhớ chửi mẹ mấy cái ý tứ cái gì gọi thà rằng bị vũ n ụ c của ta cũng không muốn xin giúp đỡ cơ gia người mẹ nó ghét bỏ ta, ta còn chướng mắt ngươi thậm chí còn muốn làm thịt ngươi rồi đâu nếu không có nhiều mặt lo lắng ngươi lúc này đã bị huyền minh lôi nổ thành cho bụi cơ tân y rìa nhường triệu mục khoe miệng ngăn không được run dậy thậm chí không còn che giấu chừng mắt đối phương bất quá đối phương nửa câu nói sau nhường hắn bỗng nhiên ý thức đến nữ nhân đ i ê n cùng cơ ra quan hệ tựa hồ rất kém cỏi thậm chí có thể nói là kém đến cực điểm đều mẹ nó muốn chết vậy mà đều không muốn xin giúp đỡ đúng rồi triệu mục trợt nhớ tới cơ tân y rìa là từ câu nguyệt cốc đi ra yêu nghiệt mà câu nguyệt cốc là hát thủy hà cơ nhà thiên thanh nhất mạch dùng để xử quyết tộc nhân địa phương này nữ nhân điên đại khái là lòng có bất bình đi bì bì bì. ngươi nói như thế nào thì sao đây nhìn xem cơ tân y g ì tấm kia mặt cả h ư ơ n g triệu mục liền một trận không c a m l ò n g đang nghĩ nhiều đối hai câu nhưng chưa từng nghĩ trong cơ thể dược lực đống nhiên bộc phát lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức trải rộng toàn thân nhưng làm hắn kỳ quái chính là thuốc này mặc dù lợi hại nhưng bằng vào ý chí của mình vậy mà có thể miễn cưỡng kháng trụ chẳng lẽ nói còn có hy vọng tựa hồ là nhìn thấu triệu mục ý nghĩ cơ tân y khó hơn nhiều miệng một câu đừng có nam động thuốc này ác độc vô cùng quả thật có thể dựa vào kiên định ý chí lực thủ trụ bà tâm nhưng lại căn bản vô pháp mạnh mẽ chống đỡ lại ta đã có thể cảm giác được nó bắt đầu thiêu đốt ta sinh cơ triệu mục một trận trận mắt h ố t m ồ n theo sát một cái dựa vào chưa thoát ra cái này còn không bằng những cái kia trực tiếp làm m ở lý trí làm cho người ta bị dược lực ảnh hưởng mà bị động phát sinh quan hệ giữa đâu khốn nạn sư ba thuốc này đầu góc là thanh tỉnh bản tâm là có thể kiên thủ nhưng trôi đi sinh cơ lại mình sắc nói cho ngươi không phát sinh quan hệ liền chờ chết đi chờ lâu một giây tổn thất lại càng lớn Thuốc này. Quả thực thật quả này, là tại biết rõ đi lại hội tăng cường dược lực phát tác dưới tình huống từng bước một tới gần triệu mục đông thùng thùng đông đông đông nhìn xem từng bước một tới gần lại toàn thân tản ra t h ơ n g ngọt hơi thở cơ tân ý ỉ triệu mục trái tim bất tranh khí ra tốc nảy lên ngươi muốn làm cái gì cỡ nào quen thuộc lời nói chỉ nói là nhân không đồng dạng ta không muốn chết nếu như ngươi cũng không muốn chết chúng ta phải hợp tác ta nghĩ ngươi không đốc hẳn là minh m ạ c h lúc này cho dù g i ế t ta trên người ngươi dược lực cũng không thể nào biến mất không có thực lực phản kháng cũng chỉ có thể nhận thua triệu mục mặt mũi tràn đầy đắng chát ba lần ba lần đều mẹ nó là bởi vì bị hạ dược ngay h à ai xuyên Việt xuyên i ả thảm như vậy bàn t không hiện có việc gì hiếu kỳ làm gì vậy, hiện tại ra chuyện đi. Ngay tại triệu ạ i t mục trầm mặc cơ tân y gì cho là hắn ngầm thừa nhận cũng tới gần bổ nhào hắn thời điểm một đạo băng lãnh khí tức đ ố n g nhiên xuất hiện cơ tân y ghi hẻ nháy mắt hóa thành một cái băng điêu dê ủ ảng dê ủ ảng dê ủ ảng, ảng lăn đến nơi xa cuối cùng đâm vào gốc cây bên trên mới khó khăn lắm dừng lại đây là băng hoàng tri lực đại trà xanh đến triệu mục mặt lộ vẽ trấn kinh tri sắc không thể tin được hạng ư ợ c hy v ọ n mà có thể ở trần hiền dưới mỹ mắt tiến vào đến hơn nữa còn đến như thế kịp thời ha ha được cứu rồi được cứu rồi tại sao ngươi dạng làm sao như thế bỏng một trận làn gió thơm phất qua hạ nhược hy Hi xuất hiện ở triệu mục bên cạnh thân cũng đem hắn vừa mới kém chút bị cơ tân y hy đụng ngã thân thể nâng lên vừa đến tay đã bị dọa một nhảy nhớ tới vừa mới hai người tư thế nàng đông nhiên kịp phản ứng bị hạ dược cơ gia kia nữ nhân làm hạ nhược hy hơi bồi dối nay triển khai có chút vượt qua nàng nhận biết cơ gia cái kia cơ tân y không phải lãnh lụng làm sao cho triệu mục hạ dược còn lớn vân vân chẳng lẽ nói nàng phát hiện triệu mục chỗ đặc biệt cầu nữ nhân dám cùng với nàng đoạt nam nhân muốn chết không phải là nàng nàng cũng là người bị hại triệu mục giải thích nhường h ạ n h ư ợ c hy cảm xúc bình định rồi chút theo sát cơ lấy eo của hắn liền chuẩn bị giúp hắn giải quyết phiền toái bị hạ dược mà thôi nàng có kinh nghiệm dù sao lúc trước nàng chính là như vậy cầm xuống hảo ca ca chớ đi xa tùy tiện tìm một chỗ nhanh lên thuốc này hết sức đặc thù mỗi, mỗi khắc đều ở đây thôn vệ ta sinh mệnh, lực. Thôn phệ sinh mệnh lực lại có quái dị như vậy dược hạng nhược hy không dám thất lễ từ càn không trong nhẫn tay lấy ra tấm thảm tiện tay ném về phía tảng bằng đ c h i t để che phủ cơ tân y thì ánh mắt đừng nói vốn là thụ thương không nhẹ liền xem như thời kỳ toàn thịnh cơ tân y thì cũng không phá nổi hạng h ư ợ c hy băng hoàng chi lực dù sao tứ cực cảnh cùng tứ cực cảnh là hoàn toàn không giống làm tốt đây hết tại sao hai người liền lấy trời làm chăn lấy đất làm giường điên cuồng kéo dài thời gian không hề dài hạng h ư ợ c hy sắc mặt so triệu mục còn khó nhìn hơn bởi vì nàng vô luận sử suất cái gì pháp tử đều vô pháp làm dịu triệu mục thể nội sinh mệnh lực trôi đi dấu hiệu chớ đừng nhắc tới thân hóa giải dược giúp hắn triệt để giải quyết vấn đề quả là thế triệu mục sắc mặt hết sức khó coi thật bị hắn cho đại đoán vẫn thật là nhất định phải là cơ tân y gì hề mới được k h ố n nạn sư ba dám vô ảnh vô tung biến mất đó là thật có lực lượng chỗ đến tột cùng ai làm một cái k h ố n nạn chân m ắ c khoảnh khắc sau hạ n được hy vây tay tảng băng đ ó n g ngay tiếp theo tấm thảm cùng một chỗ bị nàng thu tới không có bất luận cái gì nói nhảm trực tiếp vỡ vụn băng thể nhường cơ tân y đi thoát khốn người tới mặc dù nàng rất không nguyện ý nhưng triệu mục a n nguy xếp ở vị trí thứ nhất cái khác đều có thể lùi ra sau về phần cái này cơ gia nữ nhân sử dụng hết về sau sẽ giết người muốn giết ta cơ tân y gì hề liếc mắt nhìn về phía cái này b ỗ n nhiên xuất hiện tuyệt mỹ nữ tử nếu như người phát t i ê n đạo lợ vĩnh viên anh nữ nô sau đó ta có thể tha người một mạng kia thì cùng chết đi hạng nhược hy đột nhiên cảm giác được này nữ nhân đáng ghét hơn đều do nàng quan tâm sẽ bị loạn bị đối phương cầm chắc lấy t ử h u y ệ t liệu định nàng không thể nào trơ mắt nhìn triệu mục tử vong dưới gầm trời này bất luận cái gì người đều không thể nào trở thành chủ nhân của ta cơ tân y rõ ràng không muốn chết nàng chủ động phá vỡ sự im lặng ánh mắt đạm mạc nhìn c h ầ m g c h ẳ n triệu mục về phần một bên hạng nhược hy căn bản không để vào mắt thậm chí vừa rồi bị đối lãi nàng cũng không để ở trong lòng so với sống sót đây hết thầy đều tính không được cái gì tiếp tục triệu mục ánh mắt ra hiệu một chút chuyện hôm nay người ta vẹn vẹn chỉ là hợp tác sau đó liền không có chút nào liên quan coi như hết thể chưa hề phát sinh như thế nào cơ tân y v ì biểu lộ đạm mạc không có ngượng ngùng chuyện lớn như vậy đối nàng mà nói tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy chỉ cần có thể còn sống sót trả giá tấm thân xử nữ cũng có thể tiếp nhận h ạ n h ư ợ c hy bỗng nhiên coi trọng cơ tân y v ì một cái này nữ nhân không đơn giản tốt triệu mục hít sâu một hơi lần này hắn thật nhận thua đồ ăn là nguyên tội cần lập t i ê n đạo lợi thế a không cần thiết triệu mục liếc mắt nhìn về phía hạ ngược hy cơ tân y thì h cũng cùng một thời gian liếc mắt nhìn lại t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm nữ nhân điên trở mặt t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm nữ nhân điên trở mặt Xì xì c ì bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g bị lôi hồ không bị khống chế tư tán đánh cho phụ cận c ả n h lá bay múa hạ n h ư ợ c hy đứng ở cự thạch phía trên nhìn cách đó không xa dị tượng sáng dỡ con n g ư ờ i lấp l ó e không yên triệu mục đ o á n không lầm đại nữ chính lòng ham chiếm hữu cực mạnh nhưng so với người trước căn uy nàng có thể tạm thời không nhìn hết thảy làm ra bất luận cái gì thỏa hiệp cái gì người nói viêm hơn dao đừng làm rộn kia là tiểu nữ nô hạ được hy căn bản không đem để vào mắt coi như triệu mục thật muốn tiểu nữ nô thân thể lại như thế nào nô tỷ mãi mãi cũng là nô tỷ không thể nào uy hiếp được nàng thân là chủ nhân địa vị nhưng này cái cơ tân y d ỉ không giống nàng thân bí lại cường đại thậm chí cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm nói là hợp tác nhưng ai có thể c a m đoan sau đó nữ nhân này sẽ không trở mặt đối mặt cơ tân y d ỉ h ạ n h ư ợ c hy không hề có niềm tin tuyệt đối k h ô n g chế nàng muốn giúp triệu mục sớm giải quyết này t h a i hoàng ẩm dù sao lần thứ nhất đối bất luận cái gì nữ tử đều ý nghĩa p i phạm bị địch nhân làm bẩn cơ tân y có thể chịu vơi bởi vì như thế vừa mới h ạ n nhược hy mới có thể lộ ra sát ý nhà nàng nam nhân là cái gì tính tình nàng quá rõ nếu là không có phát sinh cái gì quan hệ thân mật tuyệt đối so với nàng còn sát phạt quả đoán chỉ khi nào xảy ra dù là có lại chỉ có một lần hắn chỉ sợ cũng phải không xuống tay được bất quá việc này ngược lại là cũng có chút kỳ quặc trải qua tối sơ bực bội sau h ạ n nhược hy lý trí trở về tinh tế suy nghĩ chuyện này phát hiện quá kỳ quái phía sau giống như là có một đôi tay tại thôi động hết thảy nơi này là hỏa thần điện địa bản đoan một cảnh kia nữ nhân đối nàng nhà nam nhân thèm ăn rất nhất định sẽ gia tăng chú ý trừ cái đó ra hôn nguyên thái thanh cung lần này tới người trong còn có một vị độ kếp i cảnh đại năng là triệu mục sư bá hắn có thể không liên quan chủ a còn có cơ gia thanh hà nhất mạch lần này tới chính là cái kia lao tổ bởi vì cơ thanh nguyệt nguyên nhân khẳng định cũng sẽ chú ý nhiều hơn triệu mục thậm chí võ đế thành nhân bởi vì võ giao quan hệ nói không chừng cũng sẽ nhiều hơn t r i ệ u cố chớ đừng nhắc tới cơ tân y y h ệ nữ nhân này bị cơ gia vị kia cơ đường lao tổ như vậy coi trọng nhiều như vậy đại năng tại d ư ớ i tình huống hai người còn bị hạ d ư ợ phía sau nếu là không có âm mưu nàng là không tin chẳng lẽ nói có người phát hiện triệu mục chô là cơ gia đang tính kế a muốn dùng loại phương thức này nhường cơ tân y từ trên người hắn thu hoạch chỗ tốt cơ tân y thì nữ nhân này vừa mới chẳng lẽ đang diễn trò kỳ thật nàng là lấy thân vào cuộc hạng nhược hy lẩm bẩm một mình càng cảm thấy được không thích hợp nàng sinh nào h triệu mục thích đương nhiên là đại tiền đề nhưng trong đó có một bộ phận nguyên nhân xác thực là muốn có được người sau nguyên liên dương đương nhiên nàng tặng cho triệu mục đồ vật cũng tuyệt đối không kém mặc dù không rõ cho nên nhưng nàng chính là cảm giác triệu mục không giống một dạng sau đó thật ngủ sự thật chứng minh nàng dự cảm là chính xác cho dù không có đạt được triệu mục nguyên l i ư ơ n g nàng từ đó lấy được chỗ tốt cũng mười phần bất phản nếu thật là dạng này hạ n h ư ợ c h i con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng tiêu triệu mục sau này sợ rằng phải gặp đỉnh lô nuôi dưỡng hai cái này từ thứ nhất thời gian từ trong óc nàng tung ra không được quyết không thể để xảy ra chuyện như vậy nhất định phải ngăn chặn đại nữ chính ngưng mắt nói nhỏ có chút ngẩng đầu nhìn về phía không ngừng có động tĩnh chuyển tới vị trí bất quá trước tiên cần phải đem việc này làm rõ t r a ra sau lưng chân tường bốn chiến trường khu vực lôi hồ tràn ngập không ngừng chuyển ra làm người ta hạ t ư ở n g động tĩnh trần hiên dược quái dị lại không hợp thói thường tại triệu mục cùng cơ tân y dây dưa cùng nhau thời điểm dược lực giống như tinh thần bạo tạc một dạng nháy mắt phát huy đến cực h ạ n bất luận phản cảm như triệu mục vẫn là lạnh lùng như cơ tân ý, ý đề, đều bị dược lực triệt để ảnh hưởng nhưng ý thức vẫn còn tồn tại hai người phối hợp cơ hồ hoàn mỹ đến cùng cực tất cả đều hưởng thụ trong đó đây đối với triệu mục cùng cơ tân ý, ý, ý đề, đều là cực kỳ không hợp thói thường sự tình triệu mục vốn cho rằng đây chính là một lần đơn thuần hợp tác liền cung ứng phó sự tình một dạng không có bất luận cái gì hưởng thụ có thể nói nhưng kết quả dĩ nhiên là hắn chưa bao giờ có thể nghiệm thậm chí ngay cả thể nội lôi thuộc tính linh lực đều không bị khống chế tư tán không ngừng rơi vào cơ tân ý ý ý, ý trên thân. cơ tân y thì thời khắc này trạng thái cùng triệu mục cùng loại bất quá cùng người sau lôi hồ khác biệt trên người nàng có nhàn nhạt ngân bạch sát xương mù hiện hiện lại đang từ từ trở nên nâng ố c dược lực triệt để chi phối thân thể thậm chí ngay cả linh hồn đều c h ầ m luân trong đó nhưng vô luận triệu mục vẫn là cơ tân y y hề ý thức đều rất rõ ràng nếu không bọn hắn cũng vô pháp cảm giác đây là một lần chưa hề thể nghiệm qua vui vẻ theo thời gian trôi qua cơ tân y hề đ ỗ n g nhiên cảm nhận được cái gì mở ra hai con người thẳng tắp nhìn chằm chằm triệu mục nhưng lại chỉ ở trong mắt đối phương nhìn thấy đầy đủ mờ mịt làm sao vậy triệu mục nghi hoặc hỏi thăm không có cái gì. trước tiên đem vấn đề trước mắt giải quyết lại nói t cơ tân y hay muốn cố gắng giữ vững bình tĩnh cùng lạnh lùng nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì dược lực ảnh hưởng thất bại triệu mục không rõ ràng cho lắm nhưng giờ phút này hắn cũng đồng dạng bị dược lực ảnh hưởng triệt để si mê yêu tinh tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt có lẽ là bởi vì quá mức chuyên chú triệu mục không hẳn phát hiện cơ tân y trên thân hiện lên ngân bạch sắc x ư ơ n g mù ngay tại chậm dại biến hóa từ ngân bạch sắc chậm dại chuyển biến thành thuần bạch sắc thậm chí còn ẩn ẩn hiện ra một tia làm người tâm thần thanh thản tiên linh chi khí rất là thần kỳ thời gian trôi qua nhưng hai một mực chờ cách đó không xa hạng nhược h y khỏe miệng co giật khỏe mắt cùng loạn bất quá tiếp theo một cái trước mắt nàng đ ố n g nhiên nước mắt cuối cùng kết thúc phát giác được động tĩnh sau khi biến mất đại nữ chính lúc này từ trên đá lớn biến mất nháy mắt xuất hiện ở chiến trường biên giới khi thấy một mảnh hỗn độn chiến trường lúc nàng buồn bực trong lòng càng tăng lên triệu mục tứ ngưỡng b ắ t xoa nằm cơ tân y thì còn vô lực nằm sấp ở trên người hắn h ạ n h ư ợ c hy không có thúc giục liền ăn tính như vậy đứng tại bên cạnh hồi lâu sau cơ tân y mới đưa tay chống đỡ triệu mục lồng ngực chậm dậy che thân thể từ cản k h ô n trong nhẫn lấy ra y phục ăn mặc trình tề n m bởi vì cơ tân y vi hề mặc dù thương thế khôi phục thậm chí sinh cơ rõ ràng hoàn toàn bộ tốt nhưng linh lực phù phiếm chiến lược rõ ràng không được nàng không cảm thấy đối phương dám đối với triệu mục độc thụ bởi vì cơ tân y vi hề nữ nhân này rất tiết mạng triệu mục không có dịch chuyển khỏi lưỡi kiếm mà là nước mắt dò hỏi nơi đây là cái gì ý tứ hắn không cảm thấy cơ tân y gì bởi vì chính mình xấu thân thể của nàng mà nghĩ giết người diệt khẩu bởi vì hứa hẹn người nói là làm nói là hợp tác liền nhất định sẽ không lật lọng đây cũng là triệu mục không có nhường cái sau lập t i ê n đạo lời thề duyên cơ ta là cái gì ý tứ ngươi thật không rõ ràng à. cơ tân y gì cặp kia lạnh lùng con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m triệu mục nhìn xem ngươi thân trên đều xảy ra cái gì biến hóa đi ba chương năm trăm tám mươi sáu triệu mục ta lợi hại như vậy sao chương năm trăm tám mươi sáu triệu mục ta lợi hại như vậy sao triệu mục bị cơ tân y diệt để làm mẫu thân thể thân thể của ta làm sao vậy h á n vô ý thức nội thị bản thân thật đúng là phát hiện dị thường toàn thân trên dưới lại có một cỗ nhàn nhạt thuần bạch s á t sương mù tràn ngập bao phủ kinh mạch loại kia sương mù cho người ta một loại vô cùng tinh khiết cảm giác thuần bạch s á t sương mù đang chậm rãi tụ lại phương hướng chính là hướng phía thức h ả i không gian mười mấy hô hấp sau những cái kia sương mù cuối cùng ngưng tụ thành một sợi tinh khiết thuần bạch khí hơi thở chậm rãi ung dung xâm nhập thức h ả i nó đầu tiên là ở trong thức h ả i hương tầng ngoài dừng lại k h o n khắc theo sắc giống như là không hài l ò một dạng mười bậc mà lên một đường vượt qua quỷ liêu tâm cũng chưa đình tr nhưng kết quả cái tia đạo thuần bạch khí hơi thở còn chưa độc thủ phía trên lôi ra vậy mà trước một bước hạ xuống lôi hồ đánh cho ma huyết liên tục lùi bước tia sợi thuần bạch khí hơi thở y ưu nhã tiếp tục hướng bên trên cuối cùng đi đến cùng lôi ra ngang bằng vị trí không đ ố i lôi ra lại đem thức h ả i vị trí tốt nhất nhường lại này triệu mục c h ấ n kinh rồi n à y sợi khí tức rốt cuộc cái gì đồ vật thậm chí ngay cả lôi ra đều phụng làm khách quý chủ động n h ư ờ n g ra bảo vị trên cổ băng lanh khí tức sắc bén nhường hắn hoàn hồn chậm rãi nước mắt cùng cơ tân ý để đối mặt tia rốt cuộc cái gì đồ vật ngươi thật cái gì cũng không biết không biết triệu mục lắc đầu h vất quá hắn hoài nghi đây khả năng là hôn đản sư bá làm chuyện tốt thấy thế cơ tân y l i ệ n lạnh lùng thu hồi ngân bạch sắt t r ư ở n g kiếm hạng h ư ợ c hy các ngươi hai đây là cái gì tình huống ai nói ai mà tin đúng không tín nhiệm lẫn nhau độ đều cao đến loại trình độ này a b ấ t quá hình ảnh trước mắt để cho nàng xác định chuyện này phía sau quả thật có một đôi đại thủ trong bóng tối điều khiển triệu mục tỷ lệ lớn được chỗ tốt cái này cùng nàng phía trước suy đoán có chút xuất nhập sự t ì n h tự hồ trở nên phức tạp hơn nhưng cho dù lại phức tạp nàng cũng nhất định phải, phải hiểu rõ bởi vì cái này liên quan đến triệu mục tương lai tự do hảo ca ca ngươi hẳn phải biết hạ dược người là ai đi lời ấy mới ra cơ tân y lạnh lùng ánh mắt trước mắt là tới triệu mục có chút kỳ quái đại trà xanh tại sao lại xen vào nhưng vẫn là phối hợp gật đầu xác thực biết lại ta cũng biết chuyến này đến nam man q u ố c mục đích là cái gì cơ tân y ánh mắt đ ố n g nhiên trở nên bất thiện đây là hai chuyện vừa mới trả lời ta vẫn chưa lừa ngươi ta là thật không rõ ràng cùng ngươi phát sinh quan hệ sau thức h ả i trong không gian sẽ thêm ra kia sợi không giải thích được khí tức về phần mục tiêu của chuyến này xác thực là ngươi còn nhớ rõ ngày đó tại thiên thánh mai trước giút ta hướng ngươi cầu hôn trần hiền a hắn mặc dù là sư b á ta nhưng ta cũng là lần đầu tiên gặp hắn đối hiểu biết của hắn cơ hồ bằng không sau đó trùng phùng sư thị mới biết được hắn là như thế nào một người ngày đó mặc dù bị ngươi cơ gia cự tuyệt nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ thiết kế muốn lấy loại phương thức này để ngươi thoát ly cơ gia bằng vào ta đạo lữ thân phận gia nhập hôn nguyên thái thanh cung ngươi khẳng định cảm thấy một cái độ kiếp cảnh đại năng không thể nào sẽ làm ra như thế hoang đường sự tình cảm thấy ta sáng lên điểm ngươi đúng không xác thực thoạt nghe là rất không hợp thói thường nhưng loại chuyện này trần hiền cũng không phải là lần thứ nhất làm thậm chí tại nhiều năm trước hắn bởi vì mấy lần làm loại chuyện này mà có tiếng xấu bị hôn nguyên thái thanh cung chấn áp không được ra ngoài một mình ta chi ngôn ngươi lại khái rất khó tin tưởng sau khi trở về có thể tự mình đi điều tra một chút cái này cũng không tính cái gì bí ẩn từ tiến vào nam man cốc bắt đầu ta vẫn tại nghĩ biện pháp tận khả năng kéo dài thời gian còn có bỏ đi sư bá hạ dược ý nghĩ tận khả năng phối hợp hắn giả trang ra một bộ anh hùng cứu mỹ nhân m u ố n thực tình đả động tư thái của ngươi ta có thể không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn là hạ độc nhìn xem triệu mục nghiêm túc giải thích một mặt bất đắc gì dáng vẻ cơ tân y t ì ả trầm mặc giờ phút này nàng có thể xác nhận đối phương cũng không biết tình hạ người bị hại Kỳ thật, so sánh với đối phương nàng lấy được chỗ tốt phải lớn hơn bởi vì nàng phát hiện cùng nam nhân trước mắt này ngủ một cảm giác sau cho tới nay bối rối nàng vấn đề vậy mà không giải thích được giải quyết rồi t r u n g hàm a không nàng không tin trên đời này có vừa khéo như thế sự t ì n h này phía sau tỷ lệ lớn có một đôi tay tại thôi động cơ gia vô cùng có khả năng tham dự trong đó chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao phát ra tín hiệu cầu cứu sau không ai quan tâm độ k i ế p c ả n h đại năng c ắ t đứt khả năng này căn bản vốn không tồn tại bởi vì kia là cơ g a độc hữu chính là cầu cứu phương thức thậm chí trừ cơ ra bên ngoài h ô n nguyên thái thanh cung cũng tham dự trong đó cơ tân y thì không quá minh bạch cơ ra làm như vậy ý nghĩa rõ ràng tại thiên thánh nhai trước cho nên k i a sợi khí tức rốt cuộc vật gì triệu mục thanh âm cắt đứt cơ tân y hay châm tư nàng hoàn toàn như trước đây địa l ệ n h lùng tiên lung chi khí chuyện hôm nay dừng ở đây hy vọng ngươi như vậy quên vớt xuống một câu nói như vậy sau cơ tân y thì không có chút nào lưu luyến quay người rời đi tiên lung chi khí triệu mục lẩm bẩm một mình trong đầu cũng không có tương quan nhận biết nhưng có thể khẳng định nơi này vị tiên lung chi khí tuyệt đối là đồ tốt dù sao ngay cả bá đạo lôi ra đều chủ động thoái vị dĩ nhiên là tiên lung chi khí đây chẳng phải là mang ý nghĩa trong cơ thể nàng tồn tại tiên linh lung nữ nhân này còn tốt ý tứ chất v ớ i người so sánh dưới nàng lấy được chỗ tốt xa so với người muốn đại thật sự là lợi cho nàng h ạ được hy không cam lòng thanh em tại vang lên bên h a i triệu mục nghe vậy liếc mắt nhìn lại ngươi biết tiên lung chi khí ừng t ừ n g tại một chỗ trong di tích thấy qua có quan hệ tiên linh lung ghi chép này tiên lung chi khí chính là tiên linh lung một loại kéo dài lại rất khó thu hẹp o được nó có một t i ê u tiên linh lung chỗ kỳ diệu lại nó nhất định có trưởng thành tính nếu là hoàn mỹ trưởng thành cơ hồ cùng tiên linh lung có được đồng dạng thần diệu tiên linh lung một loại thể chất đặc thù a triệu mục còn là lần đầu tiên nghe nói cái đồ chơi này đầy mắt tò mò là cũng không phải tiên linh lung cùng thể chất đặc thù không hề có xung đột có được thể chất đặc thù đồng thời cũng không ảnh hưởng người mang tiên linh lung lại kỳ thần dị trình độ mảy may không thể so thể chất đặc thù kém thậm chí càng càng mạnh triệu mục lộ ra một chút vẻ kinh ngạc này tiên linh lung sẽ cùng tại thứ hai thể chất đặc thù a tiên linh lung tuy tốt nhưng là phi thường đặc thù chẳng những xuất hiện sát xuất so thể chất đặc thù còn muốn nhỏ lại mười cái có chín đều là trạng thái ngủ say tuyệt đại bộ phận cuối cùng cả đời đều vô pháp đem tỉnh lại mà ngươi hạ được hy vừa nói một bên nhìn về phía triệu mục ngươi ý tứ là, ta tỉnh lại cơ tân ý trong cơ thể tiên linh lung triệu mục có chút chân kinh thầm nghĩ ta lợi hại như vậy sao không trải qua biết tin tức này sau hắn bỗng nhiên ý thức đến cái gì hôm nay việc này chỉ sợ không phải khốn nạn sư bá một người kế tác này phía sau còn có nhân s â m khắc cùng nó trong cơ r a tất nhiên ở bên trong đúng vậy ngươi tỉnh lại cơ tân ý trong cơ thể tiên linh lung hạ n được hy tựa ở triệu mục trên thân vẻ mặt nghiêm túc nói mặc dù cụ thể là cái gì ta không rõ ràng nhưng thân thể của ngươi hết sức đặc thủ ta lo lắng chương năm trăm tám mươi bảy vừa vào cửa liền nhìn thấy có người ở đánh khốn nạn sư bá chương năm trăm tám mươi bảy vừa vào cửa liền nhìn thấy có người ở đánh khốn nạn sư bá ta thành lò triệu mục choáng váng đồng thời cũng ý thức đến sự nghiêm trọng của chuyện này như chuyện này đúng như hạng nhược hy phân tích như vậy hắn tương lai tự do sợ rằng sẽ nhận cực đại hạn chế thậm chí có khả năng bị người giam lại xem như một món công cụ từ đại trà xanh trong miêu tả không khó đoán ra thân thể của hắn thật sự có loại chưa rõ tính đặc thù vừa mới cơ tân ý thì hải liền đã dùng chứng minh mình một lần khi thật cẩn thận hồi tưởng tiểu phượng hoàng ban đầu cũng đề qua huyết mạch thuế biến mười phần khó khăn xác suất thành công cực thấp cực thấp nhưng lần đó hoàng n g thường thuế biến hết sức thuận、lợi. lúc trước t ư ở n g r ằ n g vật khí hiện tại xem ra là hắn cái này công cụ nhân dùng tốt ta bất quá hắn cái này công cụ nhân ngược lại là cũng phải không ít chỗ tốt lại cơ hội nhiều lần cũng không thiếu cùng hoàng nghe thường thân thể của hắn đã trải qua phượng tổ huyết trì cải tạo luyện hóa hỏa linh đồng thời còn n ắ m trong tay phượng hoàng chân viêm này một cực trí trí hỏa nhường hắn tại hỏa thuộc tính trên con đường này đi mười phần thông thuận cùng cơ tân y y, hắn chiếm được ngay cả lôi ra đều rất cung kính tiên lung chi khí tiên linh lung thần dị cùng ảo diệu có lẽ muốn so một dạng thể chất đặc thù cằn mạnh cùng h ạ n nhược hy mặc dù đến nay cũng không rõ ràng đến tột cùng chiếm được cái gì c h ỗ t ố t nhưng có thể khẳng định là nhất định phải đến cái gì lại không có chút nào so hai cái trước kém bởi vì mỗi lần đề cập đại nữ chính mặc dù thần thần bí bí nhưng lại có chút kiêu ngạo rất hiển nhiên từ đại trà xanh trên thân có được đồ vật không giống một dạng dù sao nàng thế nhưng là trong sách đại nữ chính a ta vốn cho là thân thể ngươi là t h ủ chỉ có một mình ta có thể phát giác nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là như thế h ạ n nhược hy biểu lộ ngưng trọng, dùng cực độ giọng nghiêm túc nói cho nên nguyên ủy của chuyện này chúng ta nhất định phải làm rõ ràng cơ g làm làm、so、mặc dù trước mắt mà nói hắn không những không có bởi vậy tổn thất cái gì thậm chí còn chiếm được phi phạm chỗ tốt nhưng loại này lúc nào cũng có thể sẽ bị khống chế cảm giác nhường triệu mục mười phần không có cảm giác an toàn cùng lúc đó hắn còn m u ố n biết hôn nguyên thái thanh cung phối hợp cơ r a ý nghĩa ở đâu hắn cũng không tin tưởng vẹn vẹn chỉ là vì cho hắn y ê u cầu chỗ tốt ở trong đó tất nhiên dính đến một chút hắn không biết giao dịch nên từ trên người người đó bắt đầu thăm dò đâu ta sẽ trong bóng tối giúp ngươi điều tra về phần chính ngươi sau khi trở về tuyệt đối không được biểu hiện ra dị thường tốt nhất là trực tiếp lấy tức giận tư thái đi hướng ngươi cái kia khốn nạn sư bá yêu cầu một lời giải thích một chút xíu thăm dò hạ ngược hy đôi mắt buông xuống sâu đậm thở dài nói vốn cho là hôn nguyên thái thanh cung có thể trở thành ngươi kiên cường hậu thuẫn nhưng hôm nay xem ra tình cảnh của ngươi cũng không so với ta tại h u y ề n thiên đạo tông tốt bao nhiêu ừng ta sẽ cẩn thận triệu mục vớt vớt h ạ n h ư ợ c h i gương mặt không có từng thời điểm n g h ĩ cái này tại bên cạnh mình b ả y mưu tính kế sẽ là đại nữ chính đại phú bà ngươi đang ở trong chuyện này lại là đóng vai cái gì nhân vật đâu nói thật triệu mục thật không nghĩ hoài nghi nhan khuyết nguyệt nhưng việc này thật là quỷ dị nàng giống như là một người dẫn đạo mật dạng còn có cơ thanh nguyệt nàng biết chuyện này à. một thời gian triệu mục có chút nhức đầu thật sâu cảm khái một câu đồ ăn là nguyên tội a nếu là thực lực đầy đủ ai dám tùy tiện đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn đầu trực tiếp cho ngươi đánh tan nát năm như h ạ n h ư ợ c hy đề nghị một dạng triệu mục một lần viêm thành liền đi tìm k h ố n nạn sư bá trần h i ề n bất quá vừa mới bước vào hôn nguyên thái thanh cung trụ sở hậu sơn khu vực hắn liền phát giác được một cô thao thiên uy thế quân tới ông vẹn vẹn chỉ là uy áp đảo qua khiến cho triệu mục đầu vụ vủ thức hải chấn động dựa vào cái gì tình huống ba người khác bối rối viêm thành bên trong có quy định rõ ràng tứ cực c ả n h phía trên người không được tùy ý xuất thủ một khi làm trái hỏa thần điện đội chấp pháp trong chớp mắt sẽ đến chế tài nhưng nơi này không chỉ là viêm thành càng là hôn nguyên thái thanh cung nơi ở vẫn còn có người dám động thủ lại hắn có thể khẳng định động thủ song phương tuyệt không chỉ là tứ c ự c cảnh âm dương cảnh sinh tử cảnh thậm chí luân hồi cảnh đều không phải không thể nào hoa trận một trận ánh sáng n u hòa từ phía chân trời rơi xuống hóa thành một cái hơn trượng c h i ề u rộng lồng ánh sáng đem bảo hộ ở bên trong loại kia thức hải phiên giang đạo hải cảm giác lập tức tiêu tán vô hình ngước mắt nhìn lại hai đạo thân ảnh phiên nhưng mà đến sư nương triệu mục lăng một chút hắn không nghĩ tới người tới dĩ nhiên là trần lâm về phần một người khác tự nhiên là hắn nhà đại phú bà nhan k u y ê n nguyện trước trần lâm một bước đi tới triệu mục trước mặt trên mặt lộ da nồng đậm vẻ ấy nấy. nàng lần thứ nhất chủ động bổ nhào vào triệu mục trong l ự c cái c ầ m chống đỡ ở người phía sau trên bờ vai thật xin lỗi là ta vô năng không có cách nào ngăn cản đây hết thảy cho nên nhan sư tỷ ngươi từ đầu đến cuối đều biết đúng không không khuyên nguyệt nàng cái gì cũng không biết mà lại nửa đường cũng là ta cản lại nàng ngươi không thể trách nàng nàng cũng chưa hề nghĩ tới làm ngươi không nguyện ý sự tình thú chi nàng lại như thế nào có thể đồng ý loại này chuyện hoang đường trần lâm c h ậ m rãi tới gần g i ú p đổ nhi giải thích một câu chân tướng của sự thật nàng cũng không chuẩn bị che giấu bởi vì nàng rất rõ ràng lấy triệu mục thông minh sau đó tất nhiên sẽ tìm tới dấu vết để lại manh mối tiếp đó suy đoán ra một thứ l ạ i khái có chút hiểu lầm không nên tồn tại sư đ ư ơ n g vì cái gì triệu mục không hiểu nhìn xem trần lâm cái sau đối với hắn có thật lòng không tốt hắn là có thể cảm giác được nhưng nàng đối với chuyện này thái độ lại rõ ràng khác thường kẻ yếu không có tư cách ngồi lên bàn đàm phán hôn nguyên thái thanh cung cũng không ngơi nghĩ đơn giản như vậy về sau muốn tránh loại chuyện này lại phát sinh phải cố gắng mạnh lên chỉ có làm thực lực của ngươi đầy đủ lật tung bàn đàm phán lúc mới có tư cách phát ra thanh âm của mình trần lâm biểu lộ nghiêm túc dùng nhất giọng bình thản nói nhất hiện thực tán gốc triệu mục cười mình một câu đúng vậy a đồ ăn là nguyên tội bởi vì thực lực yếu hôn nguyên thái thanh cung cao tầng tại s a u khi chuyện thành công thậm chí cũng chưa nghĩ tới che giấu việc này rất hiển nhiên đáng kia cái gọi là cao tầng căn bản liền không đem hẳn cái này thiên c ư ơ n g cảnh tiểu lâu la để vào mắt thiên tài lại như thế nào thực lực mới là vương đạo bất quá đáng được ăn mừng chính là đại phú bà là tốt sư nương cũng giống vậy các nàng chỉ là không có năng lực phản kháng mà thôi vừa anh vừa đúng lúc này nổ vang truyền đến hậu sơn một cái đỉnh núi trực tiếp bị đánh nát động tính khổng lồ hấp dẫn triệu mục ánh mắt chỉ thấy hai đạo thân ảnh xuất hiện trong đó một đạo chính là k h ố n nạn sư bá hắn rụi mắt có chút khó tin nhìn một màn trước mắt này thân là độ kiếp cảnh đại năng k h ố n nạn sư bá vậy mà tại bị đánh vừa mới đỉnh núi chính là hắn đụng nát hay vừa đúng lúc này triệu mục bên thay t r u y ề n đến trần lâm tiếng thở dài ta đây cái làm sư nương chính là thật sự là quá thất bại chương năm trăm tám mươi tám hử h è nhát n chương năm trăm tám mươi tám hử h è n nhát nhờ vào từ cơ thanh nguyện nơi đó học được thiên phú đồng thuật triệu mục có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng cái kia đánh tơi bởi k h ố n nạn sư bá nhân về phần giao thủ chi tiết kia liền vượt qua hắn năng lực phạm vi kia là một cái thân mặc h ác sắc ăn mặc nữ tử quanh thân tràn ngập tinh t u ầ n ma khí hiển nhiên là ma đạo bên trong người ma đạo sư nương còn khoanh tay đứng nhìn chẳng lẽ nàng là triệu mục lẩm bẩm một mình căn cứ hai điểm này tin tức thân phận của cô gái vô cùng sống động nhan khuynh n g u y ệ t trước hắn một bước mở miệng tiếp l ờ i gốc giả nói đó chính là u lan lão tổ nghe sư phụ nói có quan hệ với ngươi chuyện kia làm quyết định thời điểm u lan lão tổ chính đang bế quan bất qua mới tam thiên nàng liền thuận lợi xuất quan cũng nghe nói việc này nói đến chỗ này thời điểm nhan k u y n h nguyện nhìn sư phụ trần lâm một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nói tiếp đi, đi sư phụ người ta đã không có nhà ngươi lão tổ thực lực cũng không có nhà ngươi lão tổ quyết đoán trong chuyện này ta xác thực không bằng u lan trần lâm ở một bên lần nữa thật sâu thở dài đại khái là hối hận thỏa hiệp lại hoặc là khí thực lực mình không đủ không có cách nào tại cao tầng làm quyết định thời điểm đứng lên một phiếu bác bỏ biết được việc này sau u lan lão tổ vừa xuất quan liền tìm tới tông chủ giống như còn đánh một đỡ từ tông chủ nơi đó sau khi rời đi nàng liền thẳng đến hỏa thần điện trước đây không lâu lão tổ nàng vừa mới đến chiếm được trần lâm cho phép sau nhan k u y n nguyện tiếp lấy tự thuật tiếp đó không nói hai lời liên bắt đầu đánh sư bá triệu mục k h ỏ miệng co giật trước đó trần hiền một bộ thế ngoại cao nhân lại để cơ ra đều lấy lễ để tiếp đón bộ d á n g hắn còn tưởng rằng thực lực mạnh bao nhiêu đ â u kết quả là này hoàn toàn là bị ưu lan lão tổ đệ lên đánh phải biết ưu lan lão tổ niên k ỷ có thể so sánh hắn còn nhỏ không ít tựa hồ là nhìn thấu triệu mục ý nghĩ trần lâm cười nói đem ưu lan hô tiến hôn nguyên thái t h a n h cùng chỉ sợ là sư huynh làm số lượng không nhiều tốt sự tình một trong ưu lan thiên phú rất mạnh sớm tại ngàn năm trước thực lực liền viễn siêu sư huynh、Thậm、chí... lần này xuất quan nàng thực lực khả năng đã đổi sát tông chủ nếu không nàng như vậy làm cản người khác cũng sẽ không ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái tú lan không ngỡ nhất sư huynh n ă m đó chính là như vậy cái hố nàng bây giờ lại tới hố nàng hở bối có thể nào không tức giận nghe nói như thế triệu mục k h u e miệng hung hăng co lại đổi sát hốn nguyên thái t h a n h cung tông chủ đã vậy còn quá mạnh phanh phanh phanh liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh chuyển đến trần hiền bị đánh được vô cùng thê thảm tựa hồ là hết giận tú lan tiện tay đem trần hiền giam cẩm đều xem trọng nặng vùng trên mặt đất rất nhanh liền xuất hiện hai người thứ nhất thời gian đem trần hiền mang đi rất hiển、nhiên. tên h ố n đản sư bá đây là bị khống chế lại Cốc cốc cốc. ú lan chậm rãi đi tới nhìn chăm chăm triệu mục quan sát toàn thể thản nhiên nói có phải là cảm thấy rất biệt khuất có chút ừ tiểu tử ngươi ngược lại là thành thật tú lan khép cười một tiếng tựa hồ rất thưởng thức triệu mục thực lực không đủ biệt khuất cũng phải nhịn cho ta ghi nhớ loại cảm giác khó chịu này để nó trở thành ngươi trở nên mạnh mẽ động lực đương nhiên lần này ta sẽ giúp ngươi xuất khí trần hiền tên khốn này chỉ là bắt đầu các loại họa thần tế kết thúc về hôn nguyên thái thanh cung sau ta mang ngươi từng cái đi tính sổ sách bất quá điều kiện tiên quyết là thực lực của chính ngươi đủ nếu không tính sổ sách không thành ngược lại hội trở thành một trò cười đa t ạ u lan lão tổ ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng u lan nguyện ý vì mình ra mặt triệu mục mừng rỡ không thôi tuy nói quân tử báo thù m ộ ư ơ i năm không muộn nhưng loại này bị khuất có thể nhanh một chút phóng thích tự nhiên thoải mái hơn hơi t r ầ mặc m triệu mục lại mở miệng dò hỏi u lan lão tổ sư đương ta có một chuyện không rõ vì sao là ta mà không phải là người khác ta đây ngược lại không rõ ràng u lan lắc đầu ánh mắt quét về phía trần lâm ngươi hẳn phải biết nội tình đi t u thật cụ thể là bởi vì cái gì ta cũng không rõ lắm trần lâm lắc đầu nói chỉ biết là cơ nhất nguyên chủ động tìm tới tông chủ điểm rồi tên của ngươi cho ra bảng giá còn không nhỏ triệu mục lập tức trầm mặc xem ra mấu chốt tại cơ gia bên kia phải đi tìm xem cơ thanh nguyên năm viêm thành cơ gia trụ sở làm cơ tân ý lìa lúc vào cửa cơ hạo hiên mặt nở nụ cười tiến lên t ậ c tỷ tứ phương cắc sau ba ngày có một trận cắt phe phái thế lực thanh niên tài giỏi đẹp trai tụ hội ngươi lan cơ hạo hiên lời mới nói phân nửa cơ tân ý gì liền lạnh lùng phun ra một cái lan chữ giọng không chút khách khí cùng thái độ lệnh cùng sau lưng cơ hạo hiên cơ ra tử đệ bất mãn hết sức lúc này chỉ về phía nàng q u á t lớn cơ tân y n g h ĩ ngươi đây là cái gì thái độ ngươi ách b ị n h cơ tân y trực tiếp xuất thủ thon dài năm ngón tay đắp lên trên mặt của người nọ ra sức v ù một cái cơ hồ đem đầu bắp nát trận tiện tay quăng ra người này liền giống như một cái rác rưởi bị ném đến bên cạnh trung điệp đụng vào tường thê thảm trượt xuống t r u n g quanh nhân thấy thế đều là hít sâu m ộ t hơi tranh thủ thời gian rời ánh mắt sợ bị vị này diêm vương ra cho để mắt tới cùng lúc đó cũng ở trong lòng chửi thầm một câu cơ thoản này n ư c tử dẫm lên ai tại cơ hạo hiên trước mặt biểu hiện không tốt hết lần này tới lần khác đi t r e o chọc vị sát tinh này thật sự là muốn chết không thấy được nhân ra cũng chưa đem cơ hạo hiên để vào mắt sao mà lại hôm nay sát tinh rõ ràng so bình thường còn đáng sợ hơn tựa hồ là có người chọc phải nàng tộc tỷ cơ hạo hiên còn muốn nói điểm cái gì kết quả cơ tân y v ì hề lạnh lùng quét hắn một cái nhường hắn biểu cảm lập tức cứng nhắc lúc này tránh ra thân vị thả cơ tân y v ì hề rời đi nhìn xem cơ tân y v ì hề rời đi bóng lưng cơ hạo hiên lẩm bẩm một mình đến tột cùng xảy ra cái gì tộc tỷ làm sao lại phát lớn như vậy hòa vừa đúng lúc này cơ hạo hiên phát hiện cơ tân y d ì dưng b ư ớ c ở trước mặt nàng chính là cơ thanh n g u y ệ t cơ hạo hiên hơi nghi hoặc một chút song phương từ trước đến nay không có giao thờ cơ tân y d ì tại sao lại bởi vì cơ thanh n g u y ệ t mà dừng lại thật sự là c ổ a quái nhìn thấy cơ tân y dìa nháy mắt cơ thanh n g u y ệ t yêu dị t r o n g con ngươi hiện lên một tia phức tạp cảm xúc nhìn người cái bộ dáng này hẳn là cái gì đều biết đi đối mặt cơ tân y dìa chất vấn cơ thanh n g u y ệ t trở mặc hử hèn nhát cơ tân y dìa k h é hử một tiếng lần nữa các bước cùng cơ thanh nguyện gặp thoáng qua hèn nhát ta cơ tân y dìa lạnh lùng và xem thường nhường cơ thanh nguyện tâm tình nặng n ề sâu đ nàng biết đối phương lời này là cái gì ý tứ cũng minh bạch hết thệ đều dựa theo cố định chủ tính thuận lợi hoàn thành triệu mục cùng cơ tân y đi cuối cùng vẫn là thành cơ ra cùng hôn nguyên thái thanh cung con dối dây mà nàng lại cái gì đều không làm được cái này khiến nàng tim như bị đ a o cắt dừng lại khoảnh khắc sau nàng lại cất bước tiến lên bất luận như thế nào nàng được lập tức đi mặt đúng cơ thanh n g u y ệ t không nghĩ tới lần thứ nhất tiến về hôn nguyên thái thanh cung trụ sở tìm triệu mục tâm tình hội nặng nghề như vậy đến cùng xảy ra cái gì cơ hạo hiên mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc nhưng hắn thật không dám đi hỏi thăm có thể nhìn ra được cơ tân y đi cùng cơ thanh nguyện tự hồ là xả chương năm trăm tám mươi chín vậy mà không có đánh lên chương năm trăm tám mươi chín vậy mà không có đánh lên cơ gia cùng hôn nguyên thái t h a n h cung nơi ở một dạng chẳng những có điện đài lầu cát cũng có núi non sông ngòi cơ tân y thì một đường đi tới hậu sơn trên đường không một người dám ngăn trở cuối cùng chống đỡ lâm cơ đường trụ sở đối với cái này vị cơ gia lão tổ cơ tân y thì không giống người khác như vậy cùng cung cung k i n h kính, kính không những không có thông báo thậm chí trực tiếp lấy khí thế sông mở đóng chặt môn hộ nghiễm nhiên là tại biểu đạt bất mãn của mình nếu là người khác làm ra chuyện thế này chỉ sợ đã bị chấp pháp đường mang đi hoặc là bị chấn áp tại một nơi nào đó tỉnh lại nhưng giờ phút này trong sân lại truyền đến cái than thở một tiếng ai vào đi sớm tại tam thiên trước cơ đường cũng đã từ cơ ra chạy về một mực tại nơi đây chờ đợi cơ tân y d ì ể tới cửa hắn biết vị này từ câu nguyện u ố c sông ra đến xuất sắc hậu bối nhất định sẽ không g i à n xếp ổn thỏa tất nhiên sẽ hắn muốn một thuyết pháp vì cái gì cơ tân y d ì trực diện độ kiếp cảnh đại năng cũng mảy may không giả thanh â m lạnh lùng thậm chí còn mang theo vô tận áp b á c h không có vì cái gì đây là gia tộc cao tầm kết quả của thương nghị gia chủ vô t ấ m cơ đường nhìn về phía cơ tân y d i mang theo uy nghiêm nói việc này mặc dù cũng chưa nói trước tìm kiếm đồng ý của ngươi nhưng tất cả những thứ này cũng là vì tốt cho ngươi chắc hẳn giờ phút này ngươi tiên linh lung đã hoàn toàn thức tỉnh đi là nghe nói như vậy cơ tân ý gì hãy lập tức không nghĩ lại đòi hỏi cái gì thuyết pháp mà là thản như nói nói đi kế tiếp là có cái gì sự tỉnh cần phải mượn trước linh lung mới có thể làm được cũng là vì tốt cho ngươi mấy chữ này nhất định chính là vạn kim dầu nhưng cơ tân ý ý ý ý đối với cái này phi thường phản cảm n g h e xong mấy chữ này nàng ngay cả yêu cầu một lời giải thích ý nghĩ cũng bị mất ra t ộ c nhận được tin tức h ỏ a thần tế cổ chiến trường trong rơi xuống thượng cổ cường ra trong có một vị người mang tiên linh lung người tên là linh lung tiên tử nàng có một bổn mệnh linh khí bảy nguyệt linh lung vân chỉ có thức tỉnh tiên linh lung mới được nó là tuất ta biết rồi cơ tân y vỉa vẫn lạnh lùng như cũ không buồn không vui đem chuyện này đáp ứng trầm mặc sau phút chốc nàng đ ỗ n g nhiên hỏi còn có một việc vì cái gì là h ô n nguyên thái thanh cung cái kia gọi triệu mục nam tử ngươi là muốn hỏi hắn vì sao có thể tỉnh lại ngươi tiên linh lung đúng không không sai là gia tộc hao tốn giá thật lớn đi tam tiên sơn cầu ký cụ thể là vì cái gì chỉ sợ không người biết được cơ tân y vỉa nghe vậy trầm mặc nguyên lai là tam tiên sơn một cái thần côn thánh địa bất quá những n à y thần côn cũng xác thực bản sự phi phạm thần cơ diệu toán thậm chí thông h i ể u thiên cơ được đến câu trả lời mong muốn sau cơ tân y thậm ì t h chí cũng chưa cáo biệt liền hờ hững rời đi nhìn xem nàng lạnh lùng bóng lưng cơ đường sâu đậm thở dài vốn cũng không mạnh lòng cảm b i ế n trải qua việc này sau sợ là sẽ phải trực tiếp tiêu tán được còn lại không nhiều vì bảy nguyệt linh l u n g h â n mà nhường một cái thiên tài bởi vậy cùng cơ ra nội bộ đục đ ủ thật đáng ra sao chị ra cái rắm chi ít đối với hắn này nhất mạch mà nói việc này quả thực thua thiệt đến nhà bà ngoại cơ tân y là qua nhiều năm như vậy duy nhất có thể đem ra được hậu bối kết quả sớm biết như vậy trước đó còn không bằng trước mặt người trong thiên hạ đáp ứng rồi trần hiền cầu hôn bất quá đây cũng chỉ là hắn người phán đoán bởi vì hắn biết rõ cá tính cực mạnh cơ tân y r ì là không thể nào đồng ý loại chuyện như vậy năm hôn nguyên thái thanh cung nơi ở u lan cùng trần lâm đã rời đi nhan khuy nguyện n tựa hồ là bởi vì ấ y n ã y lần đầu tiên lấy lòng triệu mục muốn chủ động hầu hạ hắn nhưng thời khắc này triệu mục chẳng những lòng có bực bội càng là vừa trải qua cùng cơ tân y r ì bảy ngày bảy đêm đại chiến căn bản không ý nghĩ thế này người đang nhớ cái gì lấy lòng không kết quả nhan k u y nguyện chỉ có thể từ bỏ chủ động nằm ở triệu mục trong lực thanh nhuận thanh âm trầm rãi vang lên nhan sư tỷ ngươi không cần thiết ép buộc mình làm không được chuyện thích chuyện này ngươi b ấ t quá cũng là bị lợi dụng một vòng mà thôi ta còn không đến mức như vậy không biết chuyện ngay cả ngươi cũng oán hận bên trên triệu mục khẽ vớt đại phú bà sau lưng của thanh âm em dịu c h ấ n an một câu đây hết thảy hết thảy kỳ thật đều là cơ gia cùng hôn nguyên thái thanh cung cao tầng tại thao túng cùng thôi động bao quát nhan khuy nguyện hành vi cùng tâm lý của hắn đều bị mò được nhất thanh nhị sở thậm chí liền cả khốn nạn sư bá đều là bị lợi dụng đối tượng bởi vì những cái kia cao cao tại thượng gia hỏa kh cho nên huấn nguyên thái thanh cùng tông chủ lần này mới có thể đ ỗ n g nhiên thả trần hiền lên ra trần hiền đối đây hết thể thật cũng không biết sao triệu mục cảm thấy không phải k h ô n nạn sư ba có hay không đứng đắn không phải không đầu óc hắn tất nhiên đoán được đại khái nhưng bởi vì loại nào đó chấp nghiệm hắn ca o nguyện bị lợi dụng thậm chí vừa mới bị u lan lão tổ hùng h ă n g đánh một đ ỗ n g nhiên hắn đều là mang theo cười mặc dù bị lợi dụng nhưng sự tinh thành hắn cùng cơ tân y dịp cuối cùng vẫn là ngủ thậm chí bởi vì chuyện này cơ tân y l ạ vô cùng có khả năng cùng cơ ra nội bộ lục đ ụ tại trần hiền trong phán đoán loại tình thế này hạ cơ tân y cuối cùng nhảy đến hôn nguyên thái t h a n h c u n g trận danh o s á t h xuất cực lớn thậm chí hắn hoài nghi cái kia q u ỷ dị d ư ợ c không đơn giản có thể để cho hắn cùng với cơ tân y h i kết hợp thậm chí nữ nhân đ i ê n vô cùng có khả năng bởi vậy mang thai hải tử trần hiền không thể nào không rõ ràng hắn chỉ có một lần cơ hội mà năm đó u lan lão tổ cùng nhan ra lão tổ quan hệ bước ngoặt ngay tại ở u lan lão tổ mang thai vừa nghĩ tới điều hắn liền có chút tê cả ra đầu dựa theo cái suy đoán này phát triển kia liền thật sự là đã không còn mà vẫn thấy v v v những người khác coi là khốn nạn sư bá tại tầng thứ nhất nhưng kỳ thật này sóng hắn tại tầng thứ năm mươi còn chưa nói suy nghĩ cái gì đâu hoặc nói trải qua chuyện lần này sau ngươi không còn nguyện ý cùng ta chia sẻ đó cũng không phải triệu mục lắc đầu nói thẳng chẳng qua là ta lo lắng sự tình ngươi cho dù biết được cũng vô dụng thậm chí còn được từ cơ thanh nguyện bên kia vào tay hai ngươi không phải ta rất giống không biết đại c ụ a người sao nhan k h u y ê n nguyện hỏi lại một câu trong trẻo lạnh lùng t r o n g con ngươi nhiều một tia giỏ xếp ếch triệu mục thần sắc đọc lại chê cười nói ta cũng không có cái này ý tứ mà thôi đã ngươi muốn nghe vậy ta đã nói nói đi ngay sau đó hắn liền đem sự lo lắng của chính mình trần thuật một lượt này cũng xác thực không thể phớt lờ sau khi ngay xong nhan k h u y ê n nguyện đại mi c a o lại từ triệu mục trong ngực đứng dậy hào phong nói ngươi đi tìm nàng đi chuyện này nhất định phải làm rõ ràng、Tốt. triệu ố t t mục gật đầu đứng dậy chuẩn bị tiến về cơ ra trụ sở nhưng chưa từng nghĩ diêm hồng linh vậy mà mang theo cơ thanh nguyện tìm tới hào bằng hữu cơ linh vô cùng đem cơ thanh nguyện đưa đến địa phương sau liền lập tức trở về phòng của mình các ngươi chuyện văn đi nhan k h u y n nguyện thật vô cùng biết đại thể cho dù lại chán ghét cơ thanh nguyện tại dối mắt lúc này cũng sẽ không quấy dày triệu mục chính sự năm Căn phòng cách phòng v trong Diêm Linh khi trên nằm Hồng hồ nghe Nhưng phát h lén. cơ cửa ở i ệ n n h a n khuyên nguyệt cho quá quyết t r i ệ u mục c ù n g cơ thanh nguyện t nguy nguy im lặng không nói sớm chuẩn bị tốt nghị săn trong đầu tại nhìn thấy triệu mục nháy mắt chống không tan biến mất trước khi đi cơ tân y câu kia hèn nhát trong đầu quanh quần không chỉ t hô nữ bạo long trung quy vẫn là nữ bạo long hít thở sâu một hơi sau dũng khí dần dần trở về đưa đầu là một đao rụt đầu cũng là một đao loại chuyện này căn bản tránh không khỏi nhất định phải đối mặt triệu mục thật có lỗi cơ thanh nguyện thanh sắc ngày n ấ y đang m u ố n túi đầu tạ lỗi nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là còn chưa chờ nàng có hành động vòng eo liền bị người nhẹ nhàng ôm cũng hướng phía trước kéo một phát thân thể mềm mại rơi vào triệu mục trong ngực ngước mắt phát hiện đối phương vậy mà chính cười hếp mắt nhìn chính mình ngươi không có sinh khí sinh khí đương nhiên sinh khí bất quá ta vì sao muốn giận n g ư ơ i chẳng lẽ nói ngươi cũng tham dự trong đó làm sao có thể vậy ngươi nói cái gì xin lỗi ta có thể là cái hèn nhát không phải sao hèn nhát ai cho ngươi đánh giá cơ tân y thể triệu mục sửng sốt một chút xem ra này nữ nhân đ i ê n cũng đoán được một tiết mang theo trong lòng p h â n t ớt chính về cơ ra lấy thuyết pháp đ ầ u cơ thanh n g u y ệ t đại khái là bị hai bay vạ gió được rồi đừng nghĩ những này có không có ta thật không có giận ngươi trâm mặc khoảnh khắc sau triệu mục cười lắc đầu nói bất quá ngươi đến rất đúng lúc ta vừa định tới tìm ngươi đâu thì ta、ừ. triệu mục gật đầu có chút nghi hoặc muốn từ người nơi này tìm xem đáp án ngươi nghĩ biết cái gì cơ nhất nguyên đi hôn nguyên thái t h a n h cung thời điểm vì sao điểm danh m u a ta hắn căn cứ là cái gì vì sao chắc chắn như thế ta có thể tỉnh lại cơ tân ý gì trong cơ thể tiên linh lung không rõ ràng cơ thanh nguyệt lắc đầu nói liền cả văn tuệ lao tổ cũng chỉ là được đến một thì lại truyền lệnh cho thấy việc này là trưởng lao viện nhất trí quyết định để nàng không nên xuất thủ can thiệp nếu như ngươi muốn biết nguyên do trong đó chỉ sợ chỉ có thể nhường văn tuệ lao tổ đi trưởng lao trong biết câu trả lời này nhường triệu mục trầm mặc mà cơ thanh nguyệt cũng ở triệu mục trong trầm mà cần ẩn kịp phản ứng đúng à vì sao có thể như thế chắc chắn ngươi có thể tỉnh lại cơ tân y đi trong cơ thể tiên linh lùng mà lại còn là lấy loại phương thức này chẳng lẽ nói ngươi ý tứ là thân thể của ngươi có chưa rõ tính đặc t h ủ lo lắng cơ ra tương lai lần nữa mưu đầu ngươi thậm chí đưa ngươi dưỡng thành trong lồng tước triệt để mất đi tự do ừng thấy triệu mục gật đầu cơ thanh nguyệt lúc này vẻ mặt nghiêm túc ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi dò nghe một lần là đủ rồi loại chuyện này ta sẽ không cho phép lại phát sinh lần thứ hai cơ tân y đi ở đối nàng cái kia hèn nhát đánh、giá. đến nay còn trong đầu quanh quẩn đúng lúc này một vệ sáng từ chân trời rơi xuống cơ thanh nguyệt nháy mắt cảnh giác nhưng triệu mục lại một mặt lạnh nhạt bởi vì hắn phát giác cơ tân y rỉa khí tức đây là điên nữ nhân thủ pháp liệu quang đình trệ tại trước mặt hai người lơ lửng hóa thành một đoàn thuần bạch sát sương mù theo sát chậm r ã i n ú p ních tạo thành ba chữ to t a m g tiên sơn này nữ nhân điên là cái gì ý tứ triệu mục lẩm bẩm một mình không khó đoán ra đây là cơ tân y rỉa giúp hắn tìm được đáp án nữ nhân điên thông minh điểm này hắn vẫn luôn rất rõ ràng nhưng hôm nay tách ra thời điểm nàng đã minh xác biểu thị sau này lại không liên quan giờ phút này chợt giú bởi vì ba đầu thất giai phong man thu dưới vớt ân cứu mạng hẳn không phải là tại minh bạch hết thể bất quá là cái âm n h ư sau hắn không cảm thấy cơ tân y gì sẽ còn đem cái này căn bản vốn không tính ân cứu mạng ân tình ghi ở trong lòng chẳng lẽ nói triệu mục trong lòng đ ố n g nhiên có một cái suy đoán nữ nhân đ i ê n cơ thanh nguyệt quay đầu nhìn triệu mục đây là n g ư ờ i câu trả lời mong muốn vẫn là cơ tân y gì cho ừng triệu mục khẳng định gật đầu vẫn chưa hoài nghi đáp án này tính chính xác nguyên lai là thần quân núi này đến xem như cái tin tức tốt hắn lo lắng nhất chính là cơ gia biết thân thể của hắn đặc thù nào đó tính hiện tại xem ra cơ gia cũng cũng không rõ ràng chỉ là mượn nhờ tam tiên sơn chỉ dẫn mà thôi nói tóm lại đại nữ chính vẫn là có tính độc đáo dưới mắt chỉ có một mình nàng có thể phát giác được mình đặc t h ủ về phần tam tiên sơn đám thần côn kia cũng không tất quá lo lắng thiên cơ suy tính còn không có không hợp thói thường đến có thể trực tiếp giải một người đặc t h ủ đính thiên chính là suy tính ra một chút dấu vết làm chỉ dẫn dưới mắt chỉ phải khiêm tốn một chút không cần bị người nhất là cơ gia hoặc là hôn nguyên thái thanh cung nhân phát hiện thân thể của hắn đ ặ thù trong lòng đè ép tảng đá liền có thể triệt để bồng xuống nói cách khác vô luận cơ thanh nguyện vẫn là nhan huy nguyện ngắn thời gian bên trong hắn đều không thể đi ra một bước cuối cùng bởi vì liền trước mắt mà nói hắn đều không biết mình tính đặc thù tại chỗ nào một khi đột phá một bước cuối cùng sẽ phát sinh cái gì hoàn toàn vô pháp đ o á n trước cái nguy hiểm này không l i ề u được hô nhẹ tở ra một hơi triệu mục lúc này mới đem l ự c chú ý chuyển hướng nữ nhân đ i ê n hắn nhìn lấy cơ thanh n g u y ệ t nghiêm túc hỏi ngươi có thể cùng ta nói một chút cơ tân ý gì à? ngươi cơ thanh n g u y ệ t đầu tiên là trấn kinh ngay sau đó là một trận thất lạc lẩm bẩm một mình nói cũng là bất luận như thế nào trung pin là có phu thế chi chân lây tính tình của ngươi nghĩ cái gì đâu triệu mục lập tức bị cơ thanh n g u y ệ t biểu hiện làm tức cười nhịn không được đưa tay đập một chút nàng n g ông cười mắng ta chỉ là muốn hiểu một chút nàng tại sao lại bị cơ gia ném vào câu n g u y ệ t q u ố c loại địa phương này còn có tìm hiểu một chút nàng tại cơ gia tình huống cùng nàng đối cơ gia lòng cảm mến các loại lại không phải muốn từ n g ư ơ i n ơ i này g i ả i nàng tiếp đó nghị trăm phương n g à n kế lấy lòng nàng đem nàng thu nhập hậu trạch chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác sau đó nàng cũng rõ s á c thực biểu thị hết t hệ coi như chưa từng xảy ra chỉ là nàng mới vừa dị thường hành vi nhường ta ý thức đến trải qua chuyện lần này nàng cùng cơ gia có lẽ sẽ nội bộ lục、đủ. nhưng ờ cơ thanh l nguyện y n h u vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu rất là bình tĩnh nói như cơ tân y di thật cùng cơ gia nội bộ lục đục tại ngươi không có thực lực cùng toàn bộ hát thủy hà cơ nhà chống lại thời điểm là không có khả năng đem thu nhập dưới quyền Thậm chí, cơ tân y d i t h ậ t bởi vì việc này nội bộ lục đục đối cơ gia ôm lấy cửu hận thiên thanh nhất mạch nhân chắc là sẽ không cho phép nàng tiếp tục sống trên cõi đ ờ i này mặc dù cơ gia cao tầng cũng sẽ không để ý một cái thân hoài tiên linh lung thiên tài nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép nàng trưởng thành tại tương lai cho cơ gia tạo thành phiền thoái không cần thiết triệu mục bị cơ thanh nguyệt lời nói này c h ấ n kinh rồi giờ khắc này hắn cảm thấy mình tự hồ thật không thể giải thích những đại thế lực kia tác phong làm việc cái này thế giới so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp sống đến già học đến già câu nói này thật là lời lẽ chí lý a mà lại coi như ngươi thật có thể thành công lôi kéo cơ tân y ta cũng không đề nghị ngươi làm như vậy vì cái gì nàng n à y người quá cũng quá nguy hiểm chương năm trăm chín mươi mốt tùy thời làm tốt đảo chân t ư ờ n g chuẩn bị chương năm trăm chín mươi mốt tùy thời làm tốt đảo chân t ư ờ n g chuẩn bị phức tạp nguy hiểm cơ thanh nguyệt vậy mà dùng hai cái này từ để hình dung cơ tân y gì như thế nhường triệu mục có chút ngoài ý mớn bởi vì cái này cùng hắn đối nữ người điên đánh giá có chút sai lệch xem ra này nữ nhân điên quá khứ không đơn giản đâu hắn đối cơ thanh nguyệt có chút như mày ý tứ lại rõ ràng bất quá nói nghe một chút kỳ thật ta cùng với cơ tân y thì trước đó không hề có giao lưu đối với nàng cũng không phải hiểu rất nhiều vậy ngươi vì sao nói nàng đã phức tạp lại nguy hiểm cái này liền muốn từ nàng bị thiên thanh nhất mạch ném vào câu nguyệt q u ố c nguyên nhân nói đến cơ thanh nguyệt ngồi ở triệu mục trên đùi một tay đắp bờ vai của hắn cái sau thì lại ôm nàng vào ngheo cơ tân y sinh ra ở một cái gần như sắp bị quên chi thứ toàn bộ chi mạch tổng cộng cũng chỉ có ba mươi bảy tộc nhân các nàng này nhất mạch đã vượt qua ba trăm năm chưa từng đi ra cái gì dáng d ấ p giống như nhân tài thẳng đến thế hệ này xuất hiện một cái cơ tân ra chúng ta cơ ra mỗi cái tộc nhân sẽ ở tám tuổi thời điểm thống nhất khảo thí tu hành thiên phú cũng có một bộ duy nhất thuộc về chúng ta cơ ra tiêu chuẩn đánh giá chia làm giáp đất bính đinh tứ cái đại phẩm giai từng cái phẩm giai thì lại chia làm thượng trung hạ ba cái phẩm giai cơ tân gia kiểm tra ra thiên phú là giáp bên trên tại trong khảo nghiệm thành tích xem như đứng đầu nhất một nhóm thậm chí lúc ấy còn gây nên một trận manh động nguyên bản xuống dốc đến bình thường môn đ ỉ n h đông nhiên trở nên náo nhiệt lúc ấy tất cả mọi người cho rằng bọn hắn chi này cơ hồ bị quên chi thứ lại bởi vì cơ tân gia một lần nữa lại bước từng bước một t i ế n cơ gia hạt tâm nhưng lại tại đã kiểm tra song sau đệ tam thiên biến cố phát sinh cơ tân y lìa đem toàn tộc trừ nàng ra ba mươi sáu cái tộc nhân bao quát thân sinh phụ mẫu cùng cơ tân gia cái này thân mội mội tất cả đều sát hại nguyên bản loại này không đang chú ý chi mạch cho dù chết hết cũng sẽ không khiến cho quá lớn manh động càng sẽ không khiến cho cơ gia cao tầng chú ý nhưng hết lần này tới lần khác lần này ra một thiên phú giáp lên cơ tân gia cuối cùng cơ tân y lìa bị ném vào câu nguyệt cốc nguyên bản chuyện này hẳn là như vậy kết thúc nhưng ai cũng chưa nghĩ đến ba năm về sau cơ tân y lìa vậy mà như kỳ tích từ câu nguyệt cốc đi ra nàng sau khi ra ngoài đã bị cơ đường lao tổ mang đi bởi vì nàng xem như cơ đường lao tổ kia nhất mạch ba mươi hai thầy mặt hậu nhân cùng cơ tân ý gì kia nhất mạch một dạng cơ đường lao tổ này nhất mạch cũng đã hồi lâu không có đi ra yêu nghiệt cấp độ thiên tài hoàn toàn dựa vào nội tình đang chống đỡ cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó cơ đường lao tổ là coi cơ tân ý gì là thành hy vọng nhưng cơ tân ý gì quá quái g ợ lại đối bất luận cái gì người đều lạnh vô cùng m ạ c không chỉ cơ gia tộc nhân liền cả đối cơ đường lao tổ cũng không bao nhiêu tôn trọng quan hệ của song phương càng giống là một loại hợp tác trao đổi bởi vì nàng giết cả nhà s ự tích cơ gia người đối nàng đều không quá ưa thích có ít người thậm chí còn có thể đứng tại đạo đức cao điểm ức h i ế t nàng trong lúc đó không ít người bị nàng đánh thậm chí trực tiếp phế đi bất quá ngược lại là không có đi ra nhân mạng lại thêm những năm này đối với trong tộc nhiệm vụ nàng không có chút nào toán niệm g h hoàn thành tu vi thực lực cũng càng thêm hàng đầu địa vị cũng càng ngày càng cao nhưng kỳ thật cho tới nay nàng bị cơ gia liệt vào không thể khống chế tộc nhân một trong nghe cơ thanh nguyệt g i ả n g thuật triệu mục luôn cảm thấy có chút kỳ quái cơ tân y h a một cái tiểu n ư hải ban đầu là như thế nào giết chết toàn tộc ba mươi sáu người nàng có bản lanh này sao còn có Từ hắn cùng với cơ tân thì tiếp xúc trong có thể được biết, hắn nhân này mặc dù điên, nhưng là cái hứa hẹn、người. Hứa hẹn người có nặng hay cùng nữ này, này điên, người. người nặng cơ xúc có được mặc cái có dù với y là không sai triệu mục gật đầu này sơ hở quá đây chính là ta nói cơ tân y vì người này phức tạp nguyên nhân mặt nàng đối thẩm vấn thời điểm những thứ khác cái gì cũng không nói chỉ thừa nhận tất cả mọi người là nàng giết lại không hề có bị người khống chế dấu hiệu cơ thanh n g u y ệ t hít sâu một hơi gấp lại nói tiếp về phần nàng nguy hiểm là bởi vì đã từng cùng nàng cộng đồng chấp hành qua một lần nhiệm vụ nàng sát phạt quả đoán ngay cả ta đều có chút kinh hãi thủ đoạn chi tàn nhẫn quả thực khiến người g i ậ n x ô i nay kỳ thật cũng là ban đầu ở sinh tử lão nhân chỗ tọa hóa lúc cơ hạo hiên tìm tới chúng ta ta cố ý thăm dò cơ tân y phải chăng cùng nhau nguyên nhân ta không phải rất muốn cùng dạng này một cái kẻ nguy hiểm hành động chung xem ra kia cái gọi là diện tộc vụ án có rất nhiều có thể đào sâu đổ vào ta triệu mục hai con ngươi ngưng lại ý vị thâm trường thì thầm một câu lại cơ tân y chỉ sợ từ đầu đến cuối t â m cũng không tại cơ g i a nàng biểu hiện ra phối hợp hoàn mỹ hoàn thành tất cả nhiệm vụ chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là vì tự vệ vừa nghĩ đến đây triệu mục đột nhiên cảm giác được đào cơ g i a g ó p tưởng hình như cũng không phải rất khó khăn đương nhiên chính như cơ thanh nguyệt lời nói dạng này một cái nguy hiểm lại phức tạp người hắn cũng sẽ không dễ dàng tiếp xúc cùng người chào sở di quan tâm hoàn toàn là vì cái kia khả năng làm chuẩn bị k h ố n nạn sư bá là tuyệt đối lao thủ tại loại này sự tình bên trên kinh nghiệm so với ai khác đều phong phú hôn nguyên thái thanh cung cao tầng coi hắn là thương sự nhường hắn tới làm loại này mất mặt như chuyện hắn thật có thể cái gì đều không phát hiện được đã đoán được cái gì còn tiếp tục giả vờ không biết xác suất rất lớn là có năm chắc mượn cơ hội này đem cơ tân y làm tiến hôn nguyên thái thanh cung chứ mang thai triệu mục nghi không ra còn có cái thứ hai khả năng dù sao một lần nữa cho hắn cùng cơ tân y hạ d ư cơ hội thật sự có hải tử hắn có thể mặc kệ a đáp án dĩ nhiên là khẳng định không thể nào mặc kệ phàm là dám khinh mạn một điểm lão nương sau khi biết có thể từ toái tinh thành chạy đến mang theo lỗ thai của hàn giáo hấn ta nói nhiều như vậy ngươi hay là chuẩn bị có ý đồ với cơ tân ý ỉa có đúng không triệu mục phản ứng nhường cơ thanh nguyệt có chút tức giận một số thời khắc có một số việc không phải ta không nghĩ có thể không làm cái gì ý tứ các ngươi đem ta cái k i a sư bá nghĩ đến quá đơn giản chuyện này có rất lớn xác suất sẽ không như vậy kết thúc ngươi nói là n g ư ơ i cái k i a sư bá hội mượn chuyện này lần nữa hướng cơ ra cầu hôn không triệu mục khét cười một tiếng loại này không có chút nào ý nghĩa cùng kết quả sự tình sư bá hắn căn bản sẽ không làm lại lần này qua đi hắn thậm chí cũng không nhất định có cơ hội trở ra tắc quái cho nên cho nên cái gì h ả i tử cái gì người ý tứ là cơ tân y hề mang thai cơ thanh n g u y ệ t thần sắc xúc động phẫn nộ đột nhiên cảm giác được cả người cũng không tốt người nam nhân này chính mình cũng còn không có đụng đâu kết quả cơ tân y hề vậy mà đều mang thai triệu mục h ả i tử cái này khiến nàng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận khả năng không nhỏ bởi vì đây là ta có thể nghĩ đến sư bá hắn ca nguyện bị thúc đẩy nguyên nhân duy nhất đây không phải là, là chuyện nhỏ triệu mục sẽ không đối nữ nhân của mình có chút che giấu về phần đại phú bà triệu mục rất rõ ràng cho dù hắn không nói nhan k h u y ê n n g u y ệ t cũng đã ẩn ẩn đoán được bởi vì nàng so triệu mục hiểu rõ hơn trần hiền chương năm trăm chín mươi hai chuyện tốt bị đánh vỡ chương năm trăm chín mươi hai chuyện tốt bị đánh vỡ trầm mặc vô tận trầm mặc triệu mục đánh thức đối cơ thanh nguyệt mà nói không khác một cái trời nắng x é t đánh chính giữa mi tâm nhưng hết lần này tới lần khác nàng đối với cái này cái gì cũng nói không được thậm chí là không có tư cách nói triệu mục cùng cơ tân y gì ở sự tỉnh song phương đều là người bị hại thậm chí chỗ ở của nàng cơ gia vẫn là chủ đạo một phương nếu quả như thật mang thai ngươi chuẩn bị làm sao cơ thanh nguyệt có chút chăm chú nhìn triệu mục mắt đồng thời đối với hắn nói ra một cái mười phần sự thật tắc khốc cơ tân y thì cũng không phải cái gì mặc người chém giết kẻ yếu nàng chủ kiến rất mạnh thậm chí ngay cả cơ gia cũng không nhất định có thể ảnh hưởng nàng nếu không chuyện này cũng sẽ không là d ấ u dế nàng cố ý gài bẫy tính kế nàng mà nàng cơ hồ có cựu thành khả năng sẽ không lưu lại đứa bé này lại đi hay xem đi triệu mục thật sâu thở dài chuyện này dọc theo người ra ngoài phi ế n phức nhường đầu hắn đau hắn chết cũng không nghĩ đến mình đứa bé thứ nhất đã không phải tới từ tên ngốc sư tỷ cũng không phải tới từ tiểu phú bà thậm chí ngay cả đại phú bà cơ thanh nguyệt đều không phải mà là một cái vẹn vẹn chỉ gặp qua hai lần thậm chí còn đánh một giá cô gái xa lạ càng làm hắn hơn nhức đầu là cơ tân y còn là một nữ nhân đ i ê n cơ thanh nguyệt nói không sai nếu là thật có con nữ nhân kia lưu lại sát xuất cơ hồ bằng không mà lại coi như thật để lại một thời gian triệu mục cũng không biết nên như thế nào đối mặt đứa bé này hắn cùng cơ tân y ghi ả đinh một chút tình cảm cũng không có thậm chí đứa bé này xuất hiện hoàn toàn là sai lầm là những cái kia cầu vật tính toán hai người bọn họ còn sót lại vấn đề l u n g l â y đầu triệu mục không suy nghĩ thêm nữa những n à y h á o hỏng bét sự t ì n h ngược lại đối cơ thanh n g u y ệ t nói nếu như có thể mà nói ta nghĩ để ngươi t r a một chút chuyện này phía sau đến tột cùng có cái gì ẩn t ì n h hoặc là nói cơ gia cùng hôn nguyên thái thanh cung giao dịch nội dung cụ thể cái gì ý tứ cơ thanh n g u y ệ t có chút không hiểu chẳng lẽ này phía sau còn có so tỉnh lại tiên linh lung chuyện trọng yếu hơn ngươi không cảm thấy việc này phát sinh có chút vội vàng a triệu mục hỏi lại một câu coi như cơ gia biết ta có thể giúp cơ tân y tỉnh lại tiên linh lung cũng không tất yếu đi lên liền dùng loại này cực đoan phương pháp đi hoàn toàn trước tiên c ó thể nếm thử càng thủ đoạn ôn hòa mặc dù không rõ cho nên nhưng chuyện này lại cho ta một loại cơ r a rất vội cảm giác mục đích đúng là lập tức tỉnh lại tiên linh lung tiếp đó cơ thanh nguyệt hai con ngươi c h ấ p lên cùng triệu mục miệng đồng thanh nói mượn nhờ tiên linh lung đến đạt thành một loại mục đích đối triệu mục gật đầu kỳ thật chuyện này hỏi cơ tân ý hỉa nhanh nhất, nhất nàng thân mang tiên linh lung chấp hành giả tất nhiên là nàng không thể nghi ngờ nhưng rất hiển nhiên nhân ra căn bản liền không muốn nói cho hắn nếu không vừa mới sẽ không vẹn vẹn chỉ là tam tiên sơn ba c h ư này hai người chính cho chuyện cửa sân bỗng nhiên bị lời ra theo sát một đạo đoàn trang điện nhã giọng nữ truyền đến triệu mục hồng linh ta cho các người d ẫ theo hạng hưng chi đẩy cửa vào nói được nửa câu kết nhưng mà dừng bởi vì nàng nhìn thấy triệu mục ngồi trong sân mà cái sau ngồi trên đùi lấy một cái chính ôm cổ hắn tuyệt mỹ nữ tử luận tư sắc hoàn toàn không thua ở nàng thậm chí ẩn ẩn còn có loại thắng qua nàng cảm giác triệu mục cùng cơ thanh nguyệt nghe tiếng cùng nhau nhìn lại hai người không hẳn bởi vì có người nhìn thấy bọn hắn này tư thế mà thất kinh triệu mục là không quan trọng cơ thanh n g u y ệ t t u ầ n túy là bởi vì phát hiện cái này t ì n h xảo cùng trang nữ tử tư sắc quá ưu tú vừa đúng lúc này bên ngoài lại truyền tới một đạo sang giọng nam triệu mục diêm hồng linh tứ phương các sau ba ngày à cựu công chúa sao không đi vào ai ai ai tại sao ngươi còn đem cửa sân đóng lại đổi u ta làm gì a chỉ là nghe ngũ tử húc n í t lên một cái âm thanh triệu mục đều có thể tưởng tượng được phía ngoài hình tượng đơn giản là hạ ngưng chi cảm thấy phá vỡ hắn cùng cơ thanh n g u y ệ t tốt sự tình không tốt ý tứ rời khỏi ngoài cửa nhân tiện đem trước sau chân trở về ngũ tử húc cũng đuổi đi hai người các ngươi đi cái gì vào đi triệu mục khép cười một tiếng tiện tay vung lên vừa mới mới bị hạ ngưng chi một lần nữa đóng lại cửa sân ngáy mắt rộng mở cơ thanh nguyện cũng không tiếp tục lưu lại triệu mục trên đùi đã ngồi vào bên cạnh trên băng ghế đá hạ ngưng chi nghe tiếng quay đầu nhìn thấy triệu mục trên đ u ổ i nữ tử đã ngồi vào bên cạnh sau lúc này mới mặt nợ nụ cười trở về nhìn thấy cơ thanh nguyệt sau ngũ t ử h ú t này mới phản ứng được vừa mới cựu công chúa vì sao muốn xua đuổi hắn rời đi hóa ra là triệu mục ra hỏa này trong sân hẹn hò nữ tử bị nàng đột phá một mực dán tại trên ván cửa nghe lén diêm hồng linh nghe phía bên ngoài đọc tĩnh cũng lập tức mở cửa đi ra tiểu viện đông nhiên lại náo n h i ệ t ngũ t ử h ú t hạ ngưng trì cùng ta cùng nhau xông qua đăng thiên thê bái nhập hôn nguyên thái thanh cùng là ta tại tông môn bên tròng trừ diêm hồng linh bên ngoài duy nhị hảo hữu cơ thanh nguy triệu mục cho song phương giới thiệu lẫn nhau một phiên về phần diêm hồng linh vừa rồi tại cho cơ thanh n g u y ệ t dẫn đường thời điểm liền đã lẫn nhau kết bạn cơ thanh n g u y ệ t nghe tới ba chữ này ngũ tử húc cùng hạ ngưng chi không hẹn mà cùng nhìn về phía triệu mục trong ánh mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc dù chưa hề gặp người nhưng hát thủy hạ cơ nhà cơ thanh n g u y ệ t đại danh bọn hắn sớm đã nghe qua cơ gia trẻ tuổi một đời số một số hai yêu nghiệt thiên tài hơn nữa còn là xuất sinh tự mang dị tượng thiên c h i tiêu nữ triệu mục gia hỏa này âm thầm đem cơ thanh nguyện cầm xuống một trận hàn huyên sau ngũ tử húc cùng hạ ngư Cũng lặng lẽ đối triệu thật không l phải mục là ngũ từ húc cùng hạ ngưng chi kém kiến thức mà là hoàn thành loại này hành động vĩ đại nhân xưa nay ít có càng nịch tiên chính là võ đế thành cái kia tiểu công chúa giống như cũng là triệu mục người này đạo lữ tới ngô hình ngươi mới vừa nói tứ phương cắt sau ba ngày phải làm sao à đúng ngũ t ử húc tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần chê cởi nói kém chút đem chính sự nhi quên tứ phương cắt sau ba ngày có một trận thanh niên tài giỏi đẹp trai tụ hội dẫn đầu là chủ nhà hỏa thần điện ta đây nhi có mấy t r ư ơ n g thư m ờ i chúng ta đi nhìn một cái này tụ hội ý nghĩa ở đâu gốm diệu luận đạo thuận tiện nhận cái q u e n mặt tìm hiểu một chút lần này tới chính là người nào cụ thể một chút nói một cách đơn giản đúng là hiểu rõ một chút đến đây tham dự hỏa thần tế thanh niên tài tuấn vì đó sau danh ngạch thi đấu, sớm chuẩn bị. Danh ngạch thi đấu lại là cái gì t chương năm trăm chín mươi ba vậy cũ tái phát chương năm trăm chín mươi ba vậy cũ tái phát ngay sau ngũ t ử húc giàn thuật triệu mục lúc này mới minh bạch như thế nào danh ngạch thi đấu nhan khuynh nguyệt cùng cơ thanh nguyệt hai người đều từng đơn giản cho hắn miêu tả qua hỏa thần tế cái trước nói hỏa thần tế là hỏa thần điện chiếm cứ thượng cổ dãy núi lửa sau cho thiên hạ thế lực làm ra đền bù mỗi trăm năm một lần mời thế lực khắp nơi tể tụ tại hỏa thần điện cùng hưởng một lần thượng cổ dây núi lửa cơ duyên cái sau lại nói cho hắn như thế nào tam đại tế hỏa thần tế trên bản chất là thế lực khắp nơi tể tụ gia cố thế giới thông đạo phong ấn thời gian vừa v ậ n cũng là trăm năm một lần song phương mặc dù nói khác biệt nhưng đều là thật về phần danh sách này t h ì đấu kỳ thật lý giải rất đơn giản mỗi khi trăm năm hỏa thần tế thời điểm phàm l à được mời mà đến thế lực đều có thể tiến vào thượng cổ dây núi lửa tìm kiếm cơ duyên nhưng mỗi cái khu vực ẩn chứa cơ duyên lớn nhỏ cũng khác nhau hòa t h ầ n tế cử hành địa cũng chính là thượng cổ phong ấn nơi ở là v ị cơ duyên tốt nhất chi địa nhưng bởi vì nơi đây phong ấn thế giới thông đạo thượng cổ phong ấn tiếp nhận năng lực hữu hạn chỉ cho phép thiên cương cảnh phía trên âm dương cảnh d ư ớ i tu sĩ tiến vào thiên cương cảnh phía dưới thực lực quá yếu vô pháp ứng đối phong ấn chi địa nguy hiểm không biết thu hoạch cùng tổn thương hoàn toàn không theo tỷ lệ tu vi đến âm dương cảnh thì là thực lực quá mạnh vượt qua phong ấn cực hạn chịu đựng là tiến mấy cái âm dương cảnh quả thật có thể làm được nhưng trái lại người khác thì lại một cái đều vào không được tỷ suất chi phí hiệu quả có thể nói thấp tới cực điểm phải biết nếu như đổi lại thiên cương cảnh cho triệu mục giải thích xong danh ngạch sau trận đấu ngũ từ hốc dứt khoát ngay tiếp theo tứ phương các tụ hội cũng đơn giản miêu tả một lần trừ cái đó ra này tụ hội cũng cùng bình thường giao lưu hội không kém bao nhiêu có lập bản giao lưu trao đổi thậm chí hỏa thuận điện là chủ đạo giả mỗi lần sẽ còn tổ chức một trận nhỏ đấu giá hội nghe ngũ từ hốc tự thuật triệu mục đôi lông mày đứng lại hứng thú bốc phát cười nói ngũ h u n h tứ phương c á t này giao lưu hội đi người biết rất nhiều đây là tự nhiên vậy chúng ta trước đó thương lượng sự tỉnh có thể bắt đầu thao tạc ca được đến trả lời khẳng định triệu mục khoe miệng chứa lên một vòng nụ cười tạ ác vô lương đạo sĩ hạng ư n g chi ngũ t ử h ú t cùng diêm hồng linh ba người miệng đồng thanh nói cơ thanh nguyệt mặc dù không có tham dự lần trước lưu đồ bí mật nhưng nàng rất sớm trước đó liền biết triệu mục muốn câu cá chấp pháp đem đạo sĩ kia dẫn ra dù sao kia vô lương đạo sĩ trên thân còn có triệu mục mong muốn trí tôn lôi dịch ngươi chuẩn bị dùng cái gì đồ vật đem cái đạo sĩ kia dẫn xuất cơ thanh nguyệt ngũ t ử húc ba người cũng nghe tiếng nhìn về phía triệu mục dùng vật này triệu mục lòng bàn tay hiện hiện một viên toàn thân u lam sắc hạt châu lập tức gây nên ngũ t ử húc kinh hô đ â y là địa linh châu không sai triệu mục mỉm cười gật đầu kia vô lương đạo sĩ am hiểu trận pháp mà địa linh châu làm phụ trợ vạn kim dầu đối bảy trận nhưng có lấy không nhỏ tác dụng phụ trợ nó đối với luyện đan sư luyện khí sư cùng trận pháp sư đều là tha thiết ước mơ cơ bảo lời này triệu mục cũng không có bất luận cái gì khuyết đại bởi vì độ kiếp cảnh đại viên mãn từ võ tinh đều kháng cự không được vật này đủ để có thể thấy được địa linh châu sức hấp dẫn lớn bao nhiêu hắn tin tưởng kia vô lương đạo sĩ khẳng định vô pháp kháng cự triệu mục việc này nhưng phải hào h ả o mưu đồ dù sao đây là địa linh châu chúng ta mấy cái đương nhiên sẽ không động a n niệm nhưng nhân tâm có dò, nói không chính xác những cái kia tứ cực cảnh trên người hội có ý đồ với ngươi hạ ngưng chi đôi mắt đẹp ngưng lại thần sắc nghiêm túc đối tốt hữu nhắc nhở một câu dù sao chính như ngươi lời nói vật này đối luyện đan sư luyện khí sư cùng trận pháp sư đều có vô pháp kháng cự sức hấp dẫn ta minh mạch triệu mục cười gật đầu vật quý giá như vậy đã hắn dám lấy ra làm mồi tự nhiên đã nghị song s á c lược vật toàn bất、quá. hạng hưng chi nhắc nhở vẫn là để hắn mười phần hưởng thụ người bạn này là thật không có giao thoa ngũ t ử húc mặc dù không có mở miệng nhưng nhìn hắn biểu tình kia l i ề n biết rõ ràng cùng cựu công chúa là một ý tứ ngay tại mấy người hiệp đàm thời điểm triệu mục đ ố n g nhiên trên ngực sắp mặt t r ợ t biến ngươi làm sao vậy cơ thanh nguyệt cái thứ nhất phát giác vội vàng nâng lên triệu mục quan tâm hỏi ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra không hiểu cảm thấy một trận tim đập nhanh còn có hồi hộp thậm chí thê hô có loại không thở nổi cảm giác đè nén triệu mục trạng thái mắt trần có thể thấy trở nên kém ngũ từ húc hạng không có cái gì đại sự ta nghỉ ngơi một lát là được triệu mục đối ba vị hào hữu phất phất tay biểu thị mình không ngại lại đối cơ thanh n g u y ệ t nói không cần lo lắng cảm giác này cùng lần trước có chút tương tự nhưng trình độ lại nhẹ gấp trăm ngàn lần ngươi dịu ta vào nhà、Tốt. cơ thanh n g u y ệ t gật đầu đỡ lấy triệu mục vào nhà ngoài phòng ngũ t ử húc hạ ngưng chi cùng diêm hồng linh ba người đưa mắt nhìn nhau đều bị biến cô bất thình lình làm cho có chút n ộ n g ngũ t ử húc triệu mục hắn chắc là không có chuyện gì đâu hạ ngưng chi hẳn là không ngại nghe hắn vừa rồi lời này tỷ lệ lớn không phải lần đầu tiên xảy ra diêm hồng linh ta không yên lòng hay là đi đem n h a n sư t ỷ tìm đến đi lời còn chưa dứt một đạo thân mang lam bạch sắc váy lủa nữ tử phiêu nhưng mà đến không nhìn ba người thẳng vào trong phòng chính là nhan khuynh nguyệt hắn làm sao vậy mới vừa vào cửa nhan khuynh nguyệt liền phát hiện triệu mục sắc mặt cực kém liền cả hô hấp đều bởi vì không rõ hồi hộp mà trở nên khó khăn toàn thân còn tại rất nhỏ run dậy cụ thể không biết là cái gì nguyên nhân bất quá sẽ không có cái gì đại sự lần trước đột nhiên lúc phát tác tình huống muốn so hiện tại nghiêm trọng gấp trăm ngàn lần qua một đoạn thời gian sau không hiểu liền khôi phục Cơ thanh nguyệt lời mặc dù này ó i người lại như vậy, nhưng trong con người lo lắng vậy, lo c n nồng đậm đã biết vấn biện g giải thêm biết thể tìm biện pháp đậm đã đề có q u ế t n hai ư ư n g c h do b ế nữ cố lại giống như một viên ẩn hình bom, lúc nào cũng có thể tạc, lần trước có phục, có lẽ cũng có có cam Mặc giống lại lần lần lẽ bạo viên khôi ai hai như ẩn hình nào này này đoan. này n thể thể thể, thể một bom, vậy sau đâu, dù nhân lẫn nhau không quen nhìn đối phương càng không muốn đối phương cùng triệu mục có liên quan nhưng tại hiện dưới loại tình huống này lại một cái so một cái t ì n h táo chính chung sức hợp tác lấy có quan hệ với chuyện này chúng ta đã từng hỏi qua văn tuệ lao tổ nhưng nàng cũng không biết là nguyên nhân nào cũng giúp triệu mục kiểm tra qua thân thể không hề có bất luận cái gì chỗ không ổn vì thế ta cũng điều tra không ít đ i ệ t tịch h ỏ i tham q u a một chút đức cao vọng t r ọ n g ý đạo tiền bối đều không kết quả cơ thanh n g u y ệ t chủ động trần thuật tình huống nhan k h u y ê n n g u y ệ t nghe đại mi cao lại bước nhanh tiến lên ngay trước mặt cơ thanh n g u y ệ t đem triệu mục ôm vào trong ngực cũng có chút túi thất đầu muốn cùng triệu mục mi tâm chạm nhau không lớn thay thế cơ thanh n g u y ệ t vô ý thức kinh hô hoài anh nhan k h u y ê n n g u y ệ t tại đụng vào triệu mục mi tâm chuẩn bị nếm thử linh hồn kết nối điều tra một chút tình huống thời điểm một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được sức đẩy đột nhiên t o i ra đem nhan khuynh n g u y ệ t vô tình đẩy ra lảo đảo mấy bước mới khó khăn lắm dừng lại này chương năm trăm chín mươi b ố tiểu phượng hoàng nguy hiểm chương năm trăm chín mươi b ố tiểu phượng hoàng nguy hiểm nhan khuynh n g u y ệ t ổn định thân hình sau khó tin nhìn xem triệu mục đây rốt cuộc là xảy ra cái gì nàng rất rõ ràng triệu mục là tuyệt không thể nào chủ động c ự tuyệt cùng nàng linh hồn liên tiếp giải thích duy nhất chính là thể nội phát sinh biến cố thân thể bản năng đưa nàng bài xích tuyệt đối không được thử nữa cơ thanh nguyện cũng không phải lo lắng nhan khuynh nguyện thụ thường mà là sợ nàng sẽ ảnh hưởng đến triệu mục vì thế nàng còn nhiều nói một câu, lần trước, Ta c ũ người muốn、so、trông coi ta đi tìm sư phụ nhan khuynh nguyệt đại my cao lại triệu mục trên thân phát sinh hết thể vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm chủ tuyệt không phải nàng cùng cơ thanh nguyệt có thể giải quyết nhất định phải xin giúp đỡ sư phụ không hơn khoảnh khắc trần lâm liền đổi tới tới cùng đi đến còn có u lan cùng trần hiền không nạn sư ba trạng thái có chút thê thảm bởi vì hắn là bị u lan lưu qua tiến vào trong phòng sau trực tiếp bị ném tại một bên cạnh về phần vì sao dẫn hà tới hoàn toàn là bởi vì hai vị lão tổ lo lắng triệu mục biến cố cùng trần hiền có quan hệ dù sao cách hắn cho triệu mục cùng cơ tân y hoàn thành dược cũng, cũng không lâu lắm trần lâm cùng u lan hai người trước sau xem xét đối mặt một cái sau đều là có chút lắc đầu sư phụ u lan lão tổ triệu mục hắn tiểu tử này thân thể không có bất luận cái gì trở ngại thậm chí ngay cả một điểm dị thường đều không phát hiện ra được quả thực có chút c ổ a cái m ở miệng là u lan nàng nhũ mày hiển nhiên chưa bao giờ từng gặp phải triệu mục loại tình huống này nói xong mấy người nhao nhao đưa ánh mắt về phía trần hiền các ngươi nhìn ta làm gì này nào có cùng ta liên quan chẳng lẽ ta còn có thể hại sư đ i ệ t trần hiền lộ ra vẻ mặt vô tội thanh thanh n g u y ệ t vừa đúng lúc này sau lưng mấy người vang lên triệu mục hư nhược thanh â m nghe tới động tĩnh cơ thanh n g u y ệ t lập tức đi tới triệu mục bên cạnh đi đi xem một chút cơ tân y v ỉ lời này mới ra trần lâm cùng u lan hai người không rõ ràng cho lắm nhưng cơ thanh n g u y ệ t cùng nhan k h u y ê n n g u y ệ t lại đột nhiên chấn động theo sát hai người ánh mắt cùng nhau quét về phía trần hiền mình rõ ràng là độ kiếp cảnh đại năng nhưng bị hai cái này tiểu bối nhìn xem trần hiền lại có loại toàn thân run dày cảm giác loại ánh mắt này quả thực so năm đó u lan còn muốn đáng sợ gấp mười 10, gấp trăm lần bất quá hai nữ vẫn chưa nói cái gì cơ thanh n g u y ệ t không có chỉ hoãn lập tức đi kiểm tra cơ tân y về tình trạng tuy nói khả năng này có chút không hợp t h o i thưởng nhưng bình thường thủ đoạn không có cách nào suy luận nguyên nhân cũng chỉ có thể thử một chút huyền học cơ tân y phát hiện mình có thai mà giờ k h ắ c này nàng động xóa đi suy nghĩ cũng chuẩn bị tay áp dụng triệu mục bất thình lình thống khổ chính là nguồn gốc từ này huyết mạch liên tâm nghe rất không hợp t h o i thưởng nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa cơ thanh nguyện hiệu xuất phi thường cao ngắn ngủi không quá nửa khắc thời gian cũng đã trở về như thế nào nhan k u y ê n nguyện chủ động hỏi thăm không phải cơ thanh n g u y ệ t cảm xúc x a sút lắc đầu suy đoán của các nàng sai lầm rồi triệu mục tình huống hôm nay cùng cái gọi là huyết mạch l i ề n tâm cũng không có nửa điểm quan hệ năm nô đồng sơn đoạn hoàng thâm v i ê n vừa dày vừa nặng mây mù phía dưới là một mảnh cùng thần hoàng đạo hoàn toàn khác biệt thế giới nơi này không có r ồ i r à o sinh cơ âm u đầy t ử khí k i a u ám quỷ quyền hoàn cảnh làm người ta bản năng run r u dày phượng hoàng nhất tộc tổ tông chuyên miệng rớt xuống đoạn hoàng thâm v i ê n người tuyệt không còn sống hy vọng nhưng lại có một cái khác thì lại truyền ôn đoạn hoàng thâm n g ê n trong tồn tại vỡ vụn hư không hy vọng nhường không ít phượng hoàng nhất tộc thiên tài vì thế điên cùng mạo hiểm nhưng số trăm vạn năm qua chưa bao giờ người còn sống đi ra dần ra, nơi đây liền bị liệt vào cấm địa trừ sắp t ỏ a hóa tục nhân lại không ai dám t h ủ y tiện đặt chân nơi đây chứ năm đó tại thời kỳ tột cùng chủ động bước vào thứ chín phượng tổ cũng chỉ có mấy năm trước bị ép nhảy xuống đoạn hoàng thâm n g uyên hoàng nghệ thường nay hơn hai năm qua hoàng nghệ thường một mực cẩn thận từng ly từng tí một đi ở đoạn hoàng thâm n g uyên tìm có thể thoát đi sinh lộ nhưng rất đáng tiếc cái gì cũng chưa tìm tới thậm chí theo thời gian trôi qua nàng bụng dưới càng lúc càng lớn thai nhi dần dần phát dục thành t h ụ nàng thực lực cũng bởi vì này bị ảnh hưởng cực lớn khiến cho nàng không còn dám dễ dàng rời đi điểm an toàn. lấy nàng trước mắt trạng thái căn bản vốn không thích hợp tiếp tục tìm kiếm sinh lộ nhất định phải nhanh ra cố điểm an toàn chờ đợi thai nhi giáng sinh mà cái cái gọi là điểm an toàn kỳ thật chính là một chỗ đặc thù hang động có thể tự nhiên che đậy sinh linh khí tức có thể ở một mức độ nào đó ngăn chặn bị đọa hoàng thâm viên trong q u ỷ thú tìm được khả năng nhưng cái này cũng không hề tuyệt đúng cho nên hoàng nghe thường cần chuẩn bị càng kỹ hơn để bảo đảm mình và hải tự an toàn Hô!、Mang、hoạt gần nửa tháng Mang nửa gần hoàng nghe thường trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt kia bởi vì cái này cái g i ư ờ n g vẫn là năm đó triệu mục đưa cho nàng triệu mục chúng ta hải tử sắp lập tức ra đời hoàng nghe thường sờ lấy cao cao nổi lên bụng dưới nhưng không biết ngươi còn có cơ hội hay không nhìn thấy nàng hơn hai năm qua tìm kiếm cơ hồ khiến sự tuyệt vọng của nàng nàng phía trước suy đoán giống như sai lầm rồi đoạn hoàng thâm viên khả năng thật không có sinh lộ có thể nói nàng cho mình tuyển một đầu t u y ệ t lộ bụng dưới bỗng nhiên t r u y ề n đến một trận co giật đau đớn lệnh hoàng n g h thường lập tức khẩn trương lên nàng cảm giác mình sắp sinh nhưng mà vừa đúng lúc này phía ngoài cảnh giới trận pháp đột nhiên chuyển đến phản h vài đầu ngũ giai lục giai quỷ thú đến chỗ này phụ cận đã bước vào cảnh giới trận pháp phạm vi nếu là đơn thuần ngũ giai lục giai quỷ thú cũng là không cần quá để ý dù sao nàng ở lại bên ngoài chuẩn bị đủ để giải quyết những này nhưng mấu chốt là giết những n à y quỷ thú căn bản vô dụng bởi vì một n h á o xuất động tĩnh phụ cận quỷ thú sẽ lập tức tìm tới nơi này mặc dù vắng vẻ nhưng vẫn tồn tại như cũ chút ít thất giai quỷ thú nếu là bình thường hoàng nghê thường có năm chắc bình yên thoát thân nhưng bây giờ làm sao a hoàng n ê thường đại mi tao lại đang chuẩn bị tự hỏi biện pháp giải quyết lại phát hiện nàng giờ phút này căn bản không có lựa chọ bởi vì thai nhi muốn xuất sinh hy vọng ngươi t ử quỷ k i a lao cha có thể phù hộ chúng ta mẫu n ữ bình an hô hô đơn sơ vô cùng trong động vật dần dần vang lên hoàng nghe thường thống khổ tiếng hô ngoài hang động mười mấy đầu quỷ thú cúi đầu giống như là chó đất một dạng tại người hương vị rất nhanh liền đi tới hoàng nghe thường chuẩn bị thủ đoạn phạm vi bên trong suy suy suy kim hồng sắc hỏa diêm hóa thành lang liệt mũi tên trực tiếp xuyên thủng những này thấp kém quỷ thú nhưng vừa bởi vì như thế quỷ thú trước khi chết điên quần gào thét đưa tới phụ cận quỷ thú chú ý của bịch bịch bịch. những này quỷ thú giống như là người thấy máu mùi tanh linh cầu mử dạng điên cuồng hướng phía hoàng nghê thường ẩ n nút động quật buôn tập trận trận đất rung núi chuyển ngay cả ngay tại sản xuất hoàng nghê thường đều cảm thụ nhất thanh nhị sở thật là xui xẻo vậy mà đến hai đầu thất giai quỷ thú hai tử ngươi ngược lại là nhanh lên xuất sinh a không phải n g ư ờ i ta mẫu nữ hai người hôm nay sợ là muốn tán g thân nơi này a chương năm trăm chín mươi lăm tuyệt vọng cùng hy vọng chương năm trăm chín mươi lăm tuyệt vọng cùng hy vọng long long long ngắn ngủi không đến một khắp đồng hồ thời gian phụ cận liền có gần trăm đầu quỷ thú tới gần trong đó đại bộ phận đều là ngũ giai lục giai nhưng có hai đầu quỷ thú hình thể phá lệ khổ My trong â cây m mơ một mặc còn có độc đen như hồ kịt c tại nài Làm cái này, hai đầu bản nhường đó một đầu thất giai quỷ thú gào thét một tiếng cơ hồ tất cả đê giai quỷ thú đều hướng phía hoàng nghê thường ẩn nút cái kia động quật công kích cho dù trong tầm mắt chỗ đã có mười mấy đầu quỷ thú thê thảm thi thể vắt ngang cũng vẫn như c ũ vô pháp lệnh sợ hãi của bọn nó cùng là thú tộc mặc dù những n à y quỷ thú trí tuệ so ra kém n o ạ i giới yếu thú nhưng rừng cây pháp tắc vẫn như c ũ áp dụng lại tới một mức độ nào đó tới nói quỷ thú kỷ luật nghiêm minh làm tuyệt đối phải mạnh hơn yêu thú nếu là nhất định phải so sánh những n à y quỷ thú càng giống là chủng tộc chỉ bất quá so với chủng tộc nghe lệnh của mẫu t r ù n g quỷ thú muốn càng linh hoạt kẻ yêu tuyệt đối nghe lệnh c ứ n g dạ gần trăm đầu thân thể khổng lồ quỷ thú đồng thời điên cùng sông lên phong toàn bộ khu vực đều đất d u n g núi chuyển tuy nói đang chủ động dấn thân vào đoạn hoàng thâm viên trước đó hoàng nghe thường làm rất nhiều chuẩn bị nhưng hơn hai năm qua nặng có thể ở như thế địa phương nguy hiểm tồn tại đến nay những cái kia chuẩn bị song thủ đoạn cùng bảo mệnh tri vật đã tiêu hao thất, thất bát, bát. vì sản xuất an toàn nửa tháng này đến chuẩn bị cơ hồ đưa nàng trên thân còn thừa lại bảo vật tiêu hao sạch sẽ, sẽ suy suy suy ô ô ô h ỏ a diễm kinh lôi hàn băng các loại thuộc tính năng lượng tại đây tiểu tiểu trong hạp cốc điên c u ồ n g bắn ra làm cho người ta hoa cả mắt phục sát hiệu quả nổi bật này một nhóm tấn công q u ỷ thú một đầu không dư thừa tất cả đều chết yểu ở động quật bên ngoài nhưng tương tự hoàng nghe thường chuẩn bị thủ đoạn cũng bị tiêu hao không ít q u ỷ thú chết một miệng lưới công kích còn có thể lại tụ họp lũ một nhóm nhưng ngay tại sản xuất hoàng n g thường lại không năng lực bổ sung phòng ngự thủ đoạn như các loại tất cả thủ đoạn bị tiêu hao hầu như không còn thời điểm nàng còn chưa hoàn thành sản xuất lại khôi phục thực lực nhất định vậy liền thành thị trên tớt mặc người chém giết trong động quật hoàng n g h e thường mồ hôi đồng địa bên ngoài đất dung núi chuyển cơ hồ một trận tiếp lấy một trận rất hiển nhiên liên tục không ngừng có đề dài quỷ thú dựa s á t vào không hề có sợ công kích lấy huyết nhục của mình đến tiêu hao t i ể u phượng hoàng sớm làm chuẩn bị một k h ắ c đồng hồ hai k h ắ c đồng hồ nửa canh giờ một canh giờ sau theo một tiếng hải nhi khóc lóc trùng thiên văng lên hoàng nghê thường rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng nhưng nàng hoàn t h ư n g rốt cục lộ ư n g n h n g n hoàn t o n m h ế có thể cố nén suy yếu tranh thủ thời gian ăn và ch thậm chí ngay cả mới vừa sinh ra nữ nhi cũng chỉ là tùy ý k h o ả một kiện mình váy dài đặt ở bên cạnh không giành đi quản nhưng rất đáng tiếc không may một giờ thời gian hoàng nghe thường chuẩn bị nửa tháng thủ đoạn hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ nàng đã phát r i á được kia hai đầu thất gia quỷ thú đang nhanh chóng tới gần đáng chết vì cái gì không cho ta lại nhiều một điểm thời gian hoàng nghe thường sắc mặt khó coi tới cực điểm nàng hiện tại vẹn vẹn chỉ khôi phục một điểm, điểm đừng i ể m đ nói đánh sợ là ngay cả chạy trốn cũng chưa cơ hội từ nơi này hai đầu thất gia quỷ thú dưới mỹ mắt thoát đi h u ố chi nàng còn nhiều hơn cái mới vừa sinh ra nữ nhi long long long động tính càng lúc càng lớn mang ý nghĩa kia hai đầu thất gia quỷ thú càng ngày càng tới gần động của t tầm ẩ m tiếp theo một cái trước mắt nguyên bản phong kín động q ậ t bị đánh vỡ một cái lỗ thủng một cái to lớn giữ tợn đầu lâu từ bên ngoài rối vào cơ hồ trước sau chân công phu lại một cái không sai biệt lắm đầu lâu từ bên cạnh bên cạnh xâm nhập lần này thật xong rồi ma quỷ sớm biết lúc trước sẽ không vội vã trở về trước cùng ở bên cạnh ngươi một đoạn thời gian đem nữ nhi để lại cho ngươi cũng không đến nỗi giống như bây giờ song song mất mạng hoàng nghe thường lâm vào tuyệt vọng cơ hồ không có khôi phục bao nhiêu nàng căn bản không thể nào chống được tại sinh mệnh một khắc cuối cùng trong đầu của nàng tất cả đều là triệu mục thậm chí còn bắt đầu phán đoán nhưng này thế giới bên trên không có thuốc hối hận có thể ăn ầm ầm theo một trận ngọn núi vỡ tan tiếng vang lên vô số đá vụn l ă n xuống hai đầu khổng lồ thất gia i quỷ thú xông vào trong động tuật hoàng nghê thường đem vừa ra đời chưa mở mắt nữ nhi chăm chú ôm vào trong ngực nói nhỏ hai tử nương thật xin lỗi ngươi đáng tiếc ngươi tử quỷ kêu lao cha chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không biết từng có qua một đứa con gái thất gia quỷ thú mở ra huyết bùn đại khẩu đen kịt như mặc răng nanh từng g ọ n tanh hôi nước bọt rơi xu hoàng nghe thường hoàn toàn mất hết có phản kháng năng lực cho dù lại không nguyện chết đi cũng chỉ có thể chậm rãi nhắm lại hai con người Hoà! nhưng mà vào đúng lúc này nguyên bản mới an tĩnh lại bé gái đ ỗ n g nhiên gào khóc ngay sau đó làm người ta khó tin một màn xuất hiện chỉ thấy một cỗ không h i ể u cường đại năng lượng đ ỗ n g nhiên từ bé gái trên thần bắn ra xen lẫn cực kỳ tinh thuần lôi hỏa chi lực năng lượng bàng bạc quét ngang hoàng nghe thường đột nhiên mở mắt kinh ngạc nhìn trước mắt chỉ thấy năng lượng đỏ qua không chỉ xâm nhập động của hai đầu thất g i i quỳ thú liền cả bên ngoài vừa mới tụ lại đê g i i quỳ thú cũng ở nháy mắt mất đi sinh mệnh khí tức Long long long t h kết quả này hoàn toàn vượt ra khỏi hoàng nghe thường nhận biết nàng hoàn toàn không nghĩ ra mới mới vừa sinh ra nữ nhi tại sao lại bắn ra kinh khủng như vậy năng lượng một cách này cơ hồ so với nàng thời kỳ toàn thịnh còn muốn cường đại mấy lần nhưng nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều lập tức chuyên chú vào thân thể khôi phục nữ nhi giúp nàng tranh thủ một đường sinh cơ nàng nhất định phải bắt lấy n à y sóng quỷ thú bị diệt sau nhưng cũng không có nghĩa là liền an toàn chỉ là tranh thủ một chút thời gian năm lệ đoạn hoàng thâm uyên trên không đ ỗ n g nhiên một đầu tắm h ỏ a diễm cùng kinh lôi thần hoàng phóng lên tận trời hót vang âm thanh nháy mắt vang vọng toàn bộ thần hoàng đ ả o trên bầu trời xuất hiện dị tượng lập tức hấp dẫn vượng hoàng nhất tộc chú ý kia là cái gì đây là dị tượng thần hoàng chẳng lẽ là có thiên phú c h ắ c việt tộc nhân sinh ra nhưng này dị tượng tại sao lại đương theo kinh lôi chưa từng nghe thầy a thậm chí ngay cả trong điện tịch cũng không có chút nào ghi chép liên quan dị tượng bay lên phương hướng là đoạn hoàng thâm uyên đoạn hoàng thâm uyên làm sao lại có tộc nhân sinh ra? Không. có khả năng hoàng nghe thường khả năng còn chưa chết nàng rơi xuống đoạn hoàng thâm viên thời điểm liền đã mang thai nghiệt trùng một cái nghiệt trùng có khả năng sản xuất sinh dị tượng thần hoàng cái này sao có thể rất nhiều phượng hoàng nhất tộc tộc nhân đều bị này dị tượng hấp dẫn thậm chí là lúc này thất trùy bắt thiệt thảo luận cho dù quá khứ hơn hai năm thời gian bọn hắn cũng hoàn toàn như trước đây xem thường bị ngoại tộc nhân làm bẩn huyết mạch tiểu phượng hoàng So Hoàng với những này, cường vương giả, phượng hoàng nhất tộc mấy cái những này cường Phượng nhất thập trùy mấy tộc thứ chín phượng tổ còn chưa vẫn lạc chương năm trăm chín mươi sáu thứ chín phượng tổ còn chưa vẫn lạc đoạn hoàng thâm viên biên giới mấy đạo lưu quang lần lượt rơi xuống thuần một sắc tất cả đều là phượng hoàng nhất tộc cao tầng tu vi kém nhất đều có thập giai sơ kỳ có trưởng lão v i ệ n người cũng có tất cả mạch đức cao vọng trọng lão tổ thanh phong sơn nhất mạch đến tự nhiên là hoàng diễn tỷ khi nhìn thấy đoạn hoàng thâm viên trên không thật lâu không tiêu tán dị tượng thần hoàng nàng cặp kia quắc thức trong con nuôi lóe da kích động con mang mặc dù có hồ đăng nhưng đoạn hoàng thâm viên quỷ dị cơ hồ ngăn cách hết thảy chỉ cần đi vào nơi đây hồn đăng thì sẽ mất đi tác dụng lúc trước hoàng nghe thường cơ hồ là lấy trọng thương ngã gục trạng thái rơi xuống đoạn hoàng tâm h nguyên hoàng diễn tỷ đều đã tuyệt vọng thật không nghĩ đến không chết nghe thường nha đầu kia không những không chết nàng trong bụng thai nhi còn thuận lợi giáng sinh thậm chí đứa bé kia vừa sinh ra liền đàn sinh ra dị tượng thần hoàng đối với phượng hoàng nhất tộc mà nói lúc sinh ra đời chỉ cần sinh ra dị tượng thần hoàng liền đại biểu lấy huyết mạch cao quý thiên phú chắc việt mỗi một cái sinh ra tự mang dị tượng thần hoàng tộc nhân đều sẽ nhận đến trong tộc tốt nhất bồi dưỡng mà trước mắt dị tượng so dĩ vang xuất hiện đại bộ phận đều muốn càng hùng vĩ hơn điều này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết Oh. hoàng diễn tỷ nhẹ thở ra một hơi oán hận ánh mắt quét về phía đứng ở vách đá cái kia đạo thân ảnh phượng kiểu tiên h cũng là bởi vì hắn cố chấp cứng nhắc mới làm cho nghe thường nha đầu kia bị ép nẻ núi huyết mạch thuế biến lại như thế nào sinh ra dị tượng hải tử thiên phú muốn so nghe thường nha đầu kia tốt hơn lại dị tượng thần hoàng đại biểu cho nàng huyết mạch thuần chính lại cao quý phượng kiểu tiên h t r ợ t to con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút đây chính là trong miệng ngươi nghiêm trùng hoàng diễn tỷ ngôn từ kịch liệt nếu không phải bởi vì cái này ra hỏa nàng thanh phong sơn nhất mạch lần nữa quật khởi chính là tất nhiên huyết mạch thành công lột xác hoàng nghe thường cùng cái này thiên sinh dị tượng hải tử tương lai chú định phi phàm nhiệt chủng chính là nhiệt chủng ta phượng hoàng nhất tộc dị tượng thần hoàng chính là đắm chìm trong thần h o a bên trong đây là cái gì một nửa hòa diễm một nửa kinh lôi nhất định chính là tứ bất tượng bác tạ huyết mạch chú định nàng là một phế vật phượng cựu thiên phất tay h áo lạnh dên một tiếng mảy may không có đem này dị tượng để vào mắt hắn tiêu căng nhìn xem hoàng diễn tỷ trịnh địa hữu thanh nói đừng nói các nàng tại đoạn hoàng thâm viên hạ căn bản không thể nào còn sống đi ra coi như thật còn sống đi ra là phu cũng sẽ thứ nhất thời gian đánh chết các nàng hoàng diễn t lão phu hết t h ể đều là tại dựa theo tộc quy làm việc ngươi tự giải quyết cho tốt h ử phượng cựu thiên đ ỗ n g nhiên hất lên tay á o lúc này hóa thành một vệ sáng biến mất đem hoàng diễn tỷ tức giận đến quá sức nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ vì nghe thường nha đầu kia cùng đứa bé kia tranh thủ nàng xem hướng trưởng lão viện la o hậu kia đối với cái này trưởng lão viện lại là cái gì thái độ dị tượng thần hoàng chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh hết t h ể à. đứa bé kia không phải n g h i ệ t chủng nàng huyết mạch tinh khiết lại cao quý phượng cựu thiên nói không sai thật sự là hắn thực tế dựa theo tộc quy làm việc mà lại vào đoạn hoàng thâm viên người chưa bao giờ ai trở về hoàng diễn tỷ điểm này n g ư ơ i n ê n so với ta rõ ràng năm đó cho dù là thứ chín phượng tổ x â m nhập cũng lại không có ra ngươi chẳng lẽ cho rằng hoàng nghe thường một cái vừa mới bước vào thất giai tiểu bối có thể so sánh thứ chín phượng tổ còn lợi hại hơn húng chi nàng bây giờ còn nhiều hơn cái tiểu vừa ư hữu vung xuống chấp nhận đi các nàng không thể nào sống đi ra nói xong trưởng lão viện lao hầu kia cũng theo sát hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời còn lại tất cả mạnh nhân từng cái ngậm miệng không nói trong lòng đều có tính toán phần lớn người đều cảm thấy kết quả này là tốt nhất bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy hoàng nghe thường cùng đứa bé kia còn sống đi ra cũng dẫn đầu thanh phong sơn nhất mạch một lần nữa có thời dù sao ở đây tất cả mạch tuyệt đại bộ phận tại thứ chín phượng tổ tiến vào đoạn hoàng thâm n g u y ê n sau chia cắt qua cũng chèn ép qua thanh phong sơn nhất mạch những người này nhìn dần dần bắt đầu tiêu tán dị tượng sau liền trước sau lần lượt rời đi có vẫn chưa bóc lột chèn ép qua thanh phong sơn nhất mạch nhân thấy hoàng diễn tỷ đứng tại vách đá trầm mặc mở miệng k h u y ê n nhủ hoàng diễn tỷ tuyệt đối không được nghĩ đến mạo hiểm xâm nhập đoạn hoàng thâm viên đưa các nàng măng ra các người này nhất mạch hiện tại coi như dựa vào ngươi một cái thập giai định nếu như ngươi như là thứ chín phượng tổ một dạng một đi không trở lại thanh phong sơn nhất mạch hội rơi xuống loại tình trạng nào ngươi nên rất rõ ràng nói đến thế thôi ngươi tự giải quyết cho tốt đi nói xong còn sót lại mấy người cũng lần lượt rời đi chỉ để lại hoàng diễn tỷ một người bi phẫn đứng ở vách đá nàng mấy lần phóng ra bước chân nhưng cuối cùng đều thu hồi lại tất cả mạch đáng ghét trưởng lao viện cùng chấp pháp đường ngoan cố bọn họ nói đúng nếu nàng cũng một đi không trở lại thanh phong sơn nhất mạch hạ chàng sẽ rất thê thảm đám người này cũng không phải là bị dị tượng hấp dẫn đến tận đây mà là biết nàng hoàng diễn tỷ chắc chắn tới đây phượng cựu thiên là tới cường điệu chấp pháp đường theo tộc quy chấp pháp t u y ệ t không thay đổi khả năng trưởng lão viện vẹn vẹn chỉ là đến cho thấy thái độ tất cả mạch thì là đến xem nàng cho cười thậm chí còn nghĩ tận mắt nhìn đến nàng s u n g động phía dưới hướng phía đoạn hoàng thâm viên nhẹ xuống chỉ có mấy người là lo lắng nàng s u n g động tận lực đến ngăn cản nàng trước kia cực thịnh một thời thanh phong sơn nhất mạch vậy mà lưu lạc đến tận đây ai hoàng diễn tỷ thật sâu thở dài cuối cùng là không dám phóng ra một bước này than thở rời đi nơi đây là hy vọng cũng không phải hy vọng a bốn bởi vì nặng nghề lại quỷ dị mây n g che lậy hoàng nghe thường căn bản không nhìn thấy đoạn hoàng ho giờ phút này nàng chính tận sức tại mượn nhờ đan dược chi lực cùng thực phẩm linh thạch khôi phục nhanh chóng một canh giờ sau hoàng nghê thường nguyên bản đóng chặt con ngươi chậm rãi mở ra trên mặt một mực treo thần sắc lo lắng cũng tạm thời lưới bước nàng đã khôi phục một bộ phận đủ để mang theo nữ nhi ở đây tiếp tục sống sót đương nhiên nơi đây nghiễm nhiên là vô pháp tiếp tục ở lại nhất định phải một lần nữa tìm một cái điểm an toàn bất quá nàng thật vô cùng kỳ quái một cái con mới sinh tại sao lại bắn ra kinh khủng như vậy năng lượng đây quả thực làm trái lẽ thường hoàng nghê thường ôm nữ nhi bắt đầu ở cái này ở thật lâu động quật có thứ quan hệ nào đó dù sao dạng này một cái có thể ngăn cách hơi thở hàng động quá mức cổ quái nguyên bản hoàng nghê thường coi là là v ậ n khí tốt gặp phải một cái tự nhiên điểm an toàn nhưng bây giờ xem ra khả năng cũng không phải là như thế gian g g i á c không biết là bởi vì vừa rồi quỷ thú phá hư hay là bởi vì bị trên người nữ nhi bỗng nhiên tóe ra vẻ này không h i ể u năng lượng ảnh hưởng trong động quật vách đá vậy mà bắt đầu bong ra từ n g màng nhỏ vụn hòn đá rơi mất một tầng thật dày đây là khi lại một lần nữa nhìn về phía vách đá lúc hoàng nghê thường ánh mắt chớp lên chất pháp ngăn cách khí tức dĩ nhiên là bởi vì chất pháp ta trước đó vậy mà một chút cũng không có phát giác xem ra bảy gian à y trận pháp n g ư ờ i thủ đoạn mười phần cao siêu a a đây là hoàng nghe thường ở bên trái trên vách đã thấy được mấy chữ cùng một cái đồ án c h ữ hiện lên ở phương đông ba ngàn dặm gặp sâu đàm sinh cơ tự hiện đồ án một con gậy g cánh thất thải k h ô n g tước khi thấy cái hình vẽ này hoàng nghe thường con ngươi chấn động thì thầm nói chẳng lẽ nói thứ chín phượng tổ vẫn chưa vẫn lạc thất thải không tước kim sĩ đại bằng hòa phượng kim vượng thanh loan tuyết phượng bách minh bôn c h í cùng đại phong bất quá theo tuế nguyện thay đổi cùng rất nhiều đại tộc mở dạng phượng hoàng nhất tộc cũng từng xuất hiện mấy lần phân hóa c h i n cường đại chi mạch trong kim sĩ đại bằng cái thứ nhất trốn đi bên ngoài tự lập nhất tộc không còn tôn phượng hoàng chủ mạch chi mệnh song phương từng bùng nổ qua mấy lần đại chiến cuối cùng kim sĩ đại bằng nhất mạch lấy thực lực mạnh mẽ nhường phượng hoàng chủ mạch không thể làm gì thuận lợi độc lập về sau hòa phượng tuyết phượng bách minh đại phong cùng bôn trí cũng lần lượt thoát ly hiện nay phượng hoàng nhất tộc trừ phượng hoàng chủ mạch bên ngoài liền chỉ còn lại thất thải khổng tước thanh loan cùng kính vượng lại nói là đồng tộc nhưng phát triển cho tới bây giờ đỉnh thiên chính là cái đồng khí liên tri quan hệ thần hoàng đ ả o bên trên chỉ có phượng hoàng chủ mạch về phần còn lại tam mạch thì là đều có lãnh địa thất thải khổng t ư ớ c cư đông phương tê hà đảo thanh loan cư tây phương tam nguy sơn kim vượng cư phương nam c ử u phượng núi nay tam tộc cùng thần hoàng đ ả o phượng hoàng chủ mạch có giao lưu thậm chí bởi vì cùng thuộc nguyên phượng h u y mạch ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tất cả chi mạch tộc nhân kết hợp tình huống thứ chín vượng tổ thê tử chính là thất thải khổng tức nhất mạch nhân song phương bởi vì nguy cơ mà kết bạn lúc trước vì cứu thứ chín vượng tổ tính mạch thất thải khổng tức nhất mạch người kia người bị thương nặng chết cánh trái kể từ lúc đó bắt đầu gậy cánh thất thải khổng tức vẫn luôn là thứ chín phượng tổ độc hưu tiêu ký lại thứ chín phượng tổ lưu lại ấn ký hết sức đặc thù ẩn chứa trong đó một tia sinh mệnh bản nguyên khí tức vừa bởi vì như thế không phải cực kỳ trọng yếu tình huống dưới hãn tuyệt sẽ không dễ dàng lưu lại ấn ký mà chỉ cần ấn ký còn tại đã nói lên còn sống đoạn hoàng thâm n g uyên quỵ dị x ư ơ n g mù cùng hoàn cảnh có thể ngăn cách trong ngoài nhưng ấn ký cùng thứ chín phượng tổ cùng chỗ tại đoạn hoàng thâm uyên liền không tồn tại cái này tình huống đương nhiên còn có một loại có thể là thứ chín Bất quá, nữ ế u sâu chỉ có có được cơ, công cái tức cùng nghĩa thứ phượng tổ nhắn lại là thật, hiện phương thể sinh thành Hoàng Nghê thường mà nói không thể nghi nói vậy, với vô đây, đây kia liền lại liền rời đi nơi đối tin mang là lên là đông ngờ n dạm, đàm tìm mà gặp ý tổ tốt. ở nhi xuất sinh để cho nàng đối rời đi nơi này suy nghĩ tăng cường đầu chỉ gấp trăm lần nàng muốn mang nữ nhi đi gặp triệu mục tiếp đó nói một câu ma quỷ thật làm cho ngươi cho sánh nhanh nhìn xem ngươi nữ nhi đi về phần vừa rồi nữ nhi bỗng nhiên bính phát cường hoành năng lượng kỳ thật vẹn vẹn chỉ là nổi lên cái kiếp nổ tác dụng chân chính phát huy uy lực là trận pháp còn sót lại năng lượng bất quá bởi vì đi qua thời gian quá lâu năng lượng ẩn chứa biến mất hơn phân nửa đường đường thứ chín p ư ợ n g tổ lưu lại thủ đoạn đã ngay cả c h ạ m s á t bát giai đều đã không làm được nhanh đi xem một chút đi hoàng nghe thường có chút không kịp chờ đợi mang theo bởi vì năng lượng tiêu hao không nhỏ mà lâm vào ngủ say nữ a nhi rời đi đ ậ n quật nhanh chóng hướng phía đông phương mà đi năm viêm thành hôn nguyên thái thanh cung trụ sở bên trong gian phòng cơ thanh nguyện cùng nhan khuy nguyện làm bạn triệu mục tả hữu lan cùng trần lâm hai người đôi mắt bông xuống nghiễm nhiên là trầm tư không có kết quả sau cảm thấy có chút thất bại về phần trần hiền cái này khốn nạn thì là vẫn như c ũ lấy nằm ngang tư thế lưu lại lạnh như băng trên sàn nhà bất quá trần hiền đối với cái này cũng không chút nào để ý ngược lại là tả tâm đề nghị của không chết nói đã các ngươi cũng chưa biện pháp vì sao không n h ư ờ n g cơ ra cái nha đầu kia tới thử một chút tiên linh lung thần bí khó lường nói không chừng có thể tìm được nguyên nhân thậm chí giúp sư điệt giải quyết triệt để vấn đề hắn một màn này âm thanh bốn nữ ánh mắt đồng loạt con đi cho dù biết rõ tên khốn nạn này không có ý tốt nghĩ tận lực g ú t ngắn triệu mục cùng cơ tân y hệ Nhưng... các nàng cũng có chút động tâm nhất là cơ thanh n g u y ệ t cùng nhan k h u y ê n n g u y ệ t hai người dù sao nam nhân của các nàng tại chịu khổ đối với những nữ nhân khác các nàng có lẽ rất phản cảm cũng mười phần thắng cự nhưng cơ tân y các nàng ngay cả không ưa tư cách cũng không có cổ tịch có quan hệ với tiên linh lung ghi chép mặc dù hy hy lạp lạp không bao nhiêu nhưng đều không ngoại lệ đều vạch ra tiên linh lung có được thần bí khó lường năng lực vạn nhất thật có thể đi đâu ta đi tìm nàng trầm m ặ t hai giây sau cơ thanh n g u y ệ t lần nữa khởi hành rời đi nhan k u y n nguyện không có lên tiếng ngăn cản bởi vì nàng cũng đồng ý quyết định này dưới mắt duy nhất cần lo lắm chính là cơ tân y có nguyện ý hay không tới nàng quái gở lạnh lùng trước đó không lâu còn bị người như vậy vô s ỉ tính toán đến giúp triệu mục nhan k h u y n n g u y ệ t cảm thấy khả năng cực kỳ bẽ nhỏ thậm chí đối với cái này loại người mạnh bạo cũng không có chút nào tác dụng nếu không vừa mới nhan k h u y n n g u y ệ t liền đi theo không nguyện ý đến liền trực tiếp bắt tới bất quá nàng ngoài dự liệu của nàng chính là cơ thanh n g u y ệ t vậy mà rất thuận lợi đem người mang đến đây là nàng lần thứ nhất thấy cơ tân y phi thường xuất sắc một nữ tử dung mạo tuyệt thế tu vi mặc dù còn kẹt tại không minh cảnh đại viên mãn nhưng thực lực sâu không lường được ngay cả nhan k u y n g u y ệ n đều có chút động dung nàng thậm chí hoài nghi tại cùng một cảnh giới chính mình cũng không nhất định là cái này cơ tân y là đối thủ cơ tân y gì hoàn toàn như trước đây lạnh lùng nàng cơ hồ không nhìn tất cả mọi người dạo bước đi vào thẳng đến tại trần hiền trước mặt ngừng chân tiếp đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới một cơn hung hăng đá vào trần hiền trên bụng bởi vì tu vi bị giam cầm nguyên nhân trần hiền hoàn toàn mất hết có phản kháng năng lực bất quá dù sao cũng là độ kiếp cảnh đại năng cho dù tự trói tay chân cũng không phải một cái tiểu tiểu không minh cảnh có thể khi n h nhận cắn trả khả năng cực lơ đừng cơ thanh nguyệt cùng nhan k h u y n nguyện thấy thế đều là vô ý thức lên tiếng ngăn cản các nàng cũng không phải lo lắng trần hiền chịu lục mà là lo lắng cơ tân y liệt thụ thương nàng như thụ thương ảnh hưởng đến chuyện kế tiếp làm sao mà lại các nàng cũng không nghĩ đến cơ tân y li hội lớn mật như thế đường hoàn g một cước đạp hướng trần hiền bất kể nói thế nào nay đều là độ kiếp cảnh đại năng ai nhưng mà càng làm các nàng hơn không nghĩ tới chính là cơ tân y không những không bị tổn thương ngược lại là trần hiền bị một cước đạp bay toàn bộ thân thể một mực hàm nạm ở t r ê n t ư ờ n g có thể phát hiện cơ tân y chân nhọn một vòng thần bạch sát sương mù đang từ từ tiêu tán thiên linh lung mấy người lập tức ý thức đến mấu chốt thu chân d ừ n g bước cơ tân y dì lần nữa hướng phía triệu mục mà đi trên giường mới đầu còn có thể miễn cưỡng kiên trì triệu mục giờ phút này đã co cắp tại trên giường cái chán tràn ngập mồ hôi m ị n hai mắt nhắm chặt trắng bệnh khôn mặt lịnh cơ tân y dì có chút kinh ngạc phiền thoái nhan khuynh n g u y ệ t chủ động tránh ra vị trí đứng dậy đứng qua một bên cơ tân y dì hoàn toàn không để ý đến nàng tự mình thuận mép giường to hạ một tay hư không một chảo triệu mục trực tiếp bị thu tới thô lỗ như vậy động tác nhường cơ thanh nguyện cùng nhan k h u n h nguyện đều k h ỏ mắt chực n h ả rất muốn ra âm thanh nhắc nhở nhưng cuối cùng lại đều lựa chọn từ bỏ ngay sau đó, lệnh mấy người khiếp sợ hình tượng xuất hiện chỉ thấy cơ tân y đi để đưa tay điểm nhẹ triệu mục mi tâm một vòng thuần bạch sắc quang mang chớp lên cái sau vậy mà không có bắn ra mảy may phản xích chi lực có hy vọng cơ thanh nguyệt cùng nhan khuynh nguyệt đều trong lòng vui mừng nhưng vừa đúng lúc này cơ tân y y thanh âm lạnh lùng vang lên đều đi ra ngoài ta cơ thanh nguyệt có chút lo lắng muốn lưu lại nhìn tận mắt nhưng người mới mở miệng liền bị u lan mang rời khỏi cùng nhau bị làm đi còn có trần h i ể n tên khấu nạn này bất quá ra hỏa này đi ra thời điểm đang cười đúng vậy hắn tạ cười thật sâu mà liếp nhìn triệu mục sau nhan khuynh nguyệt cũng bị sư phụ trần lâm mang、đi. t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám thiên đại hiểu lầm t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám thiên đại hiểu lầm gian phòng chống rông bên trong cơ tân y r ì đã lên giường khoanh chân cùng triệu mục mặt ngồi đối diện nhau thiên thiên mảnh chỉ điểm tại triệu mục mi tâm thuần b ạ c h sắc h à o quang l ấ m tấm tóc khắp triệu mục thể nội giống như là đưa tới cộng minh nào đó một dạng toàn thân trên giới cũng bắt đầu nổi lên thuần b ạ c h sắc quang mang thời gian từng giây từng phút trôi qua cơ tân y r ì lạnh lùng ánh mắt trong dần dần nổi lên một vòng cổ q á i tựa hồ cũng không lo ngại nhưng hắn tại sao lại bỗng nhiên dạng này nhìn trước mắt thần sắt thống khổ triệu mục cơ tân y rì trong mối v khoảnh khắc sau nàng quyết định như nhàn khuynh nguyện một dạng n ế m thử cùng triệu mục linh hồn kết nối nhờ vào tiên linh lung đặc thù lại thêm loại nào đó không thể nói bí ẩn nàng có nắm chắc thành công nhưng bất ngờ xảy ra chuyện một cỗ sức đẩy t o i ra cơ tân y thìa biểu lộ không thay đổi vẹn vẹn chỉ là đổi một tư thế nhường triệu mục hai tay của dựng tại bụng của mình vẻ này sức đẩy trong nháy mắt tiêu tán vô hình linh hồn kết nối hết sức thuận lợi nhưng kiểm tra hồi lâu nàng vẫn như c ũ không có phát hiện bệnh căn ở nơi nào trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy bắn lại thêm vừa mới thăm dò càng phát ra khẳng định chẳng lẽ nói thật là như vậy sao cơ tân y ẩy lẩm bẩm một mình trong lúc chóng váng nàng đã quên giải khai linh hồn kết nối bên hai bỗng nhiên vang lên một thanh âm là như thế nào ngươi vô ngại ừm triệu mục gật đầu cũng gửi tới lời cảm ơn nói đa tạ ngươi có thể đến giúp đỡ mặc dù đắm chìm trong trong thống khổ nhưng triệu mục đối với ngoại giới vẫn có một ít cảm giác nếu không phải như thế cơ tân y ẩy cũng không thuận lợi như vậy có thể cùng hắn linh hồn kết nối thành công có lẽ cuối cùng vẫn là có thể làm được nhưng tất nhiên sẽ gặp một chút khó khăn chắc trở nhưng mà cơ tân y không những không có chút nào đáp lại thậm chí còn chủ động cắt ra linh hồn kết nối mở mắt sau đẩy ra triệu mục đặt bụng của nàng hai tay của quả quyết đứng dậy rời đi nhìn xem nàng lạnh lùng bóng lưng triệu mục lẩm bẩm một mình nói sư bá a sư bá không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ngươi càng hơn một bậc cùng hắn trước đó đoán một dạng c h â n hiền này sóng thật tại tầng thứ năm thông qua vừa rồi cơ tân y v ì hành vi hắn có thể trăm phần trăm xác nhận nữ nhân đ i ê n trong bụng thật sự có con của hắn đã huyết mạch cảm ứng là thật vậy lần trước triệu mục đông nhiên con ngươi đột nhiên co lại thì thầm nói chẳng lẽ là tiểu phượng hoàng mang thai con của ta lại đứa bé này còn bị sinh tử nguy cơ lần này thống k ổ tỷ lệ lớn bắt nguồn từ cơ tân y phát hiện bào thai trong bụng. động xóa bỏ suy nghĩ về phần cơ thanh nguyện vì sao không có phát hiện hẳn là cái trước tận lực che giấu dù sao nhờ vào kia bảy ngày bảy đêm cơ tân y không những tỉnh lại tiên linh lung liền cả tu vi cũng liền nhảy hai lần từ không minh cảnh trùng kỳ đi tới không minh cảnh đại viên mãn thực lực tăng cường cộng thêm tiên linh lung không biết thần dị dấu diếm được cơ thanh nguyện cũng không phải là không thể nào hắn hôm nay một đám trong nữ nhân chỉ có tiểu phượng hoàng cùng đại nữ chính cùng hắn cùng phần qua hạ n ư ợ c hy đã sớm nói giai đoạn hiện tại sẽ không cần hài tử cho nên tuyệt không thể nào là nàng kia cũng chỉ còn lại có tiểu phượng hoàng lúc trước nàng mặc dù nói qua bởi vì huyết mạch lột sắt nguyên nhân lại thêm phượng tổ huyết chỉ tác dụng vô luận bao nhiêu lần nàng không thể nào mang thai hải tử nhưng triệu mục trợt nhớ tới tiểu phượng hoàng huyết mạch lột sắt thành công sau hai người tại phượng tổ huyết chỉ bên ngoài cũng có qua thật nhiều lần hoàng nghe thường là có khả năng ở đằng k i a mấy lần trong mang thai mà cùng cơ tân y cái nữ nhân đ i ê n này không giống hoàng nghe thường tuyệt đối không n ỡ xóa bỏ con của bọn hắn nói cách khác hắn lần trước xuất hiện loại tình huống này tất nhiên là hoàng n g thường cùng bảo thai trong bụng bị sinh mệnh uy hiếp thậm chí có khả năng cái tia người chưa từng gặp mặt hải tử đã chết rồi bởi vì, lần trước thống khổ xa so với lần này nghiêm trọng gấp trăm lần tiểu phượng hoàng các ngươi tại chỗ nào a triệu mục nắm chặt s o n g quyền nặng nề nện ở ván giường bên trên dâng lên một cỗ cảm giác bất lực hô hắn nặng nề thở hát ra hoàng nghe thường bên kia hắn tạm thời ngoài tầm tay với nhưng cơ tân y gì hề nơi này lại có thể đụng tay đến mặc dù vẫn như c ũ không biết nên như thế nào đối mặt như thế sai lầm nhưng hắn có thể khẳng định một sự kiện mình t u y ệ t sẽ không trơ mắt nhìn cái này thai nhi bị xóa bỏ cơ tân y gì h vừa mới rời đi hắn liền đứng dậy đuổi theo năm ngoài phòng cơ thanh nguyện cùng nhan khuynh nguyện thấy cơ tân y gì lập tức tiến lên muốn hỏi thăm triệu mục như thế nào nhưng kết quả người căn bản liền không thèm để ý các nàng trực tiếp hướng phía cửa sân mà đi cơ hồ trong chớp mắt liền vô ảnh vô t u n g biến mất vừa đúng lúc này triệu mục cũng từ trong phòng lao ra mặc dù thân thể xem ra vẫn như cũ có chút suy yếu nhưng rõ ràng đã không có trở ngại cái này khiến cơ thanh n g u y ệ t cùng nhan khuynh n g u y ệ t lần lượt nhẹ nhàng thở ra nhưng theo sát hai nữ vừa mới dâng lên hảo tâm tình lại nháy mắt ngã xuống g á y cốc bởi vì triệu mục ra cửa đổi sát cơ tân y để mà đi các nàng rất rõ ràng triệu mục đối cơ tân y không có nửa điểm tình cảm bây giờ như vậy bối rối đuổi theo chỉ có một khả năng. đó chính là suy đoán của các nàng là thật cơ tân y thật ì t h mang thai triệu mục hải tử lại ngay tại vừa mới bị triệu mục phát hiện cơ thanh nguyệt giờ khắc này mới phản ứng được trước kia nàng bị cơ tân y hề cấp cho cũng minh bạch vì sao lạnh lùng như nàng hội dễ dàng như thế đáp ứng tới trợ r i ú p nguyên lai、like. ai sự tình cuối cùng vẫn là hướng phía nhất đường đi phức tạp phát triển nhan k h u y n nguyệt cùng cơ thanh nguyệt ánh mắt đồng loạt quét về phía trần hiền dọa đến cái sau toàn thân giật mình hai người các ngươi nha đầu đây là cái gì ánh mắt ta nói lên đề nghị chị triệu mục chẳng lẽ không phải cảm tạ ta sao trần hiền chẳng biết xấu hổ là hay ta Cơ, hồ là vừa rồi cơ tân y một cũng p kia đ không n có, có, có, có dục cầm cố túng dự định nàng đi vô cùng nhanh nhưng nàng lại một lần đánh giá thấp triệu mục ra khỏi thành sau không bao lâu đã bị cái sau đổi thì có đúng không triệu mục nhìn xem cơ tân y rỉa b ụ n g dưới thấy cơ tân y gì trầm mặc không trả lời hắn lẩm bẩm một mình nói quả nhiên a sư bá mới là cuối cùng b ê n thắng hắn hít sâu một hơi mười phần trăm chú nhìn cơ tân y rỉa còn xin ngươi đừng lại cử động xóa đi thai nhi suy nghĩ có thể chứ ta đã mất đi qua một cái chưa gặp mặt hải tử không nghĩ lại trơ mắt nhìn thấy cái này cũng tiêu tán xóa đi nghe tới hai chữ này sau một mực trầm mặc cơ tân y r ỉ rốt cục lần đầu thật sâu nhìn triệu mục một cái nhìn đối phương nghiêm túc bộ dáng nàng khẽ cười nói đúng vậy a đứa nhỏ này chính là cái sai lầm không nên đến đến nơi này trên đời triệu mục cho rằng lần này thống khổ cũng là bởi vì cơ tân y g i hành động đánh dụng thai nhi suy nghĩ cho nên bản năng cho rằng cái sau không muốn đứa bé này nhưng kỳ thật sự thật cũng không phải là như thế cơ tân y g i thẳng đến cơ thanh n g u y ệ t tìm tới nàng thời điểm mới phát giác được bào thai trong bụng căn bản không nghĩ tới cũng không thời gian tự hỏi có đáng đánh hay không rơi vấn đề này nhưng đối mặt triệu mục h i ể u lầm nàng căn bản lừa n h á c giải thích trực tiếp thuận hắn thừa nhận xuống tới đây quả thực là cái thiên đại hiệu lầm chương năm trăm chín mươi chín triệu mục ảo não ta vừa mới lại đem đầu góc làm mất nghe thế giạng ngôn luận triệu mục nhất thời t r ầ mặc m hắn hoàn toàn không biết nên khuyên như thế nào cơ tân y ì ỉ a lưu lại đứa bé này chính như nàng lời nói đứa bé này chính là cái sai lầm dùng cái gì h à i tử là vô tội các loại s ứ c xẻo lý do căn bản không có chút nào ý nghĩa đừng nói cơ tân y rỉa loại này không có chút nào chư pháp hoàn toàn không khả khống nữ nhân đ i ê n liền xem như cô gái bình thường cũng sẽ không bởi vì loại này ngu xuẩn lý do mà đem con lưu lại dù sao đối với cơ tân y mà nói đây là sỉ nhục còn có việc a không có việc gì liền tránh ra cơ tân y thì hoàn toàn như trước đây lạnh lùng triệu mục cũng không có động bởi vì hắn biết rõ giờ phút này muốn thật đường đứa bé này hẳn phải chết không nghi ngờ n g ư ờ i như vậy dây dưa có ý nghĩa à? giữa chúng ta có cảm tình à? ta nói còn chưa đủ biết không chuyện kia chỉ là bất đắc dĩ dưới một lần hợp tác cơ tân y thì không có giống những nữ nhân khác một dạng nôn từ kịch liệt thậm chí ngay cả tâm tình chập trần cũng không lớn vẫn là bộ kia thái độ lạnh lùng nhưng đây cũng là mặt nàng đối cùng một sự kiện nói qua nhiều nhất lời nói đúng vậy không sai vẹn vẹn chỉ là ba năm câu nói chính là cơ tân y hề lời nói nhất rậm rạp một lần dĩ vãng Vô luận luận đối mặt bất luận cái gì này g tha, mầm thai họa hắn một người nuốt về phần cơ thanh nguyệt có quan hệ với cơ tân y gì phức tạp lại nguy hiểm nhắc nhở hắn lựa chọn tạm thời không nhìn gặp chiêu phá chiêu đi ngươi nói lời này mình không cảm thấy buồn cười à cơ tân y g h ánh mắt lạnh lùng liếc triệu mục một cái nàng đưa tay điểm vào triệu mục tâm miệng ngươi sẽ loại này nói ra miệng thời điểm hỏi qua nơi này a triệu mục trầm mặc đúng vậy hắn căn bản cũng không thích cơ tân y ghi ề cho dù này nữ nhân đ i ê n xinh đẹp vô cùng quá phận lại song phương còn có bảy ngày bảy đêm cộng đồng kinh lịch nhưng liền cho đến trước mắt không hề có nửa điểm hào cảm hết thể hết thể đều khởi nguyên từ đứa bé này bị cơ tân y ghi ề như vậy chất vấn triệu mục cảm thấy rất xấu hổ cũng rất vô s ỉ nhưng hắn không được không làm như vậy bởi vì thật không có phát tử cũng không lựa chọn song p ư ơ n g đều rơi vào trầm mặc nhưng cơ tân y g h cũng không có l mà là lạnh lùng đứng tại triệu mục đối diện lạnh như băng k h í tràng làm người ta dùng mình vô tận trong yên tĩnh cơ tân y dẫn đầu đánh vợ yên tĩnh muốn lưu lại đứa bé này có thể triệu mục không thể tưởng tượng nổi nước mắt hắn không nghĩ tới cơ tân y dì vậy mà chủ động nhà ra nhưng không phải hiện tại các loại h ỏ a thần tế sau khi kết thúc ta sẽ đối cơ ra tuyên bố cần bế quan đột phá tứ cực cảnh đến lúc đó ngươi dẫn ta đi một cái địa phương tuyệt đối an toàn ta sẽ sinh hạ đứa bé này cơ tân y bình tĩnh nhìn triệu mục nhưng chứ ngươi ở ngoài tuyệt đối không thể nhường bất luận cái gì người biết ta có đứa bé này bao quát đứa bé này nếu như ngươi có thể làm được ta liền ứng ngươi vì cái gì mặc dù ba chữ này rất ngu xuẩn nhưng triệu mục vẫn như cũ thốt ra không có vì cái gì đáp ứng liền lưu không đáp ứng ta hiện tại ngay trước mặt ngươi chấm dứt nàng cơ tân y dì tay phải có chút nâng lên vẻ rất là háo hức triệu mục nháy mắt bị nắm đến xích sao lúc này gật đầu nói t ố t ta đáp ứng ngươi nhưng khoảng cách hỏa thần tế kết thúc còn rất dài một đoạn thời gian ngươi này bụng căn bản không g ạ t được ta sẽ dùng tiên linh lung tạm thời phong trụ thai hơi thở nhường thai nhi lâm vào ngủ say trừ phi ta chủ động giải phong không phải thai nhi sẽ không phát dục trưởng thành nghe tới cơ tân y dì giải thích triệu mục mở to hai mắt nhìn lại còn có thể dạng này bất quá nghĩ đến đây là cái tu tiên thế giới hơn nữa đối phương trên người có một cái thần dị tiên linh l u n g tựa hồ thì cũng không kỳ quái còn có nếu như ta không có đoán sai vừa mới ở đây những người kia hẳn là đều đoán được ta mang thai con của ngươi cho nên lần này ngươi đổi tới vẫn chưa thành công ngăn cản ta cuối cùng vẫn là đánh thai hiểu về phần tương lai đứa bé này xuất sinh ngươi nên như thế nào hướng người ngoài giải thích đó chính là ngươi sự t ì n h chỉ cần đem ta rũ sạch là được nếu là ngươi làm không được ta sẽ tự tay mà sát đứa bé này nói xong không đợi triệu mục phản ứng cơ tân ý trực tiếp thẳng rời đi lần này triệu mục không hẳn ngăn trở nữa bởi vì hắn biết rõ cơ tân y gì là hứa hẹn người nào không nhẹ hứa hứa hẹn phải làm hải tử cứ như vậy không giải thích được bị bảo đảm xuống dưới hắn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ theo thời gian trôi qua thể tu cường đại khôi phục năng lực nhường trên người của hắn suy yếu nhanh chóng quét dọn bị bảo trụ hải tử bốn chữ này lấp đầy não hải cũng c h ậ m chậm, chậm chạy không lý trí triệt để trở về triệu mục bắt đầu đánh giá lại cả sự kiện chật hắn bỗng nhiên đưa tay vô Ta xuẩn đến nhà cơ tân y từ đầu tới đuôi liền căn bản không nghĩ tới đánh d ụ n đứa bé này kia hắn nhớ tới mình vừa đuổi theo lúc cầu k i a ngươi không c ầ n động xóa đi thai nhi suy nghĩ liền hận không thể nghĩ tắt mình hai cái lỗ thai to cạo tử cơ tân y lý hề mới đầu biểu tình kia rõ ràng chính là kinh ngạc cũng không hiểu chỉ là hắn đắm chìm trong sai lầm của mình trong nhận biết căn bản không phát hiện hiểu lầm đó là một cái thiên đại hiểu lầm a giờ k h ắ c này triệu mục cảm thấy mình chính là cái đại ngốc tử dưới tình huống bình thường coi như hắn đã chết cơ tân y lý hề cũng sẽ không động một cái mí mắt làm sao có thể cơ thanh nguyện một xin giúp đỡ nàng liền lập tức đến giúp đỡ nữa nha rất hiển nhiên ngay từ đầu nàng liền kế hoạch một c á c mục đích đúng là bảo trụ đứa b về phần cơ tân y gì hề vì sao muốn làm như vậy hắn suy đoán có lẽ cùng cái trước tại cơ gia tình cảnh có cực đại quan hệ mặc dù là sai lầm nhưng cơ tân y có lẽ thích đứa bé này mà bởi vì thích hai tử liền sẽ trở thành nàng sơ hở thậm chí là thiếu sót trí mạng người khác nắm nàng lợi khí một lần lại một lần đánh giá lại cùng phỏng đoán nhường triệu mục mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng triệu mục rất muốn biết nếu là cơ gia biết cơ tân y có đứa bé này cũng đem sinh hạ sau gặp phải như thế nào tình cảnh cơ tân y g hề bản nhân tất nhiên rõ ràng nhưng có thể khẳng định nàng tuyệt đối sẽ không nói một chữ nhưng hắn lại không thể nào không đi truy đến cùng hai tử bảo vệ đến sau hai tử mẹ nàng cũng không xảy ra chuyện gì a muốn tìm kiếm hết thảy chỉ sợ được từ căn nguyên c h a được năm đó trận k i a thảm án diệt môn chân tướng rốt cuộc cái gì mặc dù sớm đã đóng hòm kết luận nhưng triệu mục có thể khẳng định có khác bí ẩn hô nhẹ nhàng mài nổ ngụm c h ọ c khí sau triệu mục giãn gân cốt một cái quay người hướng trở về đã đáp ứng rồi nhân ra liền phải bắt đầu xử lý hiện thực cơ tân y gì có hay không so với hắn càng thông minh triệu mục khó mà nói nhưng liền trong chuyện này nghe người trước án bài hiển nhiên là lựa chọn chính xác nhất chương sáu trăm hắn muốn yên vậy ta liền cùng hắn cùng một chỗ yên t r ư ơ n g sáu trăm h ắ n muốn điên vậy ta liền cùng hắn cùng một c h ỗ điên lệnh triệu mục hết ý là không chỉ cơ thanh n g u y ệ t cùng nhan khuyên n g u y ệ t liền cả u lan lão tổ cùng sư nương trần lâm cũng vẫn như cũ lưu tại trong sân về phần khốn nạn sư bá thì là bị ném ở một bên đi cùng không đi căn bản không phải hắn có thể quyết định tại ánh mắt của mấy người anh nhìn triệu mục cảm xúc xa x u ố t hoang khí mọc cung tùng dạo bước đi hướng trần hiền triệu cơ thanh n g u y ệ t cùng nhan khuyên n g u y ệ t hai nữ nhìn thấy triệu mục loại trạng thái này đều là vô ý thức há một nhưng lại bị u lan cùng trần lâm hai người đưa tay ra hiệu dừng lại đông thùng thùng tiếng bước chân ầm ập cũng không tính nặ nhưng mỗi một bước đều ở đây trần hiền trong lòng vô hạn p h ọ n g đại hắn đ ỗ n g nhiên có loại dự cảm xấu lần này mình có khả năng thật chơi đùa h ỏ n g rồi dừng bước lại một gối ngồi xuống triệu mục thanh â m tại trong sân vang lên sư bá ngươi biết không ta đứa bé thứ nhất đã chết đứa bé thứ hai vừa mới cũng ở trước mắt ta tiểu tán ngươi biết kia là như thế nào cảm giác ta không ngươi khẳng định không biết cho nên ngươi chờ xem tương lai ta sẽ cho ngươi tự mình thử một chút loại cảm giác này ta cảm thấy ngươi nên rất tình nguyện đúng không triệu mục thanh em rất nhẹ nhưng ngay tại trong t a i của mọi người lại như là kinh lôi Trần Hiền giờ phút này có thể thật rồi, ra lần đầu Hiền này nhận, hắn lần này hỏng nha chơi giờ có xác cơ đùa không i Đối triệu kia a vậy mà bốn. Đối đầu triệu mục bốn. n đầu l ạ lùng lời con ngươi, nghe những này hờ hứng lời nói, Trần Hiền cảm thấy sư điệt giống như điên cảm sư điệt rồi hải hờ thấy h tử. k có cơ thanh n g u y ệ t cùng nhan khuy ê n n g u y ệ t trong đầu đồng thời hiện lên mấy chữ này vô ý thức toàn thân cứng nhắc huyết mạch cảm ứng là thật nói cách khác một hồi trước triệu mục đã mất đi qua một người chưa từng gặp mặt hải tử bây giờ cơ tân y lý cái nữ nhân điên này càng là ngay trước mặt hắn đánh dụng thai nhi ngắn thời gian bên trong luân phiên đà kích triệu mục sợ là không chịu nổi đi、Phúc. vừa đúng lúc này nguyên bản nửa ngồi mặc trên người chết triệu mục đ ố n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi cả người thẳng tắp đổ vào lạnh như băng thanh bạch ngọc chuyên trên sàn nhà triệu mục cơ thanh nguyệt cùng nhan khuyên nguyệt trăng miệng một lời hô cũng tức khắc tiến lên một trái một phải đỡ lấy triệu mục đứng dậy đem hắn lần nữa mang về trong phòng cấp hỏa công tâm thổ huyết hôn mê lần này đã kích đối đứa nhỏ này đến nói thực sự quá lớn tông môn đang kia chó má nhảm nhí đồ vật thật là đ á n g chết ta trần lâm một trận cắn răng m i ế n răng cũng đôi trần hiền trận mắt nhìn nói sư huynh lần này ngươi thật quá phận tại làm loại này chuyện khác người tính trước ngươi tốt xấu cũng điều tra một chút song phương tâm tính, ngươi... Ai? theo ư ơ n g lai triệu nàng ế u thì n ư i vung tay r c t n não quanh thân bỗng nhiên hiện hiện trên trăm hai màu xám nhà tinh hạch thuần một sắc tất cả đều là lục giai phong man thu tinh hạch theo sát lại có ba cái rõ ràng càng t i n h khiết hơn lại cái đầu lớn hơn tinh hạch xuất hiện bọn chúng đến từ chết bởi huyền minh lôi dưới ba đầu thất d à i phong man thú thất phẩm huyền minh lôi mặc dù cường hành nhưng cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ là diệt sát kia ba đầu thất d à i phong man thú cũng không có giống trước đó cơ tân y gì phóng thích đại chiêu lúc như vậy trực tiếp đem chúng đích phong man thú trôn vùi lúc cũng mệnh dã cơ tân y gì khẽ vớt b ụ n g dưới trên mặt lạnh lùng khó được xuất hiện một bộ tự rêu biểu lộ xóa sạch thai nhi a đúng vậy a người như ta làm ra chuyện như vậy không phải rất bình thường a nói xong hai tay bấm n i ệ m pháp quyết quanh thân hiện hiện nhàn nhạt thuần bạch sát sương mù một chút xíu hội tụ thành một cái phức tạp bác tạp đ ă n ký không có bất luận cái gì do dự cơ tân y gì ở bàn tay vung khẽ lớn chừng bàn tay đặc thù ấn ký chậm rãi bay về phía bụng của mình trong một chớp mắt kia nguyên bản có thể rõ ràng cảm thấy được thái tức đ ố n g nhiên biến mất thai nhi được thuận lợi phong ấn sau cơ tân y gì trên mặt phức tạp biểu lộ đ ố n g nhiên biến mất lần nữa khôi phục thành bộ kia lạnh lùng bộ dáng cơ g i hôn nguyên thái thanh cùng các ngươi tốt lắm thật vô cùng tốt cơ tân y gì trong con ngươi hiện lên một tia tán、khốc. q u ý ý những này tinh hạch đều là vừa mới phân biệt lúc triệu mục tặng cho nàng đối với những thứ này nàng không có cự tuyệt đương nhiên nàng cũng không có lấy không trở tay phản tặng triệu mục một viên ẩn chứa một tia lôi chi ý cảnh lối hệ yêu thú tinh hạch kia là nàng từng tại lạc n g u y ệ n dừng rậm lôi đình hồ sinh tử chém giết một đầu lục giai xích diệt lôi hổ được lúc trước nàng là thiên cương cảnh hậu kỳ mà đầu kia xích diệt lôi hổ vẹn vẹn chỉ là lục giai trung kỳ lấy nàng thực lực cho dù đối mặt yêu thú vương tộc thiên cương cảnh hậu kỳ cũng đủ để diệt s á t lục gia i đình phong mà lại còn là tại cơ hồ không thế nào thụ thương dưới tình huống nhưng đối mặt đầu kia xích diệt lôi hổ lại làm mất hơn nửa cái mạng mà. mà đầu kia xích diệt lôi hổ cũng không phải là yêu thú vương tộc đủ để có thể thấy được l ô i hệ yêu thú hung hãn đương nhiên trận chiến kia nàng thu hoạch cũng không nhỏ tinh hạch chỉ là một cái trong số đó giá trị đáng sợ hơn chính là chiến đấu kinh nghiệm nhất là đối mặt l ô i hệ chiến đấu kinh nghiệm vừa bởi vì như thế nàng tại đối đầu triệu mục thời điểm mới có thể thong dong như vậy đông đông k h o ả n khắc về sau nguyên bản lơ lửng lại vây quanh cơ tân y xoay tròn t t h ẳ nay g đến k tam thiên t p h m cơ thanh nguyệt cùng nhan khuy nguyệt h n cơ hồ không có rời đi triệu mục một bước cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố hắn vốn nên nên tranh phong tưởng đúng ai cũng dùng không được đối phương hai người không rõ hài hòa thậm chí còn có qua mấy lần nghiêm túc trò chuyện đương nhiên đây hết thảy triệu mục cũng không hiểu biết tuy nói là d i ễ n k ị c h nhưng cơ thanh n g u y ệ t cùng nhan khuynh n g u y ệ t đều thông minh tuyệt đ ỉ n h h ú n g chi còn có u lan lao tổ sư nương cùng khốn nạn sư bá ba cái độ kiếp cảnh đại năng ở một bên hắn chỉ có thể mượn nhờ mình cường đại linh hồn cẩn thận từng ly từng tí một làm việc cấp hỏa công tâm là thật hôn mê cũng là thật chỉ có dạng này mới có thể thuận lợi hồ lợi qua dòng giã tam thiên hai đêm triệu mục rốt cục chậm rãi mở mắt ra sắc mặt không hẳn trong tưởng tượng như vậy tái nhật bởi vì hắn không những chiếm được tốt nhất chiếu cố thậm chí cơ thanh nguyện cùng nhan khuynh nguyện đều cho hắn uy qua có giá trị không nhỏ thiên tài không cần nói cũng biết tỉnh thấy triệu mục mở mắt cơ thanh nguyện trên mặt cười n h ạ t nói cách đó không xa n h a n khuynh nguyện cũng chậm rãi mà đến lửng triệu mục gật gật đầu là tốt cũng trải qua quên một thiết hắn đứng dậy ngủ lại vặn vẹo hồ neo đeo hoạt động xuống b ả vai sau nói ta ngủ mấy ngày tam thiên hai đêm n h a n khuynh nguyện đáp lời đã tam thiên sao kêu bốn vương các tụ hội có phải là bắt đầu rồi hòa thân điện định là giờ t ị cách giờ phút này còn có một cái canh giờ các ngươi đi không triệu mục nhìn hai nữ thản nhiên nói nếu không phải đi vậy ta liền tìm ngũ tự hút bọn hắn cùng nhau hai nữ đều là lắc đầu triệu mục cũng không cơ cầu quay ra người giàn phòng. chờ hắn sau khi rời đi cơ thanh nguyệt cùng nhan k h u y n nguyệt đối mặt một cái hắn rốt cuộc là quên đi vẫn là nén ở trong lòng cơ thanh nguyệt mở miệng nói có trọng yếu không nhan k h u y n nguyệt thanh âm lạnh lùng nói vô luận hắn muốn làm thế nào ta đều hội bồi tiếp hắn cho dù hắn muốn n ổ i điên chương 601. n g ư ơ i mắng ai c ư ớ p chó đâu chương 601. n g ư ơ i mắng ai c ư ớ p chó đâu không sao nhìn thấy triệu mục hoàn hảo không hao t ổ n xuất hiện ở trước mặt ngũ t ử húc hạ ngưng chi cùng diêm hồng linh ba người đều là quan tâm hỏi một câu ba ngày trước triệu mục đống nhiên phát sinh biến có lúc nhưng làm bọn hắn làm cho sợ hãi về sau thậm chí ngay cả độ kiếp cảnh đại năng đều bị kinh đập ứ n g một điểm bệnh cũ nhường các ngươi lo lắng triệu mục cười nhạt một tiếng đi thôi nên đi tứ phương cắc chọn đường cũng có thể cho kia vô lương đạo sĩ hạ sáo nghe nói như thế diêm hồng linh cùng ngũ t ử húc ngược lại là không nhiều l ắ m phản ứng bọn hắn đỉnh thiên chính là cái tham gia náo nhiệt nhưng hạ ngừng chi khác biệt nhà nàng mộ tổ là thật bị này vô lương đạo sĩ cho chiều cố lúc ra cửa thật vừa đúng lúc vậy mà gặp được hai cái phân đặng việt cùng đặng dĩnh này hai huy ngội nhân phẩm quả thực thấp kém tới cực điểm cao n g o núi vỉnh lên trời không nói c ò năm thích đem mình vui vẻ thành lập trên sự thống đạt thầm thức chết. mình khổ của người khác, không có đạt được sau liền âm thầm ghi hận, phương phương chỗ của có được các đem đẩy đối âm người liền dùng n vui vẻ vào sau loại lập sự đó tại đăng thiên thê bên trên đặng dĩnh xú nữ nhân này liền từng đối với hắn xuất thủ qua về sau b á i nhập hôn nguyên thái thanh cung sau bởi vì nhất thời không tìm được hắn cho nên ra tay với diêm hồng linh một lần kia nàng thiếu chút nữa thì đã chết về sau trên lôi đài nàng lại kêu căng đăng lâm ngay tại hắn muốn chạm sát nữ nhân này thời điểm đặc biệt gia hỏa này lại nhảy ra quay phá những năm này huynh n g i bọn họ hai người đối diêm hồng linh bọn người làm đủ loại càng là tội lỗi trồng chất triệu mục thật vô cùng thiếu chán ghét một người thậm chí hận không thể giết chết đối phương nhưng hai huynh n ộ i này tuyệt đối tính hai trong đó là kia hai huynh n ộ i hạ ngưng chi cùng diêm hồng linh cũng thứ nhất thời gian phát giác trong con ngươi hiện lên một tia t à n khốc so sánh với nhau ngũ t ử húc hơi trầm ổn một chút hắn nhỏ giọng nói hôm nay ra ngoài không nhìn hoàng lịch vậy mà đạp phải cất chó triệu mục ta thật là ngu vậy mà lại cảm thấy con hàng này trầm ổn ngũ t ử húc ngươi mắng ai cất chó đâu đặc biệt coi như trầm ổn nhưng đặng dính nữ nhân này nhưng trong nháy mắt gấp đến độ dơ chân a cất chó cư nhiên sẽ còn kêu to thật sự là kiến thức rộng a ngũ t ử húc một bộ vẻ mặt kinh ngạc một màn này nhìn hạ ngưng chi cùng diêm hồng linh trực tiếp c ư ờ i khẽ một tiếng các nàng cũng không để ý những này mặt ngoài công phu dù sao song phương ân đoán đã sớm đặt tới trên mặt bàn ngươi đặng dính lập tức khó thở còn muốn nói tiếp cái gì nhưng lại bị đặng việt đưa tay ngăn cản hắn ngước mắt nhìn xem triệu mục khẽ cười nói mấy năm không thấy ngươi này tu vi tăng ngược lại là vẫn được ngươi nói mẹ ngươi lâu nói rác rời đồ chơi đến thiên ngươi cao cao tại thượng đánh giá ta sao muốn đánh nhau phải không đúng không ngươi tới a triệu mục thần sắc bất t i ệ n trực tiếp cắt giữ đặng việt cùng sử dụng tay trái nâng tay phải lòng bàn tay phải hứng lên bốn ngón tay của lại chỉ có ngón giữa dựng đứng lên cũng trước sau dẫn ra động tác này phối hợp câu nói này khiêu khích biên độ i trực tiếp kéo căng hoặc hạ ngưng chi cùng diêm hồng linh kinh ngạc nhìn triệu mục vốn cho rằng ngũ t ử húc đã vô địch thiên hạ chưa từng nghĩ triệu mục còn muốn mánh nay tiện hề hề khiêu khích lại trực tiếp nhường trần bồn đặng việt trực tiếp phá phòng chỉ nghe hắn nói câu thô bị người liền phất tay áo mang theo mội mội rời đi triệu hình ngươi là cái này ngũ t ử húc cười đối triệu mục giơ ngón tay cái lên theo sắt nói bất quá ngươi vừa rồi là cố ý đi ai lại không phải đâu triệu mục đối ngũ từ húc nhữ mày cười một tiếng ngươi cố ý gây chuyển phát t i ệ n không phải cũng là cùng một mục đích à, chờ một lúc tứ phương cắc bên trên không phải có dao đ ầ u à, đ ặ n g d ĩ n h kia đầu hóc thiếu gân xu nương môn khẳng định nhịn không được ha ha triệu h u n h khó trách người ta có thể trở thành bạn a hai cái tiện nhân kể vai s ắ t cánh đi ra ngoài hạ ngưng chi cùng diêm hồng linh thì lại theo ở phía sau c ờ a khẽ sợ làm sao có thể đ ặ n g v i ệ t đ ặ n g dĩnh huynh m ộ i thiên phú nổi bật còn bái nhập hạ khánh lộ m ô n hạ bọn hắn cũng không kém diêm hồng linh có lẽ chỉ hơi không bằng nhưng ngũ t ử húc cùng hạ ngưng chi nhưng căn bản không hư đối phương những năm này minh tranh ám đấu trong phương đều có tổn thường ai cũng không có chiếm được của người nào tiện nghi bất quá bây giờ triệu mục gia hỏa này trở về thế cục cũng nên cải biến một chút chính là được p h é p lối điểm dù sao năm đó vẹn vẹn chỉ là linh nguyên cảnh tu vi triệu mục liền có thể ép tới này hai huynh m g ụ y không ngóc đầu lên được thậm chí tại nhìn thấy hai huynh m g ụ y này thứ nhất thời gian mấy người không hẹn mà cùng động tại hỏa thần tế lúc làm thịt đối phương suy nghĩ bốn thứ phương c h á c triệu mục mấy người đến thời điểm đã mười phần náo nhiệt lần này tụ hội vốn là vì danh lạch thi đấu sớm làm chút chuẩn bị hỏa thân điện liền đem tụ hội khu vực chia làm k ố i triệu mục cùng diêm hồng linh như trước vẫn là thiên cương cảnh không che giấu chút nào xem thường thanh nhâm bỗng nhiên văng lên triệu mục cùng diêm hồng linh liếc mắt nhìn lại là đặng dĩnh cái này xuống cầu phân tên chó chết này miệng thật là đủ thôi à diêm hồng linh trong mắt lóe lên một tia chắn ghét nàng đối đặng dĩnh hận ý bởi vì lần kia kem chút trải qua tử vong không thể nghi ngờ là trong mấy người lớn nhất một cái người không có đầu góc chính là như vậy triệu mục khét cười một tiếng vỗ vô, vô bạn tốt b ả vai trấn a n một câu sau đông nhiên ngay trước mặt mọi người cất cao giọng nói đúng nha chúng ta những n à y đê tiện thiên cương cảnh ngay cả cho ngươi cái này cao quý chính là không minh cảnh liếm ngón chân tư cách cũng không có tiếng gầm càng quét không ít người bởi vậy ngừng chân nhao n h a u hướng cửa vào khu vực băng đi ánh mắt trong chốc lát đ ạ g dĩnh liền trở thành chú ý tiêu điểm từng đạo nhiên ánh mắt của người như g i a o quét tới cơ hồ thuần một sắc đến từ thiên cương cảnh khu vực khách tới có thể tham gia hỏa thần tế đều xuất thân phi phạm có thể được lời mời văn kiện tiến vào tứ phương k h c liền càng không cần nói hoàn toàn có thể dùng tàng long họa hồ bốn chữ này để hình dung đặng dĩnh nữ nhân này lời nói trực tiếp đắc tội ở đây tất cả thiên cương cảnh thậm chí ngay cả không minh cảnh khu vực đều có không ít người nhìn không được âm thầm đem khuôn mặt này ghi ở trong lòng đó là một cái trong mắt không người t i ệ n nhân nghe tới triệu mục thừa nhận đặng dĩnh mới đầu còn dương dương đắc ý thẳng đến vô số ánh mắt quét tới lại thêm huynh trưởng nhắc nhở nàng mới phản ứng được mình lời nói mới rồi quá phận chỉ biết chỗ tài miệng lưỡi lực đê tiện rắc rưởi đặng dĩnh đối triệu mục chửi nhỏ một câu nhưng mà triệu mục đối với cái này lại không thèm để ý chút nào thậm chí còn miệng lấy một vòng nụ cười thản nhi tựa như đang nhìn x ế c khỉ một màn này tức giận đặng dĩnh thẳng cắn răng hàm nói thật triệu mục còn cảm thấy chơi thật vui hơi có loại đùa bỡn trong tiểu thuyết vô não phản phái cảm giác sướng đặng dĩnh nữ nhân này cơ hồ đem ngang tàng hưng hách ta không có đầu g ó c này tám chữ khắc trên c h á n n à y việc nhỏ sen giữa tới cũng nhanh đi cũng nhanh triệu mục cùng diêm hồng linh về sau liền không tiếp tục để ý đặng dĩnh này đ ố n g c ư ớ p chó căn cứ người phục vụ chỉ dẫn phương hướng đã tới thiên cương cảnh tụ tập khu vực vừa đúng lúc này triệu mục ngửi được lướt qua một cái như có như không n g i vị quen thuộc lam sát yêu cơ chương sáu trăm lẻ hai hợp hoan tông tiểu yêu t chương sáu trăm linh hai hợp hoan tông tiểu yêu tinh ngụy vị kia hợp hoan tông cái kia tiểu yêu tinh triệu mục thần sắc xứng sở tự nhiên lam sắc yêu cơ cực kỳ hiếm thấy cho nên loại vị đạo này in dấu thật sâu ấn ở trong đầu hắn vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một chút xíu liền có thể tỉnh lại trí nhớ của hắn hợp hoan tông nôn tích nghiệm cái kia hỏa hồng đại ba lãng tuyệt sắc nữ tử cơ h ộ i hoàn toàn ăn khớp lam sắc yêu cơ hương vị triệu mục có đôi khi đều m u ố n không thông lam sắc yêu cơ hoa ngữ rõ ràng là tượng trưng cho thanh thuận yêu nôn hậu thiện lương kỳ tích cùng không thể nào sự tỉnh nhưng những này nôn tích n i ệ m cái kia tiểu yêu tinh phù hợp kia. cho nên li hoa ngữ chính là cái m a n h lưới căn bản không nửa điểm ý nghĩa thực tế vừa đúng lúc này một đạo cái kẹp thâm từ phía sau chuyển đến cùng lúc đó còn có một đôi mềm mại hoạt nộn thon dài ngọc thủ trèo lên triệu mục bà vai xét qua cổ của hắn cùng gương mặt tương công lâu như vậy không thấy nhưng có nghĩ nô gia a ôn nhuận môi đỏ gần như sắp cọ đến triệu mục vành hai mang theo n h i ệ t ý khí tức nhường triệu mục toàn thân r u lên hợp hoàn tông yêu tinh khủng bố như vậy nhưng cương thiết trực nam như hắn lúc này bắt lấy nôn tích niệm cổ tay đưa nàng từ trên người tay xuống tới ai nha nôn tích niệm bàn tay tướng công ngươi điểm nhẹ nắm đau nô ra nữa nha nghiêm chỉnh điểm triệu mục sụ mặt khẽ quát một tiếng tốt rồi đừng nóng giận a nô tích nghiệm ngoài ý liệu chủ động tung tay từ trong ngực lấy ra một cái vẽ lấy v i ê n lương hí thủy bình s ứ nhét vào triệu mục trong tay nô cười nhạt và nói tướng công tâm t ì n h tựa hồ không tốt lắm nhìn ta một chút chuẩn bị cho người cái gì ngay vậy triệu mục thần sắc xứng sở có chút kinh ngạc nhìn yêu tinh này hắn không nghĩ tới mình che giấu tốt như vậy lại còn là bị nhìn ra cơ tân y di chuyện kia là diễn kịch nhưng t i ệ u phượng hoàng bên kia lại làm cho hắn mười phần lo lắng bởi vì nàng thật có khả năng mang thai mà lại đứa b ngay cả cơ thanh n g u y ệ t cùng nhan khuy ê n n g u y ệ t hai người cũng nhìn không ra tiểu yêu tinh này vậy mà có thể bất quá vừa nghĩ tới đã từng kinh lịch triệu mục cũng liền bình thường trở lại bởi vì hợp hoan tông tên tiểu yêu tinh này là cho đến nay hắn gặp được linh hồn cường độ trừ hắn ra tối cường một cái cái gì người nói lao nương nàng bây giờ chính là cái p h à m nhân nếu là kia linh hồn cường độ còn tại sợ là sớm đã bị suy t ì n h đến phải đợi thời điểm thích hợp phục dụng thiên nam c h ú c quả mới có thể dần dần khôi phục đây là cái gì triệu mục nhìn xem còn mang theo nhiệt độ cơ thể cùng đặc biệt mũi thơ bình xứ nhỏ rất là tò mò nhìn về phía ngôn tích niệm tướng công chẳng lẽ đã quên năm đó ngươi từng hao hết tử vận thần tuyển cho ta tụ mệnh đây là ta đáp ứng cho ngươi báo đ ả n à. đừng gọi ta tướng công tốt tướng công triệu mục trực tiếp bị hết thể cả lời dứt khoát m ặ c kệ nàng bất quá đôi phương này vừa nói hắn thật đúng là nhớ lại chuyện này năm đó tại huyền đế cung trong nữ nhân này liền cùng cái người điên một dạng vậy mà dùng tính mạng của mình đến cửa hắn lương thiện cuối cùng thật đúng là để cho nàng đánh cự thắng dùng tử vận thần tuyển mới đưa nàng mệnh từ diêm la vương nơi đó cướp về lúc ấy nàng nói qua muốn đi hướng hợp hoan tông tông chủ đòi hỏi hỏi ba nhưng triệu mục không hẳn để ở trong lòng chưa từng nghĩ yêu tinh này thật đúng là giữ lời hứa đem t ử vận thần t u y ể n cho lấy được mở ra một cái khe hở triệu mục dò xét phía dưới phát hiện dĩ nhiên là thật hợp hoàn tông tông chủ là người mẹ ruột triệu mục c h ấ n kinh rồi t ử vận thần t u y ể n cái đồ chơi này đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì vật đặc biệt chân quý dù sao hắn còn rất nhiều nhưng đối với người khác mà nói tuyệt đối là vô thượng chân bảo nói câu khó nghe cái đồ chơi này cho độ kiếp cảnh đại năng làm bảo mệnh tri vật đều dư xài là năm đó thiên hạ tất cả thế lực đối huyền thiên đạo tông chia cắt nhường không ít thế lực đều được rất nhiều từ vận thần tuyền nhưng năm đó trận kia chính ma đại chiến cách nay đã qua số và năm t ử vận thần tuyền dùng một giọt thiếu một giọt cho dù là võ giao đoan một cảnh các nàng loại kia thân phận đều chưa hề tiếp xúc qua t ử vận thần tuyền chớ đừng nhắc tới chiếm được mà ngôn tích niệm lấy yêu tinh dùng một lần vậy mà chiếm được ba giọt hợp hoan tông tông chủ đối tiểu yêu tinh này có phải là tốt hơi quá đáng đừng nói nhảm tông chủ nàng giống như ta còn là một hoàng hoa đại khuê n ữ đâu ngôn tích niệm vừa nói một bên có chút giơ cánh tay lên tại triệu mục trước mắt khé động ống tay á o từ ôn nhuận trên da thị trở xuống lộ ra một cái điểm đỏ tướng công ngươi xem thủ cung xa còn tại a còn có Ta vụ nữ ó i ngươi cái thiên cho cung chủ nàng là khắp thiên hạ đẹp nhất nàng n bí mật, là đẹp tử, ta theo nhân à n n g c tới ngươi thời từ trong t ngươi điểm, nàng còn m tâm t á dương ư n g qua sinh đẹp quả nhiên không thể tin lúc này mới hàn huyên vài câu liên bắt đầu mù nói nhảm hợp hoa tông ma đạo đỉnh tiêm siêu nhất lưu thế lực một trong nó tông chủ tu vi tối thiểu nhất cũng là độ kiếp cảnh hậu kỳ có thể chú ý hắn này tiểu lâu la liền ra quỷ đồ vật ta nhận lấy ngươi có thể đi triệu mục vô tình cũ t r ụ không muốn cùng tiểu yêu tinh này nhiều dây dưa dễ dàng xảy ra chuyện ai ui nô tích niệm căn bản vốn không nghe triệu mục lúc này vững vàng ôm lấy cánh tay của hắn tiến đến bên thai của hắn đắc ý nói nô gia đều nghe ngóng tướng công ngươi là hôn nguyên thái thanh cung đệ tử đừng nói là có mấy cái ma đạo hào hữu liền xem như cưới ma đạo nữ tử cũng rất bình thường nô gia nhớ kỹ huyền đế cùng lúc ngươi còn không có thêm nhập tông môn đâu ngươi gia nhập hôn nguyên thái thanh cung là không phải là vì tương lai có thể quang minh tránh đại cùng nô gia cùng một chỗ à? diêm hồng linh ở một bên nhìn mỹ mắt c h c n g n y hợp hoan tông yêu nữ quả nhiên đều không cần mặt loại lời này đều nói ra miệng bất quá thật xinh đẹp à triệu mục gia hỏa này tại nữ nhân phương diện này liên quan đến phạm vi thật rộng ngay cả hợp hoan tông hoa đ triệu mục bất đắc dĩ chỉ có thể hướng một bên cạnh diêm hồng linh quăng đi ánh mắt xin giúp đỡ khu khu thu được tín hiệu diêm hồng linh ho nhẹ hai tiếng thanh sắc nén giận nói hợp hoàn tông yêu nữ đem ngươi tay từ ta tướng công trên thân dịch chuyển khỏi a nôn tích niệm ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía diêm hồng linh tướng công ngươi lại tìm một cái mới đạo lữ a tiểu m u ộ i m u ộ i ta tại trước ngươi ngươi được gọi ta là tỷ tỷ a diêm hồng linh nháy mắt là bại nàng là t h ẳ n tính nơi nào sẽ loại này loan loan n h u nhiễu triệu mục bất đắc dĩ nâng t á n trứng mắt nhìn diêm hồng linh một cái tựa hồ tại mắng tại đây ngươi cặn bã chiến lực năm a diêm hồng linh có chút núi v a i như tại đáp lại ta cũng không phải ngươi đạo lữ à ngươi nhường ta thế nào làm nếu không trực tiếp đánh một trận mà thôi thu được tín hiệu triệu mục lập tức im lặng diêm hồng linh không đáng tin cậy à cựu công chúa ở đây đến nói không chừng có thể nhiều hơn hai chiêu bất quá lệnh triệu mục hết ý là vừa mới còn mẹ nhau tiểu yêu tinh b ô n g nhiên ở giữa liền mới lòng tay triệu mục mới bất chấp tất cả đi trước là hơn chờ hắn cùng diêm hồng linh sau khi rời đi nôn tích nghiệm bên người xuất hiện một cái tư sát thượng thừa nữ từ n ô n sư tỷ tại sao ngươi bỗng nhiên chủ động tay ngươi còn trẻ tuổi quá không hiệu nam nhân nôn t í chương n g h i h sáu trăm linh ba chúng ta hữu nghị sẽ không bởi vì đi ngủ mà biến chất chương sáu trăm linh ba chúng ta hữu nghị sẽ không bởi vì đi ngủ mà biến chất h u y triệu mục lại nói ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân à. ở cách xa sau diêm hồng linh dùng b ả vai đụng phải đụng triệu mục vạch lên đầu ngón tay của mình bắt đầu thống kê cơ gia cơ thanh nguyện nhan sư tỷ trước đó tới cửa cái kia hạng ư ợ c hy võ đế thành công chúa hỏa thân điện điện chủ trí nữ hiện tại lại nữa rồi cái hợp hoàn tông yêu tinh ngươi này một cái tay của ta đều không đủ đêm à. tại sao ngươi đem hạ nhược hy cùng đoàn m ộ c cảnh cũng cho tính tiến vào còn có cái này nguồn tích niệm căn bản cũng không có chuyện triệu mục có chút im lặng phản bác chật chậm diêm hồng linh tiến đến triệu mục bên thai nhỏ giọng nói liền chúng ta cái này quan hệ ngươi còn giấu dếm làm gì cái kia hạ nhược hy đối với ngươi tốt như vậy hai ngươi có thể không quan hệ mới lạ hỏa thân điện cái kia đoàn m ộ c cảnh cũng lạ ta nhưng nghe nói tránh trong phòng kém chút bị ngươi võ đế thành tiểu di tử bắt lại bao hợp hoan tông tên tiểu yêu tinh này đều gọi tướng công của ngươi nữa nhà nàng đối với ngươi lâu lâu bão bao hành vi không thể được là lần đầu tiên rõ rõ r triệu mục cả một m cái im lặng rõ ràng là cái đại đại liệt liệt nữ nhân làm sao đối với chuyện như thế này quan sát như vậy cẩn thận hắn đ ố i diêm hồng linh trợn mắt nói ngươi như vậy thích tính sao không đem mình cho tính đi vào không phải nói muốn cho ta ngủ sao nhìn ngươi lời nói này hảo bằng hữu ngủ chung cái cảm giác làm sao vậy ta nhưng không phải là của ngươi nữ nhân chúng ta hữu nghị cũng sẽ không bởi vì ngủ mấy lần mà biến chất diêm hồng linh một bản nghiêm trình bộ dáng t r i để đem triệu mục cho hết thể cạn lợi uy nhiều như vậy nàng dâu vạn nhất không hợp đánh lên ngươi sẽ giúp ai vậy nhan sư tỷ vẫn là cơ thanh nguyện vẫn là ngươi nha còn có hết hay không triệu mục mắt chợ trắng lại nói linh tinh liền đem ngươi ngủ với tu la c h ẳ n g cái gì hắn ghét nhất n g h ĩ cũng không muốn nghĩ diêm hồng linh ra hỏa này còn không ngừng nhắc nhở hắn quả thực nên đánh kỳ thật lần này cơ thanh nguyệt cùng nhan khuynh nguyệt gặp nhau nhất định sẽ buộc phát một đợt cỡ nhỏ tu la c h ẳ n g nhưng thế sự vô thường hôn nguyên thái thanh cung cùng cơ ra tính toán nhường trong lòng hai người đều đúng hắn có chút t h ấ y n ấ y lại thêm cơ tân y về sự tình một pha trộn này hai nữ nhân nhìn bề ngoài còn rất hài hòa nhưng triệu mục không hẳn bởi vậy vung lòng cảnh giác hắn biết rõ trạng thái này là tạm thời không thể nào bền bỉ còn có hắn hiện tại mười phần đội vàng muốn có được tiểu phượng hoàng tin tức nhưng mười phần tàu đan lạ cho đến nay hắn ngay cả phượng hoàng nhất tộc nơi ở ở phương vị nào cũng không rõ ràng b i ể n r ộ n g bênh mông phía trên nếu là không có minh s á t tọa độ liền xem như độ kiếp cảnh đại năng cũng chỉ có thể hai mắt đen thui kỳ thật từ khi thần hoàng lĩnh bí cảnh sự kiện sau khi kết thúc hắn cũng đã bắt đầu nhiều mặt nghe ngóng phượng hoàng nhất tộc vị trí tiểu nữ nô nơi đó cơ thanh n g u y ệ t nơi đó đại phú b à nơi đó thậm chí ngay cả tên ngốc sư tị cùng tiểu phú bà nơi đó cũng đưa tin nghe qua đương nhiên hỏi tham đối tượng tự nhiên không phải là các nàng hai người mà là chỉ yên vận cùng mộ căn bản không người biết được có lẽ chỉ có bắt được phượng hoàng nhất tộc hay là long tộc di lưu tại đại lục trên ám tử mới có thể biết một chút hải ngoại tình huống lại hoặc là nói đi sông hải vực từ hải tộc trong miệng n g h e n g ó n g hô triệu mục phun ra một ngụm c h ọ c khí chỉ có thể cưỡng bức mình tạm thời không suy nghĩ những chuyện này trước đem dưới mắt nhiệm vụ hoàn thành làm một đợt vô lương đạo sĩ hắn cảm thấy có thể sẽ phát tài hòa thần tế lúc giúp diêm hồng linh giải quyết rồi không minh cảnh g à n buộc từ đó về sau nàng liền có thể trời cao mặc chi bay biển động mặc cá bơi hòa thần tế sau khi kết thúc được biến mất một đoạn thời gian bồi cơ triệu â n con sinh ý hề đem a t ớ Sau thanh lan Lão tổ thanh ma nguyên cung ưu quyết đó, đi đại có còn cùng cùng chỗ cái hôn toán người, vạn về thái theo phú giải tổ một ít người, cùng đại phú bà cùng một chỗ giải quyết một láo i l bà t thể h vấn đề, còn đề, có cơ ra y ề n cảnh lôi Triệu v.v. mục đông nhiên phát giác mình việc cần phải làm rất nhiều nhiều nữa ngươi muốn hiện tại ngủ ta vậy thì thật là đáng tiếc diêm hồng linh một bộ ăn chắc triệu mục bộ dáng nữ mày nói thú chi nhan sư tỷ cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh ngươi nên không dám chọc giận nàng sinh khí đi nghe nói như thế triệu mục mắt trợ trắng chỉ vào võ đài trung ương nói nói nhảm thật nhiều có công phu này chế nhạo ta vẫn là hảo hảo quan sát một chút tương lai người cần phải đối mặt đối thủ đi. danh n lệch thi đấu tổng cộng một vạn một n g h n một trăm danh lệch ngắn thời gian bên trong triệu mục cũng sẽ không lựa chọn đột phá không minh cảnh lấy hắn thực lực hôm nay thiên cương cảnh tuyệt đối vô địch hắn nói không chính xác dù sao trên đời này năng nhân bối xuất ngoạ hổ tàng long vô cùng nhưng cầm đến một cái danh n lệch rất nhẹ nhàng ngũ t ử húc cùng hạ ngưng chi hai người này muốn lấy được không minh cảnh danh n lệch có lẽ có khó khăn nhưng cuối cùng xác suất thành công cực lớn dù sao hai người tuyệt không phải hạng người hời hợt tại hôn nguyên thái thanh cung cùng giai trong hàng đệ tử tuyệt đối thuộc về nhân tại kiệt xuất địa vị. Nghe ngũ tử húc tên bây giờ không minh cảnh có thể ổ n áp hai người bọn họ một con sợ là chỉ có từ mấy người bái nhập trong môn tự lấy thanh danh xa gần lữ vân t r í cùng ân loan loan hai người nói cách khác hôm nay đến trong bốn người liền vẹn vẹn diêm hồng linh một người có chút treo dù sao nàng thực lực tại đồng bậc bên trong cũng không tính đỉnh tiêm chờ n g ư ờ i nhắc nhở món ăn cũng đã lạnh bản cô nương đã sớm bắt đầu chú ý võ đài trung ương thậm chí còn tìm chút linh thạch mua phần cần thiết phải chú ý danh sách diêm hồng linh một đôi mắt chính vững vàng nhìn chằm chằm phương xa còn tiện tay làm mất phần danh sách cho triệu mục tứ phương các tổ chức tụ hội địa phương phi thường lớn là một đủ để dung nạp số mười vạn nhân hình bầu dục quảng trường trung gian là một cái ao nước to lớn trồng thủy tinh liên hoa ao nước chính giữa có một cái mười triệu phương viên đài cao địa phương không tỉnh lớn nhưng ở trong chứa không gian c h ấ n pháp đủ để cho tứ cực cảnh cao thủ bưng tay hành động mà không cảm thấy chật trội đồng thời đây cũng là mỗi lần hướng cỡ nhỏ đấu giá hội quay trưng bày mỗi một lần tứ phương các t ụ hội quy trình đều không sai biệt lắm ra trận sau tự do hoạt động lôi đài mở ra có ý nguyện người có thể lên lôi đài luật bản đợi đến giờ hợi luật bản kết thúc liền bắt đầu cỡ nhỏ đ ấ u g i á hội giờ t í kết thúc tan cuộc này hai người ngươi coi trọng người nào hơn diêm hồng linh hai tay ôm ngực đối triệu mục nhữ nhữ mày ngước mắt nhìn lại hai người đều là thiên cương cảnh đại viên mãn một cái dùng đao một cái sử dụng kiếm đều là mười phần thường gặp vũ khí tu vi một dạng thực lực cũng kém không nhiều bình thường mà nói loại tình huống này phi thường không khen n g i phán nhưng triệu mục lại lúc này hồi đáp cái kia dùng đao sẽ thắng ta cũng cảm thấy tên tia trên khí thế nhìn như không bằng đối phương nhưng kỳ thực khí thế nội liễm thậm chí ta cảm thấy hắn tựa hồ còn lẩn giấu cái gì đồ vật diêm hồng linh như là bình luận nhãn lực cũng không tệ lắm triệu mục khẽ cười nói tên tia đao ý có chút không đơn giản quả nhiên kết thúc chiến đấu vô cùng nhanh bị tất cả mọi người coi trọng kiếm tu lại bị cái tia đao tu một chiêu thất bại thực lực này tương đối khá vắt xuống một người danh lạch cũng không thành vấn đề triệu mục như là bình luận chỉ là hắn bên này lời còn chưa nói hết lập tức phát hiện ở đây ánh mắt rất nhiều người đều hướng hắn đổ tới chương sáu trăm l i n g ẫ m máu p h ư ớ người chương sáu trăm linh bốn nguyên ngậm máu phương người nói là phân khu vực kỳ thật ba cái cảnh giới thanh niên tài tuấn hay là tại cùng một quảng trường tứ cực cảnh tại hình bầu d ụ c đầu không minh cảnh thì là tại trung bộ về phần thiên cương cảnh thì là tại p h ầ n đôi u ở giữa không hề có cái gì che chắn càng không có người ngăn cản coi như nghị xuyên khu vực cũng không có người ngăn cản nhưng loại hành vi này không có chút nào ý nghĩa bởi vì cái này trận tụ hội trên bản chất là vì cho danh ngạch thi đấu sớm làm chuẩn bị đều không phải một cảnh giới nhân đi góp cái gì náo nhiệt ta vừa bởi vì như thế ngay chính giữa lôi đài ba khối khu vực người đều có thể nhìn thấy đây là cái gì tình huống hạng hưng chi đại mi cao lại vì sao có loại triệu mục bị người để mắt tới cảm giác tên kia thiên cương cảnh đại viên mãn kiếm tu bị một chiêu thất bại lui ra phía sau lôi đài cái t i a đao tu liền q u a y người m ặ t hướng triệu mục phương hướng mặc dù cái phương hướng này rất nhiều người nhưng tất cả mọi người là tu sĩ rất dễ dàng liền có thể phát giác được đao tu nhìn là triệu mục ấy cựu công chúa nhìn xem bên kia ngũ t ử húc ở một bên nhắc nhở lại là hai huynh m g ụ i này làm sự tình a hạng hưng chi thuận ngũ t ử húc nhữu mày phương hướng nhìn lại chính là đặng việt đặng dính huynh ngụi vị trí lại giờ phút này kia đặng dính biểu lộ rõ ràng khác thường rất hiển nhiên tỷ trước đó phí công phu còn rất có hiệu quả còn không chờ bọn hắn chủ động khiêu khích đạo d ĩ n h này đóng c ấ p chó liền tự mình không nhịn được trước nay cũng giảm đi công phu của bọn hắn ngươi bây giờ liền muốn đọc thủ nhìn ngũ t ử húc song mi trao lên bộ dáng hạ ngưng chi mang tính thăm dò hỏi trước vân vân đi ngũ t ử húc hướng triệu mục phương vị chép miệng ngươi quên triệu hình tại huấn nguyên thái thanh cung sinh tử đài lên thao tà ca á c h hạ ngưng chi thần sắc đọc lại theo sắc bỗng nhiên che miệng cười khép bốn uy triệu mục ngươi thật giống như bị cái kia đao tu cho để mắt tới nữa nha diêm hồng linh nhìn có chút hạ hê đụng phải đụng triệu mục bạ bất quá g i a hỏa này có phải là có chút quá tự tin mà lại cũng có chút không hiểu tấu hắn căn bản không biết này làm từ khôi ngô hắn cho tới nay đều rất đ h ự a thấp căn bản không phải cái gì danh khí rất lớn nhân vật phong vân chẳng lẽ nói tiếp theo một cái trước mắt ánh mắt của hắn quét về phía không minh cảnh khu vực đ ặ n g dính nữ nhân kia quả nhiên một bộ chế rêu biểu lộ rất hiển nhiên đao này tu tỷ lệ lớn là nữ nhân này an bài bắc hà o tông mã tu viễn xin mời hôn nguyên thái thanh cùng triệu mục chỉ giáo trước mắt bao người đao tu ôm quyền mà đứng hướng triệu mục phát ra khiêu chiến trong chốc lát triệu mục liền trở thành toàn trường tiêu điểm dù sao lôi đài luận bản là một tốt lắm cân nhắc đối thủ thực lực cơ hội bất quá khiến cho mọi người sanh mục kết thiệt là triệu mục bình tĩnh trở về câu ta xưa nay không đánh miễn phí đỡ lời này vừa nói ra hạng ư n g chi ngũ t ử h ú t các loại quen thuộc triệu mục người đều hiểu ý mà cười một cái là triệu mục phong cách không sai nhưng những người khác là khỏe miệng hung hăng giật mạnh khá lắm luận bản mà thôi ngươi lại còn phải ra khỏi tràng phí đào tu mã tu viễn cũng có chút kinh ngạc sự thái phát triển tựa hồ cùng hắn tưởng tượng không giống giao lưu hội trung thượng đài luật bản hầu như không tồn tại cự tuyển tình huống này triệu mục là không có cự tuyển nhưng hắn muốn chỗ tốt ta sư、thỉ. ngươi xem lên người nam nhân này có chút vô lại à qua nhiều năm bất luận cái gì một lần hỏa thần tế trước tứ phương các tụ hội chưa bao giờ người nhờ vào đó vơ vét của cải tình h u ố n g xuất hiện qua một cái đen dài thẳng mỹ nữ đối ngôn tích niệm mặt mũi tràn đầy cổ quái nói vô lại ngôn tích niệm k h é cười một tiếng lắc đầu nói tên kia cũng không phải vô lại hắn này rõ ràng là bị người cho để mắt tới không n g h ĩ thuận đối phương thiết kế xong lộ tuyến đi đi bất quá không thấy t h ỏ không thả chim ưng cũng quả thực rất phù hợp tính tình của hắn có người nhằm vào đen dài thẳng sừng sốt một chút theo sát trợt nhớ tới triệu mục mới vừa vào cửa lúc phát sinh sự t ì n h bừng tỉnh đại nộ nói sư tỷ người ý tứ là cái này mã tu viễn là bị tia nữ nhân sai sự nôn tích niệm có chút cười một tiếng đáp án không cần nói cũng biết triệu mục đ ạ o hưu những này như đủ mã tu viễn vung tay lên hai nghìn ba trăm bảy thập nhị mai thượng phẩm linh thạch hiện lên ở trước mắt mọi người còn có số không có c h ỉ n h hắn lại lần nữa ô m quyền đối triệu mục nói trên người ta cũng chỉ có những thứ này xuất ra toàn bộ tài sản liền vì đánh với ta một h u n g triệu mục nịa mai cười một tiếng ngươi đây là chúng ta a mã mỗi chỉ là muốn cùng cùng giai cường giả giao thủ nhờ vào đó tăng lên mình thực lực mà thôi cũng không phải là chúng ta mã tu viên biểu lộ nghiêm túc nói thiên thánh ngai lúc trước một trận chiến mã mỗi có chút nghe thấy vẫn luôn nghĩ có cùng triệu mục đạo hữu ngươi giao thủ cơ hội hôm nay không muốn bỏ qua hắn này nhấc lên ở đây một số người bỗng nhiên kịp phản ứng biết triệu mục là ai thiên thánh ngai sự tình truyền bá độ kỳ thật cũng tạm được ở đây c h í ít vượt qua ba thành nhân từng nghe nói nhưng thấy tận mắt lại lác đắc không có mấy đối với cái này sự kiện bên trong hai vị người trong cuộc đều, lấy thái độ hoài nghi đều là cho rằng nghe đồn có chút q u y đại hôn nguyên thái thanh cung cùng cơ gia cũng không phải cái gì bừa bãi vô danh thế lực hoàn toàn khác biệt bọn chúng đều là tu tiên giới cự phách tại siêu nhất lưu thế lực trong đều số một số hai tồn tại như triệu mục cơ tân y thì thật có như vậy siêu phàm thực lực làm sao có thể trước đó một điểm thanh danh cũng không có không kỳ quái sao cho nên đại bộ phận tất cả thế lực thiên tài yêu nghiệt cũng không chân chính đem hai người này để ở trong lòng vừa vận nhân cơ hội này nhìn xem hư thực mã tu v i ê n thái độ thành khẩn thậm chí còn lấy toàn bộ tài sản vì xuất trả phí bác hoàng tông cũng không phải cái gì xứng thú ca đ ạ thế lực nhỏ mà là mạc châu siêu nhất lưu thế lực phóng nhãn thiên hạ siêu nhất lưu thế lực chồng cũng ở c h u n g d ù như thế nào đi nữa triệu mục cũng phải cho chút thể diện nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt đã thấy triệu mục lắc đầu nói tại đây còn chưa đủ ta xin mời nàng dâu ăn một bữa tốt đâu nghe nói lời này mọi người ở đây đều là một trận xem thường lấy cớ toàn mẹ nó là lấy cớ rõ ràng chính là túng không dám lên lôi đ à i sợ thua hơn hai n g h n mai thượng phẩm linh thạch còn không ăn được một bữa cơm thức ăn đều dùng thiên tài địa bảo làm a thiên cương cảnh tu sĩ cho dù xuất thân giàu có thế lực lớn yêu nghiện tài sản có thể vượt qua mười vạn mai thượng phẩm linh thạch liền đã đủ kinh người hơn hai ngàn mai thượng phẩm linh thạch còn không ăn được một bữa cơm l ừ a gạt hai đây giờ khắc này vốn chỉ là hoài nghi thiên thánh nhai sự kiện nói ngoa nhân triệt để xác định này hôn nguyên thái thanh cung triệu mục không có gì bản lĩnh thật sự ngay tại song phương rằng có thời điểm không minh cảnh khu vực truyền đến một đạo khinh bị giọng nữ triệu mục lấy cớ nhiều như vậy ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao không chiến t r ư ớ c e sợ ngươi đây là đang cho hôn nguyên thái thanh cung mất mặt không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết nhất định là đặng dĩnh kia đóng cất chó nói nàng vô não thật đúng là không có nói sai lúc này mới cái kia đến chỗ nào liền không nhịn được tự mình tham gia vào mất mặt chẳng lẽ không phải ngươi sao Triệu thanh thanh m ụ chương a a i t sáu trăm linh g i năm ngươi vừa hát h xong bên g i ta h đang môn, chàng chương n h á u trăm linh g năm ngươi vừa hát xong bên ta đang chàng. chàng tốt một cái ngậm màu phương người triệu huynh cái miệng này là thật tuyệt ngũ từ húc thực tế nhịn không được cười ra tiếng có thể cùng triệu mục chơi đến cùng đi ngũ t ử húc vừa có thể là nghiêm chỉnh người cũng có thể là khôi hải nói năng ngọt sức người xưa nay không rêu dao mình cao thượng chính là hai người có thể trở thành bạn tốt một trong mấu c h ố t ba hạ ngưng chi mặt mũi hoang mang nhìn xem ngũ t ử húc bật cười thậm chí nàng còn phát hiện ở đây không ít người đều n ở nụ cười có bạn trai cũng có nữ mặc dù không rõ cho nên nhưng đại khái không phải cái gì lời hữu ích chúng ta cựu công chúa cuối cùng vẫn là nhìn xuống không có đặt câu hỏi so với thận trọng lại cao quý chính là thiên lam cựu công chúa diễm hồng linh tại triệu mục trước mặt liền không cái gì cố kỵ dù sao tương lai là muốn ngủ trung hào bằng hữu、ích. làm sao nhiều người như vậy đang cười ngẩm máu p h u n người còn có cái khác hàm nghĩa à? diêm hồng linh nhẹ nhàng đụng phải đụng triệu mục đầu vai đối hắn có chút nhữ mày hỏi t h ă m ngươi thật sự nhất định phải biết triệu mục ý vị thâm trường nhìn xem diêm hồng linh nếu như là cao quý điển nhã cựu công chúa ở bên cạnh h ỏ i ra lời này hắn đến thật đúng là hội cứng tại n g u y ê n địa bởi vì thực tế không tốt cùng hạ n g ư n g chi nói rõ vạn nhất cho nhân gia thuần khiết tâm linh nhiễm lên mực nước làm không tốt sẽ t r ọ c cho phiền phước nhưng diêm hồng linh không giống đương nhiên cái này cùng tương lai ngủ chúng không quan hệ hoàn toàn là nữ nhân này tùy tiện không đến mức bởi vì một cái bốn chữ từ ngữ giải thích mà cảm thấy xấu hổ kỳ thật chính là mặt chữ ý tứ thấy diêm hồng linh một mặt tò mò triệu mục dứt khoát nhỏ giọng giải thích một chút ngươi nghe hiểu sao diêm hồng linh khiếp sợ nhìn xem triệu mục trong lúc nhất thời không biết nên nói hắn cái gì tốt hảo hảo mà từ ngữ sửng sốt nhường hắn cho chơi hỏng ta làm sao vậy làm tốt lắm diêm hồng linh sửng sốt khoảnh khắc sau cuối cùng cho triệu mục dựng thẳng lên hai ngón tay cái mắm đặng dính này đóng cất chó đương nhiên đúng vậy càng bẩn dơ càng tốt bất quá nay đặng dính sắc mặt khói bộ dáng chẳng lẽ nghe hiểu ngươi b có thể cùng ngươi và cựu công chúa loại này thủ thân như ngọc giữ mình trong sạch đại gia khuê tú so a đã sớm là ngàn người chơi vạn người cưới phốc phốc diêm hồng linh nhất thời nhịn không được lớn tiếng b ậ t cười thậm chí so triệu mục trả qua phân đối đặng d ĩ n h hô lơ nói n đặng dĩnh nhìn ngươi kia sắc mặt khó coi bộ dáng sẽ không phải là đối cái này mã tu viễn vận dụng ngậm máu phun người kỹ năng đi hoặc triệu mục mặt mày kinh sợ hảo bằng hữu lực công kích so với hắn còn mạnh hơn mấy phần a không minh cảnh khu vực ngũ tử húc cùng hạ ngừng chi nghe thấy lời này lập tức minh mạch vì sao triệu mục cùng diêm hồng linh biết chơi tốt như vậy quả nhiên lời này mới ra đặng dĩnh n g á y mắt bị l ử a gạt một bộ phá vỡ bộ dáng đứng dậy liền muốn hướng tương quả đến đối diêm hồng linh hạ sát thủ bất quá đ ặ n g v i ệ t trung quy còn tính là cái minh b ệ n h người biết đây là hỏa thần điện trang tử tuyệt không tốt tùy ý m ạ o phạm thật muốn giải quyết tân h đoán nhất định phải tuân theo quy củ lên lôi đài mới được ca ngươi nghe một chút kia xú nữ nhân đang nói cái gì đặng dĩnh một mặt tức giận nói ngươi đừng ngăn cản ta tiểu dĩnh bình tĩnh một chút nơi này là hỏa thần điện địa phương ngươi làm hư quy củ không tốt ngươi cùng nàng tân đoán các loại tụ hội sau khi kết thúc lại tìm cơ hội chính là đặc biệt rất lấy mỗi mỗi mỗi t trên võ đài trung ương mã tu v i ế n sắc mặt tâm trầm nếu là đến bây giờ còn không có phát hiện mình bị người làm khỉ đồ nghịch kia liền thật ngu xuẩn nhưng việc đã đến nước này nhất định phải kiên trì tiếp tục triệu mục đạo hữu ngươi như thế nào mới nguyện ý lên lôi đài cùng mã mổ luật bản nghe nói như thế triệu mục cười nhẹ tùy ý nói ngươi những n à y thượng phẩm linh thạch lật gấp trăm lần ta có thể miễn cương đánh với ngươi một khung đừng cảm thấy ta đây là đang lừa bị ngươi đã ngươi biết thiên thánh nhai sự t ì n h kia liền hẳn là rõ ràng cơ g a lúc ấy bỏ ra cái gì đại giới một cương nhất tộc lại bỏ ra cái gì đại giới câu nói này giống như là một cái bàn tay vô hình một dạo vững vàng bóp lấy mã tu v i ế t cổ nhường hắn nói không ra lời xác thực hắn biết một cương độ kiếp cảnh đại năng trả giá một mai b ắ t phẩm không cần quả bởi vì có thể khiến người ta tiến vào cùng loại ngộ h i ể u trạng thái nó giá trị chí ít mười vạn mai thượng phẩm linh thạch c ấ t bước lại có tiền mà không mua được hai mười vạn mai có thể hay không mua được còn khó nói cơ ra thì là trả giá một cái trong tộc bí cảnh tu luyện danh lịch có thể để cho độ kiếp cảnh đại năng đều trần chờ tự hỏi bí cảnh danh lịch nó giá trị s ợ là còn muốn tại bí cảnh danh lịch nó giá trị sợi là còn muốn tại bí cảnh danh lịch nó giá trị sợi là còn muốn đằng dính giờ phút này ngay cả mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm trực tiếp vung tay lên đẩy trời thượng phẩm linh thạch hướng lôi đài bay đi như thế ngu xuẩn nữ nhân cạo chết còn rất đáng tiếc diêm hồng linh đối triệu mục nhỏ giọng đề nghị bằng không liền giữ lại nàng đi để cho nàng thưởng cách một đoạn thời gian đến khiêu khích một chút một lần hai mười vạn mai thượng phẩm linh thạch ngu gì không kiếm à. n g ư ờ i nói cũng đúng hy vọng chờ một lúc ngũ huynh hạ thủ không nên quá hư ác nếu là đem nàng đánh sợ về sau không dám tới tìm chúng ta gấp d ạ n liền không tiền kiếm được triệu mục một, một bộ anh hùng sở kiến lược đồng biểu lộ trước đó hắn thật đúng là đánh lấy tại hỏa mã tu viễn đệ nén nội tâm nộ khí hoành ngao vung lên hai mươi vạn mai thượng phẩm linh thạch giống như đầu cỡ nhỏ dòng suối một dạng tuân hướng triệu mục diêm hồng linh lấy tiền triệu mục phân phó một tiếng lúc này đạm nhã nhấc trân lên chậm dãi đi hướng lôi đài chắp hai tay sau lưng ở trên mặt nước như giống trên đất bằng trong nước ngẫu nhiên còn có ngân long ngư rửa xuất thủy mặt bức tranh này thật đúng là rất có vài phần cao nhân gia sân ý cảnh nhừng triệu, cục cục triệu, triệu o trước trước mục liền t h i không cái gì tốt thái độ này mã tu viễn cùng đặng dính có hay không một chân không rõ ràng nhưng gia hỏa này chủ động khiêu chiến hắn tuyệt đối cùng đặng dính thoát không khỏi liên quan đối phương khinh thị nhường mã tu v i ê n ánh mắt lạnh như băng gia hỏa này quá kiêu ngạo trưởng cùng trong cảnh giới hắn đến nay còn chưa bao giờ có bại một lần thiên thánh ngai sự tỉnh thật sự là hắn chưa biết có thể đồng thời hắn cũng biết triệu mục cùng cơ tân y thì hai người căn bản cũng không có đánh thật hoàn toàn là diễn kịch cho mọi người nhìn xong nay triệu mục thực lực chân chính căn bản không có trong truyền thuyết như vậy khủng bố suy mã t u viễn cầm đao hành vi chuẩn bị trước thăm dò một phen nhưng tiếp theo một cái trước mắt hắn hơi bối rối bởi vì triệu mục vậy mà biến mất không thấy người đâu vê anh còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần triệu mục mang theo lôi đình chi lực mất ước cũng trọng nặng đá vào mã t u viễn cái mông bên trên tự lực khủ Mã Tu t Viễn r ự chương tiếp tư t lôi đài, bị đá ra lôi đài, lấy ngã gục ế trực t i sáu trăm linh sáu yêu tinh không sai biệt lắm được chương sáu trăm linh sáu yêu tinh không sai biệt lắm được một chiêu chỉ một chiêu liền đem bắc hoang tông mã tu v i ễ n đánh bại hơn nữa còn là lấy như thế phương thức nhục nhã thiên cương cảnh khu vực đông đ ả o thanh niên tài tuấn đều trận mắt h ố t mồm thậm chí có riêng lẻ vài người còn rối mắt cảm thấy mình có phải là nhìn hoa mắt thẳng đến lần nữa mở mắt nhìn thấy trong ao mã tu viễn chui ra chật vật đầu lâu mới minh m ạ c h đây hết thể đều là thật một cước vậy mà vẹn vẹn chỉ là một cước nghe nói này mã tu viễn thế nhưng là đã mò tới đào c h i đại đạo cánh cửa khoảng cách nhập đạo vẹn vẹn chỉ kém một chân bước vào cửa vậy mà bị bại r ứ t khoát như vậy đâu chỉ n à y mã tu viễn tại bắc hoang tông trong cùng thế hệ tuyệt đối thuộc về người nổi bật hắn không chỉ có riêng sở đến đao đạo cánh cửa thậm chí tại cô quản tri đạo bên trên cũng có chút bất xác thực vừa mới mã tu viễn có thể một đao đánh bại kia gió kiếm cốc tề thái chính là mượn cô quản g tri đạo quỷ quyệt nếu không phải như thế song phương nói ít được giao thủ mấy trăm chiêu t à i có thể phân ra được thắng bại không nghĩ tới có quan hệ với thiên thánh nhai nghe đồn không những một điểm không có k h u ế t đại ngược lại so nghe đồn càng không hợp t h o i thưởng xem ra người này là huấn nguyên thái thanh cung không xuất thế thiên tài không thể nghi ngờ đám người thất truy bắt thiệt thảo luận cơ hồ đều bị triệu mục một cước cho d u n g độc đến nguyên bản đối thiên thánh nhai tin đồn hoài nghi cũng nháy mắt tiêu tán vô hình triệu mục một cước này cơ hồ lấy trêu đủa phương thức đánh bại m cần phải so chính diện đánh tan khó khăn phải thêm hắn có thể làm được loại trình độ này đã nói thực lực cơ hồ tại các phương diện đều nghiền ép đối thủ may mắn tiên cương cảnh có một vạn cái danh n lệch chiếm một cái quan hệ không lớn nếu không hiện trường tiên cương cảnh tu sĩ sợ là được thống khổ đ ấ m ngực dập chân bởi vì ở đây tuyệt đại bộ phận người tại kiến thức đến triệu mục thực lực sau ngay cả ý chí chiến đấu đều để đề lên không nổi tên chó chết này thực lực làm sao thị giác kích thích tối cường thuộc về đặc dĩnh nàng không nghĩ tới triệu mục hội mạnh như vậy càng không có nghĩ tới này mã tu viễn sẽ như thế phế vật nhưng mã tu viễn thật là phế vật a thật vô cùng yêu a kỳ thật cũng không nhưng tuy nói chạm đến đao chi đại đạo cùng cô quảng tri đạo cánh cửa nhưng kỳ thật khoảng cách chân chính nhập đạo còn kém xa lắm này một chân bước vào cửa cũng không dễ dàng từ trước không ít người có thể làm đến trình độ này nhưng chân chính sớm nhập đạo lại có thể đến được trên đầu ngón tay nhưng dù cho như thế mã tu viện thực lực cũng tuyệt đối không yếu thậm chí có thể nói rất mạnh tham gia danh ngạch thi đấu xông vào trước một ngàn tên phi thường nhẹ nhõm làm không tốt đều có thể tiến trước trăm xuất thân trung du siêu nhất lưu thế lực mã tu viện có thể làm đến loại trình độ này tuyệt đối là một trong rào rào giả nếu không phải như thế đạo dĩnh cũng sẽ không tìm tới hắn chỉ là so sánh với nhau triệu mục càng thêm vượt chỉ tiêu tiền này thật là tốt kiếm a triệu mục lẩm bẩm một mình ngước mắt cười nhìn về phía lặng dĩnh về sau còn có loại chuyện tốt này nhớ k ỹ gọi ta chỉ cần xuất tràng phí cho đủ ta nhất định không sợ chiến nói xong hắn liền c h ấ p hai tay sau lưng như là thế ngoại cao nhân một dạng bước nhẹ mặt nước tại không có tạo nên một tia gợn sóng dưới tình huống chậm rãi rời đi lôi đài thậm chí nửa đường trải qua mã tu viết lúc còn vô tình dùng chân ngọn nguồn cùng mặt của đối phương tới một tiếp xúc thân mật vũ nhục chi ý không lộ rõ trên mặt triệu mục cứ như vậy tại trước mắt bao người thản nhiên rời đi ngăn cản cùng hắn luật bản là xác thực có một ít người ngao ngoe muốn động cùng cao thủ như vậy luật bản tuyệt đối được í t lợi không nhỏ nhưng một nghĩ tới tên này xuất chẳng phí từng cái lập tức hành quân lặng lẽ hay là chờ danh ngạch thi đấu mở ra lúc chờ mong tại vận khí hơi tốt có thể gặp được được hắn đi hai mươi vạn thượng phẩm linh thạch coi như xuất gia nổi đôi kia chỉ có thiên cương cảnh chính bọn họ mà nói cũng như cắt thịt lấy máu nhưng mà sự tình rõ ràng không có như vậy kết thúc chỉ thấy nguyên bản cùng hạ ngưng chi ngồi xem trò vui ngũ từ húc chậm dãi đứng dậy bình thản thanh âm dường như sấm xét tại trong quảng trường vang lên đặng dĩnh tới đi nếu không chúng ta cũng qua một trận yên tâm ta và triệu mục khác biệt ta không thu x u ấ t trả phí lời ấy mới ra ánh mắt của mọi người nháy mắt bị hấp dẫn mà đi không ít người đều nhận ra ngũ t ử húc dù sao hắn cũng không có danh tiếng gì triệu mục khác biệt danh k h í cho tới nay cũng không nhỏ đồng thời bọn hắn cũng trở về nhớ tới ngũ t ử húc cùng thiên làm cựu công chúa vừa mới tựa như là cùng cái kia triệu mục cùng đi tứ phương cắt kết hợp hắn hiện tại hành vi rất hiển nhiên song phương là một phe thật có thể nói là ngươi vừa hát xong bên ta đăng trảng kia đặng dính bắt nạt người không thành bị người cho để mắt tới hôn nguyên thái thanh cung nội đấu thật đúng là đặc sắc ca nhưng tất cả những thứ này đều cùng triệu mục còn có diêm hồng linh không quan hệ hai người này chính chia của đâu ta liền giúp ngươi thu cái linh thạch ngươi cho ta một nửa diêm hồng linh có chút n h ữ n mày ý vị thâm trường nói ngươi thành thật nói muốn ta làm gì thứ lấy ở đâu nói nhảm n h i ề u như vậy muốn hay không triệu mục mắt trợ trắng chia của còn làm thuyết â m n h ư đâu sao ngươi muốn ngậm máu phương người ta cũng không nói không muốn a diêm hồng linh cười h i ế p mắt nói chúng ta nhưng là bạn tốt phân cái tăng rất bình thường coi như ngươi để điểm yêu cầu quả đáng vì duy trì hữu nghị ta cố mà làm cũng có thể tiếp nhận diêm hồng linh tư tưởng của ngươi bắt đầu biến ô t r ọ c gần mực thì đen gần đèn thì sáng cùng ngươi làm bạn tư tưởng không ô t r ọ c cũng có a nghe vậy triệu mục cười nhẹ lắc đầu diêm hồng linh bộ dáng này hắn còn rất hài lòng cũng thay nữ nhân này vui vẻ dù sao trên người nàng l ư n g beo đồ vật quá nhiều chấp n i ệ m trong lòng cũng quá sâu quá sâu nói thật triệu mục là thật lo lắng hảo hữu bị đẹp sợ diêm hồng linh bây giờ có thể cùng hắn đùa kiểu này nói rõ tâm tính cũng không tệ lắm rất khỏe mạnh vừa đúng lúc này lam sáp yêu cơ mùi thơm lần nữa bay tới t i ể u yêu tinh quả nhiên lại leo lên triệu mục bả vai t ư ơ n công ta cũng phải chia của ngậm máu phun người cái、gì. nô gia cũng sẽ a nôn tích niệm thổ khí như lan ô m triệu mục hông của cõng cả người kéo đi lên tiến đến cái sau bên t h a i nói chờ một lúc đầu g i á hội có chút đồ tốt nô gia lần này đi ra ngoài góp không mang đủ linh t hạch giúp đỡ nô gia à bung tay lâu lâu bão bão còn thể thống gì không quan hệ à, ta không quan tâm hơn nữa ngươi là ta tướng công ta ôm một cái ngươi làm sao vậy ai dám nói cái gì tướng công liền đánh hắn một cước đạp hắn chó đất cước lạc lạc cái gì gọi kéo ra trâu cái gì gọi thuốc cao ra chó đây chính là hợp hoan tông tên tiểu yêu tinh này là triệu mục số lượng không nhiều nhìn không thấu người trừ phi là nàng chủ động từ bỏ nếu không liền trước mắt mà nói hắn căn bản không vung được đối phương ngươi lại không b u n g tay bị vợ ta đã biết bị đánh cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi triệu mục đây cũng không phải là uy hiếp người khác không rõ ràng cơ thanh n g u y ệ t cùng nhàn khuyên n g u y ệ t biết được sau là thật sẽ ra tay thậm chí hạ nhược hy cũng sẽ tìm cơ hội âm một đợt này ba nữ nhân lòng ham chiếm hữu một cái so một cái mạnh bất luận cái gì một cái cũng sẽ không cho phép dạng này một cái yêu tinh dính lên hắn t ư ớ n g công ngươi khẳng định không bỏ được đúng không nhưng nôn tích niệm không những một điểm không sợ còn mặt mỉm cười đối với hắn trừng mắt nhìn triệu mục.